Trường hồng hồng hỏa hỏa. sáng sớm trời còn chưa sáng vương tằng liền mang theo người từ cốc tàng bảo đi ra một đường hướng thao châu đi bọn họ không có vào thao châu thành mà là ở ngoài thành chọn một cái sườn núi nhỏ lập tức ở phía trên t h a o châu bây giờ tình hình lập tức thu vào đáy mắt của hắn vương tằng nhàn hạ ngồi tại trên lưng ngựa trên mặt lộ ra ý vị thâm trường thân sắc những n à y nông hộ có thể so với chúng ta lên muôn sơ ba bọn họ giống như là một đêm đều không ngủ giống như thao châu hôm nay bắt đầu cày bừa vụ xuân nông hộ bọn họ sớm liền thức dậy h á n tử trước không ăn cơm liền tiến đến bờ ruộng trong thôn bước lên khói bếp phụ nhân trong nhà nấu cơm lập tức sẽ đưa đi trong đất vương tằng mặc dù đứng đến xa nhưng thật giống như có thể nghe đến trong thôn nội nhiệm tâm thanh thật đúng là không đồng d ạ n g vương tằng tại cốc tàng bảo có nhiều năm lần thứ nhất nhìn thấy cậy bữa vụ xuân như vậy náo nhiệt phía trước phượng hà thôn những người kia làm ầm ĩ đến kịch liệt cuối cùng có hơn hai ngàn hộ đi theo bọn họ cùng nhau t r n g trọn nghe lấy là không sai nhưng đến cùng được hay không còn phải nhìn việc làm lên lúc thế nào hiện tại xem ra tất cả ngược lại là ngay ngắn trật tự xung quanh đây thôn đều đi theo bọn họ làm việc kế vương tằng vớt vớt roi tống trạng nguyên cũng mang theo thủ hạ người mỗi ngày đi sớm về trễ tại nha thự bên trong bận ruộn hồ nhắc tới vương tằng không nhịn được cười một tiếng khá là đáng tiếc như thế dễ dàng liền có thể đem người tụ tập lại nếu là làm chút cái khác tám thành cũng có thể thành vương tằng nói cái khác dĩ nhiên chính là chữ hàng binh mã thiên dân mới tới bao lâu p h u cận nông hộ liền chịu n g h e bọn họ cái này nếu là một cái có giã tâm tướng lĩnh liền sẽ tại thời gian ngăn kéo một chi binh mã nông hộ bên trong có không ít hán tử những này cường tráng lực làm cái gì hay sao luyện lên một hồi đột nhiên tập kích hắn cốc tàn bạo hắn nói không chừng đều sẽ ăn thiệt thòi đương nhiên vương tằng biết những người này không có tâm tư này dê cùng sói là không giống những này nông hộ chính là dê cuối cùng chờ lấy hắn đi thu hoạch mắt thấy hết thảy trước mặt hơi có chút bộ dáng vương tằng bên người phó tướng nhịn không được nói bọn họ khám nhiều như vậy đất hoang đều có thể trồng trọt bên trên đến cùng có thể thành công hay không vương tằng không biết được nhưng năm nay đại tề tẩy bửa vụ xuân địa phương náo nhiệt nhất nhất định là nơi này chẳng những có trạng nguyên toa c h ấ n còn có trong kinh đến khâm sai đi theo một bên vương tằng đến bây giờ còn không hiểu tạ thầm vì sao chậm không về kinh đến cùng là ai để hắn lưu lại theo lý thuyết Tôn、tập ô n t cùng phùng gia quản sự vụ án đã từ trong kinh nha môn tiếp nhận tạ thầm cũng nên trở về p h ụ c mệnh chẳng lẽ tại chỗ này chỉ vì nghị thoáng hoang một mực chờ đến h ư ớ n g đông vương tằng mới lười biếng quay đầu ngựa lại t h a o châu những người này có một tay hắn cũng không cần cả ngày đem ánh mắt chăm chú vào những người này trên thân vương tằng phân phò nói đều trở về nghỉ ngơi một chút đi hắn đến bắt tay vào làm cùng thổ phiên bên kia lui tới tại thích hợp thời điểm cho trại c h u ộ t mũ thông đồng với địch phản quốc tội danh tạ thầm đang đứng tại bờ ruộn bên trên nhìn châu cày cày châu cày phía trên phủ lấy chính thao châu làm ra nông cụ hắn đi nhìn thật đúng là dùng tốt hắn phía trước liền biết phượng hà thôn lôi kéo một đám người tại làm những vật này lại không nghĩ rằng lấy ra thời điểm có nhiều như vậy t ạ thâm nhìn thấy triệu học nghĩa đưa tay vô vô triệu học nghĩa b ả vai mấy ngày này vất vả các ngươi triệu học nghĩa ngu ngơ cười một tiếng đưa tay sờ sờ đầu không phải ta làm có là cưng ơ hỗ trợ t ạ thâm biết rất nhiều chuyện đều là triệu gia cô nàng ăn bài nhất là tống thái g i a nơi đó hắn tại thao châu lâu như vậy cũng coi là biết được tống gia phụ tử lợi hại chỉ bất quá tống thái ra tính nét rất cổ quái mặc dù hiểu được rất nhiều nhưng rất ít cùng người ngoài đề cập hắn đi tìm tống thái ra uống mấy lần trả đều không có moi ra lời gì tống thái gia trong bụng chứa những bậc kia sẽ chỉ nói cho hắn biết tiểu đồ đệ tạ thầm có đôi khi cảm thấy xác thực quá đáng tiếc hắn hy vọng có thể tiến cử tống thái gia đi trong kinh phủ học có thể để cho tống thái gia giáo sư rất nhiều học sinh đáng tiếc tống thái gia liền thân sinh nhi tử cũng không để ý tạ thầm suy nghĩ triệu học nghĩa là không biết triệu học nghĩa nói tạ thầm cũng không hiểu gần nhất nông cụ có thể làm như vậy thuận lợi đích thật là bởi vì triệu l à c ư ơ n g bọn họ làm những ngày nông cụ luôn có một hai nơi cần làm đến rất tinh tế triệu học nghĩa ở trên đây phí đi không ít công phu có một ngày lạc tỷ nhi đột nhiên nói có thể giúp đỡ nàng có thể tìm người chuyên làm những cái kia tinh tế đồ vật dạng này liền có thể giúp hắn tỉnh ra thời gian làm nhiều chút nông cụ về sau lạp tỉ nhi đem người ta làm những vật kia giao cho trong tay hắn triệu học nghĩa chỉ cảm thấy kinh ngạc làm vật kia người nhất định so tay hắn nghệ thuật phải cao hơn nhiều chẳng những mài rũa bằng thẳng mà còn mỗi cái đều như thế không kém chút nào đây là triệu lạc c ư ơ n g cùng nàng tứ thúc ở giữa bí mật không thể để người khác biết cho nên triệu học nghĩa cũng liền vụng về nâng một câu không có tiếp tục nói triệu học nghĩa mấy cái uống nước xong liền tiếp tục đi trong ruộng tạ thâm vốn định lại đi nơi khác nhìn một chút đi lại phía dưới không khỏi cảm thấy có ch triệu lạc cương đưa tay đỡ tạ thầm ngày gần nhất quá mức vất vả vẫn là trở về nghỉ một chút đi tạ thầm tại trên mặt đất ngồi một hồi cảm giác tốt nhiều không có gì đáng ngại vừa rồi chỉ là đi lại cuống lên chút đại nhân rất lo lắng chúng ta c à y bừa vụ xuân triệu lạc cương t h ấ p giọng hỏi tạ đại nhân đi tới thao châu về sau là càng ngày càng l i ề u mạng so thao châu bản địa quan viên còn bận rộn hơn triệu lạc cương nghe đến tạ thầm cùng bạch bà t ử nói những lời kia biết tạ thầm lưu tại thao châu là muốn bồi thường trại theo lý thuyết tất nhiên nghĩ làm sao bồi thường tạ thầm khúc mắc có lẽ mở ra mới là có thể mỗi lần nhìn tạ đại nhân còn có cái gì bí mật không có nói không có hướng bạch bà tử lộ ra tại hương vi trước mộ phần cũng chưa từng đề cập một lời nửa câu triệu lạc ư ơ n g đem máy ghi âm lại lần nữa thả tại trên người tạ thẩm mấy ngày này nàng máy ghi âm cơ bản đều là tạ đại nhân giúp nàng thu không biết lúc nào mới có thể ghi chép đến nàng muốn đáp án ở trước đó nàng không thể từ bỏ dương lão thái nhìn thấy động tĩnh bên này lập tức mang theo tào lao thái đi tới đại nhân ăn chút mãi mãi lạc dương lão thái đem gói kỹ mãi mãi lạc đưa cho tạ thẩm thứ này tốt cường tráng lực tạ thầm vốn không, không biết xấu hổ ăn tào lao thá bọn họ từ trong trại mua chút mãi mãi lạc dùng triệu lạc gương lời nói dự sẵn một chút vạn nhất người nào thân thể không thoải mái liền ăn chút tinh quý như vậy đồ vật dương lao thái ngày thường làm thời điểm đều không bỏ được hướng bỏ vào trong miệng nhưng tiểu tôn nữ tất nhiên nói nàng còn có thể làm sao làm theo tôi ngài a có lẽ đi nghỉ ngơi dương lão thái cười cùng tạ thầm nói trong rộng u sự tỉnh ngài không cần nhìn đại gia có mười phần lực sẽ không dùng tám điểm tào lao thái cũng đi theo gật đầu chúng ta đem tiền bạc đều tiêu vào trên, cậy bừa vụ xuân trở về kiếm tiền b đâu lúc này không xuất khí lực chỉ có thể chờ đợi bụng Đói bụng chương i g ba trăm bảy mươi sáu sinh khí dương lão thái những ngày trong thôn lão phu nhân đừng nhìn làm việc nặng không còn dùng được nhưng các nàng nhưng là lần này c ẩ y bữa vụ xuân người bận rộn nhất bởi vì nhiều vô số việc nhỏ chúng quy phải dương lao thái đến quan tâm triệu lạc gương đem cái hòm thuốc cũng giao cho dương lao thái nếu có có cái va va chạm chạm dương lao thái liền sẽ mang theo cái hòm thuốc tiền đến tiểu tôn nữ dạy nàng dùng như thế nào trong hòm thuốc đồ vật cọ rửa khử trùng bôi thuốc chỉ cần theo bước đến tuyệt đối không sai những n à y dương lao thái làm đều t h u ậ n tay nàng liền có một cái nghi hoặc làm sao khử trùng dùng đồ vật nghe như vậy giống rượu đâu nàng cuối cùng nhịn không được đi hỏi tiểu tôn nữ tiểu tôn nữ nói mãi mãi ngươi nói đúng cũng không phải rượu sao thế rượu cũng có thể chữa bệnh đây là trịnh tiên sinh nói nhưng cái này chữa bệnh rượu cùng chúng ta ngày bình thường nhìn thấy không giống tuyệt không thể lấy ra uống nếu không ta cũng sẽ không cho ngài để ngài nhìn xem dương lão thái giờ mới hiểu được tiểu tôn nữ dụ ý đợi đến lần này dùng tới cái hòm thuốc thời điểm nàng càng là cảm nhận được tiểu tôn nữ quyết định này đến cùng bao nhiêu đúng các hán tử ngửi được mùi rượu con mắt đều sáng lên truy hỏi nàng đó là cái gì thứ này nếu để cho bọn họ sở lấy đảo mắt công phu liền phải tạo không có ngươi nói không thể ăn ai mà tin a cũng chính là dương lão thái dạng này uy tín cái này có thể đẻ xuống tất cả mọi người dương lao thái ngay tại đồng ruộng bên trên đi dạo như d ư ơ n g tới báo tin an v i sữa trịnh tiên sinh tới trong ruộng muốn dùng gia súc triệu lạc gương trời vừa sáng liền cho dân huyện trịnh đích đưa tin hy vọng trịnh tiên sinh có thể tới nhìn một cái lúc này gia súc tính ra đại lực cũng không thể có cái gì sơ xuất mau đem đồ vật cầm lên tiên sinh từ dân huyện đến nơi đây tất nhiên không ăn đồ vật dương lao thái nói chúng ta đem ăn uống cầm tới tốt xấu để người ăn lót giả ăn lót giả tàu lao thái gật đầu bận rộn nhấc lên máy xê dịch hai cái chân nhỏ đi lấy hộp cơm dương lao thái ghét bỏ tàu lao thái đi q u á t u n sức dứt khoát chính mình đ lại gây lại nhỏ lao phu nhân hướng hắn bên này chạy tới hắn bận rộn vuốt vuốt s ợ i râu chỉnh lý một cái v ậ t áo lúc ngẩng hậu lên lại lại phát hiện dương lao thái không thấy tống thái ra không khỏi n h u mày nhìn hướng bên người triệu nguyên cát vừa vặn giống như nhìn thấy người an mãi sữa triệu nguyên c á t gật đầu tiên sinh ta cũng nhìn thấy tống thái ra chờ nửa ngày không có đoạn dưới triệu ra hai cái này h ả i tử triệu nguyên nhượng còn tốt có chút cơ linh sức lực triệu nguyên cắt là thật gờ từ trên xuống dưới nhà họ triệu hình như đem tất cả tâm nhãn đều cho triệu l ạ gương giống như tống thái ra tẳng háng một cái người đâu đi nơi nào triệu nguyên cắt không biết được nhưng tiên sinh hỏi. hắn lập tức trở về nói ta đi hỏi một chút tống thái gia muốn ngăn đều không có ngăn lại đợi đến triệu nguyên cắt chạy xa hắn mới từ cong lên tay khắp nơi đi dạo thao châu cày bừa vụ xuân phía trước liên bắt đầu đào mương hắn đến xem qua mấy lần đối xung quanh rất là quen thuộc mảnh đất này là bọn họ điều tra đi ra rộ tốt có mương nước này g sau tới nước liền dễ dàng nhiều cho nên dùng để trồng gạo mảnh đất này lại hướng lên đi có thể dẫn sơ tuyển triệu lạc c ư ơ n g muốn dùng đến trồng cắt bối tống thái gia nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy quỳ dị lúc ấy từ sơn phỉ nơi đó cầm về hạt giống thời điểm hắn hỏi qua tiểu hồ ly tiểu hồ ly rõ ràng nói liền một bao. làm sao đột nhiên chỉ bằng đi ra hưởng công thật nhiều sọ t hạt giống bất quá suy nghĩ kỹ một chút tiểu hồ ly loại này sự tình còn thiếu sao nhiều tựa như là trên thân châu lông không có người nào nhàn đi đếm đến cùng có bao nhiêu căn cái này mới trồng hạt giống tiểu hồ ly còn nói không gọi cắt bối cắt bối là phiên ngự không dễ nghe từ giờ trở đi liền kêu cây bông động viên đại hội bên trên tiểu hồ ly lắc lư lợi hại để tất cả mọi người tin tưởng cái này cây bông sau này sẽ là phương bắc tốt nhất bán đồ vật nói lời nói này thời điểm tiểu hồ ly để hắn cùng nhi tử một trái một phải ngồi tại bên người nàng không nói những cái khác nếu như cây bông không tóp tiểu hồ ly sẽ không kiểu gì hắn tống gia phụ t ử khả năng sẽ bị người người kêu đánh tống thái gia chính suy nghĩ lấy liền nhìn thấy dương lão thái chạy qua bên này đến hắn chắp tay sau lưng không định nói chuyện trước không ra hắn đoán lời nói dương lão thái sẽ ngừng đến trước mặt hắn tống thái gia vụn trộm hắn g r ộ n g chuẩn bị một hồi mở miệng lúc ấm sắc phát sáng một chút ai biết còn không có ho khăn xong liền nhìn thấy dương lão thái s i ê u một cái từ trước mặt hắn chạy tới tống thái gia thần sắc nhất thời cứng đờ tiên sinh triệu nguyên cắt thở hồng hộp đi tới tống thái ra trước mặt mặt mãi m i ta mãi ta vừa vặn triệu nguyên cắt nói tiếp trịnh tiên sinh đến mãi mãi ta là đi gặp trịnh tiên sinh tống thái gia vừa vặn nhìn thấy dương lão thái trong tay sách theo đồ vật hẳn là cơm canh không biết thế nào tống thái gia cảm thấy n g ư ợ c bị chặn lại vài thứ trịnh ích đến liền phải tranh thủ thời gian đi có phải không nhìn thấy trịnh tiên sinh liền không đem hắn để ở trong mắt tống thái gia quay người hướng thôn đi đến cùng ta trở về đọc sách t h a o châu bên này bận rộn vương thẳng trở lại cốc tàng bảo về sau cả trang trang phục một phen tại ngày mới đem thời điểm mang theo mấy cái thân tín một đường hướng phía tây đi thừa dịp không có người chú ý tới hắn hắn muốn đi gặp thổ phiên nhị vương tự lần này nhị vương tử mạo hiểm vào đại tề đều là vương tằng một tay ăn bài bọn họ liền tại lộ cốt sơn một chỗ trong khe núi gặp mặt thổ phiên nhị vương tử nhân sinh đến thanh tú mặt một thân trường sam thoạt nhìn như là một cái người đọc sách phiên này trang phục xuất hiện tại đại tề sẽ không có người hoài nghi hắn là ngoại tộc người vương tằng hướng nhị vương tử hành lễ sau đó đem mang tới lễ vật dâng lên vương tằng c ư ờ i nói đây là nô năm nay thu được trà ngon nhị vương tử không nói lời nào vương tằng tự tay ngâm tốt một bình trà đưa đến nhị vương tử trước mặt nhị vương tử cái này mới g i n g mắt lên vương tướng quân năm nay nhận đến không ít trà ngon a vương tàng trên mặt tôi c Tôn tập còn không phải vương tằng nói qua mấy tháng triều đình binh mã trước đến thao châu bình đoạn ta mới có thể đem thao châu bỏ vào trong túi nhị vương tử trên mặt lộ ra một ít nụ cười triều đình muốn đối thao châu dùng binh vương tằng ứng thanh phùng gia lặp đi lặp lại nhiều lần tại thao châu thất bại xếp vào tại thao châu Mân châu nhân vương i ê n n đều sắp bị g ờ i lại tiếp tục như vậy, hai、châu、liền dọn dẹp như phùng không Nhị sạch sẽ, sẽ tục châu chế. thoát ly ư vậy, v ra t ử có chút châu chỉ thao bất một t do dự, thao châu bất quá chỉ là một đám bách là í n h h p ù n g ra binh đến, mà cười ũ n chính dáng một chút. Cuộc chiến này nếu là không đánh g bất một chút, quá cuộc là làm là đ ợ c chúng ta cũng cảnh. c không thể hành sự tùy theo hoàn Vương tẳng ta tùy sự ư nói lúc này không giống ngày xưa dự tiểu vương ra chết rồi nhị vương tử trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười bọn họ tại tiêu dục trong tay n ế m qua không ít lần thua thiệt nhìn thấy dự vương phủ đại kỳ dưới trướng tướng sĩ đều sẽ lòng sinh kếp ý dự vương giết người thật là quá nhiều hắn nhớ tới rõ ràng nhất một lần hắn từng lánh binh muốn cầm xuống tây ninh lại bị tiêu dục đánh tan tiêu dục xuất quân rời đi về sau tại bọn hắn ngoài thành lưu lại hai tòa dùng thi thể dựng thành kinh quan nếu là tiêu dục không chết hắn làm sao dám đi tới nơi này vương tằng nói tiếp tiêu dục thủ hạ võ vệ quân bị đánh tan đã từng hiệu trung dự vương phủ binh mã cũng một lần nữa bị chỉnh biên nhưng còn có số ít người từ đầu đến cuối không chịu hướng phùng gia c u ố i đầu bây giờ thao châu chi huyện triệu cảnh vấn chính là một cái trong số đó phùng gia lần này muốn đối phó cũng chính là những người này những người này tại võ vệ quân lưu lại binh mã tại liền tất nhiên có thể đánh nhau. l i ê n tính bọn họ muốn hành quân lặng lẽ chính giữa còn có nô thì bọn họ châm t u ổ i đổ thêm dầu vào lửa tất nhiên thao châu mân châu náo ra nhiều loại lớn đến lúc đó ta tiến về lục khúc tự tay là ngài mở ra quan ải cửa lớn lần này cầm xuống thao châu còn có thể trọng thương phùng da binh mã tốt nhất có thể bắt sống phùng da mang binh người thuận tiện đem trại những người kia giải quyết sạch sẽ vương tẳng nói xong những này trên mặt tươi cười nô nhưng muốn chú đáo nhị vương tử đưa tay đem trà bưng lên đến thương trà và mũi hắn hít sâu một hơi hiển nhiên rất là hài lòng có mẫu thân vận tại lưu tại đại tề người mãi mãi đều là nô. chờ cái này có sự tình làm tốt ngươi liền theo bản vương về thổ phiên đi có lẽ nhị vương tử thoáng suy nghĩ cầm xuống thao châu về sau có thể đem thao châu quan hải giao cho n g ư ờ i đóng giữ chương ba trăm bảy mươi bảy gặp nhau vương tằng muốn đem nhị vương tử mang đến thao châu thành cẩn thận lý do nhị vương tử cự tuyệt vương tằng đành phải chính mình mang người về tới cốc tàng bảo trở lại chính mình trong phòng vương tằng cầm lấy trên mặt bàn nước trà một hơi uống cái sạch sẽ cảm thấy chưa đủ n g h i ề n dứt khoát đem trà bình lấy ra trực tiếp đổ lửa bình trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười vương tặng từ thổ phiên tìm lữ tử thái thị vạn khăn tới hầu hạ v Nhị vương t ử rất thích. là ưa ư v ơ n g t ă nói g gật không đầu, mặc dù n gì, nhưng ta có thể nhìn ra được, đối cái kia hương lòng. giống những người hưởng gì Vương Tăng nhìn hắn như bọn này quen, nhiên nói thể hài khác họ thụ hiểu được, trước ta trà rất biệt, tự tốt. ra kia sao có cái lúc cái đôi đã đồ là vị, Dù sẽ xong đưa tay ngăn lại thái thị còn là bởi vì ngươi nếu không phải ngươi phát hiện những cái kia t r à làm sao sẽ để nhị vương tử như vậy vui vẻ thái thị g ò má cừng đỏ đàn ông tại bên ngoài làm đều là đại sự có hay không những n à y t r à đều là giống nhau vậy làm sao đồng dạng vương t ă n g biết những người kia tính xấu đừng nhìn hôm nay không có khen ngợi trả tốt nếu là hắn mang đến trả rất bình thường nhị vương tử tất nhiên muốn phát c á o lại nói hắn tất nhiên muốn đi thổ phiên liền phải trước lúc rời đi cho chính mình t r ả i tốt đường vô luận đại t ề cùng thổ phiên làm sao đánh mỗi năm thương m ậ u đều là giống nhau kiếm tiền bạc thái thị nói vừa v ặ n vị kia triệu đại nhân giúp chúng ta một tay đem cùng phùng gia có liên quan thương nhân đều nắm lấy đi ra chúng ta vừa v ặ n t ừ còn lại những cái kia bên trong chọn lựa thích hợp lưu cho mình dùng bởi vì phùng gia sự tình náo ra dung chuyện loại trà người cũng rất là kinh hoàng sợ rằng năm nay tìm không được dễ bán nhà cho nên mới sẽ đem nhà mình tốt nhất trà cho thái thị, thái thị làm việc quả quyết lập tức cùng người kia định văn thư để người kia chuyên cho bọn họ làm t r à sẽ không có người biết được bên kia mấy cái vườn trà đều là chúng ta mua thái thị cười nói liền tính chúng ta đi thổ phiên bên này cũng sẽ lưu người ứng phó sinh ý có vườn trà còn có thể giấu kín chút nhân thủ của bọn hắn từng bước sau này đều có thể phát huy được tác dụng vương t ă n g nói nhị vương tử gấp gáp như vậy muốn lập công có thể thấy được bây giờ thổ phiên khen phụ không có bao n h i ê u thời gian quyền lực thay đổi lúc dễ dàng nhất m ò được chỗ tốt chỉ là đáng tiếc thái thị thông minh hỏi ra cảm thấy chỗ nào đáng tiếc vương tàng nói năm đó xương nhạc công chúa sự tình người thổ phiên sắp quên ta để cập trại những người kia nhị vương tử vậy mà không có hỏi tới một câu nếu không ta liền có thể ở trên đây làm văn t r ư ờ n g ít nhất hướng người thổ phiên nhiều muốn chút khen thưởng thái thị nói khả năng ô tùng tiết cùng ô tùng tề đều là lúc trước sự tình bọn họ hiện tại càng để ý bây giờ khen phổ lại nói lúc ấy không phải xác định xương nhạc công chúa cùng h à i tử đều đã chết sao vương tàng gật gật đầu thổ phiên đổi khen phổ ô tùng tiết người cũng sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ cho dù có chút cá lọt lưới cũng là không ra bao nhiêu bọc nước đến mức trại những người kia bất quá chỉ là từng h ồ i hạ sương nhạc công chúa cùng ô tùng tiết mà thôi lúc ấy mặc dù không thể giết nhưng những năm này thổ phiên mới khen phổ kế nhiệm chính quyền một mực ổn định nhưng hắn lại có năm cái nhi tử lại năm cái nhi tử đều trưởng thành có chính mình đất phong cùng b i n h mã thổ phiên người trong triều đình tự nhiên là đem ánh mắt rơi vào năm cái vương tử trên thân vương t ă n g nói như thế xem ra bây giờ chỉ có phùng ra còn để ý cái này có ọ sự t ì n h một mực để người nhìn chằm chằm c h ạ y nhất c ử nhất động thái thị có chút hoài nghi phùng ra một mực cẩn thận chẳng lẽ công chúa thật còn sống làm sao có thể vương tàng nói công chúa tại thổ phiên hai gà có thể là phùng gia ra chủ ý về sau công chúa không có thể trở về đến đại tề cũng là phùng gia từ trong cản trở công chúa nếu là trở về phùng gia không được căn ninh sở dĩ năm đó phùng gia tất nhiên xác định công chúa tin chết đến mức đối phó trại những người kia cũng chính là bởi vì bọn họ từng từng đi theo công chúa mà thôi thái thị nói nói như vậy phùng thái hậu thật đúng là trong mắt nhào nặn không được h ạ t cát cùng công chúa có quan hệ người đều muốn đuổi tận giết tuyệt vương tàng gật gật đầu đây chính là vì sao hắn sẽ không đi theo phùng gia hắn loại người này sớm muộn đều sẽ bị phùng gia đẩy đi ra ngăn đao bất quá nếu như công chúa thật còn sống cái kia thao châu nhưng là có ồn ào bạch ba tử đi theo triệu l à c ương tại đồng ruộng bên trên đi lại nàng hít vào một hơi thật dài ngửi thấy mới xôi đất hương vị cái này mới mấy ngày cây nhiều như thế ruộng đồng bạch ngọc vi không khỏi nói bạch ba tử nói đều là bởi vì lúc trước chuẩn bị tốt không có nông cụ chỉ dựa vào nhân lực sẽ không như thế nhanh cây bừa vụ xuân thời gian mỗi một ngày đều rất quý giá bạch ngọc vi nói a hương thật lợi hại nàng liền chưa từng thấy như thế người biết làm việc sẽ làm mua bán sẽ còn chu bị cày bừa vụ xuân như thế nhiều người đều tin tưởng nàng liền trị tiên sinh cũng bị a hương mời tới thao châu bọn họ nhìn thấy trịnh tiên sinh thời điểm đừng đề cập trong lòng nhiều vui mừng hiện tại bạch bà tử cũng tin tưởng chiếu triệu lạc gương dạng này dày v ò bận rộn qua năm nay sang năm thật sẽ trở nên không giống bạch bà tử một lần nữa trở lại xe l ừ a bên trong chỉ chốc lát sau công phu bạch ngọc vi liền nhìn thấy triệu lạc gương hôm nay bạch mụ mụ muốn đi trong thành đi một vòng đặc biệt kêu a h ư ơ n g cùng một chỗ t i ê n tâm đi triệu lạc gương hướng bạch ngọc vi nói ta sẽ đem mụ mụ đưa về trại bạch ngọc vi gật đầu nàng hướng xe lửa bên trong quan sát nàng cũng muốn đi theo mụ mụ cùng đi bất quá trong trại sự tình h i ề u mụ mụ cũng không cho các nàng đi theo triệu lạc ương ngồi lên xe lửa xe lửa chậm rãi đi về phía trước nàng đưa tay từ bên hông lấy xuống túi nước đưa cho bạch b à tử từ trong nhà mang tới nước trà ngài nếm thử bạch b à tử uống mấy mục trà liền đem túi nước nắm trong tay xuyên thấu qua buồng xe cửa sổ hướng bên ngoài nhìn quanh hôm nay nàng từ trong trại đi ra là vì triệu gia cô nàng muốn mang nàng đi gặp một cái người bạch b à tử không có hỏi nhiều trong lòng đại khái có chút suy đoán dù sao thao châu nửa năm này qua không tầm t h ư ờ n g chỉ dựa vào triệu cảnh vân một cái người không có khả năng đối phó tôn tập cùng vùng gia lại nói thao châu thông phán đền tội cũng không có đơn giản như vậy nàng sẽ không thật tưởng rằng người nào trùng hợp đi qua thuận tay bình nạn binh hỏa nàng đoán đứng tại triệu cảnh vân người sau lưng khi nào sẽ nói do với nàng tất cả những thứ này so với nàng tưởng tượng luôn s ớ m chút xe ngựa trực tiếp đi một chỗ hiện trang bạch bà tử không nhịn được cười một tiếng nguyên lai、like、người liền tại chỗ như vậy triệu lạc hương đem bạch bà tử nâm xuống xe đã sớm chờ ở cửa ra vào trần mụ mụ cùng hoài quang lập tức nên tới hành lễ trần mụ mụ nói công tử liền tại bên trong nô tỉ là ngài dẫn đường nghe đến công tử hai chữ bạch b à tử càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán nàng không có nói nhiều mà là đi theo trần mụ mụ một đường hướng nội viện đi đến hắn thế nào bạch b à tử tựa như lơ đãng mở miệng còn tốt chứ nàng sẽ không cho là dự vương không có tự mình đến n ê n là vì không biết được thân phận của nàng bên ngoài những cái kia dự vương chết trận truyền ngôn sợ rằng có mấy phần là thật trần mụ mụ thở dài công tử tổn thương một mực không có tốt cho nên chậm chạp không có cùng ngài gặp nhau trần mụ mụ vừa dứt lời bạch ba tử liền nhìn thấy một bóng người hướng bên này đi tới chương ba trăm bảy mươi tám đến thiên chúng ta bạch ba tử phía trước chưa từng thấy tiêu dục nhưng các nàng dù sao đều là tiêu ra người tướng mạo bên trên chắc chắn sẽ có chút chỗ tương tự bốn mắt như nhau nàng liền lập tức có loại cảm giác quen thuộc chỉ là tiêu dục so với nàng nghĩ muốn gầy xa xa xem ra không giống như là cái võ tướng mà là cái rất có văn khí thanh niên tài tuấn bất quá chờ đến người đến gần chút nhìn thấy hắn mặt mày bên trong lộ ra cỗ kia t r ầ m ổ n cùng một cách tự nhiên uy nghiêm liền biết hắn khác biệt t r ì n h chiến xa trường người tựa như lợi khí mở lưỡi đao cỗ này sát phạt chi khí là không che giấu được viện tử bên trong không có người khác tiêu dục ũ n g liền trực tiếp đi tới vén lên áo choàng hướng bạch bà tử quỳ xuống chất nhi b bạch ba tử không có ngăn cản cũng không có né tránh mà là thản nhiên nhận tiêu dục thi lễ nhưng nàng trên mặt lại không có thiên gia con cái tôn quý cùng u n g d u n g có chỉ là nhìn thấy thân nhân lúc buồn vui tiêu dục không có vội va đứng dậy bạch ba tử đi về phía trước hai bước đưa tay nhẹ nhàng rơi vào tiêu dục đỉnh đầu giờ khác này không biết nên nói cái gì nhưng nấy lòng loại cảm giác này là không cách nào hướng tiếng người nói bạch ba tử muốn trở lại đại tề nhận qua rất nhiều khổ sở càng có bị trong nhà người vứt bỏ đau thương cùng bán h ậ n nàng vốn cảm thấy chính mình đã sớm không để ý những thứ này đàm luận lên đại tề nàng không có cảm giác đề cập tiêu thị chỉ có phẫn nộ cùng không công bằng nhưng làm thật lại lần nữa nhìn thấy chính mình thân nhân mới phát hiện những cái k i a cảm xúc bất quá chỉ là chính mình vọng tưởng đi ra liền tính lại hận trong lòng chắc chắn sẽ có cái địa phương sẽ trở nên dị thường mềm mại đặc biệt là nàng tán đồng cái này hậu bối xem như lúc loại k i a trời sinh thiên vị cùng thân cận lập tức liền sẽ trào ra đứng lên đi bạch bà tử phân phó nói trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt chúng ta đi vào nhà nói chuyện tiêu dục đứng dậy đi theo bạch bà tử đi về phía trước phía trước nhìn hướng một bên triệu lạc hương hiển nhiên là muốn chở triệu lạc hương cùng nhau đi tới bạch bà tử dư quang nhìn thấy một màn này không khỏi khẽ mỉm xem ra nàng đứa cháu này còn có chút tâm tư khác bất quá nàng muốn khen một câu chất nhi ánh mắt rất là không tệ cũng hiểu được làm sao lấy nữ hoa hoa niềm vui ít nhất so trong trại những hải tử kia i ê u thắng tiêu dục chậm c h ạ m không có đi lên phía trước triệu lạc c ư ơ n g biết hắn ý tứ sợ bị người nhìn ra bận rộn đi mau mấy bước trước mặt nhiều người như vậy tiêu dục khó mà nói thứ gì liền đưa tay đưa cho triệu lạc c ư ơ n g một khối đường mạch nha đó là hắn để trần mụ mụ từ phiên chợ bên trên mua đến quế hoa mùi vị là trong hệ thống không có hương vị triệu lạc hương không nghĩ tới tại dạng này thời điểm tiêu dục còn có nhiều như thế tiểu động tác đem đường mạ n vì vậy triệu lạc hương cùng tiêu dục liền phân biệt ngồi ở bạch bà từ bên trái cùng bên phải chân mụ mụ bưng trà nóng liền cùng hoài quang hai cái lùi sang một bên bạch bà tử nhìn hướng tiêu dục các người lạ như thế nào nhận biết tiêu dục nhìn hướng triệu lạc hương chất nhi khi còn bé lạc đường may mắn được lạc hương một nhà chiếu cố ta trở lại vương phủ về sau vẫn nghĩ lại tìm đến bọn họ bất quá về sau ra chút sai lầm lần này chất nhi t h ụ thương cũng coi là có phúc lại lại gặp phải bọn hắn một nhà triệu lạc cương biết tiêu dục gặp phải là có ý gì cũng không phải là tại thao châu gặp phải mà là bọn họ tại hệ thống bên trong lại thấy mặt bạch ba t ử nói vương phủ bên kia nhưng có biết ngươi còn sống tiêu dục lắc đầu không biết hai chữ này để bạch ba tử hiểu bây giờ tiêu dục tình cảnh vương phủ không biết được có thể thấy được tiêu dục cùng vị kia dự vương thái phi mẫu t ử bất hòa bạch ba từ thở dài nói tại vương phủ thời gian qua không thoải mái tiêu dục nói thẳng Đây để thân duy thấy không khi phải nhà nhất chỉ cận, còn cảm là của có ta, ta bạch é chiếu cố qua ta chịu、ra. Cô cháu hai cái qua ta ra. l i hai người đối lần nữa nhìn nhau, hai người đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy quen thấy h đều u từ mắt t ộ cảm xúc. c b ạ ba tử là bị nói g trong gì. ư ờ i liền hiểu tiêu dục trải qua cái tính toán tức tử nhà n Bạch qua, qua ba lập dục ngươi lúc đó lạc đường là bọn họ cố ý tiêu dục lắc đầu không tính là nương ta muốn tính toán tiên hoàng hoàng hốt xong cùng hoàng tử bỏ lại ta mới sẽ không để hoàng hốt mới xuất hiện nghi nương ta còn giao cho ta nhất định muốn vững vàng quân lấy hoàng hốt mẹ kế bạch ba tử cau mày ngươi biết nương ngươi muốn hại ngươi bọn họ cho nên không có nghe nàng Tiêu dục ứ người thanh, về sau hắn trở hắn về v sau lại ơ n g phụ, h t ư n xuyên nghe đến mụ hắn n g mụ ó m ộ trở cái có cái liền sinh nghi hài tử, có thể là cái gì lương thiện loại Ngươi là lương đều thân mình mẫu tử, thể t đây. gì về về sau tiên hoàng không có triệu kiến ngươi hỏi ngày đó tình hình thực tế sao bạch bà tử không đợi tiêu dục nói chuyện lại gật gật đầu hắn tất nhiên hỏi chỉ là ngươi không có nói thật nếu không lấy tiên hoàng tính tình làm sao có thể để cha ngươi cùng nương ngươi được kết thúc k i ế n lành đều nói cha ngươi toàn tâm toàn ý phụ tá tiên hoàng đăng cơ xem ra từ lúc ấy lên cha ngươi liền đã trong bóng tối chủ tính sớm liền bàn giao để mẹ ngươi ở trên đường làm hại hoảng hốt mẹ kế tiêu dục gật đầu bạch ba tử nói tiếp đáng thương trương thị cùng hải tử các nàng sao mà vô tội chân chính có lẽ đấu ngươi chết ta sống là tiên hoàng cùng dự vương hai cái này không có nhân tính xuất sinh chết đều rất dễ dàng chút tiêu dục nhẹ gật đầu nếu không phải tiên hoàng cùng phùng gia cô cô đã sớm trở lại đại tể bạch ba tử nghĩ đến chuyện cũ tại thân nhân trước mặt cũng sẽ rất dễ dàng hồi ức đi qua cô cô yên tâm tiêu d ụ c nói lần này đại tề trên dưới đều sẽ biết năm đó tình hình thực tế biết tiên hoàng phùng gia ô tùng tiết cùng ô tùng tề đến cùng đều là hạng người gì bạch ba tử có chút cuộn mình n g ó tay có một hồi những người này một mực tại trong đầu ta đi dạo ta đã từng nghĩ qua muốn đem bọn họ mỗi một người đều giết chết về sau bọn họ thật chết rồi nhưng ta không có cảm thấy có nhiều vui vẻ chân chính có thể tác động ta vẫn là ta để ý người bạch ba t ử nói đến đây trên mặt hơi lộ ra chút nụ cười nụ cười này xuất phát từ nội tâm để nàng cả khuôn mặt đều thay đổi đến ngu h ò a triệu lạc gương tựa như minh bạch nàng vô ý thức trong đầu nói thời cựu khả năng công chúa nói được nửa câu nàng ý thức được thời cựu về tới tiêu dục trong thân thể sau đó nàng d ư ơ n g mắt liền nhìn thấy tiêu dục ánh mắt lẫn nhau tâm ý tương thông biết đối phương suy nghĩ cái gì tiêu dục vì vậy nói cô cô h ả i tử của ngài có phải là bạch b à tử gật đầu có một cái còn sống nàng dù sao cũng là bị tiên hoàng tính toán qua người làm sao có thể không có nửa điểm phong bị lúc đầu nàng có thể cứu tất cả h ả i nhi đang tiếp đại t ề cùng hiện tại thổ phiên khen dìn lên bên ngoài hợp không có thể làm cho bọn họ chạy trốn chỉ để lại trừ tử c h ắ c không được bạch b à tử thành bộ dáng như vậy còn vẫn như cũ muốn canh giữ ở thao châu phía trước triệu lạc ương cùng thời cựu không nghĩ rõ ràng sự tình lúc này tất cả đều có giải thích hợp lý bạch ba tử nhìn hướng tiêu d ụ ngươi có phải hay không đoán được một chút tiêu dục ứng thanh bất quá không có dám đi nghĩ sâu nhiều năm như vậy bạch bà tử ánh mắt hơi xa ta một mực đang tìm cơ hội có lẽ chúng ta cô cháu tại chỗ này gặp phải cũng là thiên ý giờ đến phiên chúng ta tìm bọn họ tính toán chương mục h ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín cô cháu triệu lạc hương giúp trần mụ mụ cùng một chỗ chuẩn bị cơm canh lưu lại bạch bà tử cùng tiêu dục cô cháu hai cái nói chuyện trần mụ mụ có chút ngượng ngùng nhìn xem triệu lạc hương làm sao để cho cô nàng tại nhà bếp bên trong bận rộn triệu lạc hương cười nói mỗi lần tới điển trang bên trên đều làm ụ mụ nấu cơm ăn cho ta ăn tả hữu ta hiện tại cũng là vô sự làm không bằng đổi tiếp mụ mụ không dối gạt mụ, mụ m Ta cũng không biết nên làm cái gì nếu để cho nàng làm nàng cũng có thể làm quen chính là làm ra đồ vật di chuyển thời điểm đại gia rất thích thế nhưng hiện tại có thể hay không ăn no vậy liền không nhất định cho nên nàng mãi mãi luôn nói kém không phải thủ nghệ của nàng mà là thời điểm không đúng hy vọng mọi người đời này cũng sẽ không cảm thấy nàng làm cơm canh ăn ngon chân mụ mụ nhìn hướng triệu l à c ư ơ n g tay sợ rằng triệu ra cô nàng hỗ trợ nhóm lửa lúc trên tay sẽ có tổn thương nhà nàng công tử đối chuyện khác không nhất định để bụng nhưng cô nàng trên thân có cái gì biến hóa hắn tất nhiên lập tức phát giác mà còn triệu ra cô nàng vốn là như vậy để người thích người nào nhìn thấy đều muốn h ả o h ả o che chở nghĩ tới đây chân mụ mụ không khỏi lộ ra nụ cười còn nhờ vào cô nàng nếu không cũng không có chuyện hôm nay nàng nghe nói trong trại vị kia bạch bà tử là công chúa thời điểm cũng giật nảy mình vừa vặn nhìn thấy người càng là hít sâu m ộ t hơi không vì cái gì khác nhìn thấy công chúa vết sẹo trên mặt nàng thật lâu không bình tĩnh nổi đây chính là xương nhạc công chúa tại trong miệng người khác nàng mặc dù lấy chồng ở xa nhưng thường, thường thuận, thuận tại tây phiền vượt qua cả đời mặc dù ô tùng tề ô tùng tiết huynh đệ chết sống chút nhưng tóm lại coi là một đoạn giai thoại ai có thể nghĩ tới đâu công chúa biến thành bộ dáng như vậy mặt triệt để hủy người c ò n g i ấ u ở trong trại không dám đi ra công chúa vì đại tề làm nhiều chuyện như vậy cuối cùng thế nào có thể rơi vào kết quả như vậy t r â n mụ mụ suy nghĩ một chút đã cảm thấy xót xa trong lòng cô cháu hai cái đường đều khó như vậy đi một cái so một cái làm cho người đau lòng t r â n mụ mụ nói cô nàng thường xuyên đi trại triệu lạc cương ứng thanh thường đi mấy ngày này còn từ trại bên trên kéo c ặ t bã mượn r a súc cho trại cày ruộng t r â n mụ mụ cười lên chúng ta đến thao châu thời điểm ta nhìn thấy trại hình như thật lớn ân triệu lạc cương nói mấy năm này trại cũng nhiều không ít người mọi người vẫn là lấy chăn thả làm chủ bên trong nuôi rất nhiều nghiêu dê chân mụ mụ nói t r á n g nàng tại trong trại vì che lấp thân phận mặt ngoài chính là trong trại trường lão đại gia sau lưng để nàng bạch mụ mụ kỳ thật trại sự tình bạch mụ mụ làm chủ triệu lạc hương cẩn thận nói theo châu thông phán nạn binh hỏa thời điểm công tử để người mang binh trước đến lúc ấy bạch mụ mụ liền đón được thừa dịp hiện tại có thời gian cũng nên gặp mặt một lần có một số việc cũng sẽ không cần che giấu chân mụ mụ đương nhiên cảm thấy tốt cái này hỏa hầu đều là triệu gia cô nàng không chế tốt không thể gặp quá đột、nột. còn phải lẫn nhau có chút hiểu rõ mới được chân mụ mụ thở dài đáng tiếc công tử bệnh còn chưa hết tất cả còn phải mệt nhọc cô nàng triệu lạc c ư ơ n g cười nói hắn bệnh sẽ tốt lúc trước hoài quang nói như vậy nàng không tin nhưng bây giờ nàng biết người cầm liền tại nàng hệ thống bên trong nàng sẽ nghĩ trăm phương nàng hưng kế để hắn t ừ trong hệ thống thoát thân nhà chính bên trong tiêu d ụ c thỉnh thoảng lại hướng ngoài cửa nhìn biểu hiện mặc dù không quá rõ ràng nhưng chạy không thoát b ạ c h bà tử người từng trải này con mắt mạch bà tử cười nói đang suy nghĩ triệu ra cô nàng tiêu dục ánh mắt thoáng trốn tránh bất quá vẫn là không tự chủ được lộ ra nụ cười bạch ba t ử nói cô cô là người từng trải hiểu được tâm tư của ngươi nếu g ư ơ i n là gấp gáp cô cô có thể ra mặt đi triệu g i a giúp ngươi làm ai tiêu d ụ c nghe đến lời này con mắt nhất thời hơi sáng hiển nhiên là vạn phần vui vẻ ta hiện tại tổn thương còn chưa tốt cũng không biết triệu g i a trưởng đ ố i có thể hay không đáp ứng tiêu d ụ c nói nếu là bọn họ hỏi tới ta cũng không muốn có chỗ trẻ giấu bạch ba t ử vốn nghĩ chất nhi tuổi còn nhỏ vui vẻ một cái người không c o i chương trình nghe nói như thế lại hơi n h ữ lên lông mày trên người ngươi tổn thương lưu lại bệnh ta đây có đôi khi sẽ ngủ mê không tỉnh tiêu d ù n nói không phải vậy đã sớm đi bái kiến cô, cô. bạch ba tử lúc trước chưa từng nghe qua dạng này chứng bệnh làm sao sẽ dạng này tiêu d ụ c nói lúc ấy thương tổn tới đầu cũng may mắn có hoài quan bọn họ chiếu cố mới chậm dai chuyển biến tốt đẹp hiện tại vào ban ngày phần lớn đều tại mê man ngược lại là trong đêm mới sẽ tỉnh lại nhưng lang c h u n g nói thật tốt điều dưỡng tiểu gì cũng sẽ khỏi hẳn bạch ba tử không khỏi đau lòng ngươi chịu khổ bạch ba tử nghĩ đến trên mặt mình vết sẹo không phải là như vậy những người kia toàn tâm toàn ý muốn bọn họ chết nào có dễ dàng như vậy liền chạy qua một kiếp tiêu d ù n nói kỳ thật ta còn rất cảm kích lần bị thương này bạch ba tử có chút ngoài ý mới tiêu dục gật, gật đầu tại vương phủ lâu dài bị phụ thân an bài tại bên ngoài t r i n h chiến trên tay nhiễm quá nhiều máu dần dần thay đổi đến cùng bọn họ càng lúc càng giống nếu không phải là bởi vì dưỡng thương lại lần nữa gặp phải lạc hương ta đều nghĩ không ra lúc trước chính mình là bộ rắn gì g so với lúc trước h ắ n ngược lại là tình nguyện dạng này bệnh bạch ba từ tại tây phi lúc cũng nghĩ qua không từ thủ đoạn báo thù người một khi bị cảm xúc chi phối liền sẽ hoàn toàn mất phương hướng bản thân đây là tiêu dục lời nói thật mấy ngày này hắn lại nghĩ tới rất nhiều tại hắn những cái kia vụn vặt trong trí nhớ hắn không có cùng bạch bà tử n h ậ n nhau tiêu dục nói tiếp lần trước đối phó phùng ra người cũng may mà nàng lần này nhìn thấy cô cô cũng là muốn cô cô hỗ trợ nhiều chiều ứng nàng chút mặc dù lo lắng chất n h i bệnh thế nhưng nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí răng r ấ p bạch bà tử vẫn là không nhịn được bật cười còn không có cưới vào cửa liền như vậy che chở tiêu dục lắc đầu không phải ta che chở nàng là nàng thật rất tốt ta tự nhiên sẽ hiểu nàng tốt bạch bà tử nói không biết có ngươi tại thời điểm còn muốn làm sao đem lạc ư ơ n g lưu tại trong trại ta còn suy nghĩ chờ tương lai có cơ hội để nàng cùng đệ đệ ngươi gặp một lần nếu là có thể làm con dâu ta ta cũng liền an tâm tiêu d ụ c không nghĩ qua bạch bà tử còn có tính toán như vậy lập tức đ ể phòng mà nói cô cô bạch bà tử vung vung tay ngươi nhìn ngươi bây giờ tổn thương bệnh cũng không biết có thể hay không tốt nếu là cả một đời đều như vậy chẳng lẽ không phải liên lụy là thương lại nói ngươi thân phận này bây giờ cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng cô cô hiện tại đi cùng triệu ra nói triệu ra tám thành làm u ố n c ự tuyệt cho nên cuối cùng hôn sự này thế nào ai cũng không nói chắc được nhưng cũng không thể để như thế tốt cô nương gả tới nhà khác đi chúng ta không bằng chuẩn bị thêm mấy cái nam nhi để lạc ư ơ n g nhiều một chút lựa chọn ngươi cứ nói đi bạch ba tử có ý t r e o chọc đứa cháu này không nghĩ tới cái này thoạt nhìn so người đồng lứa muốn tự tin chững trạng h ả i tử ánh mắt bên trong thật đúng là mang theo mấy phần lo lắng chính bạch ba tử cười lên không nói ra được vui vẻ chất nhi có thể dạng này ít nhất chứng minh tâm tính của hắn vẫn là t h u ầ n thúy chỉ cần có người có thể lo lắng trong lòng không hoàn toàn là tranh danh đoạt lợi cùng tính toán liền không sai được muốn cùng đệ, đệ ngươi tranh vậy liền nhanh điểm tốt bạch ba tử nói dạng này mang theo ngươi đi phượng hà thôn trên mặt ta cũng có ánh sáng ngươi bộ dáng như vậy nhưng là muốn bị người ngại. bạch bà tử có thể là biết dương láo thái như thế nào coi trọng cháu gái này nhân gia nuôi đến tốt như vậy há lại dễ dàng như vậy liền có thể n g ầ m về ổ chương ba trăm tám mươi lừa gạt ôm triệu lạc gương cùng chân mụ mụ vào nhà thời điểm không biết bạch bà tử cùng tiêu dục nói thứ gì tóm lại nàng có thể cảm giác được bầu không khí có chút không tầm thường tiêu dục đứng dậy từ triệu lạc gương trong tay đem khay mang đi sau đó tự tay đem cơm canh dọn xong mời bạch bà tử ngồi vào vị trí bạch bà tử nhìn xem chất nhi cái kia bảo vệ an răng dấp càng phát giác một người bất quá trong đáy lòng cũng cảm thấy rất đáng tiếc lúc trước còn tưởng rằng nhà mình nhi t ử nói không chừng có cơ hội bây giờ xem ra triệt để được đùa dù sao chất nhi đều đã ân cần như vậy liền kém đem triệu ra cô nàng danh tự viết tại bản thân trên đầu nếu như làm như vậy liền có thể thành tựu hôn sự này nàng xác định chất nhi sẽ không chút do dự làm như vậy ở d ề loại này sự tình nói không chừng đều có thể làm được bạch ba t ử âm thầm gật đầu thật như vậy cũng xem là tốt dù sao tiêu ra thiếu đại đức rơi vào một kết quả như vậy tổ tông sẽ đem bút trướng này tính tới tiên hoàng cùng lão dự vương trên đầu hai cái này lao già dưới cựu tuyển cũng không thể sống yên ổn để tiêu ra tổ tông thay phiên thu thập bọn họ bạch ba tử đem triệu lạc cương gọi tới bên cạnh ngồi xuống bằng sức một mình lại đem hai đứa bé tách ra nàng đột nhiên cảm giác được chính mình người trưởng bối này cũng không ra thế nào nhưng căn cứ đối với người ta cô nàng phụ trách chất nhi bên kia nàng cũng liền không lo được bạch ba tử nhìn hướng triệu lạc cương dù ca nhi nói với ta mấy ngày này nhờ có có n g ư ơ i trại sự tình có thật nhiều bên này ta cũng không nói hoài tới ngày sau còn phải ngươi giúp hắn triệu lạc cương gật gật đầu bạch ba tử cười nói hắn chỗ nào làm không đúng ngươi trực tiếp thẳng ngăn đón nếu là hắn không nghe lại để cho người đưa tin cho ta ta lập tức liền tới lời nói này triệu là cương gò má t ư n g đỏ chân mụ mụ ở một bên nói công tử không dám hoài quang cũng không nhịn được muốn bật cười làm sao hôm nay như vậy kỳ quái giống như là nhà trai nhà gái ngược lại nhà mình công tử chính là cái không dám ra đại khí tiểu tức phụ bất quá nhìn công tử như thế tất nhiên trong lòng vui vẻ đây nếu không phải tận mắt nhìn thấy hoài quang tuyệt đối nghĩ không ra nguyên lai công tử là như vậy người ngày thường chị quân như vậy nghiêm ngặt sát phạt quả đoán bây giờ lại như vậy dịu dàng ngoan ngoãn Chật, chật hoài quang đang suy nghĩ đ ỗ n g nhiên cảm giác được một ánh mắt rơi ở trên người hắn hắn lập tức thu hồi tâm tư thẳng t ắ p lưng tựa như đứng ở quân trận phía trước đ ồ n g dạo một bữa cơm ăn rất nhẹ nhàng đợi đến trần mụ mụ đem bắt đua thu dọn bạch ba tử kéo triệu lạc cương tay cày bựa vụ xuân thật là vất vả ngươi muốn nhiều chú ý thân thể triệu lạc cương gật đầu bạch ba tử nói xong nhìn hướng tiêu dục ngươi cũng là nhanh lên tốt không muốn luôn là dựa vào lạc là cương làm việc tiêu dục chỗ nào là không bỏ được tốt từ một số phương diện đến ó i quả thật có chút không bỏ được hắn rất thích tại mọi thời khắc cùng với tiểu thu thu cảm gi bạch ba tử nói t h a o châu muốn phòng bị chính là cái kia vương tằng tiêu d ụ c g ậ t đầu phùng g i a t ử trong kinh đến người trước mắt liền tại vương tằng nơi đó bất quá vương tằng bí mật giấu diếm phùng g i a đi gặp thổ phiên nhị vương tử bạch ba tử không nhịn được cười một tiếng xem ra cái này vương tằng khẩu vị không nhỏ là muốn ăn hai bên cũng khó trách hắn có dạng này tâm tư đại tề cùng thổ phiên đều chính quyền bất ổn thổ phiên bây giờ khen phổ ngày giờ không nhiều như thế xem ra cái kia vương tằng ngược lại là có thể thật tốt sử dụng bất quá dạng này người dùng hắn cũng phải nhiều thêm phòng bị triệu lạc ư ơ n g cảm giác được tiêu dục ánh mắt rơi ở trên người nàng tiêu dục dùng ụ c d rất giọng ôn hòa nói lạc hương có biện pháp bạch ba tử có chút ngoại ý muốn nhìn hướng triệu lạc hương triệu lạc hương nói cũng không phải ta biện pháp là dự công tử trước thời hạn mua vườn trà xếp vào nhân viên tại nơi đó bây giờ vương tặng người đang từ vườn trà bên trong mua trà tiêu d ụ c nói lá trà là ngươi để người làm ra triệu lạc hương tự nhiên không thể nói vương tặng cầm lá trà đều là hệ thống hối đoái người cầm rõ ràng biết nhưng hắn cố ý nói như vậy bạch ba tử nhìn hai đứa bé không khỏi lại lộ ra đủ cười lúc trước ta còn cảm thấy muốn đợi đến cơ hội như vậy không dễ dàng may mắn các ngươi đã tới thao châu Ta tại cho ổ p nên lần u l này bạch bà tử nguyên bản liền nghĩ xong đưa trong tay tất cả đều lấy ra thắng thua tại cái này một lần hành động mọi người lại nói một lát lời nói bạch bà tử cái này mới chuẩn bị đứng dậy rời đi triệu lạc cương muốn đem bạch bà tử đưa về trại bạch bà tử cười nói không cần bọn họ có lẽ tại điển trang bên ngoài chờ hoài quang gật gật đầu trong trại tới người ta mời bọn họ đi vào bọn họ không chịu bạch bà tử tiến lên còn không quên dặn dò tiêu dục sớm một chút để người đưa lạc hương trở về triệu ra bên tiên lên sốt ruột chờ nói thật triệu ra trưởng bối cho chất n h ì không ít mặt mũi nếu không hiện tại cũng muốn tìm tới cửa bạch bà tử ra điển trang cha thạc lập tức tiến lên đón mọi người gặp mặt đi lễ cha thạc đỡ bạch bà tử bên trên xe lửa đợi đến xe lửa đi xa triệu lạc hương nhìn hướng tiêu dục ta cũng phải trở về ta đưa ngươi tiêu d ù n nói chúng ta cùng nhau ngồi xe lửa hoài quang đem xe lửa dắt qua đến tiêu dục đưa tay đi đỡ triệu lạc hương bất quá triệu lạc hương lại nhìn hướng hắn ngươi có thể đi lên sao không phải vậy ta trước dịu ngươi lời còn chưa dứt nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác được bên hông xích chặt tiếp lấy cả người đằng không mà lên chờ nàng chân lần thứ hai rơi xuống lúc đã dẫm tại xe lửa bên trên tiêu dục chính ngựa đầu nhìn nàng khoe miệng nít lên trên mặt tươi cười hoài quang cùng chân mụ mụ tất cả đều quay lưng đi hai người tựa như cái gì đều không có phát sinh ngay tại chỉ trò nói gì đó thật đúng là che giấu rất tốt dù là như vậy triệu lạc hương vẫn là đỏ mặt xem ra ngươi bệnh sắp tốt triệu lạc cương nói xong trước một bước vào buồng xe xe lửa bên trên buồng xe rất nhỏ cũng rất là ấm áp nàng ngồi chờ một hồi nhưng không thấy tiêu dục đi lên không khỏi lại hướng bên ngoài nhìn chỉ thấy tiêu dục đứng tại chỗ đưa tay nhẹ nhàng đỡ e o đã không có vừa vặn cái k i a a i h ù n g dán dấp làm sao vậy triệu lạc cương không khỏi mở miệng hỏi dự tiểu vương ra mí môi sau đó thở dài thắt lưng ngốn é o có thể tới hay không dịu ta một cái triệu lạc cương không khỏi cười ra tiếng nàng cố ý chờ một hồi cái này mới khom lưng đi ra đưa tay kéo tiêu dục để nàng ngoài ý muốn chính là nàng vô dụng khí lực gì hắn liền cưới trên xe tới cha ò n đ thạc a y đem nàng ôm nàng tối r người hắn khí tức đốt nàng, để u như nay so thường ngày bất chút ngây thơ hắn tựa như minh bạch thứ gì Cùng nhà, ta vào nhà, bạch Bà thị ử nói, ta cùng trưởng có ta tộc c u Mẫu y ệ n cùng người nói. Trường Thân. Bạch t h còn chưa ngủ nàng đang chờ bạch bà tử các nàng lẫn nhau dựa vào đi đến bây giờ tại bạch thị trong đ ấ y lòng bạch bà tử trừ là đại tề công chúa bên ngoài vẫn là nàng trọng yếu nhất người nhà bạch bà tử đi ra còn chưa có trở lại nàng làm sao có thể yên tâm chờ đến lúc bên ngoài t r u y ề n đến tiếng ư ớ c chân bạch thị lập tức b u ô n g xuống trong tay kim khâu nhìn sang bạch bà tử thân ảnh xuất hiện tại nàng trong tầm mắt bạch thị lập tức nhìn hướng bạch bà tử con mắt từ trong nhìn thấy mấy phần vẻ mặt nhẹ nhõm cái này mới vung xuống tâm xem ra chuyến này nhìn thấy muốn gặp người bạch ba tử không nói gì trước nhanh nhẹn bưng nước cấm sau đó thấm ư ớ c khăn cho bạch thị xoa bóp bạch ba tử nói không phải để ngươi trước ngủ lại bạch thị cười sớm như vậy người nào có thể ngủ đến bạch ba tử để nàng nghỉ ngơi còn không phải một lần chạy liền trực tiếp tới nàng nơi này cái này chạy người mặc dù nhiều thế nhưng có thể nói chuyện với bạch ba tử cũng chỉ có nàng mà thôi không quản là tốt hay là xấu dù sao cũng phải nói một chút mới thông k h o á i bạch ba tử đem c h ậ u nước bưng ra đi một mực không có vào cửa cha thạc lập tức tiếp xuống hắn đem nước đổ lại trở lại cửa ra vào chờ lấy mãi đến trong phòng truyền đến bạch thị âm thanh vào đi cha thạc cái này mới đi vào gian phòng không người hướng bạch thị cùng bạch bà tử hành lễ chỉ bất quá lần này cùng bình thường khác biệt vô luận là bạch thị vẫn là bạch bà tử đều không có gọi hắn đứng dậy cha thạc cung lưng chậm rãi thẳng lên hắn nhìn hướng trước mặt ngồi hai người cả người nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng giống như vừa vặn đ u n sôi nước kịch liệt sôi trào cha thạc suy nghĩ một chút không có làm chuyện dư thừa mà là phủ phù một cái quỳ gối tại trước mặt hai người bạch bà tử cùng bạch thị không có ngăn cản cha thạc lại quỳ gối mấy bước hướng về phía bạch bà tử dập đầu lạy ba cái âm thanh thắng có chút rút dậy mẫu thân bạch thị nghe nói như thế đang muốn nói cái gì không nghĩ tới trên đất cha thạc đã ngầm đầu lại lần nữa hướng nàng quỳ gối tới sau đó một đầu g õ đi xuống t r ị n h trọng lại kêu một tiếng mẫu thân bạch thị con mắt hơi có chút tầm ướt không khỏi nói cái này có thể không được không được vì sao không được bạch ba tử nói nhắc tới thi lễ n g ư ờ i thụ nhắc đến bạch ba tử nói như vậy cha thạc lại lần nữa hướng bạch thị giật đầu mau dậy đi bạch thị gấp gấp nhưng lại không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cha thạc làm như vậy chờ cha thạc lần thứ hai ngồi thẳng lên bạch ba tử nói ta vừa vặn nói đều là thật nàng so ta càng giống cái mẫu thân Năm không người, như thân dùng xem mâu đó, dựa theo ta ta theo tứ, tất ý cứu là sẽ cả bạch i dưới người mội người ệ mệnh, n không bên huynh tính pháp, thể thể chỉ cho thủ. các các ta cứu có có bảo b làm bà t ử nói xong nhìn hướng bạch thị nói là cái này đồ đẩn dùng cốt lục của mình đ ổ i ngươi những n à y cha thạc cũng biết năm đó mẫu thân đem hắn g i ấ u kín chính là sợ sẽ có cái gì sơ xuất ô tùng tiết cũng không biết được chỗ ở của hắn nhưng về sau có người phản bội mẫu thân mang theo binh mã tiến đến đ ổ i bắt hắn là bạch thị dùng nhi tử của mình thay thế hắn cái này mới đưa hắn đưa ra ngoài Thật khi khi không thật cha thạc còn không rõ ràng làm chính mình là đại công chúa hải hắn chỉ là đối mấy năm trước dung chuyển có lòng nghi đại tiết đối kiểm tề tùng tử, trước một chút đó đó đi có còn công cùng sau tra ra. lòng ràng năm dung ngờ, rõ làm là là mấy xíu ố bạch thị dùng tay h á o rủi mắt một cái đều là lúc trước sự tình nói chuyện này để làm gì chuyện quá khứ liền muốn đều quên bạch ba tử nói cái kia cùng nuôi cái lũ sói con có khác biệt gì cha thạc mí môi bạch ba tử đem ánh mắt một lần nữa rơi tại trên người cha thạc ngươi có phải hay không vẫn muốn hỏi chúng ta vì sao không để người đem ngươi tiếp đến trại cha thạc gật gật đầu bạch ba tử nói không muốn để cho ngươi cuốn vào cái này có sự tình bên trong của ngươi đệ đệ mội mội bọn họ đều đã chết bên trong còn có nhiều như thế ân oán ở trong đó năm đó ta đưa ngươi đi ra không cho ngươi lấy ô tùng tiết c h i tử thân phận lớn lên chính là muốn ngươi thoát khỏi tất cả những thứ này cha thạc muốn nói cái gì bất quá suy nghĩ một chút không có mở miệng mà là lẳng lặng nghe bạch bà tử tiếp tục tiếp tục nói bạch bà tử nói phần cựu hận này không nên ép ở trên thân thể ngươi ngươi cái gì cũng không biết đây là chúng ta cùng ô tùng tiết ô tùng tề cùng hiện tại k h é t phổ cùng với đại tề những người kia ở giữa ân oán cùng ngươi vốn là không có quan hệ ta sẽ không đem cựu hận ép cho ngươi đem ngươi trở thành một thanh báo thù đao nhưng ta cũng không thể một mặt giấu giếm ngươi ngươi trưởng thành cũng có lựa chọn quyền lợi ngươi tìm đến thao châu về sau chúng ta cũng đem ngươi lưu lại cha thạc gật gật đầu chỉ bất quá hai vị mẫu thân một mực không có đề cập thân thế của hắn không nói cho ngươi là muốn che chở ngươi bạch thị nói là ta chủ ý bạch ba tử thở dài nàng luôn là có t ử mẫu c h i tâm luôn cảm thấy giấu giếm càng nhiều người ngươi liền an toàn hơn vạn nhất có một ngày chúng ta tìm không được cơ hội hoặc là lại bị người tính toán luôn có thể nghĩ cách để ngươi chạy trốn cha thạc nói nhi tử hiện tại đã biết rõ bạch ba tử nói tiếp nhìn thấy ngươi ta vẫn là rất vui vẻ ngươi có đôi khi lô mãng lại lô mãng cha thạc mặt từng đỏ nhi tử cho mẫu thân mất thể diện đây coi như là cái gì mất mặt bạch ba tử nói nhìn thấy ngươi cái này một mặt ta liền yên tâm ít nhất biết ngươi những năm này qua coi như không tệ nếu biết rõ c h ứ n g trạng cẩn thận đều là bởi vì ăn quá nhiều khổ nhưng tại trong trại mấy năm này ngươi cũng đã trưởng thành không ít nhìn xem vẫn là như vậy thẳng thắn trong đấy lòng đã có suy nghĩ nếu không hôm nay chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này cha thạc không khỏi cái mũi m ỏ i như hắn chờ đợi ngày này cũng rất lâu rồi từng một lần cho rằng mẫu thân sẽ không nhận hắn bạch ba tử nói hiện tại cũng là đến lượt ngươi lựa chọn thời điểm chúng ta là không có đường ui bọn họ giết đi theo tộc nhân của chúng ta cùng hải tử làm hại chúng ta như vậy chúng ta nhất định muốn hướng những người kêu báo thủ nhưng ngươi không giống ngươi còn có thể lựa chọn ngươi có thể mang theo một chút người tìm cái địa phương giấu kín vĩnh viễn cũng không nên nói ra thân thế của ngươi đương nhiên cũng có thể cùng với chúng ta thắng không cần phải nói thua lần này nhưng liền không có đường ui đem tất cả mọi thứ đều cầm lên bàn bại liền rốt cuộc không có xoay người cơ hội bạch ba tử cũng sẽ không lại muốn cơ hội như vậy nàng già nếu như muốn chết nàng sẽ tại phía trước、nhất. bạch thị lo âu nhìn xem cha t h ạ c ta nghĩ ngươi vẫn là bạch ba tử nhìn sang bạch thị đem phía sau nước xuống nàng đáp ứng bạch ba tử lần này sẽ không can thiệp cha t h ạ c cha t h ạ c trong mắt lộ ra mấy phần k i ê n nghị mẫu thân nhi tử biết chính mình ngu dốt nhưng tìm đến trại thời điểm nhi tử liền nghĩ qua lần này bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ cùng mẫu thân cùng một chỗ không nói đ ạ i nghĩa cũng không nói cái gì cự hận càng không nói muốn vì chết đi người đòi lại một cái công đạo chính là vô cùng đơn giản muốn cùng hắn mẫu thân đứng tại một chỗ đây cũng là cha t h ạ c trong lòng chân chính suy nghĩ bạch ba tử gật gật đầu trên mặt lóe lên vẻ mặt hài lòng tốt, tất chương ba trăm định, vô luận nhiều khó vô tám mươi hai vẫn nghĩ ngươi buổi tối hôm nay đối với cha thạc đến nói chú định không tầm thường cùng hai vị mẫu thân nói xong hắn tự tay cho hai vị mẫu thân giấc t r à sau đó cho bạch bà tử đánh nước cấm rửa mặt t r ả i đầu cái này mới hài lòng rời đi đi ra khỏi phòng hắn hít sâu một hơi hình như ngực đều tràn đầy một cấu ngọt ngào mùi vị hắn quay đầu nhìn xem bạch thị trong phòng đ è n tắt đối với hắc cám cười ngây ngô một hồi cái này mới nhanh chân rời đi từ nay về sau hắn cha thạc chính là có nương hải tử mà còn có hai cái nương bạch bà tử không đi đi theo bạch thị chen tại trên giường bạch thị hoán trách không phải là tại ta chỗ này ngủ bạch bà tử nói chỉ hoán ngươi đi ngủ bạch thị cười nói vậy cũng không khi trong h phòng yên tĩnh một hồi bạch ba tử nói không có lời gì là ở ngay trước mặt ngươi không thể nói tại ngươi bỏ qua chính mình cốt nhục một k h ắ c kia trở đi hắn chính là nhi tử ngươi bạch thị cái mũi mọi như khoe mắt lặng lẽ chạy xuống một giọt nước mắt sau đó nàng cảm giác được trên bạ vai truyền đến ấm áp là công chúa đem để tay ở bên trên nhẹ nhàng gỗ nàng bất quá bạch ba tử nói sự kiện kia đừng suy nghĩ triệu g i a cô nàng là tiêu g i a ta tức phụ bạch thị khẽ giật mình cũng không lo được khóc quay đầu nhìn bạch bà tử ngươi nói r ứ t bạch bà tử nói ta đứa cháu kia vui vẻ triệu g i a cô nàng khó mà làm được bạch thị nói ngươi cũng không thể cánh tay ra bên ngoảnh mặt vậy thì có cái gì biện pháp bạch bà tử thở dài nhân gia đã sớm gặp thanh mai chúc mãi những năm này nhi tử của chúng ta có bản lánh đi nữa có thể so sánh phải lên bạch thị khâm phục thật là ngươi chất nhi bạch bà tử gật đầu bạch thị n ữ mày không phải còn không có thành thân sao một nhà nữ bách gia cầu còn có thể quản đến ta bạch ba tử đưa tay cho bạch thị đắc chăn không còn được ngươi nếu là cảm thấy có cơ hội chỉ để ý đi thử liên nàng tối nay nhìn tình hình nàng đứa cháu kia làm sao cũng không thể để người chui chỗ trống bạch thị bị tức giận nhắm mắt lại gặp phải các ngươi tiêu ra người liền không có cái gì chuyện tốt bạch ba tử cười để bạch thị hoán trách nàng tự nhiên sẽ không tức giận bởi vì bạch thị là đang vì nàng hải nhi suy nghĩ đi hướng vượng hà thôn trên đường tiêu dục tại cùng triệu lạc ư ơ n g nói cha thạc triệu lạc ư ơ n g nói ta cũng đón được hẳn là cha thạc trong trại có không ít nam tử nhưng thử tên nọ thời điểm bạch ba tử từ trước đến nay đều là để ta đi tìm cha thạc Còn có chính là, tiêu r ệ hiện u xuất qua, nhiều đều lạc là thạc tại cương cảm cha cảnh mơ mơ nàng trong mộng xuất hiện qua, rất nhiều mộng n hồ thấy hồ, cho rất rất n nàng cũng không nắm chắc được. t i ê dục một m ự câm nhìn thanh cùng thoáng i u dục n t có vẻ hơi thấp chứ ngươi ta không có thích qua người ta đột nhiên nghe đến một câu nói như vậy triệu lạc ương không khỏi khẽ giật mình nàng vô ý thức đi nhìn tiêu dùng xe lửa bên trong chỉ có một chiếc phong đăng mở n h ạ t ánh đèn chiếu đến hắn cặp mắt trong suốt kia hắn cứ như vậy nhìn nàng trong tầm mắt chỉ có một mình nàng cái bóng triệu lạc gương tim đập cực kỳ nhanh ngón tay thoáng nắm chặt nhất thời không biết nên nói cái gì tiêu d ụ c nói hồi đến trong phủ về sau ta cũng vẫn nghĩ ngươi triệu lạc gương mí môi trở về về sau có lẽ gặp phải rất nhiều người a quan to hiển quý nhà cô nàng hoàng thân quốc thích nhà còn có vị kia phùng gia nhị tiểu thư ta cũng không biết được các nàng là người nào tiêu d ù n nói không xem thêm qua một cái triệu lạc gương gõ má đ n g đỏ người nào biết ta xin thể tiêu d ụ c nói năm đó rời đi thôn thời điểm cái dặn gì g hiện tại vẫn là cái dặn gì g chưa từng cùng mặt khác nữ tử nhiều lời nói chuyện chưa từng cùng b à n mà ngồi chưa từng triệu lạc cưng nói chưa từng giả bộ cô nàng lừa qua người ta chưa từng tiêu d ụ c trịnh trọng nói liền lừa qua ngươi một cái tay của hắn nhẹ nhàng kéo tay háo của nàng ngón tay thon dài theo nàng ống tay háo chậm dãi hướng về phía trước vớt vớt cầm cổ tay của nàng sau đó trượt đến trên mu bàn tay của nàng sau đó xít sao mà đưa nàng nắm chặt ấm áp lòng bàn tay dán vào nàng chẳng biết tại sao để nàng cảm thấy dị thường nóng rực hắn nhẹ nhàng lay động tay của nàng nếu như ta lừa người, liền để thương thế của ta vĩnh viễn cũng tốt không được đi triệu lạc c ư ơ n g phía trước lén lút nghĩ qua người câm sau khi lớn lên không biết biến thành cái gì r ă n g dấp hiện tại xem như là biết được bản sự khác không có ra mặt ngược lại là dày rất nhiều ta nghĩ để cô cô đi triệu ra cầu hôn có thể là sợ ta hiện tại cái dạng này mãi mãi cùng cha các nàng không chịu đáp ứng tiêu d ụ c nói ta nghĩ chờ ta tốt một chút đi theo cô cô cùng nhau đi qua dạng này dương l á o thái cùng triệu học lễ cũng có thể yên tâm hắn không n g h ĩ triệu ra khó xử cũng không muốn ủ y khuất lạc gương triệu lạc gương không nói chuyện tiêu dục đem lại nắm chặt ngón tay được hay không triệu l ạ cương c nói ngươi sự tỉnh vì sao muốn hỏi ta tiêu dục con mắt tựa như so vừa vặn còn muốn sáng tỏ mấy phần bởi vì ta sự tỉnh ngươi nói tính toán người câm đắc chí vừa lòng gián g dấp ngược lại là kích thích triệu lạc c ư ơ n g mấy phần thắng bại tâm vậy cũng chớ đi tiêu dục khỏe miệng nâng lên lộ ra nụ cười liền kiện này không được lúc nói lời này trên mặt hắn không có nửa điểm dãy r u ộ n lại không quá tự nhiên biết dự vương chính là người câm phía trước dự vương tại triệu lạc c ư ơ n g trong đầu g i á n dấp có thể là mai hùng uy nghiêm có thể dẫn đầu mấy chục vạn đại quân tướng soái triệu la cương nói lừa đảo hình như có thể đoán được nàng vừa định muốn thứ gì giống như tiêu dục thấp giọng nói không đúng ta không phải lừa đảo là người cơm vô luận lúc nào đều chỉ là nàng người cơm xe lừa đến v ư ợ n g hà thôn cửa thôn dừng lại dương lao thái đã s ơ m trốn trở ở bên cạnh vì sao cũng t r ố n tránh nàng đến vụ trộm nhìn xem người câm hiện tại đối tiểu tôn nữ r ằ n gì g nàng cũng không phải là nhất định muốn nhìn lén đều nói trong nhà có tài mới sẽ lo lắng có người trộm cắp hiện tại tiểu tôn nữ chính là cái tia tài triệu lạc cương từ xe lừa bên trên xuống tới tiêu dục đi theo nàng cùng một chỗ xuống xe phát hiện tiêu dục không có lập tức trở về đi triệu lạc cương nói ngươi lây là tiêu dục nói tất nhiên đến trung quy phải đi hành lễ triệu lạc hương là không nghĩ tiêu d ụ c đi muốn như vậy để người trong nhà biết thật giống như nàng làm cái gì không tốt sự tình chính suy nghĩ lấy để hắn trở về liền nhìn thấy tiêu dục hướng bên cạnh đi vài bước sau đó cuối người sau một lát dương l á o thái đi ra triệu lạc hương kinh ngạc nhìn xem n ã i n ã i nàng trở về a dương l á o thái rất là chấn định ta cùng nhỏ hắn nói mấy câu triệu lạc hương nhìn hướng tiêu dục chỉ thấy hắn thần sắc tự nhiên rất là chấn định lại nhìn một cái n ã i n ã i nàng một người giữ vạn người không qua dù sao không có quan hệ gì với nàng nàng cũng mặc kệ triệu lạc gương bước xuống hai người một đường hướng trong nhà đi dưới chân so ngày bình thường đi đến đều nhanh chút mới vừa vào cửa liền nhìn thấy la t r â n nương la t r â n nương lộ ra vẻ kinh ngạc không thấy được mãi mãi ngươi mãi mãi ngươi đi cửa thôn chờ ngươi thế nào muộn như vậy mới từ trại trở về về sau có thể sớm một chút ta trời đã tối rồi đem mãi mãi ngươi cùng cha ngươi gấp đến độ không được lời nói này hình như chính nàng không gấp giống như la t r â n nương nói xong liền muốn đi tìm dương lao thái triệu lạc ư ơ n g tẳng thắng một cái mãi mãi ta đi tìm tạo an m i sữa chỉ bất quá không phải ngày bình thường cái kia tạo an m i sữa tìm cách n â y bữa vụ xuân bận rộn triệu học lễ lại còn nhớ rõ cho nữ nhi thiêu hai đại n ồ i nước nóng đến tắm rửa mặc dù thời cựu không tại nhưng triệu lạc cương vẫn là đem hắn che giấu dùng hệ thống hối đoái đi ra bộ đồ thư thư phục phục tẩy nửa canh giờ từ trong nhà đi ra la chân nương lập tức đi cho nữ nhi lao tóc la chân nương nói tóc này lúc nào có thể làm lúc này mọi người đều là ngủ được ngày thứ hai muốn dậy sớm một chút đi trong đất bận rộn triệu lạc cương nói ta muốn đi tây nhà đọc sách tiên sinh lưu việc học rất lâu không hoàn thành la chân nương suy nghĩ một chút cũng là lạc tỷ nhi mỗi ngày chạy tới chạy lui làm sao có thời giờ đọc sách thống tiên sinh bên kia tám thành vẫn luôn đang nhẫn nhịn vạn nhất ngày nào tức giận nói không chừng tên đồ đệ này cũng không cần là phải xem thật k ỹ sách la chân nương nói ta nhìn hôm nay tiên sinh vẫn không hoan hỉ buổi tối đều không có tới trong nhà chúng ta ăn cơm triệu lạc hương không biết được cái này cọc sự t ì n h nàng cũng không có nhìn thấy tiên sinh tiên sinh không có tới cũng không la chân nương nói ta để nguyên lượng nguyên cắt cho đưa đi chút kết quả nguyên dạng mang trở về đây là vì cái gì đâu triệu lạc hương cảm thấy có lẽ cùng nàng đọc sách không quan hệ la chân l ư ơ n g nói ta cái này cũng suy nghĩ một ngày nguyên nhượng cùng nguyên cắt nói bọn họ đều chiếu tiên sinh nói làm hôm nay nguyên cắt thư xác nhận không có con tốt chịu mấy thước có thể ta suy nghĩ muốn nói cùng nguyên cắt sinh kỳ à cũng không đến mức nguyên cắt cái kia không cần mặt mũi thật là lắm chuyện đảo mắt liền quên tiên sinh thế nào có thể thật cùng hắn động khí lại nói d ạ y hai cái này hải tử cũng không phải một ngày hai ngày bây giờ suy nghĩ một chút khả năng cùng lạc tỷ nhi có quan hệ la chân luôn nói nước nhìn ra tiên sinh đợi ngươi cùng người khác đồ đệ khác biệt chúng ta nữ tử không thi khoa cử không sai nhưng cũng không thể h ư n g phí tiên sinh tâm tư ngươi phải nhiều để tâm chút triệu lạc cương ứng thanh nữ nhi biết được la t r â n nương đem nữ nhi tóc c h ả y thông thấu dương lão thái liền đến kêu la t r â n nương đi nghỉ ngơi la t r â n nương đưa tay đem bấc đèn phát một nhóm nhắc nhở triệu lạc cương tóc làm liền đi ngủ triệu lạc cương ứng thanh ánh mắt nhìn hướng mãi mãi nàng nàng biết người c ầ m khẳng định đã sớm trở về cũng không biết mãi mãi nàng cùng người c ầ m đều nói thứ gì dù sao từ mãi mãi nàng trên mặt nhìn không ra cái gì triệu lạc cương cùng mẫu thân lúc nói chuyện liền đem hệ thống che đậy thả ra thời cựu cũng về tới hệ thống bên trong chỉ bất quá một mực không có cơ hội nói chuyện hiện tại dương lão thái cùng la chân nương về tới nhà chính. thời cựu mới nói nếu như là mãi mãi đưa cơm đi qua tiên sinh có thể hay không liền ăn triệu lạc c ư ơ n g ngược lại là không nghĩ tới điểm này tống tiên sinh chuyện bên kia đều là an mãi sữa đang giúp đỡ ngược lại là vẫn luôn thuận thuận lợi lợi mãi mãi nàng luôn là biết tất cả mọi người suy nghĩ cái gì triệu lạc c ư ơ n g nói ngày mai ta đi xem một chút tiên sinh nếu là tiên sinh còn không tốt liền để mãi mãi đi qua hỏi một chút tống nhị ra thời cựu hình như có chút minh bạch tống tiên sinh suy nghĩ cái gì trong ngực giấu thỏ người kiểu gì cũng sẽ biết người ta trong ngực giấu cái gì suy nghĩ xong những này thời cựu đem hệ thống tải phú trị khu mở ra hắn biết triệu lạ tại ừ khi đổi 3G máy đánh chữ đổi triệu máy về sau, l c gương l ề n đặc biệt để biệt tài ý phú trị, tài bởi vì p h ú t r ị dùng không có. t r i ệ u lạc mươi n g mệt m ỏ ghé vào trên mặt bốn năm trăm h t linh nguyên cạy bừa vụ xuân bắt đầu nàng cũng đem tài phú t r ị đều tiêu hao sạch thật giống như tân tân khổ khổ hơn nửa năm dừng lại tất cả đều ăn hết sạch còn tốt nhiều tạo ra được không ít nông cụ triệu lạc cương cũng không cách nào tính toán đến cùng một màn này có đáng giá hay không mà còn trong một khoảng thời gian nàng tài phú chị cũng sẽ không có trên phạm vi lớn t ă n động bởi vì tất cả mọi người tại trồng trọt chuyến khác tất cả đều muốn dừng lại Thật nói muốn trông chờ còn phải trông chờ vương tặng bên kia giúp nàng đi bán l á trà mị lực trị bên kia ngược lại là tốt nhiều từ c g à y bữa vụ xuân bắt đầu nàng bị lực trị mỗi ngày đều tăng rất nhiều bởi vì nàng đi tiệm thợ rèn đánh bàn ủi bàn ủi làm ra một cái cô nàng ảnh chân dung in dấu tại mỗi kiện nông cụ bên trên đại gia dùng nông cụ thời điểm liền sẽ nhìn thấy dấu ấn kia sau đó liền sẽ có người hỏi đây là cái gì a cái này cũng không biết được đây là phượng hà thôn triệu gia cô nàng cái này nông cụ đều là nàng giúp đỡ làm đấy cho nên triệu lạc hương luôn là tự thân đi làm phát nông cụ mỗi ngày đều muốn đi dùng nông cụ bờ ruộng bên trên chuyện hai vòng mà còn nàng muốn m ị lực trị thủ đoạn càng thêm hướng tới hoàn mỹ biết lúc nào nên quay đầu cười một tiếng lúc nào nên lo lắng lúc nào lại nên mở miệng an ủi cổ vũ mọi người chỉ cần thời cơ đúng h ỏ a hậu tốt m ị lực trị hào hào hào liền tới hiện tại nàng m ị lực trị đã đạt đến 2.920 điểm triệu lạc hương tính toán đợi đến mùa thu thời điểm thẻ nhân vật nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành đến lúc đó bị lực trị khẳng định tiến tới năm nghìn điểm hẳn là có thể đến giai đoạn thứ ba nhiệm vụ giai đoạn thứ ba nhiệm vụ hoàn thành người câm có lẽ liền sẽ triệt để khôi phục triệu lạc c ư ơ n g ngáp một cái đưa tay đem trước mặt sách lẻn ra hệ thống cho sách muốn nhìn tiên sinh cho sách cũng phải nhìn tóc dài còn chưa k h ô u tấu nàng đưa tay bó lấy tóc lạc c ư ơ n g triệu lạc c ư ơ n g nghe đến trong đầu vang lên thời cựu âm thanh chúng ta sớm một chút làm xong nhiệm vụ đi dạng này hắn liền có thể từ hệ thống bên trong đi ra bồi tại bên người nàng giúp nàng l a u tóc nàng cũng không cần dạng này mệt mỏi triệu lạc c ư ơ n g ứng thanh được nàng vừa dứt lời ngón tay của nàng nhẹ nhàng khé động tựa như là có người câu lại ngón tay của nàng triệu lạc gương mặt t n g đỏ ngay sau đó nàng nghĩ đến lần này phải tốn bao nhiêu hê u từ khi cày bừa vụ xuân bắt đầu tống thái g i a thân thể liền bắt đầu không thoải mái bắt đầu cảm giác được nín thở về sau trong lòng một nhăn nhúng đau hiện tại một điểm khẩu vị đều không có nhìn thấy cơm canh ăn mấy cái liền no bụng đều nói mùa hè giảm cân bây giờ còn chưa nóng đây tống nhị ra thở dài nói ngài phải nhiều dùng điểm tống thái g i a tựa như là không nghe thấy vẫn như cũ nằm tại ghế đu bên trong đọc sách sách lúc đầu chính là bận rộn thời điểm nhưng tống thái ra cái này một bệnh tống quang ngạn cũng ngồi không yên vội vã trở về nhìn cha hắn ruộn đồng chồng cho xong trận ố n nhìn thấy nhi tử liền gian dạy, người g Gia Thái thấy tử t dạy, ở về v làm là lúc là lớn nhà một mình xem mười mắng âm gì? Tống Quang Ngạn không nhưng trung người nhìn nhìn chút từ thị, trai tốt, nhưng khí mười phần, lúc mắng người âm thanh còn là lớn như quá khí khí sắc y t r ậ này rất thuận lợi tống quang ngạn nói so với chúng ta phía trước tính toán trồng chọt nhanh hơn chút m ư ơ nước g n cũng đều không sai bị lắm đến lúc đó dẫn nước đi vào tới nước khẳng định không sai được nhưng phải coi chừng tống thái g i a nói thời điểm như vậy đề phòng có người lên cái gì ý xấu tống quang ngạn n g h i m ặ t hắn biết cha hắn ý tứ dưới tay binh mã thả ra hơn phân nửa không dám có nửa điểm bung lỏng những n à y nông vật có thể là thao trâu bách tính mệnh chương ba trăm tám mươi t ố tâm bệnh tống thái ra không nghĩ lý nhi vây phía trước vây phía sau quả thật ồn ào vô cùng tống quang ngạn không hiểu ra sao từ trong nhà đi ra trực tiếp đi tìm từ thị muốn cùng từ thị thương nghị một chút có phải là đi nội thành lại mời cái tốt lang chung bắt mạch ai ngờ mới vừa mở miệng liền thấy từ thị trên mặt hiện lên vẻ tươi cười tống quang ngạn nói Người đừng â y là. c h nhìn h tống trạng nguyên đầy bụng kinh luân thế nhưng tại những này bên trên nhưng là không quá khai khiếu bị tư thị vừa nói như vậy hắn liền suy nghĩ chính mình có phải hay không chỗ nào làm không đúng cùng lao ra không quan hệ tư thị kéo tống quang ngạn là ai nói như vậy cha bệnh là từ trịnh tiên sinh đi tới thao châu bắt đầu đây cũng là từ thị trước trước sau sau suy nghĩ ký nhiều lần được đến kết luận trịnh tiên sinh tống quang ngạn hơi kinh ngạc dân huyện đến trịnh l í c h tiên sinh đây là vì sao tống quang ngạn nói xong trong đầu tổng hiện ra triệu g i a cô nàng đi theo trịnh l í c h đi trại tình hình nghe nói triệu g i a cô nàng là trịnh l í c h đệ tử đi theo trịnh l í c h học y thuật nghĩ tới đây ánh mắt hắn sáng lên ta đã biết cha đây là lo lắng trịnh tiên sinh cùng hắn cướp người a từ thị kinh ngạc nhìn xem tống quang ngạn không nghĩ tới lao ra cũng phát hiện ta đi cùng phụ thân nói một chút tống quang ngạn vội vã muốn đi ra ngoài lại bị từ thị kéo lại đây đều là chúng ta đoán còn phải lại nhìn xem vạn nhất tính sai cha trên mặt cũng không ánh sáng đúng hay không tống quang ngạn suy nghĩ một chút cũng có mấy phần đạo lý vậy chúng ta bây giờ nên làm gì chờ đã từ thị nói ta nhìn nhiều ngày như vậy cũng nên không sai bị lám lá từ thị vừa dứt lời liền nghe bên ngoài chuyển đến dương lão thái thái âm thanh nghe nói tiên sinh không thoải mái ta tới nhìn một cái từ thị nhất thời vui mừng cái này không tới nàng lập tức dùng tay phủi phủi váy á o sau đó nhìn hướng tống quang ngạn ta đi ra ngoài trước lao ra một hồi cũng tới cùng dương lão thái thái hành lễ hành lễ là nên t ừ thị không dặn dò tống quang ngạn cũng sẽ đi có thể là tống trạng nguyên không biết được vì sao muốn chờ một lát lại đi t ừ thị rời đi gian phòng thời điểm đặc biệt hướng hắn nháy máy mắt có thể hắn xác thực là không hiểu ra sao t ừ thị nhìn thấy dương lao thái thái trên mặt yêu sầu cũng tan ra chút dương lao thái thái nói thiên sinh thế nào t ừ thị lắc đầu hôm nay chỉ dùng non nửa c h é n cháo cái k h á c cũng không chịu ăn dương lao thái nói trứng gà cũng không ăn t ừ thị nói ba ngày không ăn trứng gà cái này có thể nguy rồi tại dương lao thái trong lòng trứng gà chính là tống thái ra mệnh đến cùng chỗ nào không thoải mái để tống thái ra liền mệnh cũng không cần dương lão thái cả ngày bên ngoài bận rộn tốt hơn một chút sự tình không biết được vì vậy hỏi có thể mời làm chung tư thị gật gật đầu mời thuốc cũng ăn chính là không thấy nửa điểm khởi sắc ngài nói vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta làm một điểm không có chủ ý dương lão thái nhìn một chút nhà b ế p bằng không ta làm chút cơm canh thử xem dương lão thái sẽ làm cái gì chính là nông hộ ăn những vật kia hôm nay trên mặt đất đầu tìm một cái rau dại mới vừa toát ra mầm nhìn xem liền yêu thích n ờ i nàng làm rau dại bánh trong nhà bé con đều thích ăn bất quá lần này nàng không có làm rau dại bánh như thế non r a u dại làm như vậy nhưng là hưởng công nàng liên làm một bát trứng gà tương nấu nước cơm rửa sạch một đĩa r a u dại bất quá đồ tốt cũng có nhỏ bùn lô phía trên nấu một bình canh gà bên trong ném đi cây nấm làm nhà bếp bên trong bay ra mùi thơm thời điểm tống thái ra bụng cũng bắt đầu cục rung động vốn nghĩ giả vợ ngủ một hồi gọi hắn t u y ệ t không đứng dậy cơm còn chưa tốt cũng đã cảm thấy khó qua cũng là kỳ quái nhiều ngày như vậy đều không thấy ngon miệng hôm nay thế nào cảm thấy đồ ăn thơm như vậy từ thị bên kia cũng không có nhàn rỗi một bên hỗ trợ một bên nói liên miên lẩm bẩm nói mấy ngày nay tống thái ra không dễ sách đều không nhìn、nổi. ta nói đi bờ ruộng bên trên nhìn xem cũng không chịu dạy mấy đứa bé ta nhìn cũng là lên dây c ố t tinh thần ngày bình thường không nói chuyện với chúng ta mỗi ngày ăn vài thứ có thể so với uống thuốc còn khó đây t ừ thị nói xong không khỏi nói phía trước nghe nhị ra nói cha ta tại di chuyển trên đường s o cái này bệnh đến còn nặng nhờ có ngài một nhà chăm sóc dương lao thái nghe lấy từ thị lời nói cẩn thận hồi tưởng chiếu cô tống thái ra từng ly từng tí hình như không có khó như vậy à thế nào nói đâu nàng cũng là tiện tay liền làm chút ăn uống tựa như nuôi sống trong nhà heo cùng lợn con lợn con cơm canh mềm mại điểm nhưng đều là một cái trong nồi đi ra tư thị nói tiếp ngài nếu là không đến ta khả năng đều muốn đi tìm phía trước tại trong nhà ngài ăn cơm cha ta một mực thật tốt cũng liền trận này cái này không kể bừa vụ xuân nha dương lão thái nói trong nhà của chúng ta đều là chắp vá một cái lại không chính là từ căn tin lớn bên trong cầm đồ ăn ta nghĩ tống tiên sinh trước mặt còn có các ngươi cũng liền không có nhớ tư thị nói tiếp cho ngài thêm phiền phức t r ì n h tiên sinh bên kia ngài còn phải nhìn lấy t r ì n h tiên sinh từ dân huyện đến dương lão thái nói phía trước chúng ta cùng người ta cũng không có bao nhiêu lui tới nhân ra có thể tới giúp đỡ khó khăn biết bao ở xa tới đều là khách liền tính trong nhà lại bận rộn cha ũ n g p ả i từ thị nói h triệu gia lão phu nhân lo lắng thân thể của ngài đặc biệt đến cho ngài làm cầm canh ngài hoặc nhiều hoặc ít cũng phải ăn chút không nên uổng phí triệu gia lão phu nhân tâm ý cái gì triệu gia lão phu nhân tổng thái gia nói từ thị lập tức bị miệng lại cũng không phải nàng không nên gọi nhân ra nhà chồng họ dù sao đã cùng rời là dương lao thái thái từ thị nói dương lao thái thái nói gần đây bận việc cực kỳ trước mắt chỉ có thể trước chuẩn bị chuyện bên ngoài chiếu cô tốt bên ngoài đến khách nhân trong nhà bên này liền đều không để ý tới lời này t h ư ợ n h ư là như thế cái lý nhi tống thái ra lập tức cảm thấy hôm nay trong lòng hình như dễ chịu nhiều hắn chậm rãi từ ghế đu bên trong đứng dậy từ thị gặp tống thái ra bộ dáng như vậy kém chút nhịn không được cười ra tiếng xem ra nàng đoán một chút cũng không sai cha chính là bệnh tim dương lao thái thái đến liền tốt hơn p â n nửa chờ đem cơm canh đều ăn đoán chừng liền có thể khỏi h ẳ n cái này liền đúng Nhân đến ra m ộ tư c h u y ế thị n tân chính suy nghĩ lấy liền nghe đến triệu nguyên cắt tâm thanh mãi mãi có người đưa tin cùng đồ vật đến ngài nhìn xem tựa như là tổ phụ cùng đại bá tống thái g i a trong tay run lên đua kém chút rơi trên mặt đất chương ba trăm tám mươi lăm đơn tiện đây là không cho người ta ăn cơm tống thái g i a hảo tâm tình lập tức đi hơn phân nửa ra ngoài dương lão thái nghe đến tôn nhi lời nói đầu tiên là khẽ giật mình sau đó trên mặt tươi cởi đến nàng đã sớm đón được đào gia khẳng định sẽ cho lao x u ấ t sinh cùng t i ể u x u ấ t sinh đưa thông tin không nghĩ tới thư này đến còn rất nhanh điều này nói rõ cái gì lão x u ấ t sinh cùng t i ể u xúc sinh khả năng qua không như ý thôi nếu như qua tốt còn có thể nhớ các nàng tống thái ra cơm canh làm tốt bên này cũng không có nàng trệ gì liền muốn đi theo triệu nguyên cắt trở về nhìn tin dương lão thái đang muốn nhấc chân đi liền nghe đến trong phòng chuyển đến t ố n g thái ra tiếng h o k h a n nàng bắt đầu không nghĩ để ý tới ai biết cái kia tằng hắng một cái so một tiếng cao dương lão thái lập tức nhìn hướng triệu nguyên cắt mau đi xem một chút tiên sinh làm sao vậy triệu nguyên cắt gấp hướng tống gia nhà chính chạy đi lúc này từ thị cũng ra đón đại đ ư ơ n g ngài cũng vào nhà nghỉ một chút n g à y bình thường tống thái gia thường đi triệu gia n g h ỉ sự đại gia cũng là dạng này ngồi lẫn lộn cùng một chỗ tất nhiên từ thị đến n g ư chắc hẳn trong phòng cũng không có cái gì chỗ không thích hợp dương lão thái nhấc chân đi vào dương lão thái vào phòng tống quang ngạn cùng từ thị bước lên phía trước hành lễ dương lão thái hướng tống thái ra bên kia nhìn lên tống thái ra ho khan được sùng ái gò má đ ỏ lên triệu nguyên cắt ngay tại cẩn thận từng ly từng tí cho hắn thuật khí thế nào dương lão thái thấp giọng hỏi triệu nguyên cắt vừa muốn đáp lời nói tiên sinh tốt nhiều không nghĩ tới tiên sinh lại là một trận ho khan cả người đều ho đến sắp từ trên ghế nhảy lên triệu nguyên cắt cũng giật n ả y mình vội nói không có tốt không có tốt đây dương lão thái trên mặt lộ ra vẻ mặt tân cần đi mấy bước tí lên cái này có thể làm sao cho phải bằng không lại mời cái lang chung tới nhìn một cái dương lão thái bỗng nhiên nghĩ đến tiểu tôn nữ nói trịnh đích tiên sinh ý thuật cao m ì n h tiểu tôn nữ cũng dùng trịnh tiên sinh dạy biện pháp cho mọi người nhìn qua bệnh liền cho người băng bó vết thương những cái kia đều là cùng trịnh tiên sinh học không nói những cái khác đây chính là nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ cho bao thương thế tốt lên thật đúng là nhanh nghĩ tới đây dương lão thái thương lượng bằng không để trịnh tiên sinh tới xem một chút nàng lời mới vừa nói ra liền nhìn thấy tống thái ra sắc mặt thay đổi đến xanh xám tư thị vừa lo lắng vừa buồn cười lo lắng chính là dương lão thái thái một điểm không có phát giác nhà mình cha tâm tư buồn cười chính là nhà mình cha khí này sinh cũng không đáng làm dương lão thái rõ ràng không có ý tứ gì khác đọc cả một đời sách dạy nhiều như vậy học sinh dựa vào điểm này tống thái ra mới không có phát tác tại chỗ chính là đem lột ngạt n u ố t về trong bụng đây là t r ọ n tức dương lão thái cái này ngược lại là nhìn đến tinh chuẩn chính tiên sinh là cho r a s ú t xem bệnh không giả nhưng hắn xác thực y thuật cao minh cũng có thể cho người nhìn m ạ n h tại dân huyện thời điểm liền có người đi tìm hắn đi tới thao châu trong trại người cũng để cho hắn bắt m ạ n h tư thị cũng không dám để dương lão thái nói thêm gì nữa tư thị nói một hồi ta lại đem trong thành lang chung n ờ i đến liền không phiền phức trị tiên sinh dương lão thái gật gật đầu đừng kéo lấy sớm một chút nhìn quan trọng hơn tổng thái gia lúc này chỉ hoãn quá mức nhìn hướng dương lao thái vừa vặn nghe nói trong nhà người có việc học lễ bọn họ đều không ở nhà a dương lao thái nói bọn họ đều đi ra liền nguyên nhượng cũng giúp đỡ đi bờ rộn u g bên trên đưa cơm tổng thái gia nhìn hướng tống quang n g ạ có việc để mỹ s ủ hì cổ đi qua giúp đỡ chút cũng không cần dương lao thái c ư ờ i nói nguyên cắt biết chữ để hắn đọc cho ta nghe cũng là phải tổng thái gia nói nguyên cắt biết chữ không nhiều cũng đừng lầm sự tình có thể có chuyện gì dương lao thái cởi nói cũng không gạt đại gia chính là học lễ bọn họ cha cùng đại ca gửi đến tin hai người này đã sớm không có lương tâm đây là nghe nói chúng ta tại thao châu trải qua không tồi muốn từ trong tay chúng ta móc tiền bạc triệu ra chuyện bên kia từ thị biết một chút mắt thấy nhà mình tra hỏi ra nàng thì rút một tay nói có phải hay không là hối hận muốn đến thao châu tìm các ngươi dương lão thái thần sắc lạnh lẽo có thể bỏ thân nương cùng huynh đệ thủ tục x u ấ t sinh còn có thể hối hận nhìn thấy dương lão thái bộ d á n g như vậy tống thái ra thần sắc lại tốt lên rất nhiều hiện tại là sẽ không hối hận ngày sau biết các ngươi tại thao châu có nhà lớn h ò a điển liền không nói được rồi dương lão thái biết những n à y nàng sớm có chuẩy chính mình cái gì cũng không lưu lại kiếm được bao nhiêu tiền bạc đều tính toán tiểu tôn nữ tống thái gia nói ta có cái ổn thỏa b i ệ n pháp ngươi cùng triệu lao thái gia h ò a ly trong nhà trưởng tử đi theo cũng coi như là phân nhà có lẽ sớm chút viết phân gia văn thư sau đó một tờ đơn kiện kiện đi nhã thự theo bản triều luật pháp ở t r u n g bổn phận không đều bình người kế chỗ xâm nhập tấy tang vật luận giảm tam đẳng trước mắt xem ra cái này đơn kiện là vô dụng tống thái gia nói xong nuốt vớt sợi dâu nhưng nếu là bọn họ tìm tới liền muốn trực tiếp đi nhã thự tư thị kinh ngạc nhìn nhà mình cha lúc trước có người nói cha não lợi hại nàng còn không có quá cảm thấy nhưng bây giờ nàng cảm thấy rất đáng sợ cha đây là phong triệu lao thái ra đường về nhà a nếu như triệu lao thái ra thật muốn cùng dương lao thái thái gương vỡ lại lành liền muốn b ư ớ c lên gà bay trứng vỡ nguy hiểm một chiêu này thật là rất lợi hại dương lao thái cẩn thận nghe lấy tiên sinh nói như vậy cũng đúng lúc trước nàng thế nào không nhớ ra được đâu đề phòng hai cái kia xuất sinh chẳng bằng trước bên dưới bộ chờ lấy bọn họ nếu là bọn họ dám làm ẩu trước muốn ngã chó gà bùn tống thái ra nói tiếp ngươi cũng không cần lo lắng triệu học lễ ba cái huynh đệ ta làm như vậy cũng là vì bọn họ tốt theo châu phía trước tài vật các ngươi phải nhớ rõ ràng mới là để tránh ngày sau bọn họ trở về trả đũa vu các ngươi g i ấ u sản nghiệp tổ tiên không có phân thì giúp một tay viết đơn kiện n à n g cái này cầu người hỗ trợ còn có thể oán trách người hay sao tống thái gia lưu loát một mạch mà thành đem đơn kiện n i ệ m một lần giao cho tống quang ngạn dặn dò nhìn kỹ một chút không thể để người ngoài đến đem triệu ra tiền bạc lừa gạt đi người ngoài từ thị trong lòng t h ẳ thắn cha thật là biết nói chuyện tống quang ngạn tỉ mỉ nhìn hai lần chỉ cảm thấy cha hắn cái này đơn kiện cân nhắc lại chu toàn bất quá triệu ra lào thai ra thật đến gây dối chẳng những cái gì đều cầm không đi còn muốn bồi tiền bạc đi ra mà còn dừng lại tấm ván là không thiếu được tống thái ra chính cảm thấy dễ chịu viện tử bên trong truyền đến tiếng bước chân ngay sau đó triệu lạc ương vén lên rèm đi vào nhà phía trước tống thái ra đ ề u tốt có thể là vừa thấy được tiểu hồ ly đến không biết vì sao mặt m ò nhất thời nóng lên tựa như là làm chuyện xấu bị người nắm vừa vặn dương lão thái nhìn thấy nhà mình tiểu tôn nữ bận rộn vây vây tay lạc tỷ nhi ngươi đến vừa vặn tống tiên sinh giúp chúng ta viết đơn tiện cái này không đang muốn đưa đi nhã thự ngươi cũng tới nhìn xem viết đơn tiện triệu lạc ương nhìn hướng tống tiên sinh cái gì đơn tiện muốn báo trạng người nào nàng mới không ở nhà một hồi có vẻ giống như phát sinh rất nhiều sự tình đâu còn có tiên sinh không phải bệnh sao trước mắt cái này thần thái sáng láng gián g dấp thế nào nhìn đều không giống a chương ba trăm tám mươi sáu đều lưu lại triệu lạc cương đem đơn kiện nhìn một lần sau đó nhìn hướng tống tiên sinh tống tiên sinh chính hết sức chuyên chú uống trong tay trà ánh mắt vững vàng canh giữ ở chính mình một mẫu ba p h ầ n đất không có hướng nàng bên này liếc mắt một cái thời cựu nói tiên sinh đây là sợ triệu khải k h ô n tìm đến cơ hội tìm về thao châu a cái này trong lòng phải nhiều phong bị mới đưa đường chắn đến xích sao dù cho triệu khải k h ô n trở về đối mặt cũng là cáo trạng đều nháo đến nha thự đi lên còn có thể lại làm người một nhà sao khẳng định là không được gừng càng ra càng tay ở phương diện này thời cựu cảm thấy tống tiên sinh so hắn lợi hại hơn nhiều hắn đều không thể để cha thạc vĩnh viễn không về được thao châu thời cựu nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác được cũng có thể thử một lần nếu như cha thạc về tới thổ phiên ngồi lên cao vị như vậy cha thạc về sau cũng không thể tùy tiện bước vào đại tể triệu lạc gương trong đầu cùng thời cựu nói ngươi chừng nào thì phát hiện tiên sinh đ ố i ta a n o ạ i sữa thời cựu nói phía trước đề cập với ngươi nhưng cũng không có dám làm đúng triệu lạc gương cảm thấy trong tay cầm không phải đơn kiện mà là chứng cứ tiên sinh tâm tư đã bảy ở nơi này cái kia nàng a l o i sữa đâu dương lao thái nói có tiên sinh cái này đơn kiện liền không sợ bọn họ lại cử động cái gì ý đồ xấu triệu lạc gương gật đầu nói tiên sinh nghĩ rất chu toàn dương lao thái phân phó triệu lạc gương cẩn thận một chút chờ mực làm lại thu lại ánh mắt đều chăm chú vào đơn kiện bên trên không có hướng tống thái ra nơi đó nhìn một chút triệu lạc gương không nhịn được cười một tiếng xem ra tiên sinh muốn có kết quả còn rất xa triệu lạc gương ngược lại là không có gì suy nghĩ chỉ cần nàng a n n mãi sữa nguyện ý làm sao cũng được đợi đến mực làm triệu lạc gương đem đơn kiện giao cho tống quang ngạn cái này mới cùng mãi mãi nàng cùng một chỗ về tới triệu ra tống quang ngạn cùng từ thị đều đưa ra、tới. t ừ thị không quên mất cảm ơn dương lao thái vẫn là ngài tay người tốt ta thế nào học cũng học không được dương lão thái cười nói không có cái gì khó khăn hai ngày này ta tới cho nấu cơm ăn t ừ thị trong lòng vui vẻ còn muốn phiền phức ngài dương lão thái rất là sẵn g sàng tống tiên sinh dạy nhà chúng ta hài tử điểm này không tính là cái gì t ừ thị nói đừng nhìn cha ta không nói cái gì nhưng hắn trong lòng đều nghĩ minh bạch về sau ngài liền biết được dương lão thái tự nhiên sẽ hiểu tống thái ra đoạn đường này không ít chiếu cố nhà bọn họ nếu không phải mềm lỏng bằng cái gì thu nhà nàng hài tử làm học sinh không quen không biết tống thái ra cũng không cầu điểm cái gì băng vào điểm này dương l ã o thái liền phải nhiều c h i ế u ứng triệu lạc c ư ơ n g chính lắng t hay nghe trong đầu truyền đến thời cựu tiếng thở dài làm sao vậy triệu lạc c ư ơ n g b ộ i hỏi thời cựu nói không có gì đã cảm thấy tống tiên sinh có cái tốt con dâu không giống hắn c ố mẫu chẳng những không giúp hắn nói chuyện còn muốn cùng hắn cướp người đến cùng là chất tử không bằng tư thị đứng tại tường đ ộ n g đem dương l ã o thái đám người đưa về triệu gia việt tử nghĩ đến làm sao đem cái này dây đỏ r ắ c gấp lao ra tư thị nói ta cảm thấy chúng ta tường này động chẳng những không thể tu còn phải làm lớn một chút tốt nhất làm cái mặt trắng cửa tựa như trong kinh nhà giàu sang như thế tống quang ngạn n h ư mày làm mặt trăng cửa cái kia không được một nhà t ư thị trận nhìn tống quang ngạn một cái thành người một nhà vậy cũng tốt nàng suy nghĩ có lẽ giúp triệu ra làm chút cái gì trước cho dương lao thái làm thân y phù cà tóm lại là tức phụ đây đều là nàng nên làm dương lao thái cũng cảm thấy có chút kỳ quái lần này đi tống ra tống thái ra tức phụ đối nàng tựa như đặc biệt thân thiện bất quá nàng không để trong lòng tống ra người luôn luôn đều là lễ độ đến được khả năng là cảm thấy phiền phức đến nàng đợi đến triệu học lễ đám người đều trở về đại gia tập hợp một chỗ lúc ăn cơm dương lao thái mới lấy ra tin triệu nguyên n h ư ợ n g trước ăn xong cơm đứng ở một bên đọc cho đại gia nghe triệu học văn từ nhỏ đi theo triệu khải không đọc sách cái khác không có học được đầy giấy giả mù sa mưa ngược lại là rất được chân truyền dương lao thái nói nghe một chút hình như hắn là bị ép cùng đi theo đi thời điểm có thể là một chút đồ vật đều không cho chúng ta lưu viết thư thời điểm tám thành trong lòng đang suy nghĩ vì sao chúng ta không chết ở trên đường triệu học lễ nói đại ca nói chúng ta mãi mãi lạc bán đi mở ra đây là bọn họ không nghĩ tới tính toán thư này ở trên đường công p u đây cũng là kẻ bừa vụ xuân phía trước sự tỉnh triệu học cảnh cũng đi theo nói không chỉ là mãi mãi là còn có hàng i a không nghĩ tới thương đội đi đến xa như vậy như thế xem ra đồ tốt vĩnh b i ễ n không lo bán nghĩ tới đây đại gia liền đem triệu học văn cùng triệu khải k h ô n ném đến sau đầu đi tập trung tinh thần nghĩ đến kiếm tiền bạc bọn họ nhưng còn có đồ tốt đây vẫn là c á t thị nhắc nhở đại gia tin còn không có đọc xong đây mọi người cái này mới tiếp lấy hướng xuống nghe triệu học văn lần này không chỉ là đưa tới một phong thư còn hoa chút tiền bạc để người mang đến một bao lớn hạt giống dương lão thái nhìn xem những cái kia hạt giống liền muốn cười đây là tại mở ra mua ruộn đồng chính mình lại không nghĩ loại trò thuê người ta a còn lại hạt giống không tốt bán cái này mới thẳng thắn để người đưa tới thao châu dương lão thái hiện tại đối hai cái kia x u ấ t sinh tâm tư minh bạch thấu thấu bây giờ suy nghĩ một chút nhờ có bọn họ thời gian qua tốt nếu không còn không phải t ứ c chết cho nên nói không q u ả n gặp phải cái gì chỉ cần mình tốt cái khác cũng liền không tính sự tình triệu học cảnh nói thống tiên sinh cho chúng ta viết đơn kiện là đúng hiện tại bọn hắn chỉ là nghe nói chúng ta thời gian trải qua không tồi chờ hàng của chúng ta vật bán đi nhiều bọn họ khẳng định sẽ tìm tới dương lão thái hử lạnh một tiếng hiện tại ta là sợ bọn họ không dám tới hiện tại dương lão thái nói lời này cái e o gỡn lên t h ẳ n g tắp nàng quay người từ nhà bếp bên trong lấy ra mấy cái trứng ốc liếp cho mấy đứa bé phân c á t thị vỗ triệu nguyên bảo sau lưng ăn từ từ đừng nghẹn dương lão thái nhìn xem nhà mình tôn nhi bộ dáng kia không khỏi cười lên tướng ăn không tốt có thể sao thế ít nhất hiện tại có thể ăn lên ăn no cơm triệu học lễ triệu học cảnh liền hướng bên ngoài đi cày bừa vụ xuân là bận rộn nhưng công phu quyền c ư ớ c cũng không thể ném mỗi ngày trước khi ngủ như thường phải tìm hoài khánh luyện nửa canh giờ triệu học nghĩa muốn cùng ngưu đạo sương phụ tử tiếp tục làm đồ vận bọn họ phía trước thử tốt hỏa khí đã làm ra một chút nhưng còn xa xa không đủ dùng triệu lạc c ương trở lại trong phòng lấy ra một bản số sách mượn c â y bừa vụ xuân hoài quang bọn họ chính hướng thao châu vận lưỡng cỏ dùng tiền bạc cùng nhân lực đều sẽ làm thành chương mục cho nàng một phần bắt đầu triệu lạc c ương không muốn xem có thể là không chịu nổi hoài quang kiểu gì cũng sẽ đưa đưa tới thời điểm nói cô nàng nếu là không có công phu cũng có thể không cần nhìn lời nói êm hay nhưng thứ này chỉ cần hơi dính tay liền không khả năng không chú ý hiện tại sắp có hai vạn binh mã tại thao châu tập kết không được tốt l kỳ thật cũng là chuyện tốt thời cửu an đ u ổ i triệu lạc gương nhân viên nhiều an dùng mặc dù nhiều nhưng nếu là có thể dùng tốt cũng có thể kiếm không ít tài phú t r ị cùng m ị l ự c trị giết một cái chùm thổ phỉ kiếm bao nhiêu bắt vương hổ những người kia lại kiếm bao nhiêu thời cửu nói thổ phiên nhị vương tử đến tiến đánh thao châu mang tới đồ vật nhất định không ít đây là một vụ làm ăn lớn triệu lạc gương đã sớm nghĩ tới những thứ này chỉ bất quá thời cửu nói cũng không hoàn toàn triệu lạc gương lắc đầu trừ thổ phiên nhị vương tử bên ngoài còn có phùng da người đâu phùng da không phải một mực cho nàng đưa tiền bạc cùng tài phú chị sao như thế lớn thế làm dê béo làm sao chương ó t ể bỏ lỡ. v Tẳng t nhìn kỹ ba nâng trăm nàng xem t tám mươi bảy quân công phùng nhị tiểu thư từ trong cung trở về về sau một mực đem chính mình nuốt tại trong phòng ít nhất nàng muốn để thái hậu nương nương biết nàng là tại bế môn hối lôi một tháng trôi qua trên triều đình còn có tham gia tấu phùng ra số con cái kia từ thao châu trở về tàu bùn cả ngày cùng một chút quan văn tập hợp một chỗ nói dài nói dai thậm chí đem lúc ấy bị cưỡng ép thảm trạng cũng đã nói đi ra dây lưng bị người rút đi quần cũng rơi đang tại toàn thành bách tính mất hết mặt mũi hắn lúc ấy muốn cắn lơi tự sát nhưng cuối cùng sống tiếp được người muốn chết dễ dàng đỉnh lấy khuất nhục sống lại khó hắn không chết liền sẽ vĩnh viễn nhớ tới một ngày này muốn vì thao c h â u bách tính đòi cái công đạo rất mất mặt một cọc sự tình nhưng bị chính t à o b u ồ n nói ra thế mà hình như liền không thể cười ngược lại để người kính nghệ thật là chỉ cần ra mặt dày liền không sợ đem chính mình ép lên về lộ mà còn phùng nhị tiểu thư còn nghe nói cái này tạo bổn bên trên tàu trương thỉnh cầu điều đi thao trâu nhậm t r ư c tào bổn h i ệ n nhiên không có cùng thái sư bàn bạc qua thái sư đích thân khuyên bảo tào bổn tiếp tục lưu lại kinh thành tào bổn lại giống như là chúng ta nhất định muốn về thao châu để chứng minh quyết tâm của mình thậm chí chuẩn bị trước đem ra quyến di chuyển đi qua mà còn mỗi ngày gặp người liền nói năm nay hắn bỏ qua thao châu cày bửa vụ xuân khả năng là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình phùng gia đại gia từ phúc kiến trở về nghe nói m ộ i m ộ i bị phạt lập tức đem những sự tình này nói cho m ộ i m ộ i nghe cũng không biết cái này mỗi một người đều trúng cái gì tả phùng thành hải nói tạ thâm không về kinh thì cũng thôi đi tào bổn trở về lại muốn tiến đến nhậm trước phía trước còn có một cái tống quang ngạn. thao châu bên kia đến cùng có cái gì tốt để bọn họ từng cái đổi tới đi qua đây cũng là phùng nhị tiểu thư hiếu kỳ đến cùng có đồ vật gì hoặc là nói có cái gì người dẫn bọn họ tìm đến phùng nhị tiểu thư những ngày này không có làm cái gì chính là để phụ thân phân phó người tin được nhất đi thao châu kiểm tra cái rõ ràng từ tôn tập vụ án tra được nhìn xem trừ triệu cảnh vân bên ngoài còn có cái gì nội tình là bọn họ không biết được không nghĩ tới thật cha ra ít đồ phùng t h a n h hải nhìn xem nhà mình ngộ tử phùng nhị tiểu thư d ư ơ n g mắt lên đại ca đây là sợ ta sẽ thương tâm sao nàng biết đại ca khẳng định từ cha nơi đó nhìn thấy cơ sở ngầm đưa về phong thư phùng t h nhị Hải không cười nói, bận rộn có s trách trách tiểu n h a thư u ê các trên g nữ ghen tử tị đều mặt bàn bày biện một tấm chân dùng phía trên họa chính là một cái nông gia cô nàng cô nàng dựng thẳng đơn giản m ú i tóc trên đầu thậm chí liền một cái cây châm cũng không có mặc vải thô váy áo nhưng nàng mặt mày bên trong cái kia lao t i ể u ý còn có mặt m ũ i gò má một bên lộ ra lún đồng tiền để người nhìn xem liền không nhịn được lòng sinh thân cận cảm giác phùng nhị tiểu thư xác định triệu l à c ư ơ n g khả năng so cái này chân dung muốn sinh đến đẹp mắt phùng ra cơ sở ngầm sợ làm tức giận nàng sẽ tận lực để người hòa bình thường chút phùng nhị tiểu thư nói nếu không phải phía trước ta liền điều tra người nhà kia còn sẽ không nhanh như vậy liền phát hiện tiêu dục đem cái tia toàn gia hộ đến rất tốt nhưng p ù n g ra muốn kiểm tra liền khẳng định sẽ phát hiện dấu vết để lại. Nàng phía trước không nghĩ tới. là vì không có đem người nhà kia để vào mắt bởi vì tiêu dục khi còn sống cũng không có lại đi triệu g i a hiện tại xem ra khả năng là nàng nghĩ sai tiêu dùng người cùng triệu g i a người đều tại thao châu điều đó không có khả năng là t r ù n g hợp tôn t ậ p xảy ra chuyện thời điểm triệu g i a đám người kia cũng vừa vặn đi đến dân huyện chớ đừng nói chi là bọn họ ở trên đường gặp phải sơn vì lúc còn có nhiếp song tương trợ rõ ràng chính là tiêu dục khi còn sống sẽ để cho thủ hạ người chăm sóc cái kia một nhà phùng nhị tiểu thư phát hiện cho tới bây giờ nàng cũng không thể thấy rõ ràng tiêu d ụ nàng cảm thấy hắn chỉ lo quyền thế lợi ích lúc mà lại hắn lại đối chiếu cố hắn triệu ra tốt như vậy triệu ra người đến cùng có gì chỗ hơn người cái k i a triệu ra cô nàng bất quá chỉ là cái nông phụ lợi hại hơn nữa bất quá cũng chính là làm chút mua bán mang người tại gia đồng chồng chọn mà thôi phùng gia đem triệu lạc c ương cha rất cẩn thận triệu lạc c ương đến thao châu về sau tựa như giúp triệu cảnh vân đối phó tôn tập cùng nhà nàng quân sự phần lớn thời gian chính là tại làm một ít mua bán vì có khả năng ăn cơm no thật sự là b u ồ người cái k i ệ triệu lạc ương rõ ràng cùng nàng khác nhau một trời một vực nàng lại muốn tại trên người triệu lạc ương phí tâm tư phùng thanh hải còn muốn khuyên bảo nhà mình n ộ n tử phùng nhị ti đại ca lần này tiến c u n g ta bị thái hậu nương nương dăn g dậy ngược lại là suy nghĩ minh bạch phùng thanh hải không biết mội mội chỉ là cái gì liền cũng không tốt x e n vào phùng nhị tiểu thư nói tiếp dựa vào người nào đều vô dụng cho dù là cô cô tốt thời điểm tất cả mọi người tốt nhưng xảy ra chuyện cái này xử phạt cũng không biết sẽ rơi vào người nào trên đầu thái hậu dăn g dậy nàng không biết nặng nhẹ tuy ý trừng trị những cái kia nương nhờ vào phùng ra người nhưng ngược lại thái hậu không phải là như vậy quốc cứu phủ nói trắng ra chính là thái hậu trong tay quân cờ tùy thời đều có thể bị hy sinh phùng thanh hải một mặt để phòng hướng bên ngoài nhìn một chút mọi phùng nhị tiểu thư nói viện ta bên trong đều là tin được chúng ta nói chuyện sẽ không chuyển đi phùng thanh hải thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó nhớ tới mọi mọi lời nói góc dạng mọi mọi ý của ngươi là quốc cứu phủ phải dựa vào ca ca phùng nhị tiểu thư nhìn xem phùng thanh hải phụ thân giả quốc cứu phủ có người kế t ụ những cái kia đi theo chúng ta quan viên mới sẽ khăng khăng một mực tiếp tục cho chúng ta hiệu mệnh thừa dịp bên ngoài còn tại đoán thái hậu nương nương sẽ để cho hoàng đế lập ta làm về sau ca ca muốn nắm chặt quyền hành ít nhất làm g a điểm công trạng và thành tích làm cho người tin phục phùng thanh hải đi là võ tướng con đường tuy nói tại phúc kiến cũng có chút thành tích nhưng cái kia bất quá chỉ là một ít trận so với tiêu dục kém đến quá xa đây cũng chính là vì sao tiêu dục chết về sau phùng gia không có cách nào thay thế tiêu dục khống chế binh quyền phùng thành hải không có quá lớn quân công lần này thao châu ca ca muốn đi phùng nhị tiểu thư nói chẳng những muốn đi còn phải đánh cái thắng trận mang theo phùng gia tinh nhuệ phân phối tốt quân tư cùng bình giới lương thảo một lần hành động chỉnh đốn tốt thao châu phùng thành hải kinh ngạc nhìn xem m u ộ i m u ộ i phùng nhị tiểu thư nói vương tặng tất cả an bài song ca ca đi thao châu đánh chính là người thổ phiên là đại tể từ tiên hoàng băng hà về sau cùng thổ phiên lớn nhất một trận chiến Ta, phùng thanh hải nói đối phía tây bắc quan hải biết không nhiều không cần ca ca biết phùng nhị tiểu thư nói thổ phiên sẽ không ra bao nhiêu binh mã bọn họ nhiều lắm là vài trăm người thừa dịp loạn quấy nhiễu một bên ca ca muốn đối phó chính là trại người đến lúc đó đem bọn họ tính toán làm thổ phiên binh mã mà thôi chẳng lẽ ca ca cho rằng sẽ còn đối mặt thổ phiên vương thầy lại có cái vương tử làm thống soái phùng thanh hải tự nhiên sẽ không như thế nghĩ phùng nhị tiểu thư nói đường đều sẽ cho ca ca trải tốt liền tính ta không nói phụ thân cũng sẽ để cho ca ca như vậy liền nhìn ca ca chính mình bản lĩnh phùng thanh hải bị kêu trở lại kinh thành chính là muốn xử lý thao châu công việc chỉ bất quá phùng nhị tiểu thư trước một bước nhắc nhở hắn mà thôi một cái nho nhỏ trại p h ù n g ra lại có hơn vạn binh mã đầy đủ giết chạy bên trên người đi thổ phiên quan hải chạy một vòng trở lại nữa một trận tùy tiện một cái người đều có thể đặt xuống tới phùng thanh hải khuôn mặt thay đổi đến kiên định ta biết được lần này chắc chắn cầm xuống cái này quân công không đợi phùng nhị tiểu thư nói cái gì phùng thanh hải nói ta sẽ còn tìm tới triệu g i a người giúp bội bội ra ngủ kia ác khí đừng quên phùng nhị tiểu thư nói còn có tiêu dùng người cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ ta không nghĩ được nghe lại có quan hệ võ vệ quân thông、tin. phùng thánh, ca ca thánh hải đi về sau phùng nhị tiểu thư đem bên cạnh hộp nhỏ mở ra bên trong là hạ nhân mua đến mãi mãi lạc phùng nhị tiểu thư lấy ra một khối ghé vào chóp mũi người người cùng nàng ngày bình thường ăn xốp giòn lạc cũng không có cái gì khác biệt nàng suy nghĩ một chút mới đưa vào trong miệng không hề cảm thấy có nhiều món ngon nói cho cùng chính là làm thô đồ chơi phùng nhị tiểu thư cười khẩy bọn họ cầm xuống bất quá chỉ là trong nhà nàng một cái quản sự thật đúng là cho rằng có thể dung chuyển p h ù g da tiêu dục đều bởi vậy b ọ mình một cái nông p ụ mà thôi có l theo châu triệu lạc gương nhìn xem mật tín trên đó viết giám sát quân khí gần nhất tạo nên đồ vật phùng ra nếu là đến thao châu hẳn là sẽ mang rất tốt quân bị suy nghĩ một chút những cái kia quân bị triệu lạc c ư ơ n g vô ý thức cầm lấy một khối thịt bò khô đưa vào trong miệng đại t còn có không ít hiếu chiến ngựa kỵ binh có luyện dự vương chết về sau dưới trướng hắn kỵ binh liền đều bị tiêu r dục ánh mắt trong suốt cũng bởi vì không có niềm tin tuyệt đối mới sẽ tại địa phương khắc phủ đương nhiên điều kiện tiên quyết là lãnh binh chính là phùng g i a người triệu lạc hương không biết được triệu đình tranh đấu nhưng những ngày này từ tiêu dục nơi này cũng học được không ít triệu lạc cương nói phùng gia sẽ đến tiêu d ụ c g ậ t đầu trên triều đình không yên ổn phùng gia quá cần một cái thắng trận lại nói trước mắt đại tề thái hậu cùng thái sư đấu lợi hại như thế chân chính có thể phân thắng bại là nhìn đại gia nắm trong tay bao nhiêu bình quyền phùng gia lần này tranh không lên liền sẽ để thái sư một đảng được lợi phùng gia tuyệt đối không thể để dạng này chuyện phát sinh tiêu dục nói tiếp vương tặng tại phùng gia trong mắt chính là một con chó chó có thể xuất lực nhưng công lao muốn người đến lĩnh tiêu dục tựa vào giường em bên trên triệu lạc cương liền ngồi ở bên cạnh trong ghế hai người cách rất gần mỗi lần chân mụ mụ đi vào đưa đồ nhìn thấy một màn này đều sẽ vui mừng lộ ra nụ cười công tử những năm này thật là không dễ dàng bây giờ cuối cùng bên cạnh có thể có cái người nói chuyện triệu lạc hương nhìn xem trong tay văn thư cảm giác được mí mắt có chút phát nặng triệu cảnh vân người mang về cây bông hạt giống chỉ dùng hai ngày công phu những n à y cây bông hạt giống liền tất cả đều trồng vào trong đất nàng đi theo bận đến rất muộn sợ có cái gì sai lầm cây bông hạt giống còn kém một chút xíu triệu lạc hương không biết lúc nào ghé vào giường n g bên trên mủ rồi trong miệm còn tại lẩm bầm cây bông sự tình tiêu dục nhìn qua nàng không khỏi cười nói không kém đều hối đoái đi ra chồng tốt thiếu nữ nhăn lại lông mày chậm rãi rán ra tiêu dục vén lên tấm thảm từ giường em bên trên đứng dậy túi người cẩn thận từng ly từng tí đem triệu l ạ cơn ư g ôm tiểu thu thu rất nhẹ lấy hắn tình hình bây giờ gần như không hưởng phí khí l ậ c gì đem người đặt ở giường em bên trên một chút x í u rút về tay nhưng hắn không có gấp ngồi dậy mà làm ộ t mực nhìn qua triệu l ạ cứng ư nàng ngạch tóc mai hơi ướt hắn đưa tay đem mồ hôi lao đi tày bừa vụ xuân bận rộn nhưng nàng tựa như cũng không có dám đen chính là gậy chút tốt tại khí sắc không tệ vợ môi vẫn như cũ hồng luận nhìn thấy nơi này tiêu d Tay của h ắ ngoài vậy mà bất chi bất chi i đi á c t h e đi xuống, v o g ờ cửa truyền đến hoài quang âm thanh tiêu dục vô ý thức cầm lên tấm thảm khép lại triệu lạc ương chính mình cũng đứng lên giật giật trên thân áo bảo sau một lát mới đi ra đi hoài quang nhìn thấy nhà mình công tử thời điểm không khỏi hơn m ẩ n ra hôm nay triệu gia cô nàng không phải đã tới sao làm sao công tử nhìn xem không có vui mừng như vậy hoài quang bẩm b ả o nói triệu cảnh vân tới tiêu dục bay đầu nhìn phía sau gian phòng ăn trực tinh đến thật đúng là thời điểm hoài quang nhìn xem nhà mình công tử cao mày cả người phản phất càng thêm không hoan hỉ hắn giờ mới hiểu được tới công tử vì sao như vậy bởi vì bọn họ cứ thế mà đem công tử cùng triệu gia cô nàng tách ra về sau hắn có phải hay không nên ngăn đón điểm tiêu dục tại thư phòng nhìn thấy triệu cảnh vân triệu cảnh vân vẻ mặt tươi cười công tử tạ thầm cũng lên vừa vặn liền h ắ kêu lên tống quang ngạn mang theo binh mã đi c h ạ y cái này có thể so với bọn họ dự đoán còn muốn s ớ m chút triệu cảnh vân phát hiện công tử còn nhìn xem hắn nụ cười của hắn cũng thu liêm chút tiêu dùng nói chỉ những thứ này triệu cảnh vân gật gật đầu như thế đại sự không phải có lẽ bẩm báo một tiếng gần nhất công tử thân thể tốt vào ban ngày lúc thanh tỉnh càng ngày càng nhiều hắn liền không nhịn được nhiều chạy mấy chuyến tiêu dùng nhìn qua triệu cảnh vân c h ạ y chuẩn bị đi tây b ắ c chăn thả đi bằng không ngơi cũng đi theo xem một chút đi triệu cảnh vân không khỏi ngần g ư ờ i ruộng đông đều trồng c h ó tốt trại người cũng nên độc thân hắn đã sắp xếp xong xuôi người một đường đi theo đến mức chính hắn tiến đến như vậy sao được triệu cảnh vân chính là muốn mở miệng nói cái gì lại bị hoài quang kéo lại công tử yên tâm những sự tình này chúng ta đều sẽ an bài thỏa đáng lại không đi ra không riêng gì triệu cảnh vân hắn cũng muốn không đường có thể đi hoài quang xô đẩy triệu cảnh vân ra thư phòng lập tức nhìn thấy từ nhà chính đi ra triệu ra cô nàng triệu lạc cương ngủ một giấc tựa như không bao lâu tỉnh lại thời điểm lại cảm thấy tinh thần rất tốt vừa ra gian phòng liền nhìn thấy triệu cảnh vân triệu đại nhân triệu lạc cương tiến lên hành lễ triệu cảnh vân lập tức né tránh vừa vặn trần mụ mụ nói đồ ăn làm tốt triệu lạc cương nói triệu đại nhân ngồi tạm ta đi nhà bếp bên trong hỗ trợ nghe nói có cơm canh triệu cảnh vân lập tức quên đi làm như thế nào đi bộ tiêu dục hơi n h u lên lông mày đợi đến tất cả sự tình giải quyết hắn đến giúp triệu cảnh vân nghĩ cái nơi đến tốt đẹp tốt nhất một năm chỉ có thể gặp một lần trần mụ mụ còn tại thu thập bắt đũa triệu cảnh vân nhịn không được hỏi triệu lạc cương có một cọc sự tình ta vẫn muốn hỏi cô nàng nông cụ bên trên tiêu ký không riêng gì vì thu còn a có phải là còn có cái khác tác dụng triệu lạc cương cười nói ăn qua cơm ăn ngày cùng ta đi phượng hà thôn nhìn xem liền biết được phượng hà thôn bên trong, triệu học nghĩa cùng nhu đạo sương mấy cái ngay tại bận rộn trước mặt bọn hắn là tháo d ỡ mở nông cụ những n à y nông cụ dựa theo triệu l à c ư ơ n g khắc lên tiêu ký nạp lại tốt một cây trường thương lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người triệu học nghĩa đưa tay sờ sờ căn thương nếu như đầu thương lại sắc bén chút liền tốt không gấp nhu đạo sương nói ta còn có chính là công phu chương ba trăm tám mươi chín tin tưởng triệu học nghĩa cùng nhu đạo sương bàn bạc qua không định đem tất cả nông cụ đều sắp xếp g ọ n đến đ ể phòng những cái tia người hữu tâm đến trong thôn xem xét bọn họ sẽ trước sắp xếp gọn mấy cái sau đó nhìn xem chỗ nào cần cải biến thừa dịp hiện tại có công phu. đem những này đều sửa tốt làm ra đến dùng thời điểm đại gia dựa theo ký hiệu cùng một chỗ lấy ra lắp ráp cái kia không theo tùy tiện tiện liền có thể biến ra quân giới đến như đạo sương cảm thán nói ngươi nói lạc ư ơ n g đây là thế nào h ó a đây này tất cả đều kín kẽ triệu học nghĩa ngẩng đầu muốn nói cái gì không có mở miệng hắn cảm thấy lạc tỷ nhi khẳng định nhận biết không ít công tượng những người này ở sau lưng giúp bọn hắn những cái kia công tượng làm đồ vật tất cả đều giống nhau như lúc không sai chút nào triệu học nghĩa cảm thấy chính mình luyện thêm cái mấy chục năm cũng sẽ không có loại này tay n ề lạc tỷ nhi cũng đã nói nếu là có đồ vật gì hắn làm không tốt cũng có thể cùng nàng nói nàng đến tìm cách chính là bởi vì cái này triệu học nghĩa trong lòng mới càng thêm an tâm triệu học cảnh nói ngày mai bắt đầu chúng ta đến bắt đầu thao luyện hắn cùng hoài khánh đem trong thôn các hán tử phân tốt người nào dùng trưng ơ mâu, người nào dùng cung tiễn hoài khánh bọn họ tại mấy cái trong thôn đã chọn tốt người đại gia cũng không cần nghĩ cái khác tất cả đều nghe hoài quan bọn họ thế nào nói đâu mỗi lần nhìn thấy những này trong lòng đều có loại không thể nói rõ mùi vị như đạo sương sang sảng cười một tiếng cái này có thể đều là chúng ta làm này những người kia không biết được chúng ta trong tay có thứ này triệu học nghĩa gật gật đầu bên ngoài người là nhìn tận mắt bọn họ cần làm nông cụ người nào lại sẽ hướng quân giới phía trên suy nghĩ không cần nói bên ngoài người người trong thôn cũng đều sẽ giấu giếm đến ngàn cân treo sợi tóc mới sẽ nói cho mọi người như h ư n g nói cũng không biết những người kia có thể hay không tới triệu học cảnh đám người còn chưa lên tiếng như thịnh mở miệng khẳng định sẽ đến bằng không thế nào sẽ có nhiều người như vậy nhìn c h ă m c h ă m chúng ta trong thôn bên ngoài nhìn thấy một chút không có h ả o ý người bọn họ đều cảm thấy không ly kỳ bọn họ nơi này còn tốt nhìn c h ầ m c h ầ m c h ạ y người càng nhiều bọn họ còn phải vất vả giả vờ như cái gì cũng không phát hiện vì không cho người ta hoài nghi cha thạc mang người còn nắm lấy hai cái đưa vào nhà t h ử đại lao triệu học cảnh nói ta nghe hoài khánh bọn họ nói triều đình sẽ còn phái binh trước ngựa đến thao châu đối phó trại bên trên người đến lúc đó liền nói bọn họ đều là thổ phiên p h ả i tới triệu học cảnh không đề cập tới mọi người cũng đều đoán được bởi vì bọn họ đến sửa nấm cụ lạc tỷ nhi có mấy lời cũng sẽ không giấu giếm ngưu đạo sương cười lạnh một tiếng nên bắt không bắt không nên bắt ngược lại là đến rất nhanh trong trại đều là những người nào bọn họ đều rất rõ ràng mới đi thời điểm trong lòng cũng không chắc chắn về sau phát hiện đừng nhìn từng cái dài đến khỏe mạnh nhưng trong lòng so với ai khác đều mềm mại trong ngày mùa đông thời điểm trong trại người đều trước đó cho bọn họ đốt một lớn bình nước nóng trở l ấ y trước uống điểm nóng đổi đổi lạnh lại làm việc ăn đồ vật cũng là không thể nói cái gì đều chịu lấy ra cho bọn họ ăn dù sao trại lao nhân hải tử cũng không n ợ ăn những cái tia tốt nhưng lúa m ì thanh khoa bọn họ không ý t ạ o ai cũng không thể trái lương tâm không phải sao lại nói còn có triệu đại nhân cùng t ạ đại nhân tại bọn họ sẽ giút trại lần này liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cùng bọ đem tất cả nói cái minh mạch dùng lạc tỷ nhi lời nói là cái gì ấy nhỉ cái này ngưu hưng nhớ rõ a tỷ là thích nhất cùng người giảng đạo lý nếu như giảng đạo lý k h ô n g phục vậy liền thu phục đương nhiên cái này không thể dùng tại binh mã của triều đình bên trên bọn họ nào dám cùng triều đình đối nghịch bọn họ làm đây đều là vì tự vệ nếu là chịu ức hiếp có người cố ý đem tội danh trụp tại bọn họ trên đầu bọn họ trung quy phải vì chính mình tê h o a n a tê h o a n thế nào tê ơ dùng một cái miệng khó mà làm được phải dùng tay kỳ thật ngưu đạo xương bọn họ không biết được nội tình may mắn có tạ thẩm cùng triệu cảnh v â n t ạ i bọn họ đã cảm thấy triều đình có tham quan không sai nhưng cũng có con tốt nghe ký quan đại gia đồng tâm hiệp lực triều đình luôn có thể thấy rõ t r ậ n tướng triệu học cảnh tại trong nhà nghe được nhiều chút hắn kỳ thật đã sớm có khác cái khác suy nghĩ vương gia trang bên trên vị kia liền không nói trại bên trên người cũng không tầm t h ư ờ n g hắn hỏi qua lạc tỷ nhi lạc tỷ nhi nói thao châu sẽ có đại sự bất quá đại sự sau đó liền sẽ không giống phùng ra những người kia tay rốt cuộc r ố i bất quả đến, đến rồi triệu học cảnh tự nhiên cũng sẽ lo lắng sợ hãi bày ra chuyện này chẳng lẽ mặc cho người thao túng cùng h ắ n nghĩ những thứ này chẳng bằng nhiều bằng lần à làm m chút việc, c này, nhìn ta, ta nhìn này dù sao cũng nên bọn họ phong quan g một thanh nga nhanh lên làm triệu học nghĩa nói làm xong những ngày còn có cái khác phải nhiều làm t h ư ớ c tiễn từ mùa đông nghìn khẩu khí này lần này cần phải cấp cho đi ra không thể các nữ quyến cũng không có nhàn rỗi triệu lạc ương trời vừa sáng liền theo dương lao thái các nàng đi chạy bên trên tại trại người đi chăn thả phía trước các nàng phải đem mãi mãi lạc đều làm ra đến không cần dương lao thái nhiều trao hỏi các lao thái thái lau sạch tay liền bắt đầu tại mãi mãi lạc trong phường bận rộn kỳ thật cày bừa vụ xuân đến cuối cùng thời điểm các nàng đã lặng lẽ rút đi ra đến chạy bên trên hỗ trợ chứ mãi mãi lạc bên ngoài các nàng còn phải làm l u a n g mì thanh khoa trước thời hạn sao thục tốt mang theo đối ngoại nói chăn thả cần dạng này khẩu phần lương thực triệu lạc ương đếm thử một miếng l ú a mì thanh khoa mì xào ăn không ng thì c h ô n ã i n ã i lạc cùng lúa mì thành khoa mì xào đầy đủ mấy vạn đại quân ăn no bọn họ đi thời điểm chỉ đem gần một nửa bạch ba tử hướng triệu lạc cương nói còn lại cho dự ca nhi binh mã dùng quân lương mang ít hành động ngược lại là thuận tiện thế nhưng không thể bị người vây khốn nếu không không chiến tự bại bạch ba tử nói vương thẳng người nhìn c h ầ m c h ầ m chúng ta chúng ta không đi vào bọn họ bế d ậ p bọn họ cũng sẽ không độc thủ vô luận như thế nào một bước này chúng ta cũng quấn không ra lần này là cha thạc mang người làm nội dụ đừng nhìn cha thạc là nhi tử của nàng chỉ là bằng nàng một cái miệm thừa nhận thân phận của hắn còn không được phải làm cho trại các hán tử đối cha thạc tâm phục khẩu phục cha thạc có bản lĩnh này hay không liền xem bản thân hắn xem như một khối thị t mỡ tại người ta bên miệng bồi hồi làm không cẩn thận liền sẽ vào người khắc bụng cho nên mọi người có thể hay không trở về trừ bọn họ trước đó bố trí hoặc nhiều hoặc ít cũng phải xem thiên ý những n à y bạch bà tử cùng cha thạc đều rõ ràng nhưng cha thạc không có nửa điểm lùi bước triệu la cưng nói mọi người nhất định có thể trở về bạch bà tử khẽ m ỉ m cười ta cũng dạng này cảm thấy dù sao cũng là nhi tử của ta chúng ta đều mong đợi hắn bình an nhìn xem bạch bà tử có chút tỏa sáng con mắt triệu lạc gương nghĩ đến người nào đó để cập cha thạc lúc chua suất ngữ khí vì vậy nói ta tin tưởng không quản là vương thẳng hay là cái kia nhị vương tử dùng binh cũng không bằng công tử trong đầu truyền đến thời cựu thanh em nói ta cũng tin tưởng chương ba trăm chín mươi chuẩn bị bạch bà tử nghe lấy triệu lạc gương lời nói nhớ tới chính mình đứa cháu kia nếu là hắn tại liền tốt trong lòng còn không biết muốn thế nào vui vẻ tuổi như vậy trong lòng nhớ một cái người mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể sẽ nhớ tới hắn thật đúng là tốt sự tình đều nói xong bạch bà tử nói một hồi n g ư ờ i đi cha thạc bên kia nhìn một cái nhìn xem còn có hay không cái gì muốn dặn dò hắn triệu lạc cương ứng thanh trước mắt cha thạc bên kia hoài quang nhiếp xong đều tại nàng cũng chính là nhìn xem quân lương cùng dược phẩm đều chuẩn bị thế nào đợi đến triệu lạc cương đi bạch bà tử trở lại bạch thị trong phòng bạch thị một mực đang bận điệu theo thụa may vá đều không ngẩng bắt đầu nhìn bạch bà tử một cái bạch bà tử cho bạch thị trước mặt thêm một chén trà nóng bạch thị cái này mới ngầm mặt con mắt của nàng thoáng có chút đỏ lên ánh mắt bên trong tràn đầy p á n trách trái tim của ngươi làm sao lại ác như vậy phía trước không chị hiện tại vừa vận để hắn cho chúng ta dập đầu xong liền để hắn đi chịu chết nói chuyện bạch thị nhịn không được nghẹn à o ngươi còn không bằng để ta đi bạch ba tử cái mũi cũng có chút mọi như nhưng nàng bình tĩnh như trước cho ngươi đi ngươi còn có thể cưỡi ngựa ngươi mang theo tộc nhân đi chăn thả ngươi cho rằng bọn họ có thể tin tưởng bạch thị đưa trong tay công việc dừng lại trước mắt dần dần bắt đầu mơ hồ nếu như nhi tử xảy ra chuyện làm sao bây giờ còn có thể làm sao bạch ba tử nói đó là mệnh của hắn chính hắn lựa chọn đường nếu như hắn không muốn ta cũng sẽ không để hắn đi làm mồi nhử cha thạc là chọn không sai có thể là ai có thể nghĩ tới chứ đêm đó bạch bà t ử cái kia lời nói chỉ chính là hôm nay bạch thị trầm mặc rất lâu mới nói có đôi khi ta nghĩ không bằng cứ tính như thế lúc trước những cái kia đều quên ngay ở chỗ này yên ổn sinh hoạt bạch bà t ử tiếp lời nói sống yên ổn không phải né qua cũng không phải hướng người ta cầu đến mà là chính mình n ắ m ở trong tay bạch thị tự nhiên cũng biết cho nên nàng sẽ chỉ lo lắng chúng ta có thể làm đ ề u làm bạch bà t ử nói qua nhiều năm chờ chúng ta già chết rồi hắn lại đối mặt những này lại muốn làm sao bây giờ người nào đến giúp hắn chủ tính bạch bà từ nói đều đúng bạch thị cũng vô pháp phản bác chỉ có thể túi đầu xuống tiếp tục cho cha thạc khe hở áo choàng yên tâm đi bạch bà từ nói hắn rất vui vẻ cha thạc tâm tình là rất không tệ mặc dù lần này khả năng sẽ có rất lớn nguy hiểm nhưng hắn cùng mẫu thân bọn họ đứng chung một chỗ rõ ràng biết chính mình nên làm những gì duy nhất để cha thạc cảm thấy đáng tiếc là hỏa khí chỉ có thể mang những này triệu lạc gương hướng cha thạc nói ổn thỏa lý do chỉ có thể nhiều như thế bọn họ làm ra hỏa khí mặc dù thử qua rất nhiều lần nhưng cha thạc bọn họ dù sao muốn đi đường xa nếu như cất giữ không làm t r ư ớ muốn đả thương chính mình lại nói sẽ dùng hỏa khí người cũng không nhiều những n à y đầy đủ đây đều là triệu lạc gương ăn bài cha thạc cũng chỉ có thể nghe lấy lương thực chuẩn bị rất đầy đủ mãi mãi là cùng thịt khô dễ dàng mang theo nhìn xem bọn họ chỉ có mười ngày nửa tháng lương thực kỳ thật chống đỡ một tháng không có vấn đề đây đều là triệu lạc gương cùng tống tiên sinh cẩn thận đã tính nhớ tới lấy nước địa điểm triệu lạc gương bay đầu dặn do bạch ngọc vi nước muốn đốt qua mới có thể uống bọn họ là đi chăn thả cho nên nhất định phải có nữ quyến đi theo nếu không những người kia chắc chắn phát hiện mánh khỏe mà còn có một số việc cũng xác thực muốn giao cho nữ quyến bạch ngọc vi gật đầu còn có cái hòng thuốc triệu lạc cương nói những cái kia thuốc bột đều là dùng làm gì nhất định muốn nhớ rõ ràng triệu lạc cương từ trong hệ thống hối đoái thuốc đều mài nhỏ bỏ vào bình xứ bên trong chỗ tốt như vậy chính là vô luận là ai lại nhìn thấy cũng sẽ không chất vấn những n à y thuốc là từ lâu đến mỗi ngày ăn bao nhiêu lương thực cũng phải coi là tốt triệu lạc cương nói ta cho ngươi t r ư ơ n g mục đều viết đến rõ ràng khẩu phần lương thực là muốn tính toán tỉ mỉ nhất định phải duy trì đến viện quân t r ư ớ c đến cái này bạch ngọc vi không dám k i n h thường còn có cái gì xót xuống sao triệu lạc cương hỏi trong đầu thời cựu nói không có ngươi đ ề u tra hỏi qua một lần triệu lạc hương hít sâu một hơi trước mắt nàng cũng cảm thấy có thể còn phải đi tạ đại nhân bên kia thêm điểm sức lực ta cũng không muốn cả ngày cho ngươi đi nghe máy ghi âm mỗi lần đem máy ghi âm từ tạ thầm bên cạnh cầm về, thời cựu đều muốn đi nghe sắc thực m ệ n h nhọc cực kỳ lúc này trại làm mùi dụ tạ thầm cũng không biết cũng chỉ có dạng này mới sẽ để tạ thầm càng thêm lo lắng trại tạ thầm cùng tống quang ngạn mang đám người tại trại xung quanh chuyển vài vòng không có phát hiện cái gì khác thường nhưng tạ thầm sắc mặt lại càng thêm khó coi tống quang ngạn tìm n g a nói đại nhân là có cái gì lo nghĩ tạ thầm lúc còn trẻ theo hương vi đánh trận li cả ngày nghe h ư ơ n g vị ở bên thai nói r u n g dài hoặc nhiều hoặc ít cũng minh bạch một chút muốn nói thao châu không đúng c h â u nào đó chính là quá yên tĩnh cây bừa vụ xuân phía trước trại xung quanh còn có một chút không rõ dấu vó ngựa gần nhất mấy ngày lại không có phát hiện nửa điểm vết tích những người kia thật yên tâm như thế trại tạ thầm k h ô n g tin dù cho không có những người kia cơ sở ngầm phụ cận sơn phỉ giặc có chắc chắn sẽ có c h ú n ta mà lại những người này cũng đã biến mất cho nên chỉ có thể là có người ở sau lưng có chỗ an bài vì để trại yên tâm lớn mật đi chăn thả có thể là vị này tống trạng nguyên hiển nhiên không có phát giác tống h chí vì Thao Châu Bình yên thở dài một hơi、tạ、thầm ậ m một m vì Tạ u Yên dài c ù n Tống quang ngạn nói rõ ràng rõ Mà l đ i t đầu hy vọng năm nay mùa thu tất cả mọi người có cái thu hoạch tốt tạ thầm một hơi giấu ở cổ họng không dám tin nhìn hướng bên người tống quang ngạn suy nghĩ cả nửa ngày nước đổ đầu vịt hắn lời nói dây ngoại âm tống trạng nguyên căn bản không hiểu nghĩ tới những thứ này tông ạ chạy tạ đại thầm chỉ có thể tiến chỉ chịu phục lên, cho nhân mai có dụng ngựa lên, đến chạy cửa ra vào, k có lại cùng nguyên nhiều lời một cái chữ. lại lời trạng nhiều tống nguyên Tống một quang ngạn nhìn xem tạ thầm bóng lưng không khỏi c h ậ t c h ậ t lưỡi cha hắn dặn dò qua vô luận tạ đại nhân nói cái gì đều không muốn tiếp cha hắn không làm rõ được vì sao nhưng giả câm v ờ biết hắn còn lá sẽ kỳ thật hắn có chút suy nghĩ nhưng làm quan trên con đường này hắn rơi xuống té ngã số lần thật là quá nhiều hiện tại liên quan đến tranh đấu n h ự tính hắn dứt khoát từ bỏ không đi suy nghĩ dù sao có tiểu sư mội ở đây tông quang ngạn tung người xuống ngựa xa xa liền nhìn thấy tiểu sư mội thân ảnh Hán c à tạ thầm n g c tự nhiên sẽ hiểu trại vì sao náo nhiệt bởi vì các hán tử muốn đi người một nhà chúng quy phải cùng một chỗ ăn một bữa cơm tạ thầm đang suy nghĩ liền thấy một đám bọn nhỏ thở hồng hộc chạy tới hải tử trong tay nắm thịt khô trên mặt chất đầy n ủ cười có thể ăn thịt đối bọn nhỏ đến nói đó là bao lớn sự tình bất quá cũng có người ăn không trôi bạch ngọc vi một cái kéo qua hải tử bên trong tiểu nữ nữ ngươi thế nào không ăn tiểu nữ nữ con mắt đỏ lên cha cùng a ca ngày mai muốn đi rất lâu mới có thể trở về bất quá mẹ nói chờ bọn hắn trở về thời điểm n h i ê u dê liền sẽ thay đổi đến càng nhiều chúng ta liền có ý phục mặc có n ã i n ã i là ăn bạch ngọc vi gật gật đầu ngươi mẹ nói rất đúng a vi tỷ cũng muốn đi sao tiểu nữ nữ cố găng nhon chân lên có thể hay không cũng mang ta đi tiểu nữ, nữ nói xong bọn nhỏ đều đi theo nói ta cũng đi ta cũng muốn đi tạ thầm đứng ở một bên nhìn xem bạch ngọc vi cùng những hải tử kia ngực đ ô n g nhiên có chút mỏi nhừ chương ba trăm chín mươi mốt sinh năm hải mấy đứa bé tới đem nước cùng n g ã i n g ã i lạc đưa cho tạ thầm n g ã i n g ã i lạc là mới làm tiểu nữ nữ hướng tạ thầm nói n g ã i n g ã i lạc trong phường dương mẹ mới lấy ra không chua ngọt gặp tạ thầm nửa ngày không nhúc đ í c h tiểu nữ nữ chủ động cầm lấy một khối đưa tay cố gắng muốn đút cho tạ thầm tạ thầm túi người há mồm tiếp nhận đi tiểu nữ nữ lộ ra nụ cười như thế một đám hải tử sinh ra tới liền nhốt tại trong trại căn bản chưa tạ thầm đột nhiên cảm giác được năm đó khương vĩ làm sai thật là không nên lưu lại dạng này một cái cục diện đại nhân triệu lạc cương nói hôm nay đi ra nhưng có phát hiện ở gì tạ thầm muốn mở miệng liền nghe tống quang ngạn nói không có khả năng sẽ có sơn phỉ trải qua nhưng cũng không phải số lớn nhân thủ không đáng để lo ngày mai trại người bắt đầu khởi hành ta liền mang theo người một đường hộ tống ra một mươi dặm triệu lạc cương nói vẫn là đại nhân nghi chu toàn chu toàn cái r á m tạ thầm nếu không phải cái người đọc sách liền đã mở miệng mắm to triệu lạc cương đi đến tạ thầm bên cạnh tạ đại nhân cũng không cần lo lắng trại người rời đi về sau chúng ta sẽ chăm sóc lưu lại giải yếu cái này tạ thầm tin tưởng triệu lạc cương nói tiếp mong đợi năm nay gia súc đều dài đến khỏe mạnh ta cùng tộc trưởng nói lần này bán gia súc ta mang theo trại người đi ra triệu lạc cương nói đến đây tận lực dừng lại một lát nàng nhìn qua tạ thầm tạ đại nhân có thể chứ tạ thầm cùng triệu ra cô nàng đối mặt cô nàng ánh mắt bên trong chấp động lên kỳ vọng tạ thầm nhất thời yên lặng triệu lạc cương nói tiếp ngài tại thao châu lâu như vậy cũng thường thường đến trại có thể phát hiện trong trại người có cái gì làm loạn tâm tư cái kia trại cửa có thể hay không mở ra tạ thầm tự nhiên hy vọng trại cửa có thể mở ra hắn có triệu h ể so với nữ lang này õ ràng hơn c á này chạy là thế nào một triệu là chạy y c thế h một u n t r i ệ lạc cương nói ta nghĩ mang đám trẻ con đi trong thành mua ăn uống chúng ta đại tề lớn như vậy vì sao muốn bị vây ở như thế cái địa phương nhỏ tạ thầm đi theo gật đầu đại gia là nên đi ra đi lại triệu lạc cương lộ ra nụ cười đại nhân lời này nhưng muốn làm đúng không thể đổi ý đại nhân là đại tề ngự sử là đến thao châu không sai ngài nói chính là triều đình ý tứ trại người mỗi năm không ít nộp lên thuế má triều đình nên bảo hộ chính mình con dân triệu ra cô nàng lời này lập tức chọc vào tạ thầm trái tim đúng vậy à nên bảo hộ chính mình con dân thật n ra cái bàn c bày xa như vậy trên mặt bàn ăn uống đều là từ riêng phần mình trong nhà lấy ra đây là tiệc tiến đưa rượu cũng là cầu phúc tiệc rượu tạ thâm bị chạy người chúc rượu mặc dù chỉ là lướt qua liền thôi không chịu nổi đến nhiều người tạ đại nhân liền có chút hôn hôn nhưng bọn họ có thể trở về a không biết lúc nào bạch ba tử ngồi ở tạ thầm bên cạnh thấp giọng nói một câu nói như vậy giống như một chậu nước đá bị người từ đầu dội xuống tạ thầm nhất thời thanh tỉnh không biết nghĩ đến thứ gì tạ thầm ánh mắt kiên định có thể đều có thể trở về có ta ở đây nơi này đều có thể trở về bạch ba tử nói nếu là không thể đâu vậy ta liền tạ thầm nói đem mấy năm trước không có nói dốc rõ ràng sự t ì n h đều mang lên bàn ngày thứ hai triệu lạc ương nhìn xem trại người trùng trùng điệp điệp hướng tây bắc tiến lên nơi đó có càng nhiều cọ cho xúc vật ăn bạch ba tử nhìn hướng triệu lạc hương tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì thật nhiều sự tình đây triệu lạc hương cười nói bạch ba tử có đôi khi cảm thấy rất kỳ quái triệu g i a cô nàng làm sao có thể suy nghĩ nhiều chuyện như vậy một cọc tiếp lấy một cọc làm đâu vào đấy tựa như lạc hương hôm nay mang theo trong thôn người để đưa tiễn cho đại gia chuẩn bị đế giày cùng giày cái đ ệ m đây đều là các nữ quyến một kim một chỉ làm ra phần tình nghĩa này người nào có thể không động dung triệu lạc hương một mực hướng đoàn người phất tay chính là đưa ra hai dặm bạch ba tử không biết được chính là kỳ thật triệu lạc ư ơ n g muốn một mực đi lên phía trước bởi vì đại gia cho mị lực trị thật là quá nhiều nàng không nỡ cứ như vậy tách rời triệu la cưng nói ngài phải cẩn thận chút mặc dù có nhiếp s o n g nhân viên tại trại cũng phải cẩn thận một chút dù sao bạch thị hành động bất tiện bạch ba tử gật đầu biết được lời này nên là ta dặn dò ngươi nói xong những này bạch ba tử lại nói có thời gian nhiều đi nhìn xem g ụ c ca nhi ngươi tại thời điểm hắn tinh thần đều sẽ tốt hơn nhiều bạch ba tử về sau lại đi nhìn qua chất nhi mấy lần chất nhi mê man thời điểm thật là làm cho người đau lòng trần mụ mụ cũng đem tiêu dục khi còn bé rất nhiều chuyện nói cho bạch bà tử nghe cái kia ở kinh thành dự vương thái phi bạch ba tử c ư ờ i lạnh một tiếng luôn có một ngày nàng đến dậy một chút dự vương thái phi đến cùng nên làm như thế nào một cái mâu thân triệu lạc ư ơ n g một đường trở lại trong thôn tiếp xuống làm gì tự nhiên là mọi người tâm tâm niệm niệm sự tình đem thôn thật tốt sửa chữa một phen năm ngoái mùa đông mọi người tu phân hầm thời điểm liền suy nghĩ kiếm được tiền bạc sang năm cũng có thể đem gian phòng chỉnh luôn cây bừa vụ xuân là tốn không ít tiền bạc nhưng trong thôn sớm đã đem sửa chữa tiền bạc lưu lại dương lão thái mang theo tiền bạc triệu học lễ phùng lão tam thạch bình mấy cái lôi kéo xe lửa một đoàn người thì trong thôn làm đ ạ c mục toàn bộ thôn so ngày bình thường muốn náo nhiệt rất nhiều mọi người trên mặt đều mang theo đủ cười đây chính là tu nhà mình gian phòng sao có thể không hoan hỉ đâu đối với trước tu nhà ai cái kia không thể nói tất cả mọi người hướng triệu gia dùng lực triệu gia bọn họ đến nhiều nhất có chuyện gì đều tập hợp tại triệu gia viện tử bên trong thương lượng lại nói đó là bọn họ bên trong chính nhà treo có thể là bọn họ toàn thôn mặt mũi tương giao hướng bên ngoài mở rộng không ít viện tử bên trong nhiều tu ra một cái lều lớn về sau、so、đến triệu gia liền hướng lều bên trong đi mùa hè có thể che mưa mùa đông chí ít có cái ngồi địa phương còn nhiều hơn tu ra một cái cây bếp dương lao thái bóp lấy thắt lưng thế nào nhớ tới nhà ta kể bếp không thay đổi không thay đổi cứ như vậy ai muốn đi ăn cơm nhà ăn nhưng không được nhớ nhà chúng ta mọi người liền theo cười triệu g i a nhà bếp là nhất định mua tù chỉ nói bọn họ trong đêm tuần sát người mỗi lần bị thay thế lúc đều có thể từ triệu g i a nhà bếp đến một bát trà uống đó là dương lao thái đặc biệt cho bọn họ lưu tuy nói về sau chuyện này để nhà ăn làm nhưng thỉnh thoảng luôn muốn tới cọ c à lam mọi người chính cười nói đào thị đột nhiên cảm giác được trong quần nóng lên ngay sau đó mu bản chân liền theo ướt xung quanh đứng đều là nước b ế n mọi người gần như lập tức trở về qua thờ tới triệu gia lao tam ngươi nàng dâu môn u sinh đào thị cũng làm không rõ ràng lắm đến cùng ngày gì trong bụng tiểu nhi tử có thể đi ra gặp người tóm lại là cái này trên ánh trăng bên dưới sinh nguyên cắt thời điểm nàng đau bụng vài ngày chỗ nào có thể nghĩ tới cái này một thai sẽ như vậy dễ dàng mọi người ba chân bốn cẳng đem nàng dịu đỡ vào phòng triệu học cảnh mời đến bà đỡ xem xét ai ôi đầu của đứa bé đều đến trước mặt cho nên triệu gia người còn không có lấy lại tinh thần lúc một tiếng anh hải khóc nhỉ non tiếng văng lên bà đỡ đi ra báo tin vui triệu ra lại thêm một đinh Chương 392, ta cũng thích. triệu học cảnh đưa tay nhẹ nhàng vớt ve đào thị tóc mai sau đó cúi đầu xuống thân tại đào thị trên trán đào thị trên trán đều là mồ hôi triệu học cảnh cũng không chê ngược lại lộ ra một cách tự nhiên nụ cười đào thị không nghĩ tới phu quân như vậy lập tức hướng xung quanh nhìn còn tốt không có người nhìn thấy nàng oán trách mà nói rõ ràng này ngươi cũng không sợ người khác chê cười triệu học cảnh tự biết đối lý nhưng vừa vặn thật sự là kìm lòng không được người thật tốt nghỉ ngơi triệu học cảnh nói ta đi đem cái kia gà mái làm thịt hầm bên trên đào thị nhận tội trước mắt liền phải ăn nhiều uống nhiều đây là hán tử một mạc ý nghĩ đào thị hé miệng cười nói mới vừa ăn cơm xong nơi nào còn có bụng mau đi ra chào hỏi chào hỏi viện tử bên trong khách nhân đừng mất cấp bậc lễ nghĩa triệu học cảnh đứng thanh đem chăn cho đào thị dịch tốt đỡ đào thị uống nước xong cái này mới cẩn thận mỗi bước đi đi đào thị nằm tại đệm chăn ở giữa trong lòng không nói ra được vui vẻ nàng không cảm thấy mệt mỏi bởi vì từ khi biết nàng mang thai toàn g i a đều chiếu cố nàng trên đường để nàng ngồi tại xe lửa bên trên lạc tỷ nhi càng không ngừng cho nàng nhét ăn uống nàng không biết bí mật so người ta ăn nhiều bao nhiêu trứng gà, mỗi lần ăn xong nhìn thấy bà mẫu cùng mấy đứa bé đã cảm thấy hay n ấ y nhưng lạc tỷ nhi khuyên bảo nàng nhất định phải ăn nhiều dạng này thân thể mới có thể tốt nếu là trên đường xảy ra sai sót đó mới là thật h ỏ n g b é t nàng nghe l ọ được vì vậy đi theo mọi người thật tốt đi đến thao châu đào thị đã sớm muốn đem trong bụng vật nhỏ sinh ra đến lúc đó nàng liền có thể vì trong nhà làm việc một ngày này thiên địa làm người rảnh rỗi trên thân là thoải mái nhưng trong lòng kh bà đỡ đem hải tử ô m cho dương lao thái dương lao thái thái nhìn xem cái kia phấn nộn bé con cười không khép miệng trong phòng để lộ tã l ó t nhìn một chút em bé giữa hai chân ở giữa có cái tiểu di di lại là tên tiểu t ử thối bất quá này cũng rất tốt nàng tiểu tôn nữ liền một cái nhiều một chút nam hải bé con nhiều làm việc tào lao thái cười nói ai ôi nhìn xem như thế khỏe mạnh thật là khiến người ta ghen tỵ nhà ngươi cũng nhanh dương lao thái nói đến lúc đó cũng sẽ dạng này rắn rắn chắc chắc tào lao thái muốn cái mập mạp tôn tử cũng không cần đặc biệt tốt ân chiếu vào triệu ra dạng này tới một cái liền được dạng này nàng ngủ rồi đều sẽ lạc hương mau tới dương lão thái hướng triệu lạc hương với chào sau đó túi đầu nhìn tôn nhi nếu không có người a tỷ người à còn không biết dạng gì đây lời này là thật không có lạc tỷ nhi trên đường này phải nhiều bị tội đâu đều không nhất định có thể êm đẹp đi đến thao châu triệu lạc hương túi đầu nhìn sang nho nhỏ hải tử nhắm mắt lại đang ngủ say thỉnh thoảng liếm một cái bờ môi còn có cái kia không lớn một chút cái mũi nhỏ đầu triệu lạc hương cảm thấy chính mình có thể một mực xem tiết đi cho tỷ tỷ ôm một cái dương lão thái nói xong muốn đem tã lót đưa cho triệu lạc hương triệu lạc hương vừa định cự tuyệt nhuyễn bé con đã nhét vào trong ngực nàng nàng không phải là không muốn ôm chỉ là sợ ôm không tốt dương lão thái không khỏi hé miệng cười ngay bình thường tinh minh t i ể u tôn nữ lúc này tựa như cái người gỗ nhưng trên mặt lún đồng tiền vẫn không có đi xuống một đôi mắt nhìn chằm chằm trong ngực bé con triệu lạc cương cùng trong đầu thời cựu đang nói chuyện ngươi nói làm sao lại như thế nhỏ đâu là đệ đệ ta quá nhỏ vẫn là đều như vậy mấy cái đệ đệ sinh ra thời điểm dạng gì nàng có chút không nhớ gì cả ngươi nhìn hắn triệu lạc cương nói có phải là rất giống lại n g i ta thời cựu nói hiện tại còn nhìn không ra bất quá có cái thuyết phát là trong nhà người nào làm chủ bé con tựa như người nào nói như vậy rất có đạo lý nhà nàng cũng không phải chỉ là mãi mãi nàng làm chủ cũng giống ngươi thời c ử u mở miệng lần nữa thời c ử u vừa dứt lời triệu lạc c ư ơ n g trong ngực bé con đ ố n g nhiên cười lộ ra một cái lún đồng tiền nhỏ triệu lạc c ư ơ n g con mắt nhất thời sáng lên lập tức để nàng n ã i n ã i n ã i n ã i mau nhìn xem đệ đệ cười mọi người lập tức vây lại thời c ử u nghe lấy đại gia tiếng nói đ ỗ n g nhiên trong đầu lướt qua một màn triệu lạc c ư ơ n g váy h á o dần dần bị mỏ thẩm thấu quen thuộc lại xa l ạ ký ức càng ngày càng rõ ràng cho nên đó là bọn họ trải qua triệu lạc hương đem đệ đệ giao cho nương nàng về sau nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. lúc này nàng mới phát hiện thời cựu một mực không nói chuyện ngươi có phải hay không rất thích không biết thời cựu vì sao đột nhiên nói lời này triệu lạc gương ứng thanh đó là tự nhiên như vậy nho nhỏ một đ o ạ n cho dù ai nhìn không hoan hỉ về sau sẽ có muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ân triệu lạc gương vô ý thức ứng thanh bất quá thoáng một suy nghĩ nàng cảm giác lời này tựa như không đúng lắm lỗ thai không khỏi có chút đỏ lên kỳ thật thời cựu chưa nói xong hắn hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ nhưng lời nói ra tiểu thu thu tam thành muốn đem hp của hắn đều trừ sạch thời cựu một lát sau nói ta cũng thích nhẹ nhàng một câu tựa như có người đột nhiên thổi nhữ hồ nước trêu chọc tiếng lòng thời cựu hình như càng ngày càng biết nói chuyện thời cựu triệu lạc cương nói ta không muốn nhân cách hóa tiết h t r í nếu như thuần túy biến trở về hệ thống biết cái gì dạng hệ thống bên trong không có trả lời thời cựu như cũ không có trả lời triệu lạc cương không khỏi đem ý thức chìm vào hệ thống bên trong chỉ nhìn thấy thời cựu cái kia giả lập thân ả n h vẫn đứng tại nơi đó thời cựu triệu lạc cương nói ngươi tại sao không nói chuyện thời cựu trầm mặc như trước mãi đến triệu lạc cương nhữ mày thời cựu mới mở miệng nói ngươi nhìn hoàn toàn hệ thống thiết lập sẽ chọc ngươi sinh khí ta liền sẽ không cho nên đường sửa thiết t r í có tốt hay không a tỷ triệu nguyên cắt nhìn xem nhà mình a tỷ mặt của ngươi làm sao đỏ lên triệu là cương tử trong hệ thống lấy lại tinh thần tại sao lại đỏ mặt tự nhiên là hệ thống bên trong có cái không muốn mặt người c ầ m phượng hà thôn bên trong bây giờ có năm cái nữ quyến có thai cái này cũng không ít dù sao đại gia vừa vận an bên d ư ớ i nhà mới bất quá triệu ra đây là di chuyển về sau đầu một cái lại thêm mọi người ngày bình thường đều bị triệu ra người c h i ế u cố vì vậy nhộn nhịp trước đến chúc mừng các nữ quyến đều tại nhà bếp bên trong hỗ trợ nhà bếp lớn như vậy địa phương rất nhanh liền được đưa tới đồ vật chất đầy có trứng gà có gà mái còn có vừa vặn mua về thịt heo cùng ướp tốt thịt dê dương lão thái phân phó la chân nương cùng các thị lưu lại một chút còn lại đều đưa trở về ý tứ ý tứ là được rồi trước mắt đại gia có thể ăn no nhưng trong nhà cũng liền điểm này đồ tốt chỗ nào có thể đều cho bọn họ dương lão thái đang bận rộn liền nhìn thấy tống thái ra tới trực tiếp ngồi ở trong sân nàng xoa xoa tay đi ra liền thấy triệu học cảnh cười nên tới nương triệu học cảnh nói tống tiên sinh cho lấy tên ta cảm thấy rất tốt liền kêu nguyên thao ngài thấy được không tống thái ra chi cạnh lỗ hai nghe lấy bên kia động tĩnh lại không có nghe đến dương lão thái nói chút cái gì kỳ thật tiên sinh không cần phải gấp gáp tiểu hối ly âm thanh v a n g lên doa đến tống thái gia dâu run lên triệu lạc cương nói ngài không đến ta tam thúc cũng phải đi qua mời ngài cho lấy cái tên nói không chừng còn phải mãi mãi ta đích thân chạy một chuyến đây chương ba trăm chín mươi ba tới tống thái gia hối hận phát điên nhưng xem như tiên sinh không thể biểu hiện ra ngoài chỉ là phất phất ống tay háo giả vờ như không để ý kỳ thật danh tự này lấy chỉ là gặp may nếu là đổi lại lúc trước tống thái gia sẽ không dùng cái này chứ thao thật là không có quá bất cần nghĩ nhưng từ trước đến nay thao châu phải nói là cùng triệu gia lui tới về sau đã cảm thấy những cái kia hư danh t ă n bản không cần để ý tựa như chữ chỗ nào phân cái gì tốt vẫn là hỏng lấy cái thanh liêm danh tự đồng dạng sẽ có t h a g quan nói chăng ra chỉ cần mình cảm thấy thích hợp có ý tứ là được rồi theo châu đối với triệu gia đến nói s ắ c thực rất đáng giá dùng cả một đời đi tưởng niệm tống thái gia nghĩ tới đây liền chuẩn bị đứng dậy trở về vừa đi ra một bước liền nghe đến dương lao t h á i âm thanh tiên sinh đừng có gấp đi à chờ một lát cùng một chỗ náo nhiệt một chút đến ta cho tiên sinh rót chén t r à tống thái ra bước chân dừng lại hắn hình như xác thực cảm thấy có chút hát vậy liền uống chén trả lại đi triệu lạc c ư ơ n g nhìn xem trong nhà phần này náo nhiệt vô luận làm chuyện gì đến cuối cùng nhìn thấy những này liền đều đáng giá nàng trong mộng những cái kia cũng bị nụ cười này hòa tan triệu lạc c ư ơ n g hướng thời cửu nói thao ca nhi có cái này về sau rất nhiều đều có thể có thao ca nhi là nàng trong mộng không thể sinh ra tới h ả i tử hiện tại liền nằm tại tam thẩm bên cạnh vừa v ẫ n còn thả ra cuốn họng k ó c lớn đã có thao ca nhi nàng muốn liền đều có thể có vương tẳng trời vừa sáng liền ra cốc tàng bảo nhìn tận mắt c h ạ y người trùng trùng điệp điệp đi tây bắc đi những người này mang theo đồ vật vẫn là những năm qua những cái kia một chút lương thực lông cựu màn cùng chăn nệm nam n vội và ngựa n g nghiêu dê một đường cười cười nói nói đội ngũ kéo rất dài ngược lại là có mấy cái h á n t ử cưới ngựa chạy tới chạy lui nhưng bọn hắn cũng liền có thể hù dọa một chút sân phỉ hẳn là không có phát giác vương tằng nói nếu không ít nhất phải nhiều mang điểm lương thực phụ nhân cũng đều đến ở tại trong nhà nếu không thật gặp phải phiền phức phụ nhân có thể là cái liên lụy hồ chính nhẹ gật đầu hắn không yên tâm vương tằng chính mình đặc biệt đến xem xét mọi thứ tận mắt thấy mới có thể yên tâm cũng không nóng này hồ chính nói cùng bọn họ một đoạn đường xem bọn hắn bởi tối thế nào nếu có chuẩn bị kiểu gì cũng sẽ lộ ra chất ngựa vương t ă n g ứng thanh bất quá liền hướng bọn hắn mang lương thực cũng sẽ không có cái gì sai lầm như thế nhiều người chỗ nào có thể thiếu ăn uống hồ chính gật gật đầu hắn nhất lo lắng cuối cùng không có phát sinh đây là rất trọng yếu một bước phùng gia có thể tùy tiện mượn cớ mang binh đến thao châu nhưng bởi vì có thái sư những người kia nhìn chằm chằm còn có tạ thầm tại thao châu cái này tội danh chúng quy phải tìm ra dáng một chút miễn cho bị người khác lên án rời đi thao châu tương đương với rời đi tạ thầm ngay dưới mắt đến lúc đó nói những người này cùng người thổ phiên lui tới tạ thầm lại có nói cái gì vương tàng nói chúng ta có thể chuẩy bước kế tiếp bước kế tiếp chính là thông báo thổ phiên nhị vương tử để nhị vương tử binh mã chuẩn bị đến thao châu hồ chính nói phượng hà thôn những người kia thế nào vương t ă n g cười ngay tại sửa chữa gian phòng đâu kéo không ít gạch xanh nghe nói còn muốn trải đường từ phượng hà thôn đến trại đường đều muốn sửa một chút hồ chính lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt bọn họ thật đúng là không chỉ h o a n công phu khả năng nghĩ đến ngày sau đều muốn dựa vào trại kiếm tiền bạc vương t ă n g nói kể từ đó xe ngựa liền đi nhanh hơn ta để người đi tìm hiểu thông tin bọn họ còn muốn sắp xuất hiện thao châu đường cũng yên một ì n h thuận tiện thương nhân tới kéo hàng thương nhân cũng không cần nói phùng tướng quân đến thao châu thời điểm đoạn đường này nhưng là bình thản vương t ă n g cảm thấy nếu như phượng hà thôn người biết được bọn họ hôm nay tu đường sau này sẽ đi binh mã cái này binh mã sẽ còn mãi cho đến thôn xóm bọn họ ngụm bọn họ tất nhiên chết cũng sẽ không làm ngu dân đến cùng chính là ngu dân dù thông minh nhìn thấy cũng chính là nhà mình trước mặt chén cơm kia nguyên bản hồ chính cảm thấy chính mình lưu lại còn phải làm chút cái gì hiện tại ngược lại là không có đất d ụ võ bất quá có một số việc còn phải d ạ n dò tiểu thư, gửi thư hồ chính nói vương tằng lập tức đứng thẳng lên lưng lấy đ ó đó i phùng nhị tiểu thư tôn trọng tiểu thư muốn triệu ra cả nhà tính mệnh nếu như có thể bắt sống triệu lạc ương vậy liền đem nàng trói lại đưa vào kinh đi tiểu thư muốn gặp một lần nàng vương tặng ứng thanh đây chính là triệu lạc ương p h ư c khí nếu như không phải tiểu thư loại người này cả một đời ước chừng đều kiến thức không đến chúng ta đại tề kinh đô phân hoa vương tặng thông minh không hỏi triệu ra lai lịch còn có cái kia triệu lạc ương cùng phùng nhị tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào phùng nhị tiểu thư nữ nhân như vậy nhìn như rộng lượng kỳ thật lòng dạ nhỏ m ọ bị nàng nhớ thương sẽ không có kết quả tốt dù sao đến lúc đó hắm chỉ để ý đem người một bó ném cho phùng ra người hà tất ở trên đây hao tổn nhiều tâm trí. những này nô đều sẽ làm tốt vương tằng nói công tử tới thao châu chỉ cần tại nha thự bên trong đặt chân còn lại sự t ì n h liền đều giao cho nô phùng thành hải căn bản sẽ không đánh trận tại phúc kiến cũng là dơ cao trở lấy cầm quân công lại nói kỵ binh cùng thủy quân còn không mở dạng vương tằng gần như có thể nghĩ tới phùng thành hải vào thao châu liền sẽ binh tướng nhựa giao cho hắn một chút để hắn tùy ý đi giày vỏ những binh mã này đã sớm là vương tàng vật trong túi trừ cái đó ra hắn còn băn khoăn phùng thành hải mang tới quân bị phùng ra đây là bên trên đổi cửa cho hắn đưa tiền đồ hắn liền tính tự xưng nô lại có thể thế nào quỳ xuống đến học chó sủa h vậy chúng ta liền bắt đầu vương tằng cung kính hỏi hồ chính một bộ tùy ý hồ chính làm chủ ra dấp hồ chính gật gật đầu vương tằng không nhịn được muốn t h o ả i m á i cười to trận này nếu như đến thao châu thấy được nhiều nhất chính là đại lộ bên trên có người đang bận rộn đem luke rộng bốn thức rộng cứ như vậy trên con đường này qua hai nhà xe ngựa dư x à i đường thu không xa nhưng ra vào thao châu thật là dễ đi rất nhiều lồi lõm cũng san thẳng rồi để tránh một cái mưa liền tràn đầy vũng bùn triệu lạc ư ơ n g vẫn là không hài lòng bất quá trước mắt không có tiền bạc cũng chỉ có thể dạng này tu cũng phải cần thật nhiều tiền tài nện đi vào triệu lạc c ư ơ n g thậm chí liền đằng sau lần lượt bán trả tiền bạc cũng dùng tới ngưu đạo sương cùng triệu học cảnh thấp giọng nói ngươi nói bọn họ dám đi chúng ta tu đường a triệu học cảnh nói không đi con đường này bọn họ còn có thể chính mình mở đường ngưu đạo sương cười nói vậy liền tốt chúng ta không có phí công tu trải qua lần này bọn họ khả năng liền hiểu đường còn phải chính mình tu cái khác trải nhìn xem là một con đường phía dưới không chừng thả chút cái gì còn dám yên tâm lớn m ậ đi hai người đang nói chuyện liền thấy một cái dịch dùng khoái mã hướng bên này chạy tới chiến báo chiến báo mau tránh ra tới lưu đạo sư nói hắn phát hiện vào giờ phút này trong lòng của hắn còn rất lạnh nhạt một điểm không có cảm thấy sợ hãi bởi vì vào ngày này sớm tại mấy tháng trước bọn họ liền biết đi triệu học cảnh q u a y người chúng ta trở về báo tin không cần đi nha thử hỏi thăm bọn họ liền có thể đ o á n được khẳng định là đánh thua trận Trường Trần lưu. Ra trong trại, Triệu tại viết tay phát thế trùng thẳng một ra, ra người Khôn ngay đang muốn dính hiện dùng xong, hắn trùng điệp thẳng hắn một cái, lại không Ác Báo háo cái, chữ, mực, mực có Mở ôm mà Liêu Liêu lấy lại lại Khải đi điệp đi đã gần nhất liêu thị đối hắn càng thêm không chú ý ngày hôm qua trong nhà thậm chí ngay cả trang giấy cũng không có để hắn dòng g ã một ngày không thể viết lên một cái chữ đây là chưa từng có nếu biết do hắn lấy dương thị về sau trong nhà liền tính lại nghèo dương thị cũng sẽ không đứt hắn b ú t mực chỉ cần hắn muốn mua sách dương thị luôn có thể lấy ra tiền bạc đến nàng bên không trói túi tiền luôn có mấy không s o n g tiền bạc mặc dù đều là tiền đồng hắn không thế nào để ý nhưng dùng ở trên người hắn nàng là không đau lòng đương nhiên cái này vẹn vẹn dương thị chỗ tốt duy nhất mà thôi triệu khải không thở dài hắn cũng coi như xứng đáng dương thị đi theo nàng làm nhiều năm như vậy nông hộ còn lưu lại mấy cái nhi tử cho nàng dưỡng lao đưa ma phía trước dương ra cứu hắn thời điểm ước chừng cũng không có nghĩ đến có thể được đến dạng này báo đáp nghĩ tới đây triệu khải k h ô n chuẩn bị đi nhà chính nghỉ một chút hắn nhẹ nhàng go eo lưng của mình cái này đều mấy tháng l i ê u ra đáp ứng việc cần làm còn chưa tới cũng không biết có phải là chính giữa ra cái gì sai lầm rõ ràng hắn cùng c h i huyện đại nhân yến hội thời điểm đại nhân rất là yêu thích hắn văn t hải triệu khải k h ô n chậm rãi hướng đi nhà chính mới vừa vào v i ệ n tử liền nghe đến trong phòng truyền đến liêu thị yêu kiều cười triệu khải k h ô n hơi nhũ lên lông mày liêu thị ở nhà vì sao không đi hắn trong thư phòng trong lòng hắn giận dữ liền muốn phát tác nhưng nhớ tới nơi này không phải lấy trước kia cái nông hộ nhà một viên ngói một viên gạch đều là liêu ra cho thật vất vả mới đưa lửa giận đẻ xuống vừa mới chuẩn bị quay người rời đi liền lại nghe đến một cái thanh âm nam tử thẩm thẩm còn không bằng theo ta chớ có lửa gà ta trong nhà ngươi nếu là có thể đáp ứng ta đi cái này một lần tội gì đến ư triệu khải k h ô n huyết dịch cả người lập tức xông lên đỉnh đầu hình như muốn đem đỉnh đầu lập t u n g liêu thị trong phòng lại có nam tử triệu khải k h ô n từ trước đến nay không nghĩ qua sẽ có dạng này sự tình thế mà ngẩn người nửa ngày tài hoán quá thần hắn đầy đất xoay quanh tìm kiếm cuối cùng nhìn thấy một cái gậy gỗ nhấc lên đến liền hướng nhà chính đi vào trong đi nội g i ậ n đùng đùng bén d è m lên hắn hôm nay ngược lại muốn xem xem cái kia gian phu d â m phụ để lộ ra mặt của bọn hắn triệu khải k h ô n nghĩ như vậy lựa dẫn cũng theo âm thanh truyền đến khá lắm cái thư không biết xấu hổ nói chuyện triệu khải k h ô n đã vào phòng d ư ơ n g mắt liền thấy liêu thị cùng một cái nam tử theo sắc ngồi hai người tựa như chính sắt tay nghe đến động tính mới cuốn quýt bung ra triệu khải khôn không bị qua hủy khuất như vậy chỉ cảm thấy hắn tân tân khổ khổ chống đ ư triệu ra môn đình lập tức liền sụp đổ xuống hắn phải tìm về chính mình mặt mũi thật tốt giao hấn một chút phụ nhân này để nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ để liêu thị một nhà hướng hắn t h n h tội còn muốn đem cái này gian phu đánh cái gần chết ít nhất gần chết triệu khải khôn nghĩ như vậy thật cao nâng lên trong tay gậy gỗ hướng về l i u thị liền đánh tới hắn tựa hồ cũng nghe đến l i u thị gào thảm âm thanh Bất quá. cây gậy kia đột nhiên t r ầ m xuống thế mà không có rơi xuống đi một cỗ đại lực từ cây gậy bên kia chuyển đến chấn đau triệu khải khôn gan bàn tay liêu thị bên cạnh nam tử t r ợ t một cái đứng lên không đợi triệu khải khôn mở miệng nói chuyện đem cây gậy đoạt lấy đi triệu khải khôn vội vàng không kịp chuẩn bị hướng phía trước rơi xuống hắn d â y r u i lấy muốn ổn định thân hình lại không thể làm đến bởi vì nam tử kia r ơ i ơ trở lên một chân đạp hướng bụng của hắn triệu khải khôn cả người ngược lại ngã hướng trên mặt đất thậm chí trượt ra một khoảng cách tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh triệu khải khôn đau đến quận thành một lúc còn không có lấy lại tinh thần mãi đến hắn thở qua m ộ t hơi mới nâng lên hai mắt đấm lệ con mắt nhìn hướng liêu thị cùng nam thử kia các ngươi triệu khải k h ô n run g ọ n g nói các ngươi lại dám liêu thị lông mày dựng thẳng lên chúng ta làm sao vậy đây là nhà mẹ đẻ ta bên kia chất nhi không coi là ngoại nam chúng ta không thể tụ cùng một chỗ nói chuyện v ủ a ngươi là người đọc sách lại dài bẩn thịu nội tâm không nói hai lời thế mà động thủ đánh chúng ta nói ra ngoài ngươi có thể có mặt cháu của ta ngăn lại ngươi cũng là vì tốt cho ngươi nếu biết rõ ngươi một côn này đánh xuống l i u thị trên mặt lộ ra hung áp thân sắc liệu ra sao lại tha ngươi đừng quên ngươi ăn người nào ở người nào nếu không phải cô nãi n ã i ngươi còn không bằng tường thành căn hạ những cái tia ă n x i n lưu dân liêu thị nói xong tiến lên mấy bước một cái xì tại triệu khải k h ô n trên mặt cô nãi n ã i có thể coi trọng ngươi ngươi đến tiếp h ú c một đồng tiền cũng không kiếm đồ bỏ đi trong nhà còn muốn gây xong gió liêu thị nhìn hướng bên người hát tử người nhà mẹ đẻ của ta tại chỗ này ngươi cũng dám độc thủ ta làm sao lại coi trọng ngươi dạng này cái xuất sinh triệu khải k h ô n nghe lấy liêu thị đổi trắng tay đen bờ môi tức giận đến phát dun ta không cho ngươi xính lễ ta mang tới tiền bạc còn không phải đều hoa ở trên thân thể ngươi bao nhiêu bạc Liêu triệu h ị n học văn cũng một u a không nổi, đ cái liền nhìn thấy cha hắn nằm trên mặt đất liêu thị cầm khăn chỉ vào cha hắn lụt mạng triệu học văn vội nói phụ thân mẫu thân các ngươi đây là làm sao vậy liêu thị hư lạnh một tiếng hỏi một chút cha ngươi ta cùng nhà mẹ đẻ chất nhi nói hai câu hắn liền xông tới đánh ta ta một ngày này ngày lo liệu trong nhà bên ngoài dễ dàng sao há có thể để hắn dạng này làm đủ triệu học văn nhìn hướng bên cạnh hãn tử hãn tử kia thường xuyên đến liêu thị trong phòng hắn là biết được nhưng hắn không dám lộ ra không vì cái gì khác bọn họ có thể là tại liêu gia mái hiên phía dưới thật ồn ào cha con bọn họ muốn đi đ â u đặt chân nếu như năm nay thi không đỗ hắn còn trông chờ liêu gia hỗ trợ cho hắn tìm kiếm cái việc phải làm cha triệu học văn nghĩ tới đây mở miệng ngẫu thân cái này thật chính là mẫu thân chất nhi. nhi tử là gặp qua triệu khải không nắm lấy triệu học văn vốn định nhi tử thay hắn ra khẩu khí này không nghĩ tới triệu học văn vậy mà là lời này hắn mở to hai mắt triệu học văn thần sắc tự nhiên là thật cha nhi tử còn có thể gạt ngươi sao nam tử kia trên mặt lộ ra một vệ giọng n ị a mai nụ cười việc này phải làm sao nhục cô cô ta không nói còn đ ã thương ta phụ tử các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ triệu khải khôn n g ự c giống như bị ép tảng đá lớn nhất thời t h ở không nổi các ngươi ngón tay của hắn chỉ liễu thị lại chỉ hướng nam tử kia cuối cùng nhìn hướng triệu học văn triệu học văn nhắm mắt nói cha nhi tử thay ngươi hướng mẫu thân cùng liễu ra đệ đệ nhận lỗi ngài về sau tuyệt đối không thể dạng này lỗ mãng mẫu thân lo liệu trong nhà không dễ dàng ngài phải thật tốt gìn giữ mới lạ nói xong triệu học văn đối với liêu thị quỳ xù đến mẫu thân đều là phụ thân cùng lỗi của nhi tử ngài chớ có độc khí ngàn vạn bảo trọng thân thể nếu là bình thường triệu học văn khả năng sẽ còn tranh một chuyến nhưng bây giờ không được hắn mới vừa từ trong thư viện nghe đến thông tin thao châu bên kia triều đ ỉ n h đánh thua t r ợ m ù hắn cùng mấy cái đệ đệ không chừng làm sao dù sao là không có trông chờ hắn có khả năng dựa vào chỉ có liêu ra Để Liêu triệu h thêm xanh ị càng đắc liếc cái nàng một mặt t xám ý, sắc k học ả i liền ngươi nói Liêu nói, liền mời Khôn. không cha thật chút, Thị hắn chịu nghe, chủ. h cùng nếu trưởng đến Vậy là làm tộc trước ta tốt một Triệu học văn vội vàng nhận lời quy xuống đất cung tiễn liêu thị rời đi nam nhân nhìn xem liêu thị bước liên tục nhẹ nhàng rằng dấp cũng vội vàng đi theo đi tới cửa còn không quên q u a y đầu lại hung ác nhìn triệu khải khôn một cái triệu khải khôn mở to hai mắt nhìn xem tất cả những thứ này hắn gắt gao nắm chặt triệu học văn hẳn không thể từ trên thân triệu học văn vồ xuống một khối da thịt cha cha đợi đến l i u thị hai người đi xa triệu học văn mới nhìn hướng nhà mình cha ngài nhưng phải n h ì n xuống n h ì n xuống ngài quên lần thứ nhất đi liễu ra thời điểm gặp cái gì triệu khải k h ô n chỗ nào còn có thể nghĩ cái khác hắn muốn đánh chết cái này bất hiếu tử giết hai cái gian phù dân phụ triệu học văn nói nhìn thấy hai người bị trói nâng đi ra hai người kia vẫn là liễu gia bảng c h i t ộ c nhân cha ngài việc này n h á o đến liễu thị trong tộc chúng ta hai người chính là kết quả này triệu khải k h ô n như cũng phẫn hận nhìn xem liễu thị rời đi phương hướng cha triệu học văn lại một lần nữa hô to lên tiếng triệu khải k h ô n lại không hề hay biết triệu học văn không thể không từ triệu khải k h ô n trong tay tránh ra tìm tới một bình lãnh nước trả hướng về phía triệu khải khôn hát đi triệu khải khôn bị dọa đến khẽ run dậy trên mặt hắn dính lấy lá trà s ứ n g sở nhìn xem triệu học văn cha ngài bình tĩnh một chút triệu học văn nói lúc trước cưới liêu thị thời điểm ngài nên suy nghĩ minh bạch nhân ra bằng cái gì cho ngài làm kế thất cầu cái gì không phải liệt là không nhận ủy khuất sao ngươi còn trông chờ nàng giống ta nương như thế hầu hạ chúng ta hai người hay sao triệu khải khôn mắt dễ bên trên lật triệu học văn bước lên phía trước đi ấn huyện nhân trung cha nhẫn nhất thời nhẫn nhất thời ngày năm nay chắc chắn thi đậu thi đậu liền có con thân cái gì cũng có triệu khải k h ô n nghe lấy nhi t ử ở bên thai từng lần một kêu gào hắn gái kia muốn tản đi khắp nơi linh hồn nhỏ bé cuối cùng một lần nữa tập hợp hối hận triệu khải k h ô n trong lòng lóe lên tâm tình như vậy hắn xác thực không nên nạp liêu thị nếu không phải coi trọng liêu thị trong tộc coi như giàu có hắn tuyệt đối không thể chịu v ủ khuất như vậy triệu học văn gặp phụ thân vẫn như c ũ không bình t ĩ n h nổi nói tiếp t h a o châu đánh trận nương ta cùng ba cái đệ đệ khả năng liền sẽ làm lưu dân triệu khải k h ô n đ ô n g nhiên một cái giật mình cả người đều run dày một cái xông lên đầu nộ khí nhất thời tản đi một nửa dương thị bọn họ muốn biến thành lưu dân vậy bọn hắn có thể hay không tới tì triệu học văn trước mắt có liệu gia tại bọn họ còn không dám tới cửa ngài nói đúng hay không triệu khải khôn sủi lơ thân thể thẳng lên một chút cho nên nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu triệu học văn nói ít nhất liêu thị nhất tộc là chúng ta dựa vào ngài chẳng những không thể cùng mẫu thân ồn nào còn phải dỗ dành mẫu thân triệu khải khôn cao mày bọn họ ngài liền làm không có nhìn thấy triệu học văn cười nói ta đã cảm thấy đó là mẫu thân chất nhi không sai ngài cũng dạng này suy nghĩ cũng liền tốt trọng yếu nhất chính là về sau có thể tốt triệu học văn xác thực không muốn bởi vì phụ thân mặt mũi ném đi hắn tốt đẹp tiền đồ ngài suy nghĩ thêm luôn thi không chúng nhị đệ triệu a kia m đệ, còn có thể liền chữ đều nhận thức không được đầy đủ tứ đệ, còn có chữ thức có cái liền nhận không tính tiền thể tứ t lại là quỷ.、Triệu、học văn trong miệng tính tiền quỷ chính là triệu lạc hương dương lão thái tại cái này nha đầu trên thân không biết hoa bao nhiêu tiền bạc lúc trước còn tại trong thôn cho nha đầu kia tìm người bạn tựa như cũng là người cầm bất quá cuối cùng để người trong nhà tìm đi triệu khải k h ô n tìm tới người nhà kia nói hết lời muốn năm mươi lượng làm bằng bạc bồi thường những này dương lão thái bọn họ cũng không biết được thật để bọn họ tìm tới triệu khải Khôn không dám hướng xuống suy nghĩ đến lúc đó đừng nói khóa cử liền cái chỗ đặt chân cũng sẽ không có dịu ta đi thư phòng triệu khải k h ô n vươn tay Hắn hiện triệu ạ i đợi liêu người liêu đến đến đăng quế nếu nhịn xuống khẩu khí này, đợi đến hắn gây quế đăng chuyện thứ nhất chính khẩu khí hoa, thứ hư thị khác, thị gây là là lấy vợ t o n nguyện g tộc ý b ồ thường, hắn cũng sẽ không nửa điểm thể hắn không cũng nửa sẽ điểm i d n không nói, liền i l để ê ra đem tộc trưởng tiểu tôn c nữ gà cho hắn. Triệu học o hắn. h Triệu văn thì tại suy nghĩ thật lại nháo một lần sợ rằng triệu học nghĩa cái k i a nhi tử cũng nhịn không nổi triệu học văn nói đợi buổi tối ta đi mua một ít sữa đặc trở về cho ngài n ế m thử nghe nói là phía bắc người làm rượu uống qua về sau liền sẽ phát hiện chúng ta ngày bình thường uống rượu thật là nhạt nhau vô cùng triệu học văn đã sớm muốn thử một chút trần lưu trong thành chứng đắn để người đem sữa đặc tháo xuống lại đếm xong tiền hàng cái này mới ư ẫ n thẳng người cẩn thận hướng xung quanh nhìn trần lưu thành thoạt nhìn so thao châu thành phồn hoa rất nhiều ngoài đường cửa hàng một cái sắt bên một cái phóng nhãn nhìn khắp nơi đều là trà phường tự quán hắn mới vừa vặn đi mấy nhà trong tay sữa đặc liền đều bán sạch t r ư ơ n g đán liếm m ô i một cái triệu g i a cô nàng dặn dò hắn một đường đi một đường bán không muốn đem đồ vật đều bán tại một chỗ trước mắt bọn họ kiếm chính là danh tiếng bán một cái thành có thể coi là cái gì truyền lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một cái thành cửa hàng biết thôi nhiều đưa mấy cái thành mới được đến mức chương đán vì sao muốn đến trần lưu khi thật có mấy lời hắn không tốt cùng bên ngoài người nói hắn đi theo triệu gia cô nàng tại thảo châu thành bên trong làm thương đội thời điểm nghe được có người khua môi múa mép nói triệu gia l à o thái ra không nhìn chúng dương lao thái cùng mấy cái nhi tử cái này mới hưu dương lao thái còn khuyên những cái kia gia nhập bọn họ thương đội hắn tử ngàn vạn lần đừng có cùng bọn hắn làm việc lúc ấy trương đ á n liền cùng hai người kia đánh lên nếu không phải xem bọn hắn lớn tuổi hắn nhất định muốn thật tốt giáo hấn một chút bọn họ như thế vẫn chưa đủ hắn còn muốn đem hàng hóa bán đến trần lưu để những cái kia không có mắt người nhìn xem dương lao thái một nhà thế nào. Bất quá đưa nam gian cửa hàng liền không có bất quá hắn cũng không cần quá gấp từ từ sẽ đến chuyện tốt còn tại đằng sau đâu bọn họ cũng chính là tham dò đường chân chính muốn bán chính là cây bông đợi đến ngày mùa thu hoạch về sau dưới bông đến bọn họ liền có thể mở rộng tay chân hắn không biết cây bông là cái gì nhưng triệu gia cô nàng nói là đồ tốt hắn liền nửa điểm không nghi ngờ nói thật ra dài đến như thế lớn hắn liền chưa từng thấy giống triệu gia cô nàng dạng này sẽ làm mua bán người một cái người chống lên mấy cái thôn không quá đáng chứng đắn lau mồ hôi lần này trở về tiền kiếm được không nhiều thế nhưng có thể cho nhị nha mua chút vải may xem ý ỉ hắn là vạn phần thỏa mãn liền bọn họ bán chính là bọn họ t r ư ơ n g đán đang suy nghĩ thanh âm viên náo chuyển đến hắn quay đầu nhìn thấy phía trước lưu qua sữa đặc quán rượu trường quý mang người một đường chạy đến hắn trước mặt trường quý r ư ơ n g đán cười nói ngài có chuyện gì tìm chúng ta trường quý thở hồng hộc sữa đặc sữa đặc còn nữa không ta có thể tìm các ngươi một ngày các ngươi đi nơi nào t r ư ơ n g đán cười hắc hắc bọn họ ngày đầu tiên bán sữa đặc chính là thăm dò chính giữa cách một ngày lại bán là nhìn xem hiệu quả nếu là theo cô nàng tâm tư ít nhất phải khoảng cách ba năm ngày mới càng tốt hơn hàng hóa càng nhanh tạng Đại gia chương à là n g t í này ba n muốn họ rõ ràng, cứ như vậy liền có thể biết chỗ nào tốt nhất bán, trăm chín mươi sáu tự tin c h ơ n g đán rõ ràng nhìn thấy trưởng quỹ trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng sau đó trưởng quỹ đưa tay chỉ bên cạnh tự quán bán cho nhà bọn họ t r ư ơ n g đán gật đầu trưởng quỹ nhìn hướng bên người người cộng tác người cộng tác hiểu ý lập tức hướng tự quán đi vào trong đi trưởng quỹ cười h thể nhà này, không phát hiện này, chỗ tốt, thể chút cho họ.、Đây、không phải hũ ỉ có còn có cái đặc có tiểu tốt, đắt một kỳ vọng vài bọn này quán này bán là Đây sữa u đấu. lâu, sự tình, một vật thể tử t ăn lớn nước những này, hắn lâu, văn h mà làm là vụ mới ư cơ Có có các đi đại ký nói trương tiên sinh chúng ta có thể hay không tìm cái địa phương nói mấy câu t r ư ơ n g đán hiển nhiên đối xưng hô thế này có chút lạ l ắ m nửa ngày mới lấy lại tinh thần hắn sờ lên đầu hắn không thế nào biết chữ thế nào còn thành tiên sinh không dám không dám trứng đán nói ta chính là cái nông hộ mới vừa trưởng ì m quỹ ánh mắt sáng lên hắn thật đúng là tìm tới chính chủ lập tức càng không muốn thả đi trương đán không cần mời trương đán ăn tiệc trương đán vẫn như cũ cự tuyệt ta còn có chuyện quan trọng trong người đem hàng hóa đều bán xong liền phải về thôn t r ư ờ n g quỹ nghe đến còn có hàng hóa tiểu ca không bằng nói một chút nhìn xem là cái gì đồ vật ta có thể hay không g i ú p một tay chứng đáng cái này mới đưa đồ vật móc ra đưa cho t r ư ở n g quỹ đây là chúng ta nơi đó ngao nhược cây làm mực tốt nhất ta còn không có tìm tới phương pháp không biết nội thành có hay không làm mực tác p h ư ờ n g có trưởng quỹ nơi nào sẽ bông tha cơ hội tốt như vậy ta dẫn ngươi tìm đến chứng đáng nhận lời một tiếng cùng trưởng quỹ đi thẳng về phía trước trong lòng càng không ngừng lẩm bẩm triệu ra cô nàng hình như rất nhiều chuyện cô nàng đều đã nghĩ đến để hắn trước bán sữa đặc có người hỏi thăm lại thuận thế đi tìm bán nhựa cây phương pháp bởi vì nhựa cây cùng sữa đặc khác biệt muốn cảm giác ra nhựa cây có tốt hay không đến hoa chút công phu có đôi khi hắn sẽ nghĩ chẳng lẽ cô nàng sẽ biết trước chứng đán mang tới nhựa cây bán rất thuận lợi vừa bắt đầu làm mực tác phường không chịu thu tốt tại có tiểu phường trưởng quỹ giúp hắn nói chuyện hắn mang tới hàng lại không nhiều tác phường cũng liền lưu lại bất quá nhìn như vậy nhất thời nửa khắc rất khó nhớ tới bọn họ nhóm này hàng nhưng tốt liền tốt tại bọn họ nhóm này hàng nhưng tốt l i n tốt tại bọn họ nhựa cây bên trên đều ấn tên của thôn theo châu phượng h cô nàng nói năm nay thao châu sẽ rất nổi tiếng ít nhất toàn bộ đại tể mọi người đều biết cho nên bọn họ nhất định phải làm chút cái gì cũng coi như chép cái gần đường hai người đang nói chuyện liền thấy ngoài đường đám người tàn ra ngay sau đó có kỵ binh mở đường trường quỹ vội vàng đem trương đán kéo đến một bên rất nhanh liền nhìn thấy một chiếc ba con ngựa kéo xe ngựa chậm dài p h i tới cái kia bùng xe trên đỉnh đầu là hoa cái bùng xe bên trên có màu vàng hoa văn bị ánh mặt trời chiếu một cái đều trói mắt đây là ai a trương đán không khỏi hỏi trường quỹ trương quỹ đợi đến xe ngựa đi s á chút lại đem trương đán đ ư a đến nơi yên tĩnh đó là quốc cựu gia nhà đại gia l ầ nhưng này p í a tây bắc bên h ớ kia phải không đây chính u a t r là triều đình muốn đi tướng đánh giặc quân còn xe xịn mỹ quyến rêu giao khắp nơi nửa điểm không có đem chiến sự để vào mắt liền bộ giáng cũng không chịu làm có thể nghĩ là bộ giáng gì trương đán lắc đầu hắn có chút vui mừng thao châu còn có triệu đại nhân còn có trạng nguyên lão gia còn có triệu bên trong chính nếu không hắn thấy cảnh này muốn hụ t chết sau khi trở về liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn hữu kế mang theo người trong nhà đỏ mệnh phía trước trương đán còn cảm thấy rất gấp gáp sợ lúc trở về chiến sự đã đánh nhau hiện tại nhìn xem cái này không chút hoang mang t r i ệ u đ ỉ n h chủ tướng hắn cái này hai cái đùi nhất định có thể chạy qua bọn họ trên mã t r ư ờ n g quý trương đán nhìn hướng t i ể u quán t r ư ờ n g quý n g à i là nếu muốn cùng chúng ta mua càng nhiều sữa đặc sao trương quý ánh mắt sáng lên vội nói là muốn cùng tiểu ca bàn bạc cái này trương đán cười nói khả năng chờ t r ư ở n g quỹ vội hỏi đợi đến lúc nào đợi đến trương đán nói đánh giặc xong trương quỹ biết trương đán chỉ là phía tây b ắ c chiến sự nhưng hắn không khỏi có chút c h ầ n trở không biết cuộc chiến này khi nào có thể đánh xong rất nhanh trương đán rất có lòng tin nhà ta cô nàng nói qua sẽ rất nhanh a n ổn trương quỹ khẽ giật mình hắn sẽ không để ý hắn tử này ngôn ngữ chiến sự bên trên sự tình bọn họ những người này lại có thể hiểu được thứ gì còn không phải muốn nhìn t r i ề u đình n ă n bài nhưng hắn cũng không khỏi bị hắn tử kia ảnh hưởng đến bởi vì hắn tử quá mức chắc chắn hình như vô luận là ai đều không thể dao động hắn ý nghĩ trương quỹ gật gật đầu hy vọng như vậy cho nên ngài cũng không cần lo lắng muốn mua liền cùng chúng ta quyết định c h ầ m khả năng liền sẽ bán sạch nha ký văn thư trưởng quý trong lòng một mực càng không ngừng nghĩ đến theo châu phượng hà thôn nơi này người có ý tứ lần này hắn cũng đừng nhìn sai rồi theo châu phượng hà thôn từ khi trương đán đi về sau phượng hà thôn t i ể u phường liền lại không bán rượu bởi vì không có dư thừa nhân viên đối ngoại chỉ nói là chạy người đi không có mãn mãi mãi cùng sữa châu nếu muốn lại uống cái kia phải đợi đến chạy người trở về bất quá ứng phó người ta có thể có ít người lại rất khó dây dưa ví dụ như cốc tàng bảo những tướng lanh kia liền tại tiểu phường đóng cửa ngày đó đám người này chính là từ trong tiểu phường tìm tới hơn ba mươi vỏ rượu tất cả đều mang đi những cái kia rượu không phải dùng sữa trâu cùng mãn mãi mãi làm dùng chính là lương thực nhưng n g ủ ra đến rượu lại so trên đường tiểu phường nồng đậm rất nhiều đây là triệu cảnh vân đích thân t h ử qua t ổ n g thái ra tại sữa đặc bên trên rơi xuống qua kén ngã lần này nhất định không thể lại thử nghiệm vì vậy chọn chúng thường đến trong thôn ăn trực triệu đại nhân tiên sinh cái chủng loại kia tâm tư triệu lạc ư ơ n g có thể hiểu được ngã qua kén ngã người hy vọng càng nhiều người tại hắn té địa phương ngã xuống dạng này ai cũng không cần trò cười người nào sau đó tự xưng rộng lượng triệu đại nhân thu ở một chén rượu bên trên triệu đại nhân uống nhiều thích ôm người khóc thống trạng nguyên trường sam đều bị triệu đại nhân giật xuống đến một góc kỳ thật triệu lạc hương không có ra tay và g á c nàng không tại trong rượu đổi cồn cái này muốn để lại cho vương tặng những người k i a dùng triệu học cảnh nói bọn họ nói qua mấy ngày này còn muốn đ i lấy để chúng ta nhiều nhuỡn một chút triệu lạc hương gật gật đầu cái này vốn là bọn họ kết quả mong muốn cũng là thật vất vả mới để cho vương tặng người c à n câu vậy liền cho bọn họ làm triệu lạc là ư ơ n g nói đến lúc đó giút bọn hắn đưa đi con doanh bọn họ chỉ biết là phượng hà thôn uống rượu ngon nhưng lại không biết phượng hà thôn rượu có thể nổi lên một tràng đại họa chương ba trăm chín mươi bảy không thể nhẫn vương tằng đã mang theo binh mã rời đi cốc tàn g b ả o quan hải lên chiến sự xung quanh chú binh đều muốn tiến đến xem tình hình xem như thao châu thông phán tống quang ngạn tự nhiên cũng đồng hành tống trạng nguyên so vương tằng muốn gấp bởi vì nơi đây quan hải lệ thuộc vào thao châu nếu như quan hải phá tây phiền binh mã tiến thẳng một mạch thao châu bách tính liền muốn tao vương ta không nghĩ tới bọn họ sẽ trước ở lúc này trở về từ cõi chết lục khúc thủ tướng tôn tất ủ dũ cúi đầu ngồi tại tường thành trên bậu th trên thân tràn đ ầ y tướng bên t u a hữu ũ dưới tay hắn hơn hai ngàn người chết tàn hơn tám trăm còn lại cũng đều sợ vỡ mật có chút động tĩnh liền sẽ rụ cổ đến mức lục khúc chữ hàng lên lương thực tất cả đều bị đoạt sạch sành xanh, xanh những này còn không tính nghiêm trọng nhất nghiêm trọng là quân giới đại lượng tổn hại người thổ phiên đem m u i tên cự tuyệt ngựa chém chém đốt đốt lần sau lại công thành bọn họ muốn cầm cái gì ngăn địch tống quang ngạn nhìn xem dưới thành hai quân từng chém giết địa phương không khỏi n h ữ mày các ngươi không có tu công sự sao tôn tất nói tu làm sao không có tu các ngươi không có nhìn thấy sao nói xong hắn hướng về phía trước chỉ, chỉ. nơi đó chính là hố bẫy ngựa tống quang ngạn lại hỏi hố bẫy ngựa bên trong lưu lại thổ phiên vài thất chiến mã tôn tất sắc mặt nhất thời thay đổi đến khó coi tống đại nhân lợi này có ý tứ gì là hoài nghi ta nhẹ lười biếng thất trách vẫn là nói ta cùng thổ phiên vụ n trộm cấu kết bình thường như vậy nói ra đều muốn lập tức phủ nhận tất cả mọi người là đồng liêu lẫn nhau không bị quá thuốc nói ra lợi này không có một chút tác dụng nào nhưng tống trạng nguyên không giống điểm này vương tằng đã sớm biết nếu không hắn cũng sẽ không một mực đứng ngoài quan sát không ngôn ngữ hắn sẽ chờ tống trạng nguyên đại phong cái gì ấy nhỉ phát ngôn bừa bãi tống quang ngạn không có để vương Tăng thất vọng. Hắn vậy ậ mà g tống đầu hiểu nói, Tôn nhất không nghe có phải. thời Tất t quang ngạn ý thần ứ đem trước sau ngữ một lần nữa ôn cố một trước cố sau nữa ngữ lần ôn p e n khuôn mặt lập tức thay đổi đến xanh、xám. Nói những lời này muốn có chứng cứ, Tôn、tất、nói, nếu không ta tất nhiên đình, người vô cáo. Tống Quang Ngạn mới mặt xám. hiểu đổi lời triệu tội thay vạch h được. Cả tức có cứ, cáo cáo. Tất ta tất t lập báo vô sắc tự nhiên không kiêu ngạo không tự ti cho nên tôn đại nhân cũng đã nói ta chỉ là hoài nghi không có định tội còn muốn cho hắn định tội tôn tất tay lập tức liền đặt ở bên người bội đao bên trên hắn hận không thể lập tức chém trước mắt cái này thư sinh một cái quan văn căn bản không biết chiến sự thức thời đều sẽ xa xa né tránh liền tính không né tránh cũng liền ở bên cạnh giả c ầ m v ợ o tiếp phụ họa theo đôi nhưng cái này tống trạng nguyên vậy mà một bộ muốn chỉ điểm giang sơn rằng rớt. bản quan đến cùng có tội hay không trách nhiệm tự có c h i ề u đ ỉ n h phán đoán suy luận chúng ta mặc dù không có giữ vững thành nhưng cuối cùng đem thổ phiên binh mã đuổi ra ngoài tôn tất nói xong h ừ lạnh một tiếng đội tống đại nhân sẽ như thế nào tống quang ngạn nặn nặn quan phục ống tay á o ta sẽ dẫn binh từ thủ chỉ cần ta vẫn còn thành sẽ không phá tôn tất bỗng nhiên đứng d ậ y mặc một thân giáp trụ ra vào quân doanh võ tướng trên thân cỗ kêu hết tinh cùng hung lệ khí tức đập vào mặt tống quang ngạn lại nhịn xuống cũng không lui lại một bước tĩnh tinh cùng tôn tất bốn mắt nhìn nhau hai vị đại nhân cũng là vì đại tề vương tàng sợ não người đánh thành chó não trước mắt còn không phải thời điểm vì vậy đi lên khuyên bảo chỉ là luận một luận chiến sự tuyệt đối không thể coi là thật t ô ta, ta nửa t ngày h e đ về sau tôn tất mới cười ha ha tuất người tống quang ngạn có gan thật lại có thổ phiên binh mã xâm phạm ta nhất định để cử ngươi làm thủ thành quan viên nếu như ngươi một bước không lui ngày sau ta liền hướng ngươi đi quỷ lệ đại lễ không cần tống quang ngạn nói ra k h ô nói g g cầu n ư cái này. thật ả i nói không ra lời nói, không chỉ ra c hôm nay lời nói này nếu như không uống ba bát rượu là quyết định không nói được liền tính hắn lại ngông nên ở quan trường những năm này cũng chưa từng như vậy làm tàn quà trời nóng như vậy cứng rắn để hắn nói đúng quân phát lệnh cái kia tôn tất khẳng định hận chết h ắ n thật sự có chiến sự chắc chắn n g h ị trăm phương ngàn kế cùng vương t à n g liên thủ hại hắn bất quá hắn tới đây phía trước mọi người liền thương lượng xong hắn nhất định phải ở lại chỗ này thủ thành nếu không nơi nào có bọn họ đất rụ võ đứng tại trên tường thành tống quang ngạn hướng tây nhìn nghĩ đến chính mình sẽ vì bách tính thủ quan trong lòng lại là một trận khuấy động loại kia hào tình vạn trượng từ đ ấ y lòng tuân ra hắn rất muốn lập tức làm một bài thơ đại nhân cẩn thận một mũi tên vậy mà chạy tống quang ngạn mà đến hộ vệ bên cạnh lập tức đem tống quang ngạn kéo xuống thống quang nạn nhìn xem rơi xuống tại trên tường thành mũi tên đưa tay vớt một cái mồ hôi lạnh trên c h á n xem ra việc này hắn chỉ có thể hừng hực bộ dáng còn phải chờ nhiếp xong bọn họ chưa đến phương hà thôn vương gia trang tiêu dục ngồi tại trên ghế nhìn xem trước mặt nóng hổi đồ ăn canh gà bên trong nằm một cái tham gia thịt dê bên trong tung bay hoàng kỳ tràn đầy một bát bánh ngọn liền trước mặt gạo trong cơm cũng có h ạ t rẻ chân mụ mụ mỉm cười mà nhìn xem tiêu dục đều là cô nàng tự tay đu nhử kỳ thật triệu lạc gỗ quấy rối quấy rối nhưng bên trong dược liệu ngược lại là nàng tự tay chọn từ t hệ h Mụ Mụ ăn, ăn, ăn, ăn cơm xong ăn tiêu dùng mới giữ chặt triệu lạc cương ngày mai có thể không uống được không thực hiện triệu lạc cương suy nghĩ một chút tăng thêm thuốc sắc thực hương vị kia không quá tốt thế nhưng từ nơi này đến lục khúc rất xa triệu lạc cương nói ta t sợ liền í chương ngồi ba trăm h n chín mươi tám thân cận triệu lạc gương thấy hoa mắt chờ lấy lại tinh thần lúc liền nhìn thấy người cầm khuôn mặt bọn họ khi còn bé cũng tại cùng một chỗ dạng này đùa nghỉ qua bất quá không phải cố ý hai người cùng nhau bắt châu chấu trở về cho gà ăn nàng đi đến mau mau bị trượt chân người câm muốn kéo nàng không thể giữ chặt hai người cùng một c h u ngã trên đồng cỏ không có ngã đau về sau hai người liền trước sau cười lên nhưng lần này người câm rõ ràng là cố ý triệu lạc ương đang muốn đứng dậy ghét bỏ hắn vài câu liền phát hiện người câm ánh mắt cùng ngày xưa có chút khác biệt hắn khỏe mắt hơi nhét lên trong suốt ánh mắt bên trong nhiều chút cái khác liền như thế yên lặng nhìn qua nàng, liền tại bốn mắt nhìn nhau à n liền bốn n g tại mắt ì n n h thời điểm hắn vươn tay rơi vào trán của nàng ở giữa nhẹ nhàng xoa xoa c h ầ m dài hắn ánh mắt cùng hô hấp đều thay đổi đến mười phân nóng rực khi tức dọc theo cổ của nàng đi xuống vừa mềm vừa tê triệu lạc ương nhịn không được nhẹ nhàng mí m nàng liền hối hận mắt thấy hắn ánh mắt thay đổi đến tính mịch triệu lạc cương không hiểu có chút r u n dày tại dạng này nhìn kỹ nàng tim đập rất nhanh có chút không thở nổi tay chân có chút như n lụn ra cả người tựa như thoát ly tầm kiểm soát của mình mắt thấy tiêu dục chậm rãi gục đầu xuống triệu lạc cương vô ý thức nhắm mắt lại ôn h ò a xúc cảm là từ trên trán bắt đầu một đường hướng xuống trải qua v ầ n g trán của nàng mỹ mắt của nàng mui của nàng sau đó trở lại khỏe môi của nàng nàng có chút há m u ộ muốn nhiều thở một cái hắn liền không kịp chờ đợi hôn lên nàng đầu tiên là giống như, như lông vũ nhẹ nhàng đục chạm sau đó tại môi nàng bên trên chậm cuối cùng thay đổi đến kịch liệt bá đạo ngón tay của hắn cắm vào nàng trong tóc nhẹ nhàng nâng lên sau gãy của nàng đem nàng cả người giam cầm tại trong ngực của hắn triệu lạc gương trong đầu trống r ỗ n g bên hai là hắn thở hồn hẹn cùng hoảng loạn trong lòng nhảy âm thanh tại nàng cảm thấy chính mình muốn thở không nổi lúc hắn cuối cùng thả ra nàng nàng từng ngụm từng ngụm thở dốc hai tay xít sao dán tại lồng ngực của hắn thử t h a m dò đầy một cái hắn lại không n ú c nhích tí nào n g ư ơ i con mắt của nàng thoáng có chút tầm ức gò má h ư n g đỏ để hắn nhịn không được đem tay tới đây nhẹ nhàng xoa xoa nhưng dần, dần hắn li triệu lạc cương gặp hắn chậm chạp không có đứng dậy ý tứ không khỏi d i ấ y ruộng người đứng lên quá nặng đi nói xong hai câu này triệu lạc cương phát hiện thanh â m của mình thay đổi đến cùng thường ngày không giống nhau lắm không có ngày xưa như vậy thanh thúy nghe tới tựa như đang làm lũng tiêu dục khẽ mỉm cười ngươi nuôi đi ra không phải phía trước còn ghét bỏ ta quá g ầ y yếu mỗi ngày đều muốn uống thuốc thiện triệu lạc cương hắng giọng một cái mới nói không cho ngươi làm sớm biết có hôm nay một màn này nàng liền để hắn còn bọc lấy áo lông cựu năm tay lô co cắp tại nơi đó run lời bậy sẽ không cả ngày vắt hết ó c làm sao cho hắn thêm hát ê đương nhi đừng tức giận tiêu dục thấp giọng nói ta chính là sợ ngươi cảm thấy ta quá hư nhược cả ngày ốm đau bệnh tật người dù sao không có người thích n g h e một chút cái này bị khuất rán dấp hình như vừa vặt ức hiếp người không phải hắn triệu lạc c ư ơ n g cảm thấy tiêu dục khả năng thật thương tổn tới đầu nếu không làm sao có thể tại ba tuổi cùng hai mươi tuổi hai đầu vừa đi vừa về hoán đổi tiêu dục đứng dậy cánh tay nhẹ nhàng dùng sức cũng đem triệu lạc c ư ơ n g đỡ lên đưa tay chỉnh lý triệu lạc c ư ơ n g tóc triệu lạc c ư ơ n g muốn từ giường em bên trên rời đi hắn lại dắt nàng một cái tay đừng núc ngươi nhìn một cái tóc mai đều loạn trách a y chẳng lẽ là chính n ó loạn sao tri bởi vì nàng cảm thấy lời này nói ra về sau trước mắt người này có thể lại muốn mượn gây sóng gió trên mặt hắn tràn đầy đủ cười giúp nàng chỉnh lý tốt tóc về sau còn không chịu thả nàng đi ngược lại đưa tay nhẹ nhàng ô m nàng sợ nàng lại sẽ c ự tuyệt tay của hắn lại lần nữa rắc ngón tay của nàng nhẹ nhàng nặn nặn hắn là biết như thế nào mới có thể để nàng mềm lòng triệu lạc ư ơ n g kỳ thật từ trong đấy lòng thích dạng này người câm bởi vì cùng hắn khi còn bé rất giống nhất là cùng nàng trong mộng người kia so sánh bọn họ không nói lời nào nàng tùy ý hắn gậy ngón tay của nàng cần phải đi tiêu dục nhìn một chút đồng hồ cát ta đưa ngươi trở、về. từ khi cùng nàng mãi mãi nói chuyện qua về sau người câm đều thay đổi đến rất đúng giờ sẽ sớm liền đưa nàng về phượng hà thôn đối với điểm này nàng an mãi sữa vẫn là rất hài lòng triệu lạc c ư ơ n g đi ra khỏi phòng thời điểm nhìn thấy trần m ụ n mụt g ò má lại có chút nóng lên tựa như là làm cái gì không tốt sự tình đã bị người phát hiện hai người trở lại phượng hà thôn triệu lạc c ư ơ n g n g o ạ i ý muốn nhìn thấy cha nàng c h ờ ở cửa ra vào nàng lập tức nhìn hướng tiêu dục tiêu d ụ c nói ta phía trước cùng mãi mãi nói muốn đem tình hình thực tế tất cả đều nói cho cha bọn họ mãi mãi nói để chúng ta nhắc đẳng xem ra mãi mãi cảm thấy hôm nay thích hợp thao châu cũng nhanh đ á n h trận đem tình hình thực tế nói hết ra đối tất cả mọi người tốt bất quá dương lao thái muốn trước thời hạn cùng nhi tử tức phụ lộ ra lộ ra nói một chút tiêu dục thân phận còn có tình cảnh trước mắt mà còn có một số việc dứt khoát duy nhất một lần sẽ làm tốt cho nên dương lao thái cũng mời tống thái ra tới triệu học lễ nhìn xem nhà hắn xe lửa đến cửa thôn mặc dù lao nương đều nói ngọn mượn hắn vẫn còn có chút không thể tin được đây chính là dự vương cùng nữ nhi của hắn cùng một châu ngồi xe lửa dự vương không biết có phải hay không là thần giao cách cảm lôi kéo con lửa đột nhiên kêu hai tiếng nghe lấy cái này lừa hí triệu học lễ cảm thấy khẳng định không sai. tiêu dục cùng triệu lạc ương song song xuống xe tiêu dục đến thôn không phải một lần triệu học lễ kinh lịch tiêu dục mấy lần thân phận b i ế n hóa từ vương công tử đến người công hiện tại lại là dự vương cái này có thể so tạp kỹ còn tốt nhìn đây tiêu dục hướng triệu học lễ hành lễ triệu học lễ vô ý thức cũng túi người hai người từ xa nhìn lại giống như là đồi b á i may mắn tiêu dục phản ứng nhanh hướng bên cạnh lánh một bước triệu học lễ n h a o cái đỏ chót mặt hắn làm sao cũng nghĩ không thông lao nương cùng lạc ương sau lưng làm bao nhiêu sự tỉnh thế nào liền có thể tại cái này sao nhiều ánh mắt bên dưới giấu dếm như thế lớn một cái bí mật hắn vẫn cho là hoài khánh hoài quang bọn họ đều là vương công tử hộ vệ những ngày này đinh mậu sinh cùng ngưu đạo sương còn cùng hắn nói vương gia có dạng này ra tướng thật là lợi hại sau này vương thị môn đình tất nhiên ra không thiếu tướng quân chỗ nào còn cần sau này vương công tử căn bản chính là dự vương dự vương vẫn là cái kia cả ngày đi theo hắn khuê nữ cái mông phía sau người c ầ m lời nói này đi ra ai mà tin a nhưng chính là sự thật cha triệu lạc cương nói chúng ta về nhà trước đi triệu lạc cương cái này âm thanh nhắc nhở để triệu học lễ lấy lại tinh thần hắn vội và nói đúng đúng đúng về nhà về nhà ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng tiêu dục trên thân nhìn đi một đoạn đường triệu học lễ hít một hơi thật sâu đưa tay đem khuê nữ hướng bên cạnh hắn kéo cái khác hắn còn về bất quá thần thế nhưng khuê nữ cùng dự vương đi có chút quá gần thúc bên cạnh tiêu dục dừng bước lại nhìn một chút triệu học lễ lại nhìn xem triệu lạc hương kỳ thật từ nhỏ thời điểm ta liền đem nhà ngài trở thành chính ta nhà từ trong đáy lòng các ngươi đã là người trong nhà của ta nếu không phải lần bị thương này sợ liên lụy triệu ra những sự tình này ta đã sớm nói với ngài trở về nhiều năm như vậy ta vẫn nhớ ở trong thôn những ngày kia n à n mộng cũng muốn muốn chuyển về tới triệu học lễ nhìn xem tiêu dục thanh niên ánh mắt sáng trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười suy nghĩ một chút hắn khi còn bé long đong triệu học lễ trái tim bỗng nhiên chua chua chương ba trăm chín mươi chín về nhà chờ ở cửa nhà dương l á o thái t h n g h ắ n g một cái triệu học lễ mới hồi phục tinh thần lại vội vàng đi mo mấy bước trước vào cửa dương l á o thái đã sớm dặn dò quá nhi không quản người câm là cái gì người đi tới trong nhà chúng ta chính là cái văn bối làm trưởng bối nhất định phải có trưởng bối răng rớp nói cách khác giá đ ỡ không thể ngã triệu học lễ nghe đến ngây thơ thế nào nhân ra vương ra tới cửa liền không phải là vương ra sao sau đó sống sờ sờ bị lao nương gõ đầu dương lão thái bóp lên thắt lưng sao thế nhìn ngươi cái này có làm cha bộ dạng sao có chút quan thân ở nhà có chút ra thế ngươi cũng không dám cho nữ nhi của ngươi nâng đỡ sau này nữ nhi của ngươi gả đi về sau bị bị khuất ngươi cũng không dám lên tiếng đúng hay không ta thế nào sinh ra ngươi m ắ t con vô dụng như vậy ta cho ngươi biết đừng nói là cái vừng ra liền xem như hoàng đế lại có thể kiểu gì ư ớ c hiếp khuê nữ ngươi ngươi liền phải đạp hắn cửa cây gậy kia hướng về thân thể hắn rút lại không tốt nương cho ngươi lưu một cái đao bổ củi dùng đao bổ củi hướng trước người quét ngang nhìn hắn còn dám làm ầm ý không triệu học lễ chính là lúc ấy mới nghe ra môn đạo nguyên lai người c ầ m nhớ hắn khuê nữ đâu hắn lấy lại tinh thần đuổi theo chính mình nương hỏi lúc nào sự t ì n h nương ngươi thế nào biết rõ ngài đáp ứng thốt ra lời này dương lao thái liền có chút đối lý bất quá dựa vào chính mình làm nương huy áp nàng ngang nhi t ử một cái chẳng lẽ cả nhà đều giống như ngươi con mắt là xuất khí lớn như vậy người cả ngày ngay dưới mắt lắc lư ngươi không có phát hiện không biết suy nghĩ một chút lỗi lầm của mình còn quá lên nương ngươi tới không ngờ chúng ta người nào thông minh người nào bị p h n trách ai làm việc nhiều người nào sai nhiều thôi triệu học lễ lập tức liền hệ hoài bởi vì lao nương nói đều đúng bất quá dự vương hình như cũng không có ở ngay dưới mắt bọn họ lắc lư a dương lão thái thuận tay liền đem nhi tự hạng phục vì vậy bắt đầu tự thân dạy dỗ đến lúc đó cả nhà đều tại cầm chuẩn m ũ t điểm hắn thương không có tốt phía trước không thể đáp ứng hôn sự này cũng không phải tâm ta hư h á c hắn cái kêu bệnh thật là có chút kỳ quái lần trước ta hỏi hắn hắn đều đàng hoàng nói vậy chúng ta cũng sẽ không cần che giấu ta cái khác không để ý chính là không thể để lạc tỷ nhi ngày tháng sau đó không dễ qua triệu học lễ đi theo gật đầu dương lão thái nói tiếp chúng ta cũng không cầu cái gì vinh hoa phú quý không cần hắn cầm bao nhiêu x í n h lễ dù sao không thể đối xử lạnh nhạt lạc tỷ nhi triệu học lễ lại lần nữa ứng thanh nương nhi tử đều nhớ kỹ lúc đầu cũng không có nghĩ đến cầm cái gì x í n h lễ ước hiếp nữ nhi của ta không thể được dương l á o thái lại chiếu vào triệu học lễ chán cho lập tức thế nào không muốn x í n h lễ để hắn bạch bạch đem lạc tỷ nhi cởi đi dễ dàng như vậy có thể để ở trong lòng x í n h lễ cũng phải có nhưng vậy cũng là lạc tỷ nhi tiền bạc chúng ta sẽ không lưu trong ngoài đều phải chu toàn mới có thể để cho chúng ta gật đầu mẫu tử như thế mấy câu nói thật là cho triệu học lễ chống sức lực cho nên triệu học lễ hiện tại mới có thể tại tiêu dục trước mặt thẳng t ắ p lưng mọi người cùng một chỗ vào phòng trong phòng la chân đ ư ơ n g triệu học cảnh triệu học nghĩa cùng c á t thị đám người đều nhìn ra cửa mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không dễ chịu dù sao nhìn thấy là vương gia nhất là c á t thị nhân gia coi trọng chính là lạc t ỷ nhi sông là nhị ca một nhà mặt mũi lại thế nào tính toán bọn họ cũng không nên chịu cái này lễ cho nên c á t thị liền hướng phía sau né tránh triệu học cảnh ngược lại là tạm được thoạt nhìn rất là tự nhiên bất quá cũng hướng một bên đ ư n g đứng triệu học nghĩa mặc dù người khờ thời điểm như vậy cũng nghiêm túc đi theo triệu học cảnh sau lưng đại gia dạng này vừa lui nhường cũng liền lưu lại tống thái gia ngồi ngay ngắn tại chỗ đó la chân nương bồi tại bên cạnh tống thái gia không ngờ tới thời gian một cái nháy mắt tất cả mọi người tàn đi còn lại hắn đối mặt dự vương nhất thời chỉ cảm thấy dưới mông dài cây củ hấu kém chút không thể ổn định tốt tại còn có một cái dâu có thể kéo một kéo tống thái gia vỡ dâu vững như bàn thạch ánh mắt rơi tại trên người tiêu d ù phía trước hắn là vương công từ thời điểm tống thái gia đã cảm thấy vương gian này tử đệ sau này tất nhiên có thể có một phen hành động trước mắt biết được thân phận của hắn liền có thể nhìn lâu ra vài thứ tới có thể thu lại phong mang vốn là không dễ bây giờ lại khiêm tốn lễ độ không tiêu ngạo không tự ti có thể thấy được không có đem chính mình thân phận coi ra gì có thể sát phạt quả đoán lại có thể giấu tài làm thế nào sự tình hay sao triệu học lễ đem dương lao thái mời đến tống thái ra bên cạnh ngồi xuống tống thái ra là lạc tỷ nhi tiên sinh lại thêm dương lao thái chính là nhất làm cho triệu gia người tôn trọng t r ư ở n g bối chờ các t r ư ở n g bối ngồi xuống các thị mới rời ghế tựa đến mời dự vương ra ngồi xuống đại gia cùng một chỗ nói chuyện cũng không thể để người ta đứng các thị vừa muốn mở miệng chào hỏi tiêu dục nhưng không ngờ trước mắt dự vương vén lên áo choàng ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống cắt thị giật này mình kém chút nhịn không được lên tiếng tiến lên nữa bất quá dự vương động tác thật là quá nhanh tại mọi người còn không có kịp phản ứng phía trước hắn đã đoan đoan t r í n h t r í n h bái đi xuống la chân nương mở to hai mắt nhìn triệu học lễ hít sâu một hơi hắn nghĩ thật nhiều loại khả năng bên trong không có một màn này à đây không phải là đánh hắn một cái trở tay không kịp sao dương lão thái mở miệng nói mau dậy đi đây là làm cái gì lao thân có thể chịu không nổi cái này tống thái ra lần này dâu cũng không vỡ một lát sau nhìn hướng cửa ra vào tiểu hồ ly dự vương đây là vì cưới đến tiểu hồ ly đem bú sữa sức lực đều dùng đến đi có lẽ tiêu dùng nói ta nằm mộng cũng muốn cho mấy vị trưởng bối hành lễ chỉ là không có cơ hội này nếu không phải năm đó a n ạ i sữa rau dải bánh ta đã sớm chết đói ta còn nhớ rõ quần áo trên người đều là a thẩm cho bủ không có a thẩm ta khả năng cũng sẽ chết q u ó n g còn có a thúc còn ôm ta cùng lạc gương đi trong sông màu cá t r ậ n kia mỗi ngày đều có t h ị t ă n tiêu dùng nói xong từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền bên trong là một cái hoa khô đây là chúng ta cửa ra vào cây n o ạ i h o ta còn nhớ rõ a thẩm để ta cùng lạc tỉ nhi hái đến hấp ăn đáng tiếc ta lúc trở về các ngươi đã dọn đi rồi lúc trước những sự tình kia nhất thời bị la chân nương nghĩ tới la chân nương nhịn không được nói không nghĩ tới ngươi còn trở về nhìn tiêu d ụ c g ậ t đầu cái kia gian phòng có người khác ở thế nhưng c ố i say vẫn là lúc trước cái kia dưới mái hiên cái kia tổ chim vẫn còn cũng không biết bên trong có còn hay không là nguyên lai、like、cái kia hai cái nói đến đây tiêu dục nhịn không được cười lên một tiếng tứ thẩm nương dùng cái kia chạy gỗ còn ở đây lần này để các thị cũng kinh hô một tiếng bọn họ không có ném không có tiêu dục cười nói tứ thuốc làm tốt bọn họ vẫn luôn tại dù các thị lẩm bẩm khó được nhiều năm như vậy cũng vô dụng hỏng bị tiêu dục nói xong chịu ra người lại lúc lần luôn là tới cái kia Tiêu nói tiếp, tiểu tới kia, Nhiều về về trước trong. ta thật trước tình bất trong ta phía nhà những chỉ không sau. dục cũng quá bên kỳ gì tìm sẽ sự mơ mơ, ở đứa ư nương được Người ợ c cửa chính. La chân La tay nhịn không được dùng tay khỏe đ sát mắt. háo cọ nhỏ này tất nhiên đều tìm đến thao c h â u làm sao vừa bắt đầu không cùng chúng ta nói rõ ràng đâu la chân nương nói giấu dếm lâu như vậy sợ an mai sữa thúc cùng thầm lo lắng cho ta tiêu d ụ c nói ta tổn thương có chút nặng lại bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm làm không cẩn thận liễn sẽ liên lụy lại ra la chân n ư ơ n g nhất thời nhớ tới cái này gốc d ạ n g lập tức đi lên trước mau d ậ y đi mau d ậ y đi tổn thương còn chưa tốt làm sao có thể quỳ trên mặt đất trương bôn trăm đáp lại tiêu dục không có hắn nhìn xem la chân n ư ơ n g nói thầm tử ta giấu diếm đại gia lâu như vậy những năm này cũng chạy qua không ít sai đường nhìn thấy các ngươi trong lòng khó chịu vẫn là để ta quỳ dễ chịu chút lời này làm sao nói la chân n ư ơ n g quay đầu nhìn hướng dương lao thái dương lao thái không có lên tiếng nàng lại hướng nhà mình nam nhân xin giúp đỡ triệu học lễ cũng không nhịn được nói có lời gì thật tốt nói còn có thể một mực quỳ đả thương không phải lại phải môi cái này đều Lúc còn có nào, không phải r ấ tiêu n h ề u chuyện muốn làm sao. t i dục cười ngược ó i thầm tử, ta tốt h đẹp, vì k ô n hỏng, h n ta đem lại là cẩn thận nói chính mình biến hóa của tâm cảnh giết người tính toán kém chút liền triệt để mất phương hướng ở trong đó hắn nghĩ qua thôn khắp nơi tìm qua có thể là về sau tìm tới lại không có vào thôn nhận nhau thứ nhất là cảm thấy chính mình biến hóa quá lớn không nhất định sẽ bị triệu gia người tiếp thu thứ hai hắn cũng xác thực thay đổi đến lạnh giá chết lặng bị quyền lợi giết chóc cuốn theo ở trong đó đã không có thời gian đi hoài niệm đi dò xét chính mình lần này hắn cũng không phải cố ý tìm tới triệu gia hắn không nghĩ ở trên đây lừa gạt triệu gia trường bối phải nói là trùng hợp lại gặp hắn thương lợi hại may mắn có lạc gương nói chuyện cùng hắn mới để cho hắn từ mù mịt bên trong đi ra là lạc ư ơ n g lại cứu hắn hắn hiện tại chính là năm đó trong thôn cái kia người cầm hắn có thể tới gặp triệu gia trường bối cũng có thể đem lỗi lầm của mình nói hết ra la chân n ư ơ n g nghe lấy cũng minh bạch đứa nhỏ này s á c thực phạm sai lầm nhưng cũng đau lòng hắn nếu như năm đó liền tại trong thôn không đến mức sẽ như vậy người nào có thể ngờ tới đâu cho rằng sau khi trở về liền có thể được sống cuộc sống tốt ai biết ngược lại là lúc nào cũng lục đục với nhau không được sống yên ổn kém chút liền đi l ầ m đường tốt tại không coi ủ thành đại họa có thể lạc đường biết quay lại chính là tốt dương l á o thái nghe xong tất cả sau đó mở miệng nói đều nói xong đứng dậy nói đi triệu học lễ không thể không đội phục lao nương hắn lao nương hình như thật liền đem dự vương ra trở thành lúc trước người câm hắn lén lút nhìn thoáng qua la chân nương la chân nương lại l é n lén sát qua một lần khoe mắt như thế so sánh hắn còn tạm được ít nhất không có rơi nước mắt tiêu dục đứng lên thế nhưng không hề ngồi xuống vẫn như c ũ đứng tại trước mặt mọi người dương lao thái nói ngươi tới nhà trừ nói lên những này có phải là còn có ý tứ gì khác tiêu dục lại lần nữa hành lễ tâm ta dụng cụ lạc hương cầu các vị trưởng bối t h à n h toàn thất ra lời này liền cùng ôn chuyện không đồng dạng bất quá tốt tại có phía trước chân đệm đại gia cũng đều có chuẩn bị không đến mức một gậy liền đem người đánh、chết. dương lão thái còn chưa lên tiếng tiêu dục nói tiếp trước mắt tình hình của ta khả năng sẽ để t r ư ở n g mối lo lắng cái khác ta không có le vâng nhưng có ta ở đây ta tất nhiên che chở lạc hương không việc gì la chân nương không tự chủ được nhớ tới khi con bé triệu khải k h ô n đánh lạc hương người câm bổ nào qua che chở tình hình đứa bé kia răn răn chắc chắc bị đánh vội vặn ra thật là nhiều máu bất quá vẫn như cũ quật cường nhìn xem triệu khải khôn chính là không chịu tránh ra cho nên lời nói này nàng hoặc nhiều hoặc ít là tin tưởng dương lão thái nhìn hướng triệu học lễ triệu học lễ một mực nhìn lấy tiêu dục không có muốn nói chuyện ý tứ nàng trong lòng không khỏi thở dài phía trước nàng bàn giao cho hắn đều để hắn liền rõ ăn cha nương không nói lời nào cái kia nàng cái này mãi mãi liền đến nói dương lao thái nói hiện tại chúng ta không thể đáp ứng đợi đến n g ư ơ i bệnh toàn bộ tốt về sau lại nói từ đầu đến cuối không lên tiếng triệu lạc hương không biết nói cái gì mới tốt người c ầ m đây là đem trong nhà tâm tư mọi người đều mò thấy hắn lần này tới cũng không có nghĩ đến để mãi mãi bọn họ đáp ứng nhưng liền cùng gõ cửa một dạng bên trong đã co i đáp lại rời đi cửa cũng không xa quả nhiên tiêu dục nghe nói như thế lập tức nói a mãi s ữ nói ta đều nhớ kỹ chờ ta tốt ta liền mời trưởng bối trong nhà đến nhà cầu thân việc này từ trong đấy l ề n g là kính ra. t nghệ á i r triệu o n bóng g t cảnh vân cùng nhiếp xong bọn họ đều là dự vương người bọn họ làm sự tỉnh cũng là rõ như ban ngày hiện tại đột nhiên dự vương đến còn đối hắn tất cung tất kính tống thái ra rất là không thích chứng hắn kỳ thật từ bắt đầu đến giờ đều không có làm sao lấy lại tinh thần tống thái gia kém chút liền muốn há mồm cùng dự vương k i ế m tốn còn tốt hắn rất mau trở lại qua thần hắn là tiểu hồ ly sư phụ ân phải vì đồ đệ không hắn người sư phụ này tranh sĩ diện mặt ta cũng biết tiên sinh đối thao châu cục diện có nhiều lo lắng tiêu d ụ c nói có chút nội tình ta cùng tiên sinh cẩn thận nói một chút nếu là nơi nào có không nghĩ tới mong rằng tiên sinh chỉ điểm tống thái gia trong lòng vui mừng nở hoa khỏe miệng d â u đều muốn không nắm được tống thái gia nói vương gia coi trọng ta cũng chỉ là tận một điểm sức mọn có nhiều thứ nhìn không thấu đó cũng là bởi vì nhìn đến không đủ xa không thể t o á t ra đối dự vương tôn sùng Cũng chỉ có chính có không thể ý là tiểu hồ ly tiên sinh liền tự nâng giá trị bản thân, hắn chỉ có thể đứng định giá giữa, thể hồ thể hết thể đều phải tiểu tự trị từ triệu Bất là ly đều quá, đoạn. ở ra dương ạ n này vẫn trong phòng bầu không khí càng nhất n g g là mấy mọi câu, cả bầu để tốt, ít nhất tất khí ờ i tiêu dục đều chiêu đều dục d cố đến. ư lão thái nhìn một chút g ò má có chút phiếm hồng tiểu tôn nữ tiểu tôn nữ cũng coi như không nhìn lầm người giữ lại các nam nhân trong phòng nói chuyện dương lão thái mang theo nữ quyến đi nhà bếp bận rộn hồ kỳ thật chính là thừa cơ tranh thoát mấy người vào nhà bếp dương lão thái liền nhìn hướng la chân nương thế nào người nghĩ như thế nào la chân nương mí môi nàng thật đúng là cứng rắn không lên tâm địa, nàng hướng bên ngoài nhìn một chút lạc tỷ nhi cùng nguyên lượng nguyên cắt ở bên ngoài vì vậy nàng hạ giọng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra đã cảm thấy là hai tử nhà mình ở bên ngoài bị bị khuất thật vất vả mới tìm trở về nhà ta cái này trong lòng đều là đang nghĩ những năm này đứa bé kia thật là không dễ dàng dương lao thái đã sớm liệu đến người a chính là mềm lòng c á t thị nói nương ngài cảm thấy hôn sự này không tốt sao ta nói có làm được cái gì dương lao thái nói là lạc tỷ nhi vui vẻ cho nên nàng mới có thể nói như thế mấy câu nói c á t thị cười nói bao lớn việc vui à chỗ nào có thể nghĩ tới chúng ta lạc tỷ nhi từ nhỏ đã c o vương gia đi theo cái mông phía sau nói xong c á t thị lại có chút lo lắng chính là vương gia bây giờ bị người hại đến mức này cũng không biết những người xấu kia còn có thể hay không lại nghĩ ra cái khác hỏng biện pháp la chân đ ư ơ n g nói vậy làm sao có thể yên tĩnh liền một cái thao trâu bọn họ cũng không chịu công tha không q u ả n là dự vương hay là lạc tỷ nhi đều là trong lòng có tự định giá dương lao thái nói cái khác ta không biết được ta liền biết những cái kia ý đồ xấu trang lại giống cũng phải lộ tẩy chúng ta hai cái này hại tử còn có thể thua bởi bọn hắn chân bốn trăm linh một bị đánh la chân nương hôm nay tâm tình vẫn là rất thấp t h ỏ g s ắ c thực là vì đột nhiên biết được quá nhiều vương công tử là người cầm còn thích lạc tỷ nhi la chân nương một trái tim lặp đi lặp lại bị lôi kéo một hồi cảm thấy người cầm người đáng thương một hồi lại vì người cầm thân phận gấp gáp nghĩ đến người cầm đối nữ nhi s ắ c thực không sai cũng không dám suy nghĩ đem nữ nhi g ả đi lạc tỷ nhi sinh ra tới liền có thai nhanh cho nên nàng nghĩ chính là đem nữ nhi giữ ở bên người nghĩ như vậy mười mấy năm đột nhiên muốn thay đổi nàng không biết chính mình có lẽ cao hứng hay là khó chịu ít nhất cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng dương lão thái nhìn la t r â n nương bộ dáng như vậy liền nói vẫn là lo lắng lạc tỷ nhi bị hỏi như thế la t r â n nương cái mũi liền mọi nhử e m chút tại dương lão thái trước mặt khóc lên người xem một chút liền ngươi cũng vẫn là đứa bé dương lão thái nhẹ nhàng đập h an ổ i la t r â n nương sau lưng cái này còn không có như thế nào đây làm sao ngược lại khó qua nếu không được liền không đáp ứng có thể thế nào lạc tỷ nhi cũng không thể nhìn xem nương nàng khóc nhẹ đúng không la t r â n nương nhìn khóc m ỉ m cười n à y chỗ nào đi lạc tỷ nhi sau này cũng nên có nhà của mình có chính mình hại nhi lúc trước muốn đem nàng giữ ở bên người là sợ bị người ta ức hiếp n h ư bây giờ nghĩ đó chính là quá không đúng dương lão thái cười nói cũng không phải lập tức liền muốn xuất giá từ từ sẽ đến đều sẽ vớt rõ ràng la chân nương đi theo gật đầu lạc tỷ nhi khả năng cũng làm khó đâu đứa nhỏ này từ nhỏ liền tự định giá nhiều ta sợ nàng kẹp ở chúng ta cùng người câm ở giữa dương lão thái hướng nhà bếp bên ngoài nhìn một chút chỉ thấy tiểu tôn nữ cùng triệu nguyên lượng triệu nguyên cắt ngồi s ổ n tại cùng một chỗ không biết nói thầm thứ gì triệu nguyên cắt còn đưa tay sờ sờ mặt các thị cũng nhìn rõ ràng nguyên cắt có phải hay không biết hắn a tỷ phải lập gia đình khó chịu khóc la chân nương nhìn xem cũng giống một hồi công phu triệu nguyên bảo cũng chạy tới nguyên bảo vóc người thấp lúc đầu đứng liền có thể cùng t ỷ t ỷ ca ca nói chuyện nhưng hắn nhưng vẫn là ngồi sùng xuống, xuống cố gắng ngẩng đầu lên sau một lúc lâu triệu lạc hương đưa tay thuận thuận nguyên bảo tóc nguyên bảo cũng đưa tay ra đi bắt triệu lạc hương ống tay áo nguyên bảo không hiểu được nhẹ giọng nói chuyện vì vậy dương lào thai cùng la chân nương đám người liền nghe đến nguyên bảo nói à t ỷ còn có ta ta đi theo nguyên bảo rất ít nói nhiều lời như vậy lần này đến phiên cắt thị con mắt đỏ lên nhìn xem có thể làm sao được đây mới là lần thứ nhất tới cửa c ò nếu k như g n tống r trẻ o n nhà con liền bắt đầu lo lắng, nguyên bảo còn g đám đầu m bắt lo u thái n cùng nhau ra tại chỗ này sẽ nói mấy cái học sinh rất có điểm phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn ý tứ la chân lương bắt đầu lo lắng không khỏi nói đây là làm sao vậy sẽ không phải bọn họ muốn đi tìm dự vương nói cái gì a mấy cái đệ đệ biết có người đến cưới tỷ tỷ tiến lên ngăn cản cũng có khả năng trong thôn phía trước cũng từng có dạng này sự tình ca ca bất mãn cha nương đối m ộ i m ộ i ăn bài phát hiện m ộ i m ộ i muốn gả người chính là cái lưu manh vô lại vì vậy cùng người kia đánh vào cùng một chỗ các thị cũng nói ta đi đem mấy đứa bé ngăn lại dương lao thái nói không cần phải gấp đáp chỗ nào có thể không gấp đâu nhất là la chân nương sợ rằng nhà mình nhi tử gặp phải thái họa cái kia dù sao cũng là dự vương vì vậy đi theo dương lao thái cùng đi ra nhà b ế t la t r â n nương vốn định đem nữ nhi gọi tới hỏi một chút kết quả liền công phu này triệu lạc hương không biết chạy đi chỗ nào các ngươi đây là muốn đi nơi nào dương lão thái âm thanh chuyển đến la t r â n nương liền nhìn thấy triệu gia ba huynh đệ vây quanh tiêu dục đi ra tiêu dục hướng dương lão thái cùng la t r â n nương hành lễ ta cùng mấy cái đệ đệ đi một bên trò chuyện đúng triệu nguyên ngựa nói ta để vương a ca chỉ điểm một chút quyền c ư ớ c của chúng ta công phu triệu nguyên cắt tướng ngực còn có bán tên chúng ta còn đi bán tên triệu nguyên bảo mãi mãi âm thanh mãi mãi khí mà nói ta cũng thế các thị từ nhà bếp bên trong đi ra vốn muốn mang đi triệu nguyên bảo lại tiêu nhìn thấy dương ụ c túi n g ờ Trời i triệu nguyên bảo ôm lấy nâng ở trên cánh tay. Đi thôi, tiêu dục nói, đi xem một chút. Trời tối rồi, cái liền biết là giả dối, bất quá lại không thể tại đem xem nghe ôm một trên tay. chút. thể tên, bất thể thùng. Nguyên quá nâng cánh nào còn nhìn bắn xong không gì lấy Bảo là ở dục chỗ có chỗ chọc d ư lão thái chỉ có thể căn dặn một hồi liền trở về muốn ăn cơm tiêu d ụ c c ứng thanh nguyên bảo đưa ra cánh tay hướng dương lão thái phất phất tay này làm sao có thể khiến người ta yên tâm la chân nương nói không được ta còn phải đi xem một cái lần này dương lão thái không có những lời khác có đôi khi liền muốn có chút việc làm dạng này mới có thể càng đi càng gần triệu nguyên nhượng mang theo tiêu dục đi thôn đông việt tử đó là đại gia quen ra địa phương lúc buổi tối bọn nhỏ ngay ở chỗ này luận tiễn tiêu dục đem triệu nguyên bảo bông ra huynh đệ nhà họ triệu ba cái lập tức đem tiêu dục vây quanh la chân nương một trái tim thật cao nhấc lên con mắt nhìn chằm chằm triệu nguyên nhượng nếu như nguyên nhượng dám động thủ nàng lập tức liền tiến lên v à lấy lỗ hai đem người mang về sợ cái gì liền đến cái gì triệu nguyên nhượng quả nhiên liền đưa tay la chân nương nhấc lên m ấ y liền muốn hô to một tiếng lại nhìn thấy tiêu dục từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền đưa cho triệu nguyên nhượng triệu nguyên cắt ánh mắt sáng lên cũng không lo được khác mở rộng còn có ta đây ta cũng không thể so nhị c a c ít triệu nguyên bảo đưa hai cái tay nhỏ a tỷ nói đều phải có đều có triệu nguyên nhượng ước lượng túi tiền rất nặng vừa vặn a tỷ cùng bọn hắn nói lần này dự vương ra tới cửa bọn họ có phải hay không đến làm chút cái gì triệu nguyên nhượng nửa ngày không nghĩ minh bạch triệu nguyên cắt vì thế ra một đầu mồ hôi về sau vẫn là a tỷ nhắc nhở có phải là phải điểm tiền mừng triệu nguyên nhượng bắt đầu đương nhiên là không chịu nhưng a tỷ nói đây là quy củ cũng là thử thách muốn nhìn vương ra thật không thành tâm bọn họ suy nghĩ một chút a tỷ lời nói cũng có đạo lý nhưng bọn hắn làm như thế có điểm giống là bán a tỷ trong lòng thật không thoải mái bất quá a tỷ lại nói các ngươi cầm tới tiền bạc nếu như cảm thấy không quá tốt liền lấy tới cho a tỷ các ngươi thay a tỷ thăm dò vừng ra a tỷ cũng kiếm được tiền bạc cái này không phải liền là vẹn cả đôi đường triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt cái này mới đáp ứng không nghĩ tới áp dụng thuận lợi như vậy vương gia hình như đã sớm chuẩn bị xong triệu nguyên nhượng chính thần du quá hư chẳng nghe một tiếng quắt trói thai triệu nguyên nhượng triệu nguyên nhượng vừa quay đầu nhìn thấy mụ hắn la chân nương thấy rõ ràng ba cái bé con đều làm cái gì nhất thời nổi trận lôi đình tốt không có bởi vì n g ư ơ i a tỷ phải lập gia đình khó chịu coi như xong thế mà còn nghĩ đến đến muốn tiền bạc chiếm chỗ tốt la chân nương bẻ gây một cái nhanh cây nhìn hắn không cố gắng dọn dẹp một chút bọn họ triệu ra ba huynh đệ thấy thế lập tức vắt chân lên cổ chạy tiêu dục nhịn không được lộ ra đủ cười nhặt mẫu khả năng trách oan để ca bọn họ chủ ý này xem xét chính là triệu lạc hương nghĩ ra được triệu lạc hương đây là muốn thử một chút thông qua ba cái đệ đệ có thể hay không kiếm được tại phú chị phía trước hắn cho triệu lạc ư ơ n g tiền bạc muốn tăng lên nàng tài phú chị ai biết hắn cho tiền bạc hệ thống không cho chuyển đổi thành tài phú hắn trực tiếp đưa bạc không tính nghĩ như vậy cũng đúng nếu là có thể hữu dụng hắn đem toàn bộ dự vương phủ đều cấp về đưa cho nàng cho nên vừa vặn hắn vì cầu thân bận rộn mà nàng trong đầu nghĩ khả năng đều là làm sao kiếm tài phú trị chương bốn trăm linh hai quẻ triệu lạc ư ơ n g bây giờ xem như là biết nhìn xem bạc không kiếm được là tư vị gì lúc trước nàng cũng thu qua t r ầ n mụ mụ cho dày hệ thống đồng dạng cho tính toán tài phú trị nhưng không hiểu vì sao mà lại người c ầ m lại không được quá không có đạo lý ước chừng là nàng cùng người cầm một cái là ký chủ một cái là hệ thống cho nên liền đặc biệt khắc nghiệt triệu lạc gương thở dài như thế so sánh người câm cho nàng những vật kia nhất thời liền không thơm cái này cũng không bán nàng đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu nàng hiện tại là thiếu nhất tại phú Trị thời điểm a tỷ triệu nguyên nhượng vừa chạy vừa huy động tiền trong tay túi hai tỷ đệ ném đi vừa tiếp xúc với túi tiền liền đội chủ triệu lạc gương nhìn xem triệu nguyên nhượng triệu nguyên nhượng cái này mới nhớ tới hắn đem đồ vật cho a tỷ còn phải đi cái đi ngang qua sân khấu a tỷ cái này tiền bạc là đệ đệ cho ngươi triệu nguyên nhượng ồn ào chuyển đến triệu lạc ư ơ n g thỏa mãn nhẹ gật đầu túi tiền trang đến rất vẹt toàn triệu lạc ư ơ n g mở ra xem bên trong đều là từng cái tiểu ngân tỏi phía trên in may mắn lời nói có thể thấy được không phải trong lúc vội vàng móc ra mà là đã sớm chuẩn bị s o n g mang ở trên người ví dụ như trí hướng cao xa thông suốt mọi v i ệ chữ c để triệu lạc cương nhìn bao nhiêu cảm thấy có chút đ ố i lý dù sao tại tiểu đệ trong tay còn không có n ộ nóng đây bất quá triệu lạc cương một khắc không có trì hoãn lập tức đi nhìn tại phú trị. Tài p h ú t r ị nhất thời nhảy dựng tăng lên gần tám nguyên triệu lạc cương con mắt nhất thời sáng lên xem ra dạng này có thể được mắt thấy la chân nương đuổi đi theo triệu lạc cương vô ý thức nên đón、nương. la chân nương thở hồng hộc nhìn qua nhà mình nữ nhi nương triệu lạc cương nói nữ nhi có chuyện cùng ngài nói vẫn là nữ nhi nhìn xem thuận mắt tâm tình lập tức liền tốt vì thế la chân nương còn hung hăng chừng mắt liếc triệu nguyên lượng có chuyện gì la chân nương nói chỉ để ý nói cho nương nếu là ngươi tiểu đệ bọn họ không đúng nương để cha ngươi thu thập bọn họ không phải triệu lạc cương nháy nháy mắt ngài nói có khả năng hay không chức thu một chút người cầm xính lễ la chân nương là người lạc tỷ nhi nói cái gì nàng có vẻ giống như nghe không hiểu thu cái gì xính lễ mắt thấy nương sắc mặt càng ngày càng khó coi triệu lạc ư ơ n g q u y ế n giải ta lại không có đáp ứng nhất định thành thần liền tính thu xính lễ cũng có thể đổi ý đúng hay không tính thế nào đều không ăn thua thiệt nương ngài cảm thấy thế nào la chân nương hít sâu m ộ t hơi muốn đôi nữ nhi nói chút cái gì cuối cùng bờ môi giật giật không có lên tiếng triệu lạc ư ơ n g nói nương ngài không tin đừng nói chỉ là hạ quyết định liền tính hắn đem tất cả xính lết đều n h ấ c đến ta nói không gả vẫn là không gả lại nói trước mắt nhà hắn cũng không có trưởng bối ở bên cạnh dù sao hệ thống điểm này m ở ám người cầm là minh bạch biết nàng đang làm cái gì tiêu ra không có trưởng bối tại cũng sẽ không có người nhìn chằm chằm những chi tiết này triệu lạc hương vừa nghĩ đến nơi này liền thấy nhà mình nương quay người đi bước chân xây dịch so vừa rồi còn nhanh sợ nàng lại há miệng nói chuyện giống như không được la chân nương hận không thể lập tức tìm tới dương l á o thái đem lạc tỷ nhi cái kiên lời nói nói một lần nguyên lai nhà nàng lạc tỷ nhi là như vậy xính lễ chiếu cầm hôn ước lại có thể không chừng còn nhân ra không có trưởng bối tại không có trưởng bối liền có thể tùy ý ớ c hiếp hoặc là nàng còn chưa t ỉ n h ngủ hoặc là nàng lỗ thái hỏng không có nghe chân thành dù sao đây không phải là nhà nàng lạc tỷ nhi nói triệu lạc hương nhìn xem nương nàng bóng lưng xem ra điểm này không được nếu là dùng những lời k h á c thuyết phục mãi mãi cùng nương bọn họ đâu liền nói nếu không liền tính đính hôn tốt nếu không liền t ừ hôn xính lệ đến lúc đó cũng có thể lui về triệu lạc cương lẩm bẩm người nói cái gì tiêu dục âm thanh bỗng nhiên văng lên triệu lạc cương quay đầu tiêu dục ánh mắt thú ám ngài nói muốn cùng ai t ừ hôn trùng hợp như vậy liền để hắn nghe đến triệu lạc cương vội nói đông thôn có cái cô nương trong nhà thu nhân ra xính lễ kết quả hiện tại nghe nói nhà trai là cái tên quẻ tất nhiên không hài lòng vậy liền từ hôn tốt tiêu dục nhìn xem triệu lạc hương thật triệu lạc cương thành khẩn gật đầu vậy thì đi thôi tiêu dục nói cha cùng tiên sinh để cho ta tới gọi ngươi triệu lạc cương nhẹ nhàng thư một hơi đi theo tiêu dục hướng nhà chính đi bất quá rất nhanh nàng liền cảm giác được không đúng tiêu dục vậy mà khập khiễng đi lên phía trước triệu lạc cương nói chân của ngươi làm sao vậy quẻ tiêu dục nói vừa vặn để người nói quẻ triệu lạc cương phát hiện người c ầ m sụ mặt t h ư ợ n như thật sự tức giận ta không phải ý tứ kia đó là cái nào ý tứ đính hôn còn muốn l u i không phải triệu lạc cương nói ta chỉ là muốn lựa gạt nương ta chức thu xính lễ đến lúc đó ta ta không phải có thể trước mắt trong nhà chính là dùng tiền bạc thời điểm sau này không cần đâu tiêu dục nhìn hướng triệu lạc hương lại nói với ta tốt mượn tốt còn dĩ nhiên không phải triệu lạc hương có chút c h t dạng nàng không nghĩ nhiều như vậy tiêu dục rủi xuống con mắt rõ ràng không có cái gì biểu lộ nhưng triệu lạc hương từ trong nhìn thấy mấy phần thương tâm triệu lạc hương nói không còn được sao không trả thật tiêu dục lại lần nữa d ư ơ n g mắt triệu lạc hương nhẹ gật đầu tiêu dục yên lặng nhìn qua không đổi ý triệu lạc hương ứng thanh ngươi cũng không thể lừa gạt ta tiêu dục trên mặt mang theo nụ cười không phải vậy ta cái này bệnh có thể cả một đời đều không lành được có lời này nàng thật đúng là không có cách nào đổi ý đi thôi tiêu dục là không thể nào vào lúc này hạ quyết định hôn nhân đại sự hắn đến nghị chu toàn không thể b ủ y khuất nàng cũng liền nàng sẽ vì tài phú trị suy nghĩ ra những này đạo đạo hôn sự của bọn hắn chỉ có một lần tài phú trị có thể k h á c tìm cách tiêu d ụ c nói n g ư ơ i biết phùng gia phân tam lộ đại quân đến thao châu sao phùng gia điều động đều là thao châu tinh nhuệ binh mã nhưng những binh mã này có một bộ phận nhưng là từ địa phương điều đến nếu như là một cái tốt thông soái liền tính giới trướng tướng sĩ thuộc về khác biệt phe phái hắn cũng có thể bình tướng ngựa chỉnh đốn tốt nhưng nếu như là cái bao cỏ vậy liền sẽ loạn thành một bầy chúng ta tùy ý đánh lén một chỗ cấp cái lương thực vẫn là dễ dàng đến lúc đó ngươi dẫn người t i ề n đến tìm ra đến đồ vật tùy ý ngươi xử lý triệu lạc cưng nói nếu như đánh lén binh mã của bọn họ không phải là hướng phùng gia bại lộ chỗ ở của chúng ta đương nhiên phải coi trọng thời cơ tiêu d ụ c nói muốn tại phùng gia cùng tây phiền đối đầu thời điểm ta sẽ an bài tiêu dục còn muốn nói tiếp lại bị thiếu nữ dùng tay bị t miệng lại triệu lạc cưng nói đừng nói nữa cẩn thận có mấy lời nói ra liền không linh nghiệm vạn nhất để hệ thống lại nhận định là g a lận chẳng phải là thua thì lớn tiêu dục môi có chút nâng lên triệu lạc gương chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một mảnh ngưng ấy tựa như là bị đốt một cái nàng vội vàng đem tay thu hồi lại tiêu dục thấp giọng nói tất cả nghe theo ngươi la chân nương không tại nhà bếp tìm tới dương lao thái chính hướng nhà chính đi liền thấy tình cảnh như vậy nàng lại lại thở dài hiện tại tìm nương nói tựa như cũng không có chỗ dùng dự vương cái tia đần độn rắn rớp rõ ràng đã bị lạc tỷ nhi hù dọa chương 403, t h u hoạch rất nhiều tiêu dục rời đi triệu ra thời điểm thu hoạch một bao lớn đồ vật triệu nguyên nhượng đem tự mình làm bút lông lấy ra triệu nguyên cắt thì là có một cái điều khác con con con ấ u mặc dù dùng vật liệu chỉ là từ trong sông sơ tới hắn nhưng là một chút xíu mài r i ũ a thoạt nhìn cũng là tinh tế ánh sáng triệu nguyên bảo nhìn thấy hai cái ca ca đều hướng ra cho đồ vật chính mình trồng mông lên tại đầu giường đặt gần lò sưởi tìm rất lâu móc ra một cái giấy dầu bao bên trong để đó mấy khối thịt bò khô triệu nguyên bảo chọn lấy hai cái lớn nhất đưa cho tiêu d ụ c tiêu d ụ c nhìn xem trong lòng bàn tay hai cái thịt bò khô nho nhỏ hài tử đem hai cánh tay q cóm t ạ i sau lưng phản phất s ợ chính mình đổi ý giống như lại lấy về biểu lộn h ư n g là rất kiến định thậm chí còn lộ ra cái nụ cười nói ăn ngon tiêu dục trong lòng không khỏi ấ đưa tay sờ sờ triệu nguyên bảo đỉnh đầu trịnh trọng đem thịt bò khô đặt ở bên miệng cắn một cái t h ị t khô thả thời gian lâu dài có chút phát cứng rắn nhưng giờ khắc này hắn lại cảm thấy không còn có so cái này càng thơm ngọt đồ vật t ổ n g thái ra đem chính mình một bộ tàng thư đem ra mặc dù không có mở miệng nói cái gì thế nhưng cái kia chờ đợi ánh mắt tiêu dục là hiểu triệu học nghĩa làm sao cũng không có nghĩ đến đột nhiên sẽ có người tới cửa cầu hôn lạc tỷ nhi hắn cũng không có chuẩn bị thứ gì tốt tốt tại cha thạc cùng hắn cầu một đôi bàn đạc hắn tạo hình rất lâu lập tức liền cẩn thận sửa xong đưa cho tiêu dục sau đó còn cần hắn phát hiện dự vương nghe qua về sau trong mắt tiêu ý sâu hơn triệu học cảnh phía trước từ trại bên trên làm chút nát ra t r â u chính mình biên đầu d o i ngựa cũng coi như đưa xuất thủ ngược lại là triệu học lễ cái này nghiêm chỉnh n h ạ phụ không có cái gì có thể lấy ra tốt tại la chân nương cho làm đôi giày còn chưa lên chân nàng dùng con mắt ước lượng ước lượng tiêu d ụ c xuyên phù hợp dương lao thái tại nhà bếp bên trong tự tay in dấu dao d ạ i bánh đem hơi có chút phát cháy xem cái kia một khối đưa cho tiêu dục tiêu dục hâm nóng hồ hộ ăn một đôi mắt cũng buộc phát sáng rực đi thời điểm tiêu dục không muốn quay đầu la chân nương đến cũng vẫn là mềm lòng tiến lên dặn dò lúc nào muốn tới thì tới. liền cùng kém chút nói cứ tự nhiên như nhà mình tốt tại kịp thời ngừng lại la chân nương nói tiếp liền cùng ngươi khi còn bé đồng dạng tiêu dục gật đầu ta nhớ kỹ cuối cùng vẫn là triệu lạc cương đem tiêu dục đưa đi cửa thôn tiêu dục thở dài làm sao triệu lạc cương t r e o k ạ o hắn còn không có ăn no bụng không chống không thế nhưng tâm lại chống không tiêu d ụ c nói ta nhìn nhà ngươi phía bắc còn có một mảnh đất triệu lạc cương gật đầu mãi mãi ta chuẩn bị thu thập đi ra xây chuồng heo chuồng heo coi như xong tiêu d ù n nói để lại cho ta đi triệu lạc cương có chút xứng sở tiêu dục nói chờ đánh g i xong ta liền mang theo người sửa về sau cũng không cần ở vương gia trang chúng heo biến thành tiêu dục nơi ở triệu lạc gương còn không có từ sự biến hóa này bên trong lấy lại tinh thần không biết mãi mãi n à nghe n g có thể hay không cảm thấy thua thiệt dù sao ăn tết thời điểm thiếu một đầu heo mập ăn thịt sớm chút nghỉ ngơi tiêu dục thấp giọng nói triệu lạc gương ngầm hiểu thời cựu tối nay đại khái sẽ không trở lại trong hệ thống tiêu dục chính là thời cựu cái này có sự t ì n h hai người bọn họ xem như là lẫn nhau lòng dạ biết rõ chính là không có thật nói ra sợ sẽ xúc động hệ thống cái nào đó cơ chế có cái gì ngoài ý muốn kết quả thời cựu hp vượt qua năm trăm điểm về sau liền có thể tại hai mươi bốn giờ bên trong từ hệ thống cùng trong thân thể vừa đi vừa về hoán đổi ba lần lại không nhận khoảng cách ảnh hưởng nhưng phía sau hai lần đều cần hoa năm mươi điểm hp trước mắt chính là quan trọng hơn thời điểm tiêu dục mỗi ngày đều phải xử lý trinh sát đưa về thông tin khống chế thổ phiên cùng vùng gia binh mã tình hình nếu như một mực lưu tại trong hệ thống khó tránh khỏi không tiện tiêu d ụ c đi hai bước đột nhiên lại đổ về đến bằng không ngươi cùng ta trở về vậy ta liền có thể nghỉ ngơi tiêu d ụ c nghỉ ngơi thời c ự trở lại hệ thống bên trong sau đó để nàng đến xem những cái kia chuyển về phong thư kỳ thật cũng không phải không được nhưng tiêu dục không bỏ được vào ban ngày dạng này thì cũng thôi đi trong đêm lại ngủ không tốt thống chi trong thôn còn có nhiều chuyện như vậy đang chờ nàng triệu lạc gương gật gật đầu vậy ngươi đi cùng n g ã i mãi ta cùng cha nương ta nói nghe nói như thế tiêu dục một lần nữa đi thẳng về phía trước vì ngày sau có khả năng thuận lợi vào cửa vẫn là tạm thời nhịn một chút tốt triệu lạc gương thật lâu mới về nhà rửa mặt t r ả i đầu xong nằm tại trên giường đem tinh thần của mình chìm vào trong hệ thống thời cựu không tại tất cả mọi thứ đều cần chính nàng điều khiển nhìn xem tăng một chút tại phú trị nàng đột nhiên cảm giác được không có vui mừng như vậy tại mọi thời khắc đều cùng một chỗ đột nhiên dạng này tách ra chỉ cảm thấy bất chút cái gì v u ợ n bực nắng g ẩm triệu lạc c ư ơ n g nhìn một chút bên cạnh muốn ngủ dương lao thái mãi mãi t r u n g heo đừng đóng dương lao thái không biết được vì sao tiểu tôn nữ lại đột nhiên đề cập cái này người câm muốn đi vào ở triệu lạc c ư ơ n g suy nghĩ một chút nếu là ngài cảm thấy thua thiệt mỗi năm để hắn bồi cho ngài một đầu heo m ậ p ngài suy nghĩ một chút có phải là cũng không tệ cái kêu kêu cái gì ấy nhỉ tay không bắt sói dương lao thái nhất thời sặc một chút tẩn ý một trận ho khan so với triệu gia người hôm nay nhẹ nhõm tra thạc thời gian liền đặc biệt khó khăn. bọn họ đã thâm nhập tây phiền người vây quanh bắt đầu tây phiền người còn cẩn thận cẩn thận bọn họ cũng giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả gần nhất tây phiền người rõ ràng động tác lớn hơn rất nhiều bọn họ cũng giống như phát hiện mánh k h o e muốn thay đổi phương hướng đem dê bỏ hướng c h ạ y phương hướng sôi nổi tây phiền người liền bắt đầu đ ậ u thủ bọn họ không thể không bước xuống một chút dê bỏ thoát đi như vậy ba năm lần về sau dê bỏ đã ném đi hơn phân nửa t ố t tại mang ra nhân viên không có tổn thương cha thạc tại trên mặt đất vẽ lấy địa đồ tiếp tục như vậy bọn họ nhiều lắm là lại k h ẳ n nhau mười ngày khẳng định liền sẽ rơi vào tây phiền người trong tay không dài cũng không ngắn không biết có thể phát sinh bao nhiêu sự t ì n h cha thạc sâu sắc thở dài bọn họ còn không thể thai dê bò ăn bởi vì đối với chăn thả người mà nói dê bò chính là chân quý nhất tài vật chỉ có lại đi ném không đường tình hình d i ớ i mới sẽ như vậy bọn họ hôm nay ăn dê bò ngày mai tây phiền người liền sẽ toàn lực vây công bọn họ trước mắt tây phiền người còn có chút k i ê n kỵ sợ bọn họ còn có cái khác chuẩn bị dù sao đây là đại tề thổ đ ị a muốn bọn họ lại không thể náo ra động tĩnh quá lớn trước đem bọn họ chạy tình trạng kiệt s ứ c liền có thể l ạ nhiên không một tiếng động đem bọn họ giải quyết bước kế tiếp chính là thay đổi y phục của bọn hắn đi hướng trại giết những người còn lại sau đó lại đem thao c h â u quấy long trời lở đất cha thạc lau mồ hôi nước tối nay ta đến trông coi trước nửa đêm đằng sau cũng sẽ không quá dễ dàng tây phiền người sẽ càng không ngừng đến quấy dối thăm dò đúng là mẹ nó nghĩ hiện tại liền đem hỏa khí lấy ra đem những người kia nổ thừa thiên bất quá còn phải chờ thời cơ đợi đến t h ổ phiên đại quân á cảnh phúng gia vị kia đại gia sau khi tới hắn cái này sắp v ỡ âm thanh mới có thể vên nào lớn nhất cha thạc có kiên nhẫn người trong nhà đều chờ đợi tin tức tốt của hắn trở trở về triệu tứ thúc bàn đạp liền làm tốt đi đến lúc đó hắn thay đổi mới bàn đạp hảo hảo ở tại thao châu thành bên trong tàn bộ vài vòng vừa nghĩ đến nơi này đông nhiên có người gọi đến những người kia lại tới ngựa gào rít dê bò bắt đầu b ấ t a n cha thạc đám người nhảy t ố t lên ngựa bắt đầu xua đuổi b ò của bọn họ dê đi rời đi nơi này chương bốn trăm linh bốn đích thân l ã n h binh thổ phiên nhị vương tử ngay tại đùi kiểu nướng tối nay hắn không cần ra mặt chỉ cần người bên cạnh tay cưới ngựa chạy một vòng là được rồi tựa như là xua đuổi xúc sinh đám người này còn phải giữ lại lưu đến vùng gia binh mã sau khi tới lại mở giết đem người giết đầu người bốc lên đến đưa đi con hải cũng tốt kích một kích đại tề binh mã để tránh bọn họ co đầu rút cổ không ra dân chúng xung quanh đâu n ắ m lấy bao nhiêu thổ phiên nhị vương tử nói tiếp thuộc hạ bẩm b à o nói có tám mươi chín mươi người thổ phiên nhị vương tử lắc đầu hiển nhiên rất không hài lòng ít nhất phải hai trăm người trở lên chúng ta còn muốn vội vàng bọn họ đi công kích vội vàng đại tề bách tính đi công thành thủ đoạn như vậy nhưng có mấy năm vô dụng bởi vì lúc trước vị kia dự vương không cho bọn họ cơ hội chớ nói chi là dùng đầu người đi kích thủ thành chủ tướng võ vệ quân căn bản không cần kích bọn họ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa thành ra quân tiên phong t r ư ớ hướng loạn bọ trận doanh dự vương cùng dưới trướng võ vệ quân từ trước đến nay cũng sẽ không bị động thủ thành cửa cho dù có như vậy một lần gặp phải bọn họ xua đổi bách tính tiến lên dự vương tựa như cũng không quá để ý bách tính chết sống tùy ý dưới trướng tướng sĩ tấn công không kể được ta bất quá phàm là bọn họ dùng một lần dạng này b i ệ t pháp tiêu dục liền sẽ xây một lần kinh quan phía trên dầm dạp chẳng chỉ đắp lên đều là bọn họ tướng sĩ đầu người dạng này vừa đi vừa về mấy lần về sau bọn họ cũng sẽ không cần cái này b i ệ t pháp tốt tại đại tề không có nhiều như vậy người điên cũng không phải người khác thật đúng là không có gì có thể sợ thổ phiên nhị vương tử sờ lên chính mình trên cằm vết sẹo đó là bị tiêu dùng một tiễn bắn thủng lưu lại hắn vẫn muốn báo một tiễn mối thủ đáng tiếc ra ngươi làm sao lại chết đâu thổ phiên nhị vương tử thở dài thật tốt đối thủ cứ như vậy chết rồi thật là sẽ trở thành hắn đời này tiếp tối suy nghĩ xong những này nhị vương tử nói cho vương tằng đưa cái thông tin bọn họ còn muốn trong bóng tối cho chúng ta vận chuyển lương thảo không muốn làm hư chuyện của ta cách thổ phiên càng ngày càng xa vận chuyển lương thảo thật là không dễ còn lại liền muốn vương tằng tiếp tế hắn khoản này tiền bạc hắn cũng là đã sớm cho vương tặng để vương tặng chữ hàng quân lương tại c nuôi binh nghìn ngày dùng binh trị một giờ hy vọng vương t ặ n g đường để hắn thất vọng đùi dê n ư ớ n g xong nhị vương tử sẽ xuống một khối đưa vào trong miệng n ó n g ăn rất là thơ ngọt những cái kia c h ạ y người không nói những cái khác thật đúng là sẽ nuôi r a súc những cái kia dê bỏ bọn họ đến từ từ ăn hướng về phía điểm này cuối cùng giết c h ạ y những người kia lúc cũng t ậ n lực cho bọn họ thông thoái nhị vương tử giam giữ bách tính bên trong có người chậm rãi n g n g đầu nhìn hướng xung quanh vương gia đoán không sai thổ phi những xúc sinh này quả nhiên lại bắt đầu khắp nơi bắt bách tính muốn dùng bách tính đến công thành những người dân này tiến lên về sau liền có thể đem ngoài thành công sự phòng ngự t h a m dò ra bảy tám phần thường gạt ngựa ở nơi nào chiến hào đào ở nơi nào có hay không hố bẫy ngựa còn có những cái kia cự t u y ệ t ngựa đều cần nhân mạng đi lớp hắn tại chỗ này chính là muốn tìm cơ hội cứu đại t ế bách tính nhắc tới cũng là kỳ quái đi theo vương gia chinh chiến nhiều năm như vậy vương gia còn là lần đầu tiên bên d ư ớ i mệnh lệnh như vậy lúc trước vương gia sẽ không tại phía trên này lãng phí thời gian chỉ cần đánh thắng trận gấp mười 10, gấp trăm lần trả thù trở về thổ phiên lần sau tự nhiên cũng liền không dám dùng dạng này b i pháp đây là trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn ngược lại một khi thổ phiên biết bọn họ để ý b á c tính lần sau sẽ chỉ càng làm càng không kiên sợ hành động nhấp sông nghĩ tới đây sờ lên đầu hắn là không hiểu tất cả đều nghe vương ra đương nhiên hắn ý nghĩ là có thể cứu người lại có thể đánh người thổ phiên sợ hãi là tốt nhất suy nghĩ đến đây nhấp sông liền nộ khí cấp trên phùng thành hải đi thật đúng là chậm đổi lại vương ra sao lại để người thổ phiên âm thầm vào quan phùng thành hải đi là rất chậm vương thẳng cùng tống trạng nguyên đã tại quan hải chờ rất nhiều thời gian lại chỉ là nhìn thấy phùng gia phái tới chính xác trinh sát đến ba lần ba lần đều chỉ có một câu phùng tướng quân mệnh thủ thành tướng lĩnh bảo vệ tốt quan hải không thể sai sót không nên cảm thấy phùng thành hải không có nhiều yên tâm quan hải hắn là sợ chờ hắn lúc chạy đến quan hải đã mất đi vậy hắn chẳng lẽ không phải liền muốn nhìn thẳng vào người thổ phiên tống quang ngạn liền tính có gốc điểm này cũng nhìn minh m ạ c h còn có hai ngày tiền quân liền đến trinh sát lần thứ tư đến đưa lời nói các ngươi nhưng có chuẩn bị kỹ càng cái này c ọ sự tình là tôn tất cùng tống quang ngạn cùng nhau làm vì đại quân tìm tới nơi đóng quân đã chống lên quân trướng cũng chuẩn bị tốt lương thảo chỉ chờ phùng thành hải đại quân xây dựng cơ sở tạm thời bất quá để tống quang ngạn không nở tới chính là phùng thành hải muốn nước uyến tinh xào c ơ canh theo ự n i ê n c phùng thanh ạ hải hắn cũng không phải làm ẩu những ngày này trinh sát càng không ngừng truyền lại thông tin tại quan hải bên ngoài người thổ phiên tối đa cũng chỉ có hai ba ngàn người mà phùng thanh hải mang đến mấy vạn đại quân nhiều người như vậy dù cho cái gì cũng không làm một người một chân cũng đem những cái k i a người thổ phiên đều dâm chết tựa như mội mội nói như vậy hắn cần phải làm là đứng trước mặt người khác tiếp lấy phần này quân công phùng thanh hải vào lục khúc chuyện thứ nhất chính là trước tắm rửa sau đó no ngủ một giấc ngày thứ hai lại tiếp kiến vương tằng đám người vương tằng quỳ gối tại phùng thanh hải trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con chó nô cho chủ tử thỉnh an phùng thanh hải rất là thỏa mãn gật đầu đại quân hắn mang đến lãnh binh tướng lĩnh phùng gia cũng đã sớm cho hắn cho tốt chính là trước mắt cái này vương tặng sau đó mới làm chính là để vương tặng mang theo binh mã đánh tan người thổ phi phùng thanh hải không có để vương t ă n g đứng d ậ y mà chỉ nói ta trong nhà lúc nghe nói qua ngươi lần này trưởng bối trong nhà có ý coi trọng để ngươi kiến công lập nghiệp vương t ă n g lập tức mừng rỡ dập đầu đa tạ lao ra đa tạ đại gia cùng nhị tiểu thư phùng thanh hải nhẹ gật đầu cho ngươi năm nhân mã có thể đủ vương t ă n g không chút do dự nói đủ rồi năm ngàn người đầy đủ đem những cái kia người thổ phiên đều nghiền nát bất quá phùng thanh hải nhìn sang vương t ă n g nói tiếp công lao này quá lớn nô xác thực không xử mới đại gia có hay không nghĩ tới đích thân mang bình xuất quản hải cũng để cho người thổ phiên biết phùng ra đem cờ phùng thanh hải phía trước là không nghĩ qua hắn ở phía sau có thể tùy cơ ứng biến nếu là đích thân lãnh binh chiến trường đao kiếm có thể là không có mắt vương tằng tiếp tục k h u y ê n bảo đến những n à y người thổ phiên cầm đầu bất quá chỉ là một bộ tộc thiếu tộc trường thật là không đáng để lo lại nói còn có mặt tướng đám người che chở đại gia đại gia mang binh đi đến như thế một vòng trở về thời điểm coi như lớn không đồng dạng trốn tại sau lưng vẫn là đích thân mang binh xung phong kết quả là khác biệt phùng thanh hải có chút động tâm hắn nhìn chằm chằm vương tằng thổ phiên nhân mã quả nhiên không nhiều nô xác định vương tằng nói nếu là có sai đại gia chỉ để ý chém nô đầu t r ư chạy không được phùng t h á n h hải không có tự tay cầm qua quân công tại phúc kiến thời điểm bởi vì có chu lao tướng quân đi theo việc khác sự tỉnh đều muốn nghe chu lao tướng quân ă n bài muốn chính mình làm chút quyết định đó là không có khả năng binh thư hắn nhìn qua trận hắn cũng đánh qua có thể tại triều đình trong mắt những người kia hắn thật là không coi là cái gì vương tằng nói tiếp triều đình từ tam phương điều động binh mã theo lý thuyết sớm nhất tới đây hẳn là còn lại hai lộ quân nhưng bọn họ lại đi tới ngày đằng sau đây là cái đạo lý gì nô không vừa mắt làm chủ bất bình phùng thanh hải phảng p h á t sớm thành thói quen bọn họ không đem ta để vào mắt không muốn nghe ta điều lệnh lại trở ngại thái hậu đương đương không thể không trước đến trên đường trì hoãn thời gian bất quá chỉ là phóng thích một cái hoàn khí của bọn họ những n à y ta cũng biết lúc trước bọn họ dạng này có thể nhưng bây giờ không được vương t ă n g nói đại gia cũng không phải do bọn họ như vậy nhất định phải tại thao châu cho bọn họ cái dạy dỗ phùng thanh hải ánh mắt sáng lên nói thế nào vương t ă n g nói lần này chiến sự chính là vì đại gia tỉ mỉ chuẩn bị có bao nhiêu người vì ngài mưu đồ việc này vì chính là ngài có thể tại thao châu dừng danh đại tề chỉ cần đề cập thao châu liền sẽ nghĩ đến ngài cái này mới không hưởng công thái hậu nương nương quốc c ứ u gia nội khổ tâm ngài nói là cũng không phải phùng thanh hải gật đầu những tướng lanh kia cũng minh bạch nhưng bọn hắn như c ũ n h ư vậy trước mắt thái hậu nương nương tại trong cung tọa trấn còn là cái này kết quả sau này vương tằng không có tiếp tục tiếp tục nói phùng thanh hải đã biết là có ý gì nếu như thái hậu nương nương sau này không còn nữa người nào lại tới đón trưởng đại cục phùng thanh hải cố ý nói lớn mật nhìn như là giam dạy vương tằng không nên cầm thái hậu nương nương an nguy nói sự tình kỳ thực ánh mắt bên trong không có nửa điểm nộ khí ngược lại vương tằng có thể nói như thế càng làm cho phùng thành hải vui vẻ vương tằng không tiếp đối thái hậu bất kính cũng muốn khuyên bảo hắn dạng này người có thể lưu cho mình dùng phùng thành hải đứng lên trong phòng đi lại lại nghĩ được đến một cái cơ hội như vậy thật là không dễ nếu là thật sự phải xuất trình nhất định phải tại chu lao tướng quân trước khi đến nếu không chu lao tướng quân chắc chắn ngăn cản phùng thành hải nhìn hướng vương tằng ngày mai ngươi trước dẫn người ra khỏi thành thám tính hư thực vương tằng vui vẻ nô lĩnh mệnh phùng thành hải nói lần này ngươi có thể lập xuống đại công ta cho ngươi thay đổi địa vị sau này phong mẫu thân ngươi cáo mệnh cũng chưa biết chừng vương t ă n g lập tức quỳ xuống đầy mặt cảm kích nô cảm ơn chủ tử nếu như không có đem sự tình làm tốt phùng thành hải dừng một chút ngươi cũng đã biết sẽ như thế nào vương t ă n g biết phùng thành hải còn có nói sau vì vậy không có mở miệng nói ra phùng thanh hải nói ta đã để người đi thao châu phượng hà thôn bắt triệu ra một nhà bọn họ bên trong cũng có người kêu triệu lạc gương ngươi nhưng có biết vương t ă n g nói nghe nói qua phùng thanh hải gật đầu nàng để ta a tỷ nhất thời không thoải mái vậy ta liền muốn bọn hắn một nhà tính mệnh vương t ă n g không để ý triệu ra sẽ như thế nào nhưng hắn không thể không nhắc nhở cái kêu triệu cảnh vận cùng phượng hà thôn triệu ra giao hảo phùng Thành h xa xa gia binh ạ mã từ giang v ĩ n h linh một đội tiến về thao châu phượng hà thôn kỳ thật đổi bắt cái nông phụ là có không đáng chú ý việc nhỏ lúc đầu không tới phiên bọn họ trên đầu làm sao nhị tiểu thư đặc biệt nói vậy liền không thể sai sót giang v ĩ n h nhìn xem thao châu thành phương hướng giang vĩnh nói chúng ta ra roi t h ú c ngựa hậu thiên liền có thể chạy tới thao châu bắt người nắm lấy người chạy thẳng tới lúc khúc đến lúc đó có đại gia tại ai cũng không làm gì được chúng ta giang vĩnh trong tay là có bắt người công văn nhưng đó là từ cấp châu ra nghĩ đến chuyện này giang vĩnh liền nộ khí h ư ớ n g đầu lúc đầu cho rằng đến thao châu tùy tiện tìm cái huyện mở ra một cái công văn liền có thể quang minh chính đại đi bắt người ai biết đi thao châu mấy cái n h ã thự những người kia nghe nói phượng hà thôn triệu ra cũng không chịu đáp ứng hắn mặc dù không sợ những người này nhưng cũng không thể tại chỗ bắt lấy bọn hắn hành quyết nói cho cùng hiện tại thao châu không phải phùng gia làm chủ không có tôn t ậ p vì phùng gia làm việc đại gia bên kia còn chưa bắt đầu đánh trận bọn họ nếu là náo ra cái sợ lớn sợ rằng sẽ bị t r á c h p h ạ t dù cho bọn họ là phụng mệnh làm việc vì vậy giang lĩnh bất đắc dĩ đi mân châu ai biết mân châu cũng kém không nhiều là giống nhau tình hình mân châu cái kia tần thông phán liền cùng chết như tử vẻ mặt cầu xin trong nhà ông bệnh liền đầy đủ đều nói không ra một câu lúc đầu hắn cho rằng đó là trang ai biết xâm nhập tần gia xem xét tần gia viện tử bên trong thật ngừng lại một bộ quan tài hắn để người khắp nơi nghe được biết cuối tháng trước truyền đến thông tin nói tần gia đại gia bị bệnh cấp tính k h n g có từ trên xuống dưới nhà họ tần lập tức xử lý tăng sự trong nhà bên ngoài đều treo lên trắng đèn lồng đây là toàn bộ mân châu thành đều biết được sự tình tần thông phán đích thân mang theo tần gia quản sự đi thao châu tiếp tần gia đại gia thi thể cũng không biết vì sao thi thể không có tiếp về đến tần thông phán còn bị bệnh tại giường trên phố đều đang đồn địa phủ tiểu quỷ bắt lộ người n vốn nên bắt tần thông phán cào thành nhi t ử hắn tần thông phán cái này vừa lộ mặt tiểu quỷ biết phạm sai lầm đem tần gia đại gia linh hồn nhỏ bé thả đến giam giữ tần thông phán chuyên muốn nhiều thật sự có nhiều thật giang vinh cẩn thận nhớ tới tần thông phán không giống là giả vờ cả người sắc mặt tái xanh tựa như là còn có nửa ngụm khí tùy thời đều có thể tới tần ra bán đi ra tại làm t r ư ở n g phát tăng cũng là thật trong nhà mua hơn ngàn mẫu dầu tốt văn thư hắn đều gặp được mân châu làm không ra công văn giang vĩnh đành phải tự mình đi cấp châu cấp châu nha thự chi huyện là phùng ra để b ắ t lên từ trong tay hắn mở văn thư rất là thuận lợi nhưng chuyến này dày vò không nhẹ tốt tại cuối cùng vẫn là để hắn làm thành nếu là triệu cảnh vấn đến ngăn cản hắn cũng có thể vung ra công văn nghỉ ngơi đi giang vĩnh p â n phó một tiếng mệt mỏi lâu như vậy mọi người cũng tìm xem về vui nghe nói như thế binh sĩ tất cả đều cười lên quân đầu nói trong ư ớ c t i phòng i t truyền đến nữ tử tiếng khóc thợ săn nương tử cùng nàng nữ nhi tối nay tất cả đều hai kiếp khó thoát thợ săn cùng nhi tử đều không sống tới ngày mai ngoài phòng dẫu ở trong b ù i cỏ ngưu thịnh n h ư mày khắp khuôn mặt là oán giận thân sắc hắn là không nghĩ tới những người này thế mà có thể làm ra loại này sự t ì n h bọn họ cùng tôn tập đám người kia lại có gì phân biệt nếu không phải sợ h ỏ n g việc hiện tại hắn liền vọt vào đi đánh chết một cái tính toán một cái dù sao không thể để bọn họ như vậy càng hẳn rỡ cách đó không xa thạch bình hướng ngưu thịnh lắc đầu ý là đừng nóng vội đám người này tối nay chạy không được chương bốn trăm linh sáu cái thứ nhất thạch bình cùng ngưu thịnh lui vào trong rừng rất nhanh triệu lạc đường triệu học cảnh đám người liền đi tới bọn họ đi theo đám này xúc sinh đi đến nơi này c h đây là h người bị tại cái này bấy xuất sinh n h ngơi t câm đem bọn họ thu thập. ạ coi h là tốt người câm biết giang vĩnh mang người đi cầu công văn theo châu mân châu bọn họ đều đụng vào cây đinh nhất định sẽ đi cấp châu từ cấp châu trở về thao châu đi đường này gần nhất nếu như là nghiêm chỉnh đi đường người sẽ không đi đầu này đường nhỏ nhưng những người này mang theo lợi khí căn bản không e ngại cái gì đ ạ o trích luôn luôn chỉ có bọn họ ước hiếp phần của người khác ai có thể đến có ý đồ với bọn họ nhưng hôm nay bọn họ hiển nhiên muốn thua tại đây đám người này trong bao quần áo có lẽ đựng không ít đồ vật t à o thành nói ta đi nhìn bọn họ cưỡi ngựa một đoạn như vậy đường lưng n g ự a con đồ vật địa phương đều bị ép ra vết tích hẳn là muốn hiếu kính cho thượng quan triệu la cưng nói bọn họ ven đường đi nhã t h ư cũng đều cầm k h n g í làm ác vơ vét của cải ngược lại là hai không lầm đây là triệu lạc c ư ơ n g trong đầu cùng thời cựu nói thời cựu âm thanh từ trong hệ thống vang lên những người này mặc trên người cái này thân ra chính là dùng để ư ớ c hiếp b á c h tính làm mưa làm gió triệu lạc c ư ơ n g cảm thấy thời cựu nói rất có lý cho nên bọn họ muốn đem tầng kia ra lột bỏ đến những cái kia n h u n giáp giày bó cùng với trong tay bọn họ l o i khí đều sử dụng tại nên dùng địa phương triệu lạc c ư ơ n g nhìn hướng triệu học cảnh tam thúc đều chuẩn bị xong chưa triệu học cảnh gật đầu theo hải khánh dạy bọn họ đều bố trí tự nhiên còn có chính bọn họ suy nghĩ ra được cạm bẫy cùng thường g ă n n g a lần này mọi người cũng tại trên người bọn họ thử nhìn một chút thạch bình cầm lên trường cung trên lưng ống tên từ ống tên bên trong rút tiễn mùi vị hắn đã sớm muốn thử một chút thạch bình phía sau là mấy cái phượng hà thôn t r a i t r a i t i ể u tử bọn họ chuẩn bị trước lên một đợt tên bàn lén tiếp xuống chính là ngưu đạo sương mang theo mười mấy cái hán tử trong tay bọn họ cầm tự mình làm trường thương c à y bừa vụ xuân thời điểm những vật này cũng đều là nông cụ trước mắt một lần nữa hủy đi làm thành trường thương không biết có phải hay không là bởi vì dạng này trường thương này các hán tử dùng không có chút nào lành ạ t triệu lạc gương nhìn xem n ư u đạo sương người của chúng ta nhất định không thể gây tổn thương cho đến tính mệnh bằng không lần này liền thua thiệt lưu đạo s ư ơ n g tự nhiên minh bạch cẩn thận từng ly từng tí bố trí lâu như vậy nếu là chết người liền tính được đến lại nhiều mọi người cũng vui vẻ không nổi cho nên trọng yếu nhất sự tình là giữ được tính mạng triệu la cưng nói bên ngoài còn có tam thúc chúng ta tại Nhiêu xương bọn đạo các hàn l h những tử cảm thấy cái này liền cùng chồng chọn không có cái gì khác biệt triệu ra cô nàng nói theo phân công rõ ràng chính mình liền làm chính mình việc nên đào hố đào hố nên lấp đất lấp đất thạch binh phất phất tay tạm cái rơi đại tiểu tử lập tức đi theo như đạo sương nhìn xem như hưng cùng như thịnh hai cái bé con trong lòng có chút lo lắng bất quá vẫn là không có biểu lộ ra hài tử nha c h u n g quy phải cho bọn họ cơ hội gặp mưa gió và không cứ gọi thế nào hài t ử đâu t r ư ờ n g thành còn không có gặp qua mưa gió đó chính là không có tiền đầu người nhàn rỗi giang vĩnh ăn no hướng trong phòng đi đến đi theo quân đầu cùng binh sĩ cũng không đi ra giò xét dứt khoát tập hợp trong sân t r ờ lấy nghe náo nhiệt cái kêu tiểu nương tử rất mới là duyên dáng bọn họ đi ra lâu như vậy trong lòng đều khó tránh khỏi đi theo ngứa coi như mình không ăn được miệng nghe một chút cũng là tốt bọn họ lao đại cũng không phải cái hẹp hỏi người biết bọn họ sẽ như vậy không hề ngăn cản ngược lại dày vò càng lợi hại phía trước câu lan viện cái kia chị em không phải liền là dạng này bất quá cuối cùng giang v ĩ n h bên trên đầu nhất định muốn ép buộc cái kia chị em làm chút không muốn làm sự tình cái kia kỵ nữ trong tức giận va chạm giang v ĩ n h bị giang v ĩ n h một đau làm thịt quân đầu đám người hy vọng thợ săn nhà nữ nhi không muốn rơi vào kết quả này giết rất đáng tiếc không bằng ném cho bọn họ một hồi này công phu trong phòng truyền đến nữ tự âm thanh bị chặn lại miệng thiếu nữ phát ra âu n ẹ n n à o nuốt động tĩnh hiện nhiên giang lĩnh đã chuẩn bị đập thủ quân đầu đám người đi về phía trước mấy bước cách cái kia gian phòng càng gần chút dạ xuất sinh một thanh âm chuyển đến phía trước bị trói lại ở thợ săn không biết lúc nào tránh thoát sợi dây hướng bên này đánh tới quân đầu nhữ mày ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác vốn định giữ cái này thợ săn đến hướng đông không nghĩ tới thợ săn lại tự tìm đường chết đúng vậy mỗi lần bọn họ làm chuyện như vậy đều sẽ đem trong nhà hán t ử thả tới cuối cùng xử lý có ít người là đồ h è n nhát dứt khoát đem thê nữ đều đưa cho bọn họ cầu cái đường sống có người một mực dãy ruộa bọn họ cũng sẽ để cho bọn họ kiến thức đến cái gì là t h ố n g khổ cái gì là tuyệt vọng quân đầu rút ra bên hông trường đao liền muốn tiến lên giải quyết cái kia thợ săn bên hai lại đ ỗ n g nhiên chuyển đến phá không tiếng động quân đầu đối thanh â m này rất là quen thuộc vô ý thức cứng đờ, thân thể biên độ nhỏ trốn tránh chính là như vậy một động tác cứu tính mạng của hắn bởi vì một mũi tên chạy bộ ngực hắn mà đến cuối cùng tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo vết tích siêu siêu siêu lại là mấy chi mũi tên trong đó mấy cái binh sĩ liền không có quân đầu vận tốt như vậy bọn họ đều đem tinh thần đặt ở trong phòng nghe lấy cái kia thiếu nữ dây r ù a động tĩnh chờ ý thức được thời điểm đã không kịp mũi tên sâu sắc bắn vào da thịt của bọn họ bên trong một binh sĩ dứt khoát bị b hắn gắt gao đưa tay che lại lại không có bất kỳ chỗ dùng nào sau đó mở to hai mắt nhìn đổ vào những người khác trước mặt trở thành tối nay cái thứ nhất mất mạng người theo người binh sĩ này na xuống tiếng kêu thảm thiết cũng chuyển tới trong phòng giang lĩnh vừa đem bàn tay đến thiếu nữ trước ngực đang muốn xé rách thi phục của nàng liền nghe phía ngoài chuyền đến động tĩnh giang v ĩ n h biến sắc liền muốn ra ngoài xem xét bất quá đến cùng là ra vào trong con người tâm tư so người khác cẩn thận hơn cũng càng áp độc hắn đưa tay nắm lên trên mặt đất thiếu nữ đem thiếu nữ thân thể ngăn tại trước mặt hắn sau đó hắn đưa tay đẩy cửa、ra. trên mặt thiếu nữ tràn đầy nước mắt bất quá trước mắt một màn này để nàng cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc thần sắc không ít binh sĩ ngã trên mặt đất kêu r ê n vẫn có mũi tên bắn về phía vệ i tử t hiển nhiên là có người mai phục tại xung quanh bắt người giang vĩnh trước kịp phản ứng tại trên đầu tường chương bốn trăm linh bảy bắt giang vĩnh âm thanh vang lên thời điểm vệ i tử t bên trong quân tốt đã kịp phản ứng đáng tiếc vừa vặn một lòng xem náo nhiệt tiện tay liền đem lợi khí đều bông xuống bây giờ chỉ có thể bồi dối tìm kiếm khắp nơi trên đầu tường thạch bình mấy cái thay phiên bắn tên phối hợp hết sức ăn ý quân tốt nhất thời không thạch bình n h u mày thả xuống trong tay cung giang vĩnh một đường kéo lấy thiếu nữ đi lên phía trước cả người giấu ở thiếu nữ thân thể đ à n bạc về sau thạch bình thử mấy lần đều không cách nào tại không thương tổn đến thiếu nữ tình hình dưới cầm x u ố n g giang vĩnh giang vĩnh xô xô đẩy đẩy đến viện từ bên trong đột nhiên đem thiếu nữ nhấc lên hướng trên tường ném đi lập tức chân hắn đ ạ p một cái nhúng nhảy một quyền uy phong l ấ m liệt hướng thạch bình đánh tới trên đầu tường thạch bình lập tức đưa tay kéo cái kia thiếu nữ chỗ nào còn có thể ứng phó giang vĩnh mắt thấy giang vĩnh nằm đấm liền muốn rơi ở trên người hắn một cây trường thương đột không nghĩ tới ngoài tường còn có mai phục người không thể không thu quyền né tránh thạch bình nắm lấy cơ hội mang theo cái kia thiếu nữ từ đầu tường lăn xuống thợ săn tường viện không hề cao thạch bình đem thiếu nữ bảo hộ ở trong ngực hai người rơi tại trong bụi cỏ rất nhanh liền bị ngư đạo x ư ơ n g nhấc lên thiếu nữ chưa tình hồn thạch bình cũng không đoái hoài tới trông nom nàng đành phải thúc giục đi ra đi về phía nam đi sẽ có người tiếp ứng ngươi thiếu nữ là cái cơ linh không cần thạch bình nhiều lời nhấc lên váy khập kiệu hướng bên ngoài chạy đi cứu người thạch bình thở dài một hơi không có chỉ hoàn hắn lại lần nữa đem cùng tiện nắm trong tay chỉ bất quá lần này hắn không có lên đầu tường mà là g i ấ u ở hát cám bên trong giang vinh chật vật trốn tại thạch ghép về sau cung tiễn luôn là không thể không ngừng không nghỉ rơi xuống chỉ cần bọn họ tìm tới cho ân thân đằng sau liền có thể phản công quân tốt bọn họ tất cả đều tập hợp tới quân đầu nói có phải là xung quanh sơn phỉ cái này khả năng lớn nhất cũng chỉ có sơn phỉ dám làm như vậy giang vinh thao xuống lệnh bài đưa cho quân đầu quân đầu hiểu ý đem lệnh bài dơ lên nói lớn mật đây là triều đình lời còn chưa nói hết một mũi tên phòng tới quân đầu cực kỳ hoảng sợ lập tức đem tay thu hồi cái kia mũi tên lại giống mặc mắt đầu mũi tên vậy mà phá vỡ hắn cổ tay quân đầu một tiếng kêu thảm giang linh n h u mày đám người này biết thân phận của bọn hắn về sau thế mà nửa điểm không có lùi bước bất quá chỉ là một đám người hỗ hợp lao ra lập tức đem bọn họ cầm xuống giang linh bên dưới mệnh lệnh như vậy quân tốt bọn họ cũng không dám co rúm lại tại chỗ này mà còn vừa vặn hỗn loạn bên trong đại đa số người đã lấy được bội đao hiện tại nộn nhịp rút ra lưới đao để ngăn cản mũi tên những người kia đều tại đầu tường chỉ cần đến gần đem bọn họ lôi kéo xuống một đao liền có thể giải quyết tính mệnh mọi người đang suy nghĩ bỗng nhiên mũi tên ngừng bên ngoài truyền đến thanh âm huyền áo sau đó là rời đi tiếng bước chân、Chạy. quân tốt bọn họ hết sức vui mừng những người kia cũng không phải là không sợ mà là không dám lập tức dừng tay không cẩn thận tính toán đến c h i ề u đ ỉ n h binh mã trên đầu thật cúi đầu xuống nhận sai cũng là đường chết một đầu không bằng phô trương thanh thế sau đó thừa cơ chạy trốn giang vĩnh lập tức hạ lệnh nắm lấy bọn họ không đem những người kia bắt lấy tối nay bọn họ liền muốn đem mặt mũi mất hết để người biết có loại này sự t ì n h hắn đ ờ i này cũng đừng nghĩ lại ngầm đầu còn có thợ săn một nhà đều phải chết chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện quân đầu tất lệnh bọn họ chính là đột nhiên bị sơn phỉ tóc kích nếu không làm sao chật vật như thế hiện tại những người kia hốt hoảng chạy trốn chính là truy kích thời điểm tốt quân đầu lập tức mang người hướng bên ngoài viện phong đi s ắ c thực có tiếng bước chân hướng nam chạy nhanh nghe tới ước chừng có sáu bảy người bộ dạng chính là những cái kia mai phục bắn tên bắn lén người không có chút gì do dự quân đầu phất phất tay theo âm thanh đuổi lên trước s ắ c thực có người đang chạy là ngưu thịnh cùng ngưu l ư n g mang theo mấy cái t r a i t r a i tiểu tử thạch bình không cùng tới hắn còn phải lưu tại đằng sau hỗ trợ thạch bình cứu người cái kia quân tốt cũng là hắn bán giết n ư u hưng nhỏ giọng cùng n ư u thịnh nói danh tiếng đều để thạch bình ra xong đáng tiếc hắn chỉ là bắn chúng trong đó một, cái quân tốt một cái chân. Ca, ngươi cũng được ngươi bắn c h ú n g một người tướng lanh tay ngưu hưng ơ nói ngưu thịnh lắc đầu cái kia nhiều lắm là cái quân đầu đừng nhìn cầm trong tay lệnh bài nhưng hắn đi triệu ra lúc nghe công tử nhà họ vương nói qua trong quân sự tỉnh nhìn những người kia con số dẫn đầu nhiều lắm là cái đâu ngu hầu chính đâu ngu hầu là không thể nào lấy ra lệnh bài đến mạo hiểm tám thành là bên cạnh hắn thuộc hạ có khả năng nhất chính là quân đầu cho nên đến cùng không bằng thạch bình phía trước đối phó sơn phỉ chính là như vậy hắn khổ luyện lâu như vậy so thạch bình vẫn là kém một chút bất quá không gấp phía trước có cái có thể truy hắn cũng có chạy đầu ngưu thịnh nói trở về thật t ố t luyện hai h u y n h đệ chỉ có thể nói nhiều như thế bởi vì nghe đến sau l ư n g đuổi theo đ ộ n g t ĩ n h ngưu hưng cùng ngưu thịnh đều rất cao hứng đám quân tốt kia lại bị lừa thật là đần ngưu hưng nói so vương công tử nói những cái kia biết đánh trận người kém xa thật kém xa vị kia vương công tử đều không có đi lên chiến trường vẫn là cái ma bệnh thuận miệng liền có thể nói ra thật nhiều chuyện đánh giặc người ở bên trong đều so những người này thông minh nhiều liền tính vương công tử nói những cái kia đều là nghe được thoại bản nhưng bọn hắn lại cảm thấy rất thật cũng đáng được bọn họ đi theo học hai minh đệ rất mau nhìn đến tới tiếp ứng triệu học cảnh còn chưa kịp nói chuyện phía sau bọn họ liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết là ngưu đạo s ư ơ n g bọn họ độc thủ mai phục tại trên đường ngưu đạo s ư ơ n g tại quân đầu đám người một lòng truy sát ngưu thịnh đám người thời điểm đột nhiên từ trong b ụ i cỏ xuất hiện trong tay bọn họ cầm t r ư ờ n g thương không chút lưu tình đâm về phía những cái kia quân đầu cùng quân tốt một t ấ c dài một t ấ c mạnh loại này thời điểm chính là như vậy nhất là vội vàng không kịp chuẩn bị dạng này một đâm tại quân tốt bọn họ còn không có kịp phản ứng phía trước đầu thương thật sâu đâm vào trong g i thịt quân đầu quả thực không thể tin được bọn họ lại một lần nữa bị mai phục đây là tối nay lần thứ hai những người kia thế mà không có chạy mà là ở chỗ này chờ bọn、họ. trong sân hao tổn mấy người tay hiện tại thình lình lại có ba cái nga xuống quân đầu bụng ở giữa cũng bị đâm trúng như thế hai lần xuống quân đầu trong lòng bắt đầu phát run những người này không bình thường không giống như là bình thường sơn phỉ bọn họ không lô mãng trên thân cũng không có phỉ khí từ đầu tới đôi u một câu đều không nói thế nhưng làm tất cả những thứ này lại gọn gàng thuận lợi đem bọn họ dẫn vào trong đấy d ù đ ị c h thâm nhập những thủ đoạn này dùng hết sức quen thuộc quân đầu càng nghĩ càng cảm thấy đám người này rất đáng sợ những suy đoán này bên trong sơn phỉ không phải là hướng về phía bọn họ đến a quân đầu muốn quay đầu trở về đây là giang vĩnh mấy lần tại chiến sự bên trong còn sống sót tâm đắc tùy thời tùy chỗ muốn vì chính mình lưu một con đường lùi giang vĩnh chở mình lên ngựa lựa chọn cách cái kia động tĩnh phương hướng ngược nhau hướng bắc chạy đi ngựa thả ra móng chạy nhanh dần dần cách xa cái kia thợ săn gian phòng giang l ĩ n h không khỏi nhẹ nhàng thở ra chuyện tối nay xác thực quá mức kỳ quái theo lý thuyết nơi này rất là vắng vẻ bọn họ cũng là lâm thời chọn địa phương làm sao có thể liền sẽ có người đi theo đuổi tới trừ phi nhìn chằm chằm vào bọn họ biết hành tung của bọn hắn giang l ĩ n h không khỏi nuốt xuống một cái sẽ là ai chứ trong đầu vừa v ặ n hiện ra mấy cái mơ hồ đáp án còn không có đi từng cái phân rõ đ ỗ n g nhiên d ư ớ i khố ngựa một cái mất cân bằng ngựa chân trước bị trượt chân chỉnh con ngựa hướng về phía trước rơi xuống đi cũng đem hắn bỏ rơi ngựa giang lính muốn khống chế thân hình của mình lại không thể làm đến hắn n g sau mặt ngã vào ộ nhất nhất cây thương hướng hắn đâm tới hai cây trực tiếp đâm vào hắn hai cái bắp đùi mặt khác hai cây lọt vào hắn dưới sương sườn còn có hai cây thương xin vào hắn cái cổ hai bên đem cả người hắn vững vàng đ í n g tại đáy hố giang vinh trong đau đớn dây giụa dùng súng nhân lực tức giận vô cùng lớn sáu người hợp lực dù hắn một cái vũ phu cũng không thể động đậy giang vinh muốn rách cả mỹ mắt tức giận hô to các ngươi là ai làm sao dám ám sát mệnh quan triều đình ngươi là mệnh quan triều đình thanh âm của một thiếu nữ vang lên giang vinh quay đầu nhìn sang bó đốt sáng lên một cái thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ đến gần mấy bước phản phất là vì để cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng thiếu nữ k h ẽ mỉm cười lộ ra trên mặt tròn trịa lún đồng tiền nhìn xem nụ cười này giang vinh con ngơi co g ụ c lại chẳng biết tại sao hắn cảm thấy một loại không hiểu nguy hiểm bởi vì tại dạng này thời điểm nụ cười kia thật là quá mức thân thiết giống như tiếp đai trong nhà khác h nhân giờ khác này triệu lạc cương nghe đến thời c ử u báo mỹ lực t r ị mỹ lực t r ị tám mỹ lực t r ị tám còn không có như thế nào đây giang lĩnh đã tại cho nàng g i ả i mỹ lực t r ị nàng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải như thế cái hào phóng người nàng bất quá mới nói một câu nghĩ lại triệu lạc cương đã cảm thấy thật đáng tiếc rất nhanh người này liền phải chết cũng không thể đem hắn lưu đến ngày mai mặt trời mọc tính toán cái này cần tổn thất bao nhiêu giang lĩnh miễn cưỡ ngăn chặn trong lòng kinh hoàng ta chính là phùng tướng quân dưới trướng đâu ngu hầu giang lĩnh h ắ n cảm thấy liền tính nói ra cũng không có chỗ dùng những người này có lẽ đã sớm biết thân phận của hắn nếu không quân đầu lấy ra lệnh bài lúc liền nên hữu dụng triệu lạc cương nói tiếp cái kia sông đ ô ngu hầu ngươi tới nơi này làm cái gì có ý tứ gì giang vĩnh sửng sốt thiếu nữ làm sao đột nhiên h ỏ i như vậy hắn tới làm cái gì có thể hay không bọn họ quá mức rêu r a o kinh động đến nơi này sơn phỉ để bọn họ cho rằng triều đình binh mã muốn đối bọn họ vây quét một nháy mắt giang vĩnh trong lòng dâng lên đến một ít hy vọng ta mang binh đi qua nơi này muốn đi thao châu giang v ĩ h í t sâu một hơi nếu như các ngươi muốn sống bệnh tốt nhất lập tức đem ta thả có lẽ còn có một chút hy vọng sống giang vinh nói xong lời này bên cạnh vây quanh người đều tựa như không nghe thấy đồng dạng người đi thao châu làm cái gì thiếu nữ cha hỏi âm thanh lần thứ hai chuyển đến đi thao châu phượng hà thôn giang vinh nói đến đây một ý n g h ĩ từ trong đầu hiện lên mà còn bị hắn lập tức bắt lấy người người là hắn muốn đi thao châu phượng hà thôn đuổi bắt triệu lạc h ư ơ n g hiện tại trước mắt hắn liền có một cái nữ tử niên kỷ cùng triệu lạc hương tương tự nếu như không phải cái này nữ tử từng câu hỏi hắn hắn cũng sẽ không hướng phía trên này suy nghĩ làm sao có thể bọn họ còn không có động thủ chẳng lẽ liền bị người biết được phượng hà thôn những người kia không phải liền là nông hộ sao bọn họ từ đâu tới thủ đoạn không có khả năng hắn không tin trước mặt những người này chỗ nào giống như là nông hộ trước mặt cái này từng gương mặt một rất nhanh cùng giang vĩnh trong ấn tượng nông hộ trồng vào nhau bọn họ giống nông hộ tại sao không nói ngươi là muốn đi phượng hà thôn bắt người sao bắt triệu lạc gương đưa tay chỉ chính mình triệu lạc gương giang vĩnh trợn tròn trong mắt thời cựu lộ ra nụ cười chuyến này thu hoạch nhất định thu hoạch không ít mị lực trị cùng tài phú trị giang vĩnh cũng nên vui mừng nếu không phải tiểu thu thu cần tài phú trị nơi nào sẽ nói với hắn nhiều lời như vậy người là triệu lạc hương người là triệu lạc hương giang vĩnh càng không ngừng tái diễn lúc này hắn không biết còn có thể nói cái gì hắn chuẩn bị đi thao châu bắt người lại bị người tại chỗ này phục kích p h ư ơ n g hà thôn những người này định không phải bình thường nông hộ trong tay bọn họ còn có cung tiễn cùng trường thương những người này muốn làm gì lá gan lớn đến liền hắn đều muốn lừa giết giang vĩnh phát hiện thiên đại âm mưu trong này có vấn đề hắn trợt buộc phát ra manh liệt cầu sinh dục vọng hắn muốn đi ra ngoài giang vĩnh lại lần nữa dãy r u ộ bất quá huyết nhục chỗ nào có thể so sánh qua được bén nhọn lợi khí hắn hai chân lập tức bị đâm xuyên máuẩn quận mà ra ngay sau đó lại có một cây trường thương hướng hắn đâm tới trực tiếp chạy về phía lồng ngực của hắn sau đó giang v ĩ n h nghe đến phốc một tiếng đâm vào trái tim bên trong tâm bắt đầu thay đổi đến mềm lún cuối cùng không còn có động tính giang v ĩ n h mở to hai mắt chết tại hố đất bên trong máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra triệu học cảnh rút ra trường thương tại cùng một nơi lại lần nữa đâm giang v ĩ n h trên ngực xuất hiện một cái lớn như vậy huyết động lần thứ nhất dạng này giết người triệu học cảnh hoặc nhiều hoặc ít có chút không t h í chứng nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy bởi vì nếu như không phải trước thời hạn phát hiện rơi vào hôm nay kết quả chính là bọn họ bọn họ không chỉ sẽ hướng triệu ra người hạ thủ sẽ còn làm nhục bọn họ tựa như đối phó cái tia thợ săn một nhà đồng dạng triệu học cảnh s á t nhận giang vĩnh chết hẳn từ trên thân giang vĩnh tìm ra đồ vật lúc này mới bắt đầu lấp đất cái này hố chính là chuẩn bị cho giang vĩnh lớn nhỏ vừa vặn thích hợp một hồi này công phu như đạo xương bên kia cũng đem người đều bắt lấy quân đầu cùng quân tốt không hỏi lời nói mỗi người một cái hố ai cũng đừng tranh đứng c ư ớ c không có tù binh bọn họ cũng không cần thạch binh chính là cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn vừa vặn núp trong bóng tối thời điểm hắn chỉ tới kịp lại bắn ba mũi tên cái này ba mũi t Hắn nhưng là nhìn qua hoài khánh kéo tên, gần như không có khả cung bắn tên, gần năng là qua kéo có sau ẽ thất thủ.、Ngưu、thịnh cùng ngưu đem mũi tên đều nhặt trở tên biết tên tuần thể tu. Hưng chính họ họ chân quý, cho dù có tổn hại, lấy Ngưu cùng Ngưu bọn bọn đều đều quý, có cũng có dù đem mũi mỗi mũi làm, mũi về, về là s đó chính là từ những người kia trên thân tìm ra đồ vật bọn họ tùy thân mang theo không ít n é n bạc nên là muốn hiếu kính cho phùng ra người bây giờ tốt chứ rơi vào trong tay của bọn hắn nhưng vui vẻ là vui vẻ bọn họ sẽ không cầm những vật này đến thời điểm liền nói tốt những này đều phải giao cho là hương c h a y c h a y các tiểu tử trong tay là tìm tới lợi khí quan minh dùng đều là đồ tốt đều cầm về thôn triệu học cảnh nói đằng sau dùng như thế nào đều nghe lạc hương người khác nói chuyện khả năng không dùng được nhưng triệu lạc hương không giống tất cả mọi người sẽ nghe sắp xếp của nàng lần này tới nơi này bắt người trước trước sau sau đều là triệu lạc hương tại n g h ị kế mọi người chính dọn dẹp đồ vật ba người lập tức từ trong phòng chạy ra thẳng tắp quỷ gối tại triệu lạc hương trước mặt là thợ săn người một nhà ba người không nói hai lời bắt đầu cho triệu lạc hương dập đầu đây là bọn họ ân nhân cứu mạng bọn họ rất minh mạch những người này không xuất hiện bọn hắn một nhà tất nhiên chạy không thoát tối nay ân nhân yên tâm chuyện tối nay chúng ta sẽ không cùng người ngoài nói thợ săn nói dù cho có nhà thử kiểm tra chúng ta cũng sẽ không khai ra ân nhân cứu chính mình cả nhà người bọn họ làm sao có thể bán triệu lạc cương tin tưởng thợ săn một nhà nàng mở miệng nói các ngươi nhưng còn có cái khác đặt c h â n điện thợ săn gật đầu có có cái này chỗ ở chỉ là vì đi săn thuận tiện chúng ta trong thôn còn có gian phòng vậy liền về trong thôn à, triệu lạc cương nói thời gian ngắn sẽ không có người tìm tới các ngươi đến mức về sau ta nghĩ cũng sẽ không bởi vì có càng lớn sự tình muốn phát sinh một cái đâu ngu hầu mang theo mấy người không thấy căn bản không coi là cái gì chương bốn trăm linh chín thuyết phục triệu lạc gương đám người là đi bộ tới tới đây hiện tại giết cái này một đội người hậu viện ngựa nhưng chính là bọn họ sau một lát đại gia đem có thể mang đồ vật đều mang lên không thể mang đồ vật cũng đều điển t r ô n g xong một đoàn người chở mình lên ngựa trực tiếp hướng bắc mà đi triệu lạc gương trong đầu c ả m thán từ mảnh này cánh rừng đi qua liền tính bản sứ nha thự phát hiện đầu mối truy cũng tìm không được tung tích của chúng ta nàng nội phục thời cựu an bài tỉ mỉ bọn họ chuyến này không c o hỏi khánh bọn họ đi theo nhưng cũng giải quyết rất viên mãn cùng trong dự đoán đồng dạng thắng lợi trở về thời cửu nói bọn họ đi đường nhỏ lại không cần đi nhà thự báo cáo chuẩn bị nhất thời nửa khắc sẽ không có người đến tìm bọn họ vết tích cũng là bọn họ là phùng ra người chỗ đến hoặc nhiều hoặc ít muốn cho bọn họ chút mặt mũi không muốn để ý tới bọn họ người sẽ không tận lực tìm bọn họ muốn l ị n h mặt biết trong lòng bọn họ suy nghĩ những người này thả ra chính là vì h o a h o a bất tính trên đường trì h o ã n chút thời gian khắp nơi vơ vét một cái liền tính mấy ngày không xuất hiện trước mặt người khác đó cũng là bình thường triệu lạc gương cùng thời cửu nói có thể phát hiện bọn họ x ả ra chuyện cũng chính là phùng thành hải thời cựu không nhịn được cười một tiếng nụ cười kêu bên trong mang theo vài phần k ê u căng phùng thành hải không có tinh thần quảng cái này bởi vì hắn cũng sắp vào cuộc đi theo triệu lạc c ư ơ n g phía sau ngưu hưng chính nhỏ giọng nói chuyện với ngưu thịnh ngựa không đủ hai minh đệ ngồi chung một kỵ ngưu hưng nói không biết vì sao ta thế nào cảm thấy như vậy thoải mái đâu đoặc những người kia hình như trời cũng cao cũng lớn chỗ nào đều không bỏ xuống được ta ngưu hưng mới vừa nói xong trên đầu liền bị ngưu thịnh đánh một cái tốt một chút không nhớ tới ngươi kêu gì ngưng sờ lên đầu nhìn xem trên lưng ngựa tay lại còn không có ngay sau đó ngưu thịnh lại hung hăng đánh một cái suy nghĩ một chút trên mặt đất đào những cái kia hố nếu là ngươi không cố gắng sau này cũng có người đến cho ngươi ngưu hưng lần này giật cả mình ngưu thịnh lại lần nữa hỏi hiện tại tốt chưa ngưu hưng nhẹ gật đầu ta là phượng hà thôn ngưu hưng chúng ta một nhà đều là nông hộ mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng tóm lại còn không thể quên chính mình họ cái gì bọn họ đối phó những người này không phải là bởi vì trong tay có c u n g tiễn cùng trường thương mà là những người kia muốn hại hắn bọn họ triều đình không quản a tỷ nói qua đợi đến thao châu hết thầy đều tốt muốn đánh trận cái kia nhập ngũ đi trấn thủ biên cương a tỷ nói bọn họ nhất định phải ghi nhớ phùng thanh hải mặc dù người tại biên quan thời gian qua lại rất thoải mái đến cùng là vương tằng biết là người không biết từ nơi nào lấy được ba cái nữ tử thiếp thân hầu hạ phùng thanh hải chính là thiếu một cái tòa nhà lớn nếu không phùng thanh hải liền có thể ở tại trong nhà không ra khỏi cửa hồ thiên hồ địa chơi một hồi vương tằng cũng từ quan ải lần trước đến mang về mới chiến báo cùng chúng ta dự liệu có chút sai lệnh vương tằng nói tới ước c h ừ n g ba bốn ngàn người có hai ngàn tại ba mươi dặm hạ trại còn có hai ngàn dấu ở năm mươi dặm chỗ đây là muốn đánh chúng ta trở tay không kịp vương tằng nói cũng nhờ có nô đích thân dẫn người đi tìm hiểu rõ ràng trở về thời điểm giao thủ đại gia mang tới binh mã thật là tinh nhuệ chi sư nô không có làm sao xuất lực chúng ta liền đánh cái nhỏ thắng trợn tại vương tằng trong giọng nói phùng thành hải trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đó là tự nhiên bọn họ cũng chỉ mặc đại tề tốt nhất g i á p trụ cầm trong tay quân giới cũng là tốt nhất thổ phiên những người kia chỉ sợ thấy đều chưa từng thấy khỏi cần phải nói liền tính ngự giá thân trinh cũng không nhất định so ta mang ra nhánh binh mã này cường vương tằng một mặt ngãn thị nô binh mã cùng đại gia mang tới so sánh thật cho đại tề mất mặt ta nếu như nô đánh thắng trợn đại gia có thể hay không cho nô chút giác t r ụ muốn quá có nhiều vương tằng đưa ra năm ngón tay sợ phùng t h à n h hải không cao hứng lại v ặ n xuống đến hai cây bà trăm phó liền được phùng t h à n h hải cảm thấy b u ồ n cười đưa trong tay hột ném tại trên người vương tằng ngươi cho rằng là người đều có thể xứng với dạng này b i n h mã ba trăm liền ngươi nô tài kia cũng xứng đến mấy ngày này để ngươi dẫn đi đánh trận ngươi phải nắm chặt cơ hội thật tốt p h o n g quang qua lần này ngươi đợi này liền cũng đ ừ n g nghĩ vương tằng liếm môi một cái cười làm lành nô nhớ kỹ phùng t h à n h hải suy nghĩ một chút đứng dậy bắt đầu g ã bước bọn họ thật chỉ có đám lính kia ngựa vương tằng nói thiên chân vạn xác nô chỉ dẫn theo năm trăm người đi ra phùng、no no、thánh hải nhìn xem vương tằng tựa như là nhìn xem một đầu vẫy đuôi chó con chó này dám làm cái gì trừ vẫy đuôi nịnh ngọt bên ngoài không dám có khác tâm tư cho nên vương tằng nhìn thấy có lẽ không sai phùng thánh hải nhấp một miếng trả mội mội vừa vặn đưa tới phong thư để hắn lần này nhất định muốn đánh cái thắng trận trong kinh quan to hiển quý đều nhìn phùng gia về sau hai mươi năm hưng thịnh toàn hệ tại hắn một thân hắn muốn làm một cái chân chính p h ù n g tướng quân phùng gia chủ tính lâu như vậy từ dự vương trong tay tính toán đến binh quyền nhất định phải danh p h ụ kỳ thực bản tướng quân nếu là mang binh tiến đến đâu phùng thanh hải nói ngươi cảm thấy có thể hay không đem cái này mấy ngàn người thổ phiên lưu lại vương t ă n g nói đại gia uy tứ muốn đem lần này tới người thổ phiên đều bắt làm tù binh chết cũng được phùng thanh hải nói tóm lại đầu của bọn hắn ta muốn vương t ă n g ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ có thể không cần nói chúng ta có hơn vạn đại quân liền tính lấy ra năm ngàn người cũng đầy đủ nghiền chết bọ phùng thanh hải nói cần ta mở cửa thành ra lãnh binh đi ra vương t ă n g gật đầu đại gia xoáy liễn xuất hiện các quân sĩ、si、mới sẽ chiến y dân trào đây là cổ vũ sĩ khí tốt nhất biện pháp mà còn đại gia suy nghĩ một chút xoáy liễn một đường đẩy về phía trước đánh đâu thằng đó một màn này bao nhiêu năm phía sau các tướng sĩ đều sẽ nhớ tới đại gia chỉ cần cầm trong tay lợi kiếm đứng ở liễn xa bên trên vương t ă n g vừa nói vừa t ă n g háng một cái nâu có ý tứ là đại gia thân là chủ xoáy chỉ cần quản lý đại cục các tướng sĩ liền sẽ là đại gia chinh chiến sa trường mang về địch tướng đầu người phùng thanh hải nói ngươi nói chờ đằng sau đám lính kia ngựa lúc đến nơi này chúng ta có phải hay không đã đại hoạch toàn thắng vương tằng liên tục không ngừng gật đầu tất nhiên đại gia quân công trong người liền tùy ý xử lý bọn họ nhìn ngày sau ai còn dám không nghe đại gia quân lệnh đây là triệt để lập uy phùng thanh hải hít sâu một hơi hiện tại ngươi liền đi an bài ta muốn thân trình thổ phiên vương tằng lập tức quỳ xuống nô lĩnh mệnh đuổi đi vương tàng phùng thanh hải lần nữa ngồi xuống theo năm nay bắt đầu hắn vận mệnh một mực rất không tệ có lẽ hắn phùng thanh hải công lao sự nghiệp liền sẽ từ giờ trở đi hắn liền để đại tề văn võ bá quan tất cả xem một chút hắn phùng thành hải đến cùng có thể hay không đánh trận cái k i a dự vương ở trước mặt hắn đáng là gì chương 410, ngu xuẩn lục khúc trên cổng thành tống quang ngạn cao mày lớn mặt trời trực tiếp rơi vào đỉnh đầu hắn hắn quan phục sớm đã bị ướt đâm mồ hôi tôn tất nhìn một chút vị này tống trạng nguyên đến cùng là quan văn thân thể vốn là không được dạng này phơi gió phơi nắng mấy ngày không cần nói thủ thành cửa chính mình trước hết mất đi còn nói cái gì đánh trận tử thủ không lui tống quang ngạn nắm đấm nắm chặt lại bông ra con mắt nhìn chằm chằm phùng thành hải hắm không biết mình là làm sao vậy lúc trước chỉ nghĩ đến nói với người khác đạo lý đánh một chút miệng trận đến thao châu về sau hắn ý nghĩ dần dần thay đổi hiện tại kiệt lực nhẫn mại mới không có tiến lên một chân đem phùng thành hải đạp bên dưới thành lâu chủ yếu là phùng thành hải quá béo hắn sợ chính mình một chân không có đạp động liền bị phùng ra hộ vệ cầm xuống còn nữa liền tính đạp đi xuống cũng có thể quan không chết đến lúc đó kế hoạch nhưng là loạn ai tống quan g ngạn thở dài không biết tiểu sư mội bọn họ có hay không thành sự phía trước bọn họ tập hợp một chỗ bàn bạc muốn đi giết người hắn rất vẫn là ngại vứt bỏ chỗ nào giống như là n ô hộ quả thực giống như lọt vào ổ thổ phỉ nhưng bây giờ hắn rất là ghen tị à. ai nói liền nhất định muốn giảng đạo lý thông thông khoái khoái chơi chết hắn không thật tốt sao tống đại nhân tôn tất âm thanh truyền đến ngài đang suy nghĩ cái gì tống quang ngạn vô ý thức nói làm nhìn thấy đại tề nhiều như thế binh mã trong lòng hơi xúc động nếu là người thổ phiên biết phùng tướng quân muốn thân trinh chỉ sợ phải hối hận tới đây một chuyến tiểu sư muốn nói có đôi khi nói chút đ ị n h nọt lời nói không nhất định là vì người kia tốt mà là vì để cho người kia chết càng mau hơn nếu như dạng này phản suy nghĩ hắn cũng không tính là không có khí khái tôn tất kinh ngạc nhìn xem tống quang ngạn cái này trạng nguyên không có hắn nghĩ thành thật như vậy vậy mà cũng sẽ trước mặt người khác đ ị n h luận phùng thanh hải trên mặt quả nhiên lộ ra nụ cười đến tống quang ngạn coi như biết nói chuyện chờ hắn đánh thắng trận có lẽ có thể tha quan trạng nguyên để quan trạng nguyên bái hắn làm thầy trên mặt hắn cũng có chỉ riêng đúng không thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại hắn bên này phùng thanh hải không còn có do dự phân phó vương tặng ba canh nấu cơm bốn canh chính quân thu thập những n à y người thổ phiên vương tặng ứng thanh vương tặng trước khi đi phùng thanh hải hướng hắn vây vây tay đ ư n g quên còn có một cọc sự tình vương tặng gật đầu ngài yên tâm đi chúng ta sẽ thuận tay đem trại người than phùng thánh hải gật gật đầu lại nghĩ tới giang vĩnh cái k i a chó chết thế mà còn không có đem triệu ra người mang tới hắn vốn còn muốn đánh trận phía trước cầm cái k i a triệu l à c ư ơ n g tìm xem về vui hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi đến hắn đắc thắng trở về lại nói đến lúc đó hắn một thân mệt mỏi liền muốn tại triệu ra thân thể bên trên khôi phục tinh thần vương tằng tiến đến t r ì n h quân không quên mất nhắc nhở tôn tất lần này ngươi cũng đi theo phùng tướng quân cùng nhau xuất trình liền đem thủ thành sự tình giao cho tống trạng nguyên tôn tất có chút không vui lòng phùng ra tất cả an bài xong mắt thấy liền có thể đánh thắng trận lưu lại một cái thao trâu dành cho tống qu vương tằng không nhịn được cười một tiếng bằng không đến lúc đó thả ra một cỗ binh mã đến d ư ớ i thành dọa một cái vị này tống trạng nguyên tôn tất cảm thấy có lý hôm nay tống trạng nguyên đều bộ dáng như vậy thật nhìn thấy thổ phiên binh lâm d ư ớ i thành chắc chắn dọa đến xoay người bỏ chạy tôn tất nói họ tống g á n g chạy ta tất nhiên vạch tội hắn một b ả n ngày thứ hai phùng thành hải phát binh kim lắc lư xoáy l i ê n áp trận xung quanh đều là phùng gia gia tướng phùng thành hải ngồi tại xoáy liễn bên trong hưởng thụ lấy tất cả những thứ này tựa như bọn họ suy đoán như thế vừa bắt đầu người thổ phiên liền bị trấn trụ bọn họ tựa như không nghĩ tới có nhiều như vậy binh mã sau nửa canh giờ thổ phiên quân tâm bắt đầu t ă n giã phùng t h à n h hải đứng tại xoáy l i y n bên trên nhìn thấy thổ phiên xuất hiện đào binh trên mặt hắn lộ ra nụ cười không nghĩ tới một trận đánh nhanh như vậy chỉ cần thắng được một trận thổ phiên quân tâm t ă n giã đằng sau liền sẽ càng ngày càng thuận phùng t h à n h hải không hề đơn độc mang qua binh nhưng vẫn là đọc qua không ít binh thư loại này tình hình hắn vẫn là có thể đưa ra phán đoán quả nhiên đằng sau mấy ngày người thổ phiên liên tục bại lui phùng t h à n h hải dứt khoát tựa vào xoáy l u y n bên trên đã không đi nhìn tình hình bên ngoài thật chính là uy phong lấm liệt tại biên cương chuyển lên một vòng để người thổ phiên thật t tướng quân tôn tất g ụ c ngựa tới thấp giọng nói chúng ta có phải hay không đi có chút xa một bên đánh một bên đi s ắ c thực đã cách quan hải có chút xa phùng thành hải lười biếng nói có thể so với dự vương năm đó đi đến xa cái kia ngược lại là còn không có tôn tất nói có thể cái kia không giống lại nói đi ra tôn tất liền ngậm m i ệ n g lại nhưng phùng thành hải vẫn là nói có cái gì không giống ra so ra kém dự vương tại tôn tất trong lòng tự nhiên phùng thành hải so ra kém dự vương hiện tại hắn cũng không dám nói như vậy lúc ấy dự vương lánh binh càng nhiều chúng ta mang ra binh mã dù sao ít mà còn lương thảo cũng không nhiều tôn tất dạng này khuyên một chút phùng thanh hải có chút dao động bất quá rất nhanh vương tằng trước đến báo tin đại gia nô nhận được tin tức thổ phiên lần này tướng lĩnh là nhị vương tử thần tín chức quan ít nhất là cái phòng giữ nếu là đem hắn bắt sống phùng thanh hải nghe đến phòng giữ có chút không h ứ n g lắm vì sao ít nhất là cái phòng giữ l i ê n tin tức xác thực đều không nghe được vương tằng cười nói bởi vì thổ phiên bên kia muốn phong hắn làm đại đô đốc không biết ý chỉ có hay không truyền đạt đại đô đốc cái này còn t ạ m được phùng thanh hải nói không quản hắn có phải hay không ta nói hắn là hắn chính là nhất định phải đem hắn cầm xuống chỉ cần người tại trong tay chúng ta đến lúc đó liền nói hắn là thổ phiên vương nghĩa tử sớm bị phong vương vương tàng ứng thanh vậy chúng ta phùng thanh hải nói ra lệnh đại quân tiếp tục hướng phía trước tôn tất nghi hoặc m à nhìn xem vương tàng hắn thế nào cảm giác vương tàng có chút không đúng đến cùng là nóng lòng lập ông vẫn là có khác suy nghĩ vô luận là cái nào hiện tại hắn đều không cách nào khuyên bảo phùng tướng quân dừng lại phùng thanh hải ăn trong mâm mức hoa quả người đã bị quanh hắn ở hiện tại hắn sẽ chờ thu lưới tốt nhất bắt một cái sống có người sống lập xuống công lao càng lớn đầu xác thực không đủ tươi mới so với phùng thanh hải n h ẹ nhõm phía ngoài tôn tất chân mày n h ễ u chắc hơn nhất là trinh sát trở về b m báo ở vòng ngoài phát hiện không rõ binh mã theo lý thuyết tất cả thổ phiên quân đều bị bọn họ vây chết ở chỗ này làm sao còn sẽ có binh mã ở bên ngoài tôn tất càng phát giác không đối vương tằng ở đâu vừa dứt lời tôn tất liền nhìn thấy vương tằng mang theo hơn trăm cười hướng bên này mà đến hộ vệ xoáy liễn binh mãi nhộn nhịp tránh ra vương tằng đi đầu thẳng vào mãi cho đến tôn tất trước mặt tôn tất tiến lên đón cũng không khách sáo đem phía trước trinh sát phát hiện cùng vương tặng nói vương tặng không có khẩn trương ngược lại cười nói ta coi là chuyện gì tôn tướng quân không cần lo lắng đám lính kia ngựa là ta an bài xong xuôi tôn tất không hiểu vì cái gì có dạng này an bài vương tằng cười nói để phòng v ậ n nhất dạng này giống như cũng nói thông được tôn tất nói tiếp bất quá đại quân lương thảo đã không đủ lại bắt không được thổ phiên chủ tướng nhất định phải trở về lục h ú c lần này vương tằng không có phản bác mà là gật đầu tôn tướng quân nói không sai xác thực đã đi đến rất xa không sai biệt lắm đủ rồi tôn tất vô ý thức ứng thanh bất quá hắn rất nhanh phát hiện không đúng vừa vặn vương tằng nói cái gì không sai biệt lắm đủ rồi là có ý gì tôn tất chính nghi hoặc mã nhìn xem vương tằng bỗng nhiên vương tằng cánh tay khẽ động bốn trăm ấ thấy t thể không mười một lại gặp phùng thành hải mãi đến bị trói ở ném lên lưng ngựa hắn cũng không hoàn toàn nghĩ rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì mặt của hắn bị vương tằng hung hăng quất một roi thế cho nên ra chóc thịt bong máu tươi c h ả y d ò n g ngày bình thường tự xưng nông người trên mặt nào có nửa điểm khiêm tốn răng rớp ngược lại nhìn hắn lúc ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác cùng m ệ t thị giờ khác này vương tàng biến thành chủ mà hắn mới là nô phùng thanh hải vẫn là con ô ô cố gắng muốn kêu to lên tiếng về sau hắn dứt khoát không có khí lực bụng phía trước ăn hết rượu ngon cùng mức tất cả đều nôn đi ra miệng lại hết lần này tới lần khác bị chặt lấy những vật kia nôn không ra kém chút sặc vào cả giận kìm nén đến hắn thở không nổi vương tàng đang g ặ n hắn từ bắt đầu giật dây hắn xuất quân thân trinh lúc liền bắt đầu tính toán kỹ phùng thanh hải ng sau một khắc phùng thành hải liền hiểu vương tằng không sợ bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa bụi mù quần quận đó là thổ phiên kỵ binh cùng lúc trước chật vật chạy trốn khác biệt người thổ phiên lần này sáng lên những cờ xì mới cầm bọn họ trường đao nghiền ép mà đến đại tề bên này lại hỗn loạn tương mừng phùng thành y l i hải ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này xoáy liên xung quanh cũng bị thanh lý đi ra phùng gia gia tướng đều chết sạch vương tàng âm thanh tùy theo chuyển đến trong quân có thích khách muốn ám sát phùng tướng quân bảo vệ phùng tướng quân vương tàng người cũng đi theo kêu to kể từ đó không có tận mắt thấy vương tàng động thủ người đều sẽ cho rằng thật sự có thích khách mà phùng ra ra tướng chết cũng có thể nói thành là người thổ phiên cách làm không có người sẽ biết trật tướng như vậy duy nhất rõ ràng nội tình người hắn tất nhiên sẽ chết phùng thành hải nghĩ tới đây toàn bộ thân thể đều đi theo phát dun bên hai chuyển đến vương tàng long thành phùng tướng quân trong trại người cấu kết thổ phiên cùng người thổ phiên nội ứng ngoại hợp nô cũng không có biện pháp từ ngàn vạn binh mã bên trong cứu tướng quân nô chỉ có thể c h ỉ n h hợp tướng quân binh mã nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế lại lần nữa đem tướng quân từ người thổ phiên trong tay vật lại đúng rồi cấu kết thổ đại n n gia triệu vương tàng phản g phất minh bạch phùng thành hải ý tứ ngài là nói nếu như thả ngài ngài sẽ cho nô càng lớn phú quý phùng thanh hải bắt đầu gật đầu vương tẳng trên mặt t ư ơ i cười đại gia thật sự cho rằng nô là không có nào xuất sinh thả đại gia nô chẳng những không thể có vinh hoa phú quý ngược lại sẽ ném đi một cái mạng người tại tính mệnh du quan thời điểm cái gì đều có thể đáp ứng một khi thoát thân về sau liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù ta chính là dạng này cho nên ai cũng đừng nghĩ g ạ t ta lại nói nô nhìn chúng còn có những binh mã này chỉ có tại dẫn bọn họ tại thao châu đánh thắng trận bọn họ mới sẽ chân chính kính phục với ta không dối gạt đại gia nói đại gia muốn quân công vững chắc địa vị của mình nô càng cần hơn về sau nô trống coi thao châu mân châu có thể hướng đại tề hiệu c h u n g còn có thể cùng thổ phiên lui tới lại là đại tề t h ầ n tử lại là thổ phiên lương tướng hai bên ăn sạch không nói những cái khác nâu có thể bảo vệ thao châu an ổn phùng thanh hải lần này nghe rõ đây chính là vương tằng nhu đồ vương tằng muốn mượn một cái đại quân công quản lý thao châu cho nên cùng thổ phiên cấu kết đặt bẫy để phùng ra vào cuộc phùng ra vì hắn bắt cầu xây đường hiện tại tất cả đều bị vương tằng sử dụng thổ phiên bắt đi hắn đại thắng hắn xuất lĩnh binh mã vương tằng lại đến thu thập toàn cục tên này nhìn đầy đủ vương tằng từng bước tháng trước ai có thể biết tất cả những thứ này đều là vương tằng nhu đ ồ phùng thanh hải muốn thay đổi cũng đã bất lực hắn trơ mắt nhìn thổ phiên binh mã càng ngày càng gần mà vương tặng đám người vẫn là lui về phía sau hắn liền như là lúc tế tự dây bỏ được bày tại nơi đó chờ lấy người hửng dụng phùng thanh hải muốn dựa vào chính mình khí lực chạy trốn v ạ n b ẹ o nửa ngày lại không có bất luận cái gì đọc tĩnh hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên người thổ phiên đã đem hắn bao bọc vây quanh bất quá không có người tiến lên mà là đẩy mặt cơ tiếu nhìn xem hắn đây là phùng thanh hải nhân sinh bên trong sợ h ạ i nhất một ngày giờ khác này hắn vạn phần hối hận nếu như không phải nghe mọi mọi lời nói đến thao châu liền sẽ không có hôm、nay. cuối cùng một cái người giục ngựa tiến lên người kia đưa tay lấy xuống trong miệng hắn v à i rách phùng thành hải một cái bẩn thịu nôn tại trên mặt đất hiện nhiên người thổ phiên chê hắn buồn nôn vươn g tay hung hăng đánh vào trên b ả vài hắn phùng thành hải tựa như nghe đến x ư ơ n g rách ra âm thanh nhưng lần này hắn không có một mực kêu rên mà là vội và nói đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t để cha ta dùng ba cái trâu đến đổi hắn khẳng định nguyện ý hắn khẳng định nguyện ý vương thẳng chỉ có thể khống chế hai cái trâu mà hắn sẽ cho ba cái trâu nhưng ngay sau đó lại là một chân dẫm tại phùng thành hải trên bụng người thổ phiên hiển nhiên không có tin tưởng phùng thành hải tại trên mặt đất lan lộn nước mắt nước mùi rán đời mặt ai còn có thể cứu hắn thổ phiên nhị vương tử chậm rãi phi ngựa đi tới kỳ thật hôm nay không tính thuận lợi bởi vì c h ạ y những người kia thế mà vứt xuống yêu dê chạy bọn họ vừa hụt tốt tại bên này cầm xuống phùng thành hải rất là thuận lợi bắt đến phùng ra người liền tính đại thế đã định chạy người liền tại bọn hắn trong lưới liền tính hiện tại bắt không được chỉ cần một mực vây quanh bọn họ liền chạy không được những người kia không có lương thực đói cũng đem bọn họ chết đói nghe nói thủ thành chính là cái trạng nguyên nhị vương tử nói chúng ta liền từ lục khúc qua nhìn xem cái k i a trạng nguyên đến cùng có thể hay không thủ thành nhị vương tử bên người tướng sĩ nhất thời một trận cười to thổ phiên binh mã một đường hướng lục khúc đi vội tại ngoài năm mươi dặm hạ trại ngày thứ hai nhị vương tử hướng lục khúc đi lục khúc quan thẻ trên tường thành bay dương một lá cờ lá cờ phía trên viết một cái to lớn nhất chữ cái này nhất chữ để nhị vương tử con người co giúp lại mặt này cờ hắn tại võ vệ quân bên trong gặp qua nhất chữ cờ đi ra về sau chính là mang chữ cờ c bốn trăm mười hai tin tưởng thổ phiên nhị vương tử phất phất tay lầu xe chậm dai hướng về phía trước lầu trên xe chói chính là phùng thành hải lầu xe bị đẩy tại phía trước nhất thao châu thành trên tường người nhô đầu ra nhìn hiển nhiên nhìn thấy bọn họ chủ tướng đã bị tóm nhị vương tử nhìn xem một màn này trong lòng vô cùng thoải mái hắn có thể tưởng tượng đến những cái kia thủ thành tệ nhân trước mắt đến cùng lại như thế nào kinh hoàng hắn chờ đợi nhìn trên cổng thành loạn thành một bầy răng rớp, hắn sẽ thừa cơ ra lệnh công thành chờ đợi rất lâu trên tường thành vẫn là hoàn toàn yên tĩnh trừ cờ xí trong gió kêu phần phật bên ngoài hình như không có bất kỳ cái gì quân phòng thủ ở phía trên nhị vương tử cảm thấy chính cảm thấy kỳ quái cuối cùng lại có một lá cờ run dậy bị dơ lên phía trên viết quả nhiên là cái mang chữ nhị vương tử đầu tiên là khẽ giật mình sau đó cất tiếng cười to xem ra kia cái gì tống trạng nguyên đã bị sợ vỡ mật không có cái khác thủ đoạn chỉ có thể kéo ra đại kỳ tính toán dọa lùi bọn họ chủ xoáy dạng này cười một tiếng phó tướng cũng đi theo cùng nhau cười ra tiếng đây chính là cái gì cũng không hiểu con văn dùng trên sách nhìn thấy một chút binh pháp đến đối trận kết quả chính là làm trò hề cho thiên hạ làm bọn họ là kẻ ngu dự vương đều nát thành bạch c u ấ t còn cùng bọn hắn chơi một bộ này một hồi có phải là muốn đem dự vương đại kỳ cũng dơ cao nhị vương tử ngừng lại tiếng cười sắc mặt thay đổi đến sơ sát tiêu điều đánh vào cửa thành hôm nay không phong đao nhị vương tử tiếng nói vừa ra mấy trăm kỵ lập tức hướng lục khúc thành cửa đóng phong đi thổ phiên các tướng sĩ đẩy công thành quân giới n g ư ờ i tranh ta cướp đều muốn rút đến công đầu người thổ phiên lúc trước không quá biết công thành nhưng những năm này nhà mình cũng tu thành trì trong tay có công thành khí giới đối công thành cũng coi như có điều tâm đắc nên biết chính mình một phương này chiếm hưu ưu thế tuyệt đối thời điểm càng là không có k i ê n kỵ khiên dài bậc thang người dứt khoát chạy ở phía trước nhất đều không cần t h u ẫ n binh làm che chắn trên tường thành nói không chừng đều không có người bọn họ liền cùng ngày bình thường tại nhà mình thành trì bên trong làm công thủ diễn luyện một dạng khác biệt chính là phá thành về sau có thể tù tiện rất tước cẳng có thể dùng người đầu đổi lấy quân công vui vẻ người thổ phiên đã tạo ra túi á o của bọn hắn chuẩn bị trang bọn họ thu hoạch cho nên làm trên tường thành t o á t ra một đống người đầu thời điểm bọn họ gần như đều không có kịp phản ứng còn tại chạy về phía trước hugh i dâm dạp c h ẳ n g chịt mũi tên đột nhiên lên không sau đó như một trận mưa nặng hạt rớt xuống chỉ có thuẫn binh vô ý thức nâng lên tâm thuẫn số ít còn nhớ rõ đi làm hậu mặt người che lấp những người còn lại đều cơ hồ là ngây ngốc đứng ở nơi đó tiếng kêu thảm thiết nổi lên b ộ t phía chạy trước tiên người ngã xuống đất chuẩn bị c ư ớ p công đầu người n g á y mắt bị mũi tên đâm thành c á i sảng mà trên tường thành công kích ngay ngắn trật tự tiến hành từng lớp từng lớp mũi tên bắn xuống đến không có cho cái này vài trăm người tiên phong đội ngũ bất luận cái gì cơ hội t h ở dốc hai ba sóng mưa tên sau đó hôn l o ạ n bên trong lại nhìn thấy trên tường thành cái kia hai mặt cờ xí bắt đầu có người thất kinh bay đầu chuẩn bị chạy trốn không phải nói thao châu lưu lại chỉ là một cái quan văn tăng thêm vài trăm người thủ thành nhưng vì sao cho bọn họ cảm giác là tại đối mặt một chi tinh nhuệ không đua tại võ vệ quân tinh nhuệ tính cả đứng ở phía sau nhị vương tử mấy người cũng kinh ngạc là người nhị vương tử trong đầu thậm chí có ngắn ngủi chống không không đúng chỗ nào tiên phong trong đội ngũ bắt đầu có người lấy lại tinh thần rút dao giết chết quay đầu đào binh chỉ là nhất thời mắc lựa mà thôi không cần dạng này kinh hoàng bởi vì bọn họ đối thao châu tình hình rất rõ ràng đều cho ta hướng tiên phong đội bị lại lần nữa tổ chức nhưng rất nhanh bọn họ liền bị lần thứ hai đ ả kích trên tường thành quân phòng thủ vận dụng đầu thạch khí lớn như vậy hòn đá ẩm vang mạ tới lan lộn ở trong đó còn có sân nỏ đứng ở phía sau ngăn cản đào binh phó tướng lập tức bị tên nọ bắn chúng bị mất mạng tại chỗ nhị vương tử thấy thế lại lần nữa phất tay thứ hai chi công thành đội ngũ lập tức c ắ p lên tại tấm thuẫn che chắn bên dưới người thổ phiên cuối cùng bắn ra đệ nhất phát tên n ỏ thế nhưng trên tường thành lập tức dựng lên thật cao tấm thuẫn đem phía sau tướng sĩ một mực bảo vệ để thủ thành tướng sĩ miễn đi thủ thương chờ mũi tên trôi qua về sau tấm thuẫn lấy ra trên tường thành tướng sĩ lại kéo động dây cung mặc dù tại trong khe hở cũng có người ngã xuống đất nhưng đối với thổ phiên tổn thất ít càng thêm ít thổ phiên thương vong tướng sĩ càng ngày càng nhiều từ lúc mới bắt đầu p h á c lối đến bây giờ không dám tin cảm xúc trực chuyển mà xuống quân tâm đã bắt đầu dao động nh phó tướng t h ấ p giọng nói hình như không đúng lắm có phải là vương tằng tính sai vương tằng là không thể nào ở trên đây d ở trò gian giúp bọn hắn bắt lấy phùng thành hải chính là cùng bọn hắn cột vào cùng một chỗ như vậy chỉ có một cái khả năng hiện tại trên tường thành thủ tướng rất không bình thường chẳng lẽ thật là võ vệ quân nhị vương tử đang muốn đến nơi đây trên tường thành quả nhiên xuất hiện một người tướng lãnh nhị vương tử đó là nhất song trong đó một cái phó tướng nhận ra phó tướng lớn tiếng nói mặt tướng cùng mặt tướng giao thủ qua sẽ không nhận sai trên mặt hắn đạo kia vết đao chính là đến từ nhất song nhị vương tử nghe nói như thế ngược lại nhẹ nhàng thở ra vương tằng cùng hắn nói qua nhiếp s o n g tại thao châu chỉ bất quá dựa theo vương tằng tính toán nhiếp s o n g hẳn là nghe đến lục khúc quan hải có mất mới sẽ chưa đến dù sao dự vương chết cùng phùng gia có quan hệ cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt nhiếp s o n g sẽ tránh đi phùng gia hiện tại nhiếp s o n g đột nhiên tới lục khúc cái kia cũng chỉ là cùng dự đoán có sai lầm không cần để ý tới hắn nhị vương tử nói tiếp tục công thành bọn họ người không nhiều liền tính ép cũng muốn đem bọn họ đẻ chết cũng không thể dự vương không có các ngươi sẽ còn bị một cái nhiếp s o n g ngăn tại dưới thành a nhị vương tử nghe được lời này để bên người các tướng lĩnh nộn nhịp ú i đầu nếu là tòa thành trì bọn họ quả thật chính là phế vật vô dụng mặt tướng mang binh tiến đến công thành các tướng lĩnh n ộ n nhịp chờ lệnh nhị vương tử rất là vui mừng nhẹ gật đầu nhiếp s o n g không phải dự vương hắn ngược lại muốn xem xem nhiếp s o n g có thể kiên trì đến khi nào chiến sự vẫn như c ũ duy trì liên tục nhị vương tử quyết định chú ý muốn g ặ m xuống lục khúc mà lục khúc thành trên lầu tống quang ngạn thỉnh thoảng lại đưa đầu nhìn xuống nhìn người thổ phiên lại thử t h ă m dò công hai lần thử thương cũng không nhỏ đợi đến nhiếp s o n g xuống uống nước l ú c tống quang ngạn không khỏi mở miệng hỏi tham xem ra người thổ phi sẽ một mực công thành nhiếp xong n g ầ n g đầu nhìn trời một chút lộ ra một vệ cười lạnh vậy liền đem bọn họ đều ở lại chỗ này bọn họ khả năng quên đi võ vệ quân lợi hại vậy hắn nhiếp xong liền để bọn họ lại nghĩ có hắn tại thời điểm có thể hay không cho võ vệ quân cho vương g i a mất mặt dưới thành thổ phiên nhị vương tử cao mày thật chặt chết quá nhiều người tiêu hao quá nhiều binh mã đây đều là hắn bất ngờ làm sao bây giờ hiện tại liền rời đi không có khả năng đây đều là hắn nhiều năm nuôi lên tinh nhuệ n chỉ là bắt một cái phùng da người liền trở về sẽ chỉ cho các minh đệ khác nhiều chút cho cười đến lúc đó h ắ n cùng cái tia phùng da phế vật chẳng lẽ không phải đồng dạng cầm đi bạch, bạch, bạch, bạch, gật gật bạch, bạch thị không có tiếp tục nói nhưng bạch bà tử đã minh bạch nàng ý tứ bọn họ có thể hay không lại bị lợi dụng đi ra làm mồi tra thạc đám người khả năng không về được đây chính là làm mồi kết quả chỉ cần đạt tới mục đích ai có thể quản bọn họ chết sống năm đó đối phó thổ phiên không phải liền là như vậy đại tề đem nàng ném ra lợi dụng xong liền vứt bỏ nhưng bạch bà tử lại cảm thấy lần này sẽ không bạch bà tử nói lạc ư ơ n g đã đi tìm cha thạc ta tin tưởng nếu là có thể cứu nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực đem cha thạc bọn họ cứu trở về chương 413, đưa lương từ người cha thạc xoa xoa trên mặt máu tươi đó là vừa vặn cùng nhị vương tử người lúc giao thủ phun tung tóe bên trên lần này bọn họ trốn có chút chật vật gần như đem có thể vứt xuống đều vứt xuống tốt tại lần này bọn họ mang ra ngựa đều là tốt nhất lại thêm hắn đôi xung quanh quen thuộc mới có thể lần lượt thoát thân bất quá cũng nhanh đến cực、hạn. cha thạc t r ẳ n g đ a n đủ bước nhanh đi tới hắn sắc mặt có chút khó coi lao thất sợ rằng quá s ư ớ c bạch a thất bọn họ là vừa vặn đi theo cha thạc lưu lại bốc h ậ u trong lúc hỗn loạn bạch a thất bị chặt trúng chân cùng sau lưng nếu như tại trong trại chịu dạng này tổn thương tìm cái lang t r u n g thật tốt điều dưỡng liền được nhưng bây giờ thời điểm như vậy chỉ có thể chờ đợi chết bởi vì hắn chạy không được cha thạc đẩy ra đám người nhìn thấy bị vây quanh ở bên trong bạch a thất bạch ngọc vi ngay tại cho bạch a thất băng bó vết thương bên cạnh một cái nữ quyến khóc lợi hại nhất bởi vì bạch a thất, thất ngược lại là nợ không thể đi ta còn có thể cất giấu chờ các ngươi thoát thân lại đến tìm ta cũng là phải lại nói những người kia nhìn chằm chằm vào các ngươi ta ngược lại không có người để ý tới ta đây là kiếm tiện nghi đấy ta nghỉ ngơi các ngươi còn phải tiếp tục chạy nhất định phải đợi đến bên kia người tới tiếp ứng biết không nói thật dễ nghe nhị vương tử những người kia cũng không đốc mỗi lần vây tới thời điểm đều sẽ tại trong b ù i cỏ điều tra bọn họ nuôi cái kia mấy cái ác quyển xa xa liền có thể ngửi được mùi màu tươi muốn tránh căn bản không có khả năng cha thạc cắn cắn răng hàm kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới tình hình như vậy ném đi nhân mạng để nói tốt nhất biện pháp chính là không quản người nào bị thương theo không kịp đội ngũ liền ở trên người hắn đến một dao lợi lợi tắc tắc đem người đưa đi để tránh đằng sau bị tội thật là đến lúc này bạch a thất nhìn hướng cha thạc lộ ra nụ cười ta có phải hay không có thể uống sữa đặc bên hông để đó hai cái túi nước trong đó một cái trang là sữa đặc rời đi chạy phía trước triệu lạc cương dặn dò qua bọn họ sữa đặc là dùng để t r ị thương nhưng nếu như bị thương nặng đến không thể t r ị thời điểm có thể đem ra uống cái này một túi nước đi xuống người liền mất cho dù chết cũng không cảm thấy đau bạch a đa thất phía trước đã cảm thấy chuyện này rất hào khí uống một hơi cạn sạch về sau cùng có cười cái cái trước, chịu. huynh nói, đưa ta đoạn đường. Sau đó liền có thể ha ha đi nha. Hiện tại đến hắn, hắn là cái thứ nhất, rất tốt, dạng này đi, không phải vậy cái nào đi ở phía trước, hắn thể ha ha phía thứ phải phía theo khó Sau đều vậy đệ đưa đó đi đi, đi đi tại ta rất tốt, sẽ là ở bạch a thất đang muốn đến nơi đây liền nghe đến cha thạc nói đi đem nắp va l i tháo ra, c ộ t vào hắn trên lưng sau nửa canh giờ chúng ta tiếp tục đi bạch a thất khẽ giật mình muốn nói cái gì cha thạc nhìn xem hắn ta biết chắc sẽ đau nhưng ngươi có thể uống sữa đặc nếu như bị cậu thí nhị vương tử đội k ị ta liền cho ngươi một đau đem ngươi đạp xuống n g a bạch a thất n h i u mày có mấy phần bị khuất liền không thể thay cái biện pháp cha thạc nói biên cái đầm lầy kéo lấy bạch ra thất t h ở dài cuối cùng hắn vẫn là thành cánh vác sớm biết cuối cùng chém tới đao hắn liền không tránh cha thạc phiên này thuyết pháp để xung quanh nữ quyến trong lòng đều nhiều chút hy vọng mấy người n ộ n nhịp đi tìm tấm ván gỗ cùng bài muốn đem bạch ra thất trói lại bạch ra thất nói ngươi đây cũng là vì sao tất cả mọi người nói xong thế nào có thể thay đổi cha thạc hướng nơi xa nhìn một chút nếu là cũng chỉ có chúng ta khả năng ta cũng không có biện pháp khác chỉ có thể hiện tại vứt xuống ngươi nhưng ta cảm thấy bọn họ có thể đến đến cho chúng ta đưa nước đưa ăn uống có lẽ ngày mai liền đến nhưng hôm nay ta lại đem ngươi ngươi nói ta có thể hay không cả một đời hối hận bạch a t h ấ t nhất thời không nói gì hắn m ắ p máy môi khô khốc kỳ thật lời nói này sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng từ thao châu cho bọn họ đưa lương thực cái kia đến mang bao nhiêu người cầm bao nhiêu khẩu phần lương thực nhất là nước mỗi người một cái túi nước cái kia phải có bao nhiêu nhị vương tử cũng không đốc chẳng lẽ sẽ không đề phòng có người tới cứu người không t ố t ngăn vận lương xe ngựa còn không t ố t ngăn dạng này xe ngựa căn bản chạy không nhanh mà còn tại chỗ này vừa đi lập tức liền sẽ bị người phát hiện lại nói bọn họ chạy trốn về sau đều không lo được nhìn đường rất nhiều nơi xe ngựa rất khó chịu đến liền tính có thể bọn họ chỉ sợ chống đỡ không đến khi đó tóm lại không dám đi nghĩ lại trong này đến cùng có bao nhiêu khó xử suy nghĩ nhiều trong lòng hỏa cũng liền diện triệt để không có hy vọng nước giữ lại chút cha thạc nói liền tính chỉ còn lại một cái cũng phải cho ta một chút xịu nhất cha thạc hiếp mắt nhìn phương xa hắn hy vọng rất nhanh liền có một chi đưa lương thực đội kỵ mã trước đến mà còn cái k i a đội kỵ mã đằng sau không có truy binh bạch a thất nghĩ không sai nhị vương tử ở vòng ngoài lưu lại không ít minh mã bọn họ chính là vì đề phòng có người đưa lương thực cùng nước cho trại người rất đơn giản chỉ cần giữ vững nhất định phải trải qua muốn nói lên tốt xe ngựa nhất định phải từ cái này trải qua trừ phi có người nguyện ý lưng ơ lương thực cho c h ạ y người nhưng vậy khẳng định là rất nhiều người một cái người gánh vác lương thực s á t thực rất có hạn bọn họ tin tưởng cũng sẽ không có người dùng đần như vậy biện pháp l i ê n tại bạch đa thất thủ thương phía sau ngày thứ hai canh giữ ở phía ngoài người thổ phiên phát hiện mấy cái chăn thả người mấy người này tựa như ngẫu nhiên xông vào bọn họ đổi dê b ầ y xứng sờ nhìn đột nhiên xuất hiện ở đây binh mã dạng này nhìn nhau một lát người thổ phiên chở mình lên ngựa hướng chăn thả người bước tới chăn thả người một nhà tính toán đuổi dê b ầ y r ờ i đi nhưng x u ấ t sinh dù sao cũng là x u ấ t sinh chỗ nào nhà thông thái ngữ ngược lại bị hoảng sợ chạy trốn từ phía người chăn nuôi bên trong có cái t r a i t r a i tiểu tử doa đến mặt đầy nước mắt về sau người một nhà này vì bảo mệnh vứt bỏ bể cứu hướng đông một bên bỏ chạy người thổ phiên thuận thuận lợi lợi được một đàn dê trêu chọc người chăn nuôi một nhà còn phái ra mấy người hướng đông một bên đuổi theo muốn đem cái k i a một nhà d k h ẩ u tóm lại như thế một c ọ p việc nhỏ ai cũng không có để ở trong lòng mãi đến đuổi theo ra đi người thổ phiên đầy đ u i đất trở về bọn họ một cái người cũng không có bắt đến cầm đầu quân đầu lên lòng nghi ngờ, chẳng lẽ đây không phải là bình thường người chăn ngôi mà là cô y đóng vai thành như vậy đến điệu hồ lý sơn thế nhân không phải đều thích dùng những n à y cái gọi là kế sách nghĩ như vậy quân đầu lập tức phân phó người khắp nơi xem xét có người hay không thừa cơ đột phá trạm kiểm soát đi vào nghị cách cứu viện c h ạ y người cẩn thận kiểm tra vài vòng không có nhìn thấy quá nhiều xe ngựa vết tích chỉ có một nhóm mới mẹ giấu vó ngựa nhìn xem có chút khả nghi bất quá cũng nhiều lắm là chính là tiến vào một con ngựa mà thôi quân đầu không cảm thấy lại bởi vậy ra bao lớn chỗ sơ xuất mà cái kêu một người một ngựa một đường hướng khó đi nhất trên đường tiến lên triệu lạc cương chỉ có một cái nho nhỏ tay m ả i trong bao quần áo là tứ thúc bọn họ làm ra hỏa khí chỉ thế thôi kỵ hành có chút hát thiếu nữ khẽ vươn tay trên tay nhiều một cái bình nhỏ vặn ra cái nắp nàng uống nửa bình nước sau đó cái kia cái bình liền lại trên tay biến mất nếu là có người nhìn thấy những này tất nhiên sẽ vạn phần kinh ngạc triệu lạc cương lau lau bờ môi bắt đầu cùng trong đầu thời cự nói chuyện tiếp xuống tan lên đi chạy chỗ nào thời cựu xuyên thấu qua triệu lạc cương con mắt nhìn những cái kia bị áp đảo cây cỏ sau đó nói đông bác phương hướng đầu kia đường nhỏ triệu lạc cương gật gật đầu khả năng cha thạc cũng không có nghĩ đến đưa lương thực người đã đến. bất quá chỉ có một mình nàng chương 414, hướng lên trời mượn lương thực cha thạc cảm giác được sau lưng bên hông đều ướt đẫm nhưng hắn biết đây không phải là hắn mồ hôi mà là bạch da thất máu hắn đem bạch da thất cột vào sau lưng tại nhị vương tử người trong tay và bệnh cây cấy luôn luôn sẽ để mắt tới muốn chết bệnh thu săn nhị vương tử thủ hạ những cái kia x u ấ t sinh cũng là như thế nhìn thấy cha thạc cùng bạch da thất liền l i ề u mạng đuổi theo bọn hắn hai cái cha thạc giục ngựa lao vụt sau lưng bạch da thất cắn chặt răng một tiếng đều không co kêu to máu tơi theo bạch da thất quần áo chạy xuống trôi về sau bạch da thất ngựa tỉnh sau đó lại cũng không có động tĩnh cha thạc không dám về sau nhìn hắn sợ hắn nhìn sẽ chịu không nổi con đường này rất dài đi đến so hắn tưởng tượng còn muốn vất vả hắn có chút minh bạch vì sao mẫu thân như vậy trịnh trọng hỏi hắn nghĩ kỹ sao có thể đây đều là hai vị mẫu thân trải qua không mẫu thân bọn họ kinh lịch so hắn hiện tại cảm nhận được đáng sợ gấp trăm ngàn lần mẫu thân bọn họ bên cạnh chết nhiều người như vậy sinh n h i ề u như vậy h ả i nhi cũng chỉ có một mình hắn sống tiếp được mà thôi lần này trước khi đi thân lương liền cùng hắn nói một câu nói để hắn cảm thấy gian nan thời điểm suy nghĩ một chút bạch thị cũng chỉ có dạng này đối bạch thị mới công bằng phía trước hắn không có minh bạch hiện tại tự mình cảm nhận được mệnh của hắn là bạch thị dùng thân sinh nhi tử đổi lấy nghĩ đến a thất khả năng sẽ chết hắn đều sẽ vạn phần khó chịu húng chi chính mình thân sinh cốt đục t r á c không được nương nói nàng không bằng bạch thị bởi vì nương không nỡ đem chính mình hài tử dùng để đ ổ i người khác cha thạc bí môi càng như vậy thời điểm hắn càng phải thay đổi đến tỉnh táo tiếp theo giai đoạn hắn sẽ bông u xuống a thất dạng này hắn mới có thể mang theo càng nhiều người đi lên phía trước cha thạc con mắt dần dần thay đổi đến mơ hồ hắn lại lần nữa dùng tay lao đi thân xác dần, dần thay đổi đến kiến nghị hắn một mực hướng về phía trước nhìn xem đông nhiên tại bãi cỏ phần cối u hắn nhìn thấy một người một ngựa trên lưng ngựa thiếu nữ cách hắn càng ngày càng gần cha thạc cảm thấy chính mình khả năng sắp đất cũng chỉ có dưới tình hình như vậy mới có thể sẽ thấy tình cảnh như vậy cho dù có người đến đưa lương thực cũng không thể nào là triệu lạc hương một cái người có thể là cái tia thiếu nữ nhưng thủy t r u n g không có biến mất ngược lại cách hắn càng ngày càng gần khuôn mặt cũng càng thêm rõ ràng cha thạc trong trại người đều ngơ ngác nhìn triệu lạc hương triệu lạc hương phi ngựa đến cha thạc trước mặt nói sữa đặc uống bao nhiêu cha thạc âm thanh k h ẳ n g thẳng một cái cũng không có uống triệu lạc cương nhẹ nhàng thở ra nhìn hướng cha thạc sau lưng là a thất cha thạc lại lần nữa gật đầu hắn không biết vì sao triệu lạc cương sẽ biết là a thất triệu lạc cương nói mỗi người túi nước phía trên có ký hiệu đúng triệu lạc cương nói qua nếu là không thể mang về thi thể liền mang về túi nước cho nên cha thạc nháy nháy mắt thật là ngươi a hương triệu lạc cương bình tĩnh nhìn xem cha thạc ta đến đem cho các ngươi đưa lương thực cùng nước cha thạc bắt đầu cảm thấy triệu lạc cương có ý tứ là đưa lương thực cùng nước người tới mãi đến bọn họ tìm một chỗ nghỉ ngơi như c ũ không nhìn thấy có người tới hội h ợ p lúc cha thạc lại lần nữa hỏi thăm vận chuyển lương thực người đâu triệu lạc gương trên mặt tươi cười chỉ có ta cha thạc không dám tin triệu lạc gương trên lưng nửa có mấy cái túi nước trước mắt đã ném cho cần n h ấ t người chẳng lẽ chỉ những thứ này chỉ có mấy cái túi nước cha thạc vừa vặn còn đầy cõi lòng kinh hỷ nhưng bây giờ có chút sợ hãi sợ thật vất vả t r ô n g chính là công giả tràng triệu lạc gương cha xét bạch đa thất thương thế bạch đa thất tổn thương rất nặng nhưng tốt tại còn có hô hấp có thể hay không cứu trở về không biết được chỉ có thể thử một lần triệu lạc gương cùng thời k i nói nhìn dáng vẻ của hắn có thể còn sống x thời cựu nói nếu là tại trên thời sống không được nhưng có n g ư ơ i tại chỗ này còn có thể thử một lần triệu la cương biết thời cựu chỉ là túi cấp cứu việc này không nên chậm c h ễ hiện tại liền nên đi lấy ăn uống cùng nước triệu la cương nhìn hướng cha thạc ngươi phải giúp ta làm sự kiện cha thạc cẩn thận n g h e lấy triệu la cương nói đem túi nước thu lại cùng ta chạy một chuyến có một số việc triệu lạc hương nhất định phải che giấu nhưng có một số việc cũng không cần nhất định phải nói rõ ràng tại không có được đến đáp án xác t ừ lúc mỗi người sẽ tìm đến chính mình cho rằng hợp lý thuyết pháp triệu lạc ư ơ n g cùng cha thạc không có đi quá xa nhưng cũng bảo đảm triệu lạc cương sau đó muốn làm sự tình sẽ không bị người nhìn lên đến đem túi nước thả xuống hai khắc về sau lại tới nghe đến triệu lạc cương nói như vậy cha thạc có chút không biết rõ ngươi đ â y là triệu lạc cương chỉ chỉ đỉnh đầu hướng lên trời mượn lương thực kỳ thật triệu lạc cương còn muốn thêm một câu thiên đạo không thể trái nhân đạo không thể ư ớ c hiếp nhưng có mấy lời không thể nói quá nhiều thần thần quỷ quỷ đến cùng không bằng cước đạp thực địa cha thạc tự nhiên không tin nhưng hắn vẫn là chiếu triệu. triệu lạc cương nói làm triệu gia cô nàng chính là như vậy nhìn xem nhu nhu nhược lượng nhưng nàng muốn làm cái gì không có thương lượng chỗ trống lại nói nhân ra là cho bọn họ đưa lương thực đến hết thể đều phải chiếu nhân ra quy củ làm việc đợi đến cha thạc cách xa triệu lạc cương cùng thời cựu nói bắt đầu hối đoái đi nàng tích lũy đủ rồi tại phú trị đến nên dùng thời điểm triệu lạc cương vừa dứt lời thời cựu liền bắt đầu hối đoái thịt b o khô lương khô bánh nướng màn tàu nước khoáng bánh mì cũ lạp xưởng hương khói có thật nhiều đồ vật phía trước triệu lạc cương đều không có hối đoái qua lần này tất cả đều dùng tới mặc dù bây giờ hệ thống đối với mấy cái này đồ vật đều nằm chất lượng hạn chế nhưng tốt tại hệ thống thương phẩm số lượng thực nhiều triệu lạc gương nhìn xem trên mặt đất càng ngày càng nhiều đồ vật lúc trước nàng dùng hệ thống đồ vật trợ cấp bọn hắn một nhà người về sau tăng thêm cùng nhau di c h u y ể n thống thái ra đáng người bọn họ đi tới thao châu về sau không cần lại lo lắng ăn không đủ no triệu lạc gương đã rất lâu không có hối đoái những thứ này thịt bò khô thỏi sô cô la túi cấp cứu nước muối sinh lý công năng đồ uống nước đều rót vào túi nước bên trong đến mức cái khác chính là đem bao bì mở ra những cái kia bao bì thì ném vào hệ thống không gian đợi đến thời cựu không tại hối đoái thời điểm triệu lạc gương nhìn thoáng qua tại phú chị bất chi bất giắc liền đem mới góp nhặt đi ra tại phút chỉ là trong nháy mắt đau lòng triệu lạc cương lập tức liền tiêu tan t à i phú c h ỉ kiếm được chính là hoa đặc biệt là tại dạng này thời điểm đổi lấy là nhân mạng cuộc mua bán này đáng giá hai khác sau khi tới cha thạc mang người đi tới triệu lạc cương đã đem túi nước đều tràn đầy đang ngồi ở một bên cầm trong tay một tấm bánh nướng đang cắn nhìn thấy triệu lạc cương trước người để đó đồ vật tất cả mọi người mở to hai mắt triệu lạc cương nghiêng đầu sang chỗ khác hướng cha thạc thản như nói đủ sao cha thạc phát hiện rất nhiều ăn uống bọn họ đều chưa từng thấy càng chưa từng đến qua mọi người ngồi vây quanh tại chỗ này bắt đầu ôm túi nước uống nước ăn đồ ăn đồ ăn thời、điểm. cha thạc quên đi phía trước triệu lạc cương nói hướng lên trời mượn lương thực lời nói mà chỉ nói đây đều là dương mẹ làm triệu lạc cương suy nghĩ một chút không có phủ nhận nàng nói xem như thế đi n g ã i n g ã i ta nói đồ vật không quẳng có ăn ngon hay không trước mắt chỉ cần ăn no l i ề n được bạch ngọc vi trong đầu hiện ra dương lão thái n ở nụ cười r i á n dấp cái mũi mỏi nhừ trước mắt hoàn toàn mơ hồ triệu lạc cương nhìn hướng cha thạc còn có một câu muốn mang cho ngươi cha thạc cẩn thận nghe lấy triệu lạc cương nói ăn no có khí lực cần làm việc cha thạc ánh mắt sáng lên bất quá lần này còn không có đến p i ê n hắn nói chuyện một cái thanh em yếu đ ấ nói trên người ta là cái、gì? thật là đau b ạ c h a thất n g ấ t đi thời điểm triệu lạc gương nhét vào thuốc cho hắn còn thừa dịp người ta không có chú ý cho hắn đánh một châm chất kháng sinh đến mức vết thương tự nhiên là dùng cồn cùng nước m ố i sinh lý thanh lý qua b ạ c h a thất chỉ cảm thấy trên thân lại một loại đau hình như nửa thân thể đều không phải hắn không phải cũng liền không phải vì cái gì còn đau đầu chương bốn trăm mười lăm có người che chở b ạ c h a thất tỉnh lại thời điểm phát hiện người bên cạnh đều nhìn hắn đang cười hắn đau nhai răng t r â n mắt bọn họ liền cười càng hăng say đây là cái đạo lý gì hắn mất một cái kém chút bị sặc đến ho khan không bạch i ế t vì sao ngọc vi t lại lần n g t hỏi thăm bạch ngọc vi lại, lại lần nữa hỏi thăm bạch ngọc vi n ạ i mới chú ý tới chóp nuôi truyền đến từng đợt mùi thơm hắn mặc dù đau gần chết nhưng cũng là vừa khát lại đói bạch, a thất nuốt một cái, bạch ngọc vi lập tức lấy ra ăn uống a hương nói người bây giờ có thể ăn mềm một chút thịt bò khô coi như xong cái này mặt bánh bao tốt nhất bạch ngọc vi thu hạ đến một khối bánh bao nhét vào bạch a thất trong miệng nhuyễn nhuyễn tựa như là mới vừa làm tốt một dạng bạch a thất n ế u không phải trên lưng trên chân truyền đến từng đợt đau đớn hắn sẽ cảm thấy mình đang nằm mơ đây là ở đâu ra bạch a thất âm thanh rất là suy yếu bạch ngọc vi nói d ư giữ mụ mụ làm a hương cho chúng ta đưa tới khả năng phượng hà thôn người cũng tới nhưng bọn hắn hẳn là sợ bị phát hiện đã đi ngăn cản những cái kia sốc sinh đây là bạch ngọc vi suy nghĩ a hương không cùng bọn họ nói khả năng là sợ bọn họ lo lắng phượng hà thôn còn không phải vẫn luôn dạng này cha thạc cùng đại gia cũng là nghĩ như vậy hiện tại mọi người lo lắng chính là phượng hà thôn người đến cùng có thể hay không có việc một cái bánh bao bên dưới bụng bạch ngọc vi lại lấy ra lạp s ư ở n g hôn khói bạch A thất c h ỉ cảm t h ấ y thịt này vừa mềm vừa thơm thực tế nghĩ không ra là thế nào lẩm ra hắn hướng xung quanh nhìn thời điểm mọi người trên mặt đều là vẻ mặt như vậy bạch ngọc vi nói ăn ngon a ta cũng cảm thấy ăn ngon người muốn ăn no bụng những n à y ăn uống còn có không ít đây phải nói rất nhiều n g i đúng dù sao đủ bọn họ mấy ngày ăn túi nước cũng đều tràn đầy ăn uống đều có h ì n h như mệt mỏi cũng không thể coi là cái gì chỉ cần lại có thể ngủ một giấc những ngày này tiêu hết khí lực liền tất cả đều có thể trở về nhiều khi kỳ thật thành bại liền kém mấy bữa cơm no cha t h ậ t đâu bạch ta thất hỏi bạch ngọc vi hướng cách đó không xa nhìn cùng a hương đi nói chuyện triệu lạc hương đem bạch bà tử viết thư văn kiện giao cho cha thạc đó là bạch bà tử cùng thổ phiên một chút bộ lạc lui tới thông tin nguyên bản bọn họ bàn bạc tốt cũng là nếu như có thể thuận lợi từ nơi này thoát thân không cần về thao châu mà là hướng thổ phiên đi thừa dịp thổ phiên binh mã điều động bọn họ tụ tập nguyện ý đi theo binh mã của bọn họ có thể tiến đánh nhị vương tử lãnh địa. Kỳ thật cha thạc rất chán ghét ô tùng tiết ô tùng t ề cùng ô tùng tiết minh đệ làm đục mẫu thân lợi dụng mẫu thân làm những sự tình kia xúc sinh không bằng nhưng mẫu thân nói lợi dụng ô tùng tiết tại thổ phiên địa vị cùng thanh danh có lẽ có ít chiến sự không cần đánh có thể thuận lợi hơn cầm tới chúng ta kết quả mong muốn mẫu thân đã sớm không để ý những này chỉ muốn che chở nàng để ý người cha thạc đem phong thư cất k ỹ nhìn hướng triệu lạc hương vậy chúng ta vẫn đi tây bắc đi triệu lạc hương gật đầu t r ư ớ muốn phá vây đi ra bên ngoài có người tiếp ứng ta đến đưa ăn uống chính là để các ngươi nhanh lên khôi phục khí lực lấy bọn họ phía trước tình hình đừng nói nội ứng ngoại hợp liền tính đem nhị vương tử người triệt để đánh tan bọn họ cũng không có khí lực đi đường hiện tại sẽ chở dưỡng đủ tinh thần triệu lạc cương nói chỉ cấp các ngươi hai ngày thời gian ngươi có thể coi là tốt mang đi bao nhiêu người những người còn lại trở về trại bạch a thất cùng một chút nữ quyến không cần đi theo hướng thổ phiên đi điểm này muốn an bài tốt cha thạc gật đầu hắn nhìn hướng triệu lạc cương ngươi muốn về thao châu vẫn là triệu lạc cương nói ta với các ngươi cùng nhau đi nàng phải cùng an bài tốt ăn cùng nước đó là thổ phiên ai cũng không biết gặp phải chuyện gì cha thạc nhữ mày vậy ngươi không cần lo lắng ta triệu lạc cương nói sẽ có người che chở ta đuổi theo các ngươi cha thạc có chút ngạc nhiên bất quá rất nhanh hắn hiểu được tới ý của ngươi là có hắn người tại hắn vẫn cho là dự vương người sẽ đóng giữ thao châu bởi vì đối với đại tề đến nói thao châu an nguy trọng yếu nhất hắn không nghĩ qua dự vương sẽ đến giúp bọn hắn nhất là còn muốn đi thổ phiên xem ra mẫu thân nói không sai dự vương cùng năm đó tiên hoàng khác biệt triệu lạc cương gật đầu trong đầu một mực không lên tiếng thời cựu lúc này trên mặt tôi cười đặc biệt tốt thời cựu nói triệu lạc cương có chút nghi vấn cái gì thời cựu nói ngươi nói lời kia sẽ có người che chở ngươi triệu lạc cương khẽ giật mình nàng cho rằng thời cựu một mực đang suy nghĩ chiến sự không nghĩ tới là nghe nàng nói chuyện với cha thạc người này mỗi lần gặp phải cha thạc thời điểm đều đặc biệt để ý giống như triệu lạc cương nói không biết lục khúc thành sẽ như thế nào rất nhanh liền biết được thời cựu nói người thổ phiên sẽ nói cho chúng ta biết không có chờ đến hai ngày người thổ phiên liền bắt đầu điều động binh mã đi hướng lục khúc đây cũng chính là thời cựu nói người thổ phiên sẽ nói cho bọn họ chiến sự như thế nào nếu như lục khúc thành lấy được cũng sẽ không tăng binh cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó ít nhất lục khúc hiện tại là an toàn cha thạc nhận được tin tức cùng mọi người chở mình lên ngựa ẩn núp lâu như vậy cũng nên thấu khẩu khí bạch a thất như cũ trói chặt tại cha thạc trên lưng cha thạc quay đầu lại nói huynh đệ lại có người đoạn đường chờ một lát liền muốn chia ra hành sự bạch a thất cười nói ta tại trại chờ các ngươi trở về uống sữa đặc nhị vương tử điều động binh mã thủ phiên tướng sĩ cũng biết khẳng định là bởi vì phía trước chiến sự không thuận lợi lưu lại nhân tâm gấp như lửa đốt hận không thể sớm một chút bắt lấy trại những người kia cũng tốt tiến đến giúp bọn hắn nhị vương tử có thể càng là gấp áp càng bắt không được người thật là kỳ quái tựa như sinh trưởng ở trong đất ti rõ ràng cảm giác bọn họ đã thể lực chống đỡ hết nổi lại mỗi khi sắp đem người bắt lấy thời điểm bọn họ đều có thể tìm tới cơ hội chạy đi ngày mai tất cả mọi người vây đi qua nhất định muốn đem người cho ta bắt lấy lãnh binh tướng lĩnh vừa vặn phân phó xong chẳng nghe một trận tiếng vó ngựa vang hắn theo tiếng kêu nhìn lại bọn họ một mực bắt người thế mà cứ như vậy phóng ngựa hướng bọn họ vào tới tướng linh trong đầu nổi lên cái thứ nhất suy nghĩ là những người này không muốn sống nữa có lẽ là đã muốn nói điên muốn liều mạng một phen có thể là nhìn những người này khí thế hùng hổ liền dưới khố ngựa đều tinh thần mười phần gián dấp tướng bắt đầu cảm thấy không đúng lắm những người này chỗ nào giống như là bị vây rồi thật lâu lên ngựa tướng lĩnh mới vừa hạ lệnh ánh mắt t h o á n g nhìn liền tại bọn hắn sau lưng chẳng biết lúc nào đã có một chi binh mã tĩnh tĩnh đứng ở đó tướng lĩnh đưa tay rủi rủi con mắt hắn nhất định là nhìn lầm đây có phải hay không là đang nằm mơ tại chủ tướng sau lưng cầm cờ quân tốt trong tay cầm một lá cờ lớn như vậy tiêu chữ đón gió p h á p p h ố i thụ phiên tướng lĩnh chân mềm n ú n g kem chút từ trên ngựa ngã xuống tới bởi vì hắn nghĩ tới một cái người dự vương tiêu dục c ư ơ n g bốn trăm mười sáu không giống nhị vương tử lưu lại tướng lĩnh kêu mặc cam là một thành viên tuổi trẻ t tại thổ phiên tuổi trẻ võ tướng bên trong thanh danh càng ngày càng thắng bất quá cũng có người nói tại sao lại như vậy đó là bởi vì mạc cam không có gặp phải tiêu dùng thổ phiên thanh niên dũng sĩ gần như đều cùng võ vệ quân đánh trận mạc cam lại mấy lần cùng đại tề dự vương gặp t h o á n g qua cách dự vương gần nhất một lần chiến sự là tại hai năm trước song phương đã bày trận khen phổ lại tại một khắc cuối cùng bây giờ thu b ì n h mạc cam cuối cùng cũng chính là xa xa nhìn dự vương một cái nhưng chính là cái nhìn này mạc cam thỉnh thoảng lại sẽ tại trong n g ộ n chấn động tới mơ tới trận kia chiến sự không có ngừng mà hắn chính là cái kia bị phái đi ra cùng dự vương giao đấu người đến trước trận hắn phát hiện vô luận như thế nào cũng nâng không nổi trong tay trường đao dạng n à y mộng cảnh một mực duy trì liên tục đến dự vương tin chết chuyển đến biết thông tin đêm hôm đó mạc cam lại lần nữa nằm mơ chỉ bất quá lần này hắn đao vung xuống đi c h ẳ n g phá dự vương giáp trụ sau khi tỉnh lại mạc cam ôm thê thất cười to tâm kết này giải ra về sau trên chiến trường không còn có đối thủ của hắn hắn đi theo nhị vương tử đến thao châu bị lưu lại bắt lấy trại người hắn cũng không có đem hết toàn lực đi vây chặn mà là cầm đám kia trại người lợi binh tả hữu cũng là không có gì cần gì phải phí nhiều như vậy tinh thần có thể là không nghĩ tới tình thế đột nhiên thay đổi không biết nơi nào xuất hiện binh mã hướng bọn họ tới gần đáng sợ nhất là bọn họ đánh chính là tiêu c h ư ớ c cờ tiêu chính là lớn tề quốc họ khả năng tới là bất kỳ một cái nào hoàng thân quốc thích nhưng mạc cam nghĩ cũng chỉ có dự vương thương quân thương quân phó tướng âm thanh chuyển đến mạc cam lấy lại tinh thần có việt quân thế nhân viện quân đến mạc cam đương nhiên biết cái này viện quân có lẽ đã sớm tại phụ cận nếu không sẽ không như thế đúng dịp đợi đến nhị vương t ử đem một nửa nhân mã điệu đi liền hướng điểm này đến người khó đối phó mạc cam không lại chỉ hoãn nắm chặt trường đao trong tay phân phó nói theo bản tướng quân n ê n chiến Tiếng t hô lập ứ chiến nổi lên bốn p í a thổ h p nhân mã đầu diên c g bọn hắn dỉ máu tươi phung tung tóe trên lưng ngựa người rơi đập trên mặt đất lúc đầu như một thanh đao nhọn thổ phiên binh mã lập tức bị quân trận g sông mở. mở nhân mã còn chưa kịp một lần nữa tụ lại cùng một chỗ quân trận phía sau đại t ề kỵ binh dục ngựa mà ra sắp tán mở binh mã vây quanh chỉ để đem thổ phiên binh mã cắt chém mạc cam huy động trường đao trong tay trơ mắt nhìn chính mình mang binh mã bị tề nhân phân biệt đánh tan hắn không nghĩ tới bất quá chỉ là cái thứ nhất công kích liền muốn phân ra thắng bại nhưng mà này còn không phải toàn bộ bọn họ phía sau những cái kia c h ạ y người cũng lao đến bọn họ bị kẹp ở giữa thu hồi tới mạc cam hô to một tiếng nhưng d ư ớ i tình hình như vậy liền tính phó tướng nghe đến hắn lời nói cũng vô pháp tụ hợp cùng một chỗ mạc cam con mắt đều đỏ hắn thậm chí liền tri viện quân này chủ xoái đều không có nhìn thấy thế mà liền rơi vào kết quả như vậy. có lẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh tựa như là lâm vào trong đầm lấy không cách nào sửa đổi sẽ bị nuốt hết kết quả mạc cam n à y sinh áp đ ộ c cắn giang cấm liền muốn tự thân lên đi đem trước mặt đại tề quân trận đánh tan dạng này có lẽ liền có thể có càng nhiều người sống sót còn nữa hắn cũng muốn nhìn xem nhánh binh mã này chân dung nhìn xem tùy tiện đem hắn đánh tan người đến cùng là ai mạc cam nghĩ như vậy còn không có biến thành hành động trước mặt đại tề quân trận chính mình t à n g ra thuận binh hướng hai bên bày trợn bọn họ biết thổ phiên binh mã đã không cách nào lại tới một lần xung kích cầm trường ngô bộ binh cũng t h i lui chờ ở phía sau đại tề k�� c h i đội ngũ này bất quá liền vài trăm người nhưng tại mạc cam trong mắt lại đánh ra hàng ngàn hàng vạn binh mã khi thế tại đại tề kỵ binh tránh ra về sau lộ ra chính giữa một người một ngựa mạc cam ánh mắt rơi vào trên mặt người kia ngay sau đó cả người hắn đều sửng sốt sau một lát hắn bắt đầu run lẩy bẩy trên tay trường đao vậy mà r ắ t xuống dưới khố chiến mã tựa như cảm thấy chủ nhân hoảng hốt vó ngựa khẽ động vậy mà lui về phía sau mạc cam kéo chặt dây cương hắn bối rối quay đầu ngựa lại hướng về sau bỏ chạy cái gì cũng không quản cái gì cũng không cần trong đầu chỉ có một ý nghĩ dự vươn tới dự vươn tới tiêu dục còn sống cái này nghe tới không có khả năng lời nói nhưng là thật trong mộng xuất hiện qua vô số lần gương mặt hắn không thể lại nhận sai trên đời này cũng sẽ không có tấm thứ hai mặt tạo ra bộ dáng như vậy vừa vặn hắn gặp phải thật sự là võ vệ quân là tiêu dục võ vệ quân mặc c a m một mực sông về trước thẳng đến về sau hắn cảm giác được đầu lâu của mình đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống sau đó hắn nhìn thấy chính mình ngã trên mặt đất máu tươi phun tung tóe tại trên mặt hắn mà nơi xa ngồi ở trên ngựa hướng nơi xa chạy trốn chính là hắn ném đi đầu thân thể cha thạc chạy tới về sau nhìn thấy chính là tiêu dục vùng đao chặt xuống thổ phiên tướng lĩnh đầu một màn vốn nên vì tiêu dục nói thật mâu thân đề cập hắn vị này biểu hình đệ thời điểm hắn không có quá lớn cảm giác những cái kia lưu truyền có quan hệ dự vương lời nói hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng hiện tại sau khi xem tận mắt mới hiểu vị này dự vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại cái kia một thân giáp trụ mặc trên người hắn khiến người ta cảm thấy chính là ép tới để người t h ở không nổi vì thế nhất là tiêu dục giết người xong về sau còn hướng hắn bên này nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh giá thậm chí để cha thạc cảm thấy hắn cùng tiêu dục có cái gì t h â m cựu đại hận cái nhìn này hơi có chút cảnh cáo ý vị bọn họ hẳn là cùng chung mối thủ mà không nên là giết gà dọa khỉ mới đúng a suy nghĩ muốn về nhà l ư ợ n g cha thạc vẫn là dục ngựa tiến lên hướng tiêu dục hành lễ tại dạng này thời điểm ai cũng không có tiêu dục c à n g có thống ngự binh mã quyền lợi bọn họ đều muốn nghe tiêu dục phân phó tiêu dục nói kiểm kê nhân viên chúng ta một đường muốn hướng đi tây phương qua thổ phiên thành trì mới có thể tụ tập đến thổ phiên bộ tộc binh mã cha thạc gật gật đầu tiêu dục nói tiếp cũng chỉ có người xâm nhập thổ phiên trạm kiểm soát những cái kia thủ lĩnh của bộ tộc mới sẽ nguyện ý đi theo ngươi cái này cũng rất dễ dàng lý giải một cái liền trạm kiểm soát đều không vào được người dù cho hắn là ô tùng tiết cùng đại tề công chúa trưởng tử lại có thể thế nào muốn người thừa nhận liền phải hiện ra chính mình bản lĩnh tiêu dục chính là muốn đem cha thạc thuận lợi đưa vào thổ phiên cha thạc minh bạch đều nghe vương ra an bài tiêu dục nói xong hướng cha thạc sau lưng nhìn cái này một cái trước mắt hắn ánh mắt nhu hòa rất nhiều thậm chí trong đó còn mang theo vài phần ủy khuất cùng ảm đạm mặc dù cái này mắt sáng lên mà qua nhưng vẫn là bị triệu lạc c ương nhìn thấy đều lâu như vậy tiểu thu thu lại còn đi theo sau cha thạc không có đến bên cạnh hắn tới triệu lạc c ương dục ngựa hướng về phía trước đi qua cha thạc mai cho đến tiêu dục bên cạnh kỳ thật nàng vừa vặn chỉ là đang nhìn người cơm mặc giáp trụ người cơm đặc biệt không giống không cẩ chương bốn trăm mười bảy họ tiêu cha thạc kỳ thật còn có rất nhiều lời muốn hỏi triệu l ạ cường t h a o châu bên kia thế nào hắn hai vị mẫu thân có hay không những lời khác còn có cha thạc nuốt một cái vẫn là quên đi vì kế hoạch lớn suy nghĩ dù sao lập tức còn phải liên thủ chống trọi địch hiện tại bởi vì một hai câu một ánh mắt liền nội chiến không tốt có thể hắn vẫn là không nhịn được mướn cha thạc tiêu d ù câm thanh truyền đến người đ ố i phía tây quen thuộc người đến dẫn đường hoài quang nghe nói như thế kém chút nhịn không được cười ra tiếng xem ra công tử là liền một ánh mắt cũng không thể nhịn cha thạc khó mà nói cái khác dù sao bọn họ biểu hình đệ còn không quen Đợi đ ế nói c ế n qua, xong nàng dùng tay nhẹ nhàng vớt vớt hắn cái kia con chiến mã lông bẩm tựa như vớt lông gỡ người nào đó một dạng tiêu dục trong mắt rõ ràng có tiêu ý sau đó hắn rất có thật là có chút hơi ngầm đầu phân phó nói xuất phát tụ hợp lại võ vệ quân kỳ thật cũng không nhiều nhưng bởi vì dự vương tại đã từng cho rằng mất đi bọn họ vương ra võ vệ quân bây giờ trở nên càng thêm ý chí dân trào mà còn mỗi người từ triệu lạc gương bên người đi qua thời điểm triệu lạc gương đều vô ý thức cảm giác được trong đầu đốt một cái đương nhiên hệ thống là sẽ không có dạng này thanh em nhắc nhở nhưng tại triệu lạc gương trong lòng nhưng không kém là mấy là dạng này bởi vì nơi này mỗi người đều cho triệu lạc gương thêm qua mị lực trị ít nhất cũng có hai điểm chỉ vì có người tại truyền tiêu dục có thể còn sống suốt đều là bị nàng cứu sao trá triệu lạc gương trong lòng vui vẻ nhưng vẫn là nhịn không được khen ngợi một cái người c ầ m có những thứ này mị lực trị tại nàng cũng không nỡ cùng hắn tách ra chắc chắn sẽ một đường đi theo mãi đến nàng nhất định phải về thảo châu mới thôi、Ai? người n g h è o c h í ngắn có bị lực trị câu nàng cũng chỉ có thể bông x ô i bỏ mặc lục khúc thành bên ngoài phóng nhát nhìn đều là người thổ phiên thi thể trên tường thành cũng có đại tề tướng sĩ bị khiêm đi nhị vương tử viện quân sau khi đến người thổ phiên dựa vào nhiều người thật đúng là công lên tường thành chỉ bất quá gặp phải càng thêm ngoan cường chống cự chính là đem người thổ phiên từ trên tường thành đánh lui một lần lại một lần nhị vương t ử khắp khuôn mặt là lệ khí có người chính cho hắn băng bó vết thương trên cánh tay vừa vặn hắn nhịn không được mang người xông về phía trước để trên tường thành cùng tiễn thủ nhìn đúng thời cơ tại cánh tay hắn đi lên một tiễn bên cạnh hắn tướng lĩnh che chở cái này mới thuận lợi lui xuống nếu là không có mang như thế nhiều người hắn rất có thể muốn bỏ mạng lại ở đây vương ra bằng không chúng ta rút lui trước đi xuống đi bên người phó tướng t h ấ p giọng nói chúng ta luôn cảm thấy không đúng lắm có phải hay không là tề nhân bố trí bấy dập thủ thành người rõ ràng là đã sớm chuẩn bị nếu không một cái nho nhỏ lục khúc có thể ngăn cản nhiều như thế binh mã nhị vương từ nói nội thành khẳng định có chúng ta không biết được sự tình hoặc là trên tường thành có bọn họ không tưởng tượng được người nếu không những cái tia tướng sĩ sẽ không liều chết tướng bác chờ một chút nhìn đã tổn thất nhiều như thế binh mã cũng không thể cái gì đều không rõ ràng cứ như vậy xám xịt đi trên tường thành tống quang ngạn mở ra túi nước cái nắp hướng nhiếp xong trên cánh tay tới sữa đặc sữa đặc còn không có đổ ra nhiếp xong liền đã ngửi thấy mùi rượu hắn liếm môi một cái kỳ thật so với đem thứ này tới vào trên vết thương hắn càng thích uống hết loại kia thống khoái cảm giác có thể so sánh nhiếp xong k e m chút đ ê u ra tiếng toàn bộ cánh tay nhịn không được run r u dậy vô ý thức muốn đem phía trên sữa đặc đều vung ánh sáng nếu không phải người ở đây quá nhiều hắn liền không đành lòng nhiếp xong cái chán gân xanh di động thật vất vả nhịn đi qua tống trạng nguyên nhưng lại đ cuối cùng đem thuốc đắp lên. tống h u c đắp l ê t ố n quang ngạn n h gật đầu trong a h lúc bất chi bất giác n h ế p s o n g đến bắt hắn trong tay túi nước tống quang ngạn lập tức đem tay thu về nhớp xong không khỏi nói liền để ta uống một mụn liền một cái không được tống quang ngạn nói là cư nói chỉ có thể chị thương dù triệu g i a cô nàng lời nói còn phải nghe n h ế p xong đành phải đem tay thu hồi lại hắn nghĩ tới phía tây khả năng sẽ có việc phát sinh không khỏi lộ ra nụ cười chờ bọn hắn biết thổ phiên lên chiến sự ngươi đoán sẽ như thế nào tống quang ngạn trong đầu đã hiện lên một màn kia cho nên ở trước đó ta phải đem nơi này giữ vững hai người nói chuyện sau lưng chuyển đến tiếng bước chân bạch bà tử đi lên t ư ờ n g thành tống quang ngạn thần sắc biến đổi hắn cũng là mới hiểu không lâu trại bên trong cái này trên mặt có một đạo sẻo người chính là đường triều trường công chúa trại nữ quyến biến thành trường công chúa vương công tử thành dự vương làm sao người, người đến thao châu tất cả đều thay đổi đến không giống liền tra hắn cũng là như thế càng thêm để người cảm thấy thâm bất khả chắc tống quang ngạn nhịn không được sẽ nghĩ chính mình có phải hay không cũng có một đoạn l ì kỳ quanh co thân thế dạng này mới có thể cùng thào châu xứng đôi tống quang ngạn cùng nhiếp s o n g tiến lên hướng bạch bà tử hành lễ nơi này nguy hiểm ngài vẫn là bạch bà tử phất phất tay nghe nói thổ phiên nhị vương tử bị thương ta phải tại nơi này lộ một mặt để tránh hắn thấy tình thế không tốt mang người trốn về thổ phiên bọn họ phải đợi dự vương binh mã triệt để đem nhị vương tử đường lui đóng kín trước đó đến nghĩ cách đem cái này nhị vương tử dính tại nơi này dưới tường thành nhìn chằm chằm vào thành lâu người thổ phiên phát hiện tề nhân lại sáng lên một cây cờ lớn phía trên là một cái tiêu chữ là một cái lao phụ phó tướng hướng thổ phiên nhị vương tử bấm báo nhị vương tử n h ũ mày đại tề sẽ không để một cái bình thường lao phụ lên thành lầu hắn không lo được cùng tướng lĩnh bàn bạc tiếp xuống công thành chiến sự lập tức xem xét trên cổng thành tình hình quả n h i ê n trên mặt hành một đạo mặt sẹo lao phụ nhân đứng ở nơi đó tống quan g nạn g cùng n h ế p xong một trái một phải phân lập hai bên ngay sau đó trên tường thành vứt xuống hai cái tù binh tù binh thật vất vả trốn qua một kiếp vội vàng hấp tấp một đường lao nhanh trinh sát đem hai người đưa đến nhị vương tử trước mặt. Nhị vì ư ngươi ơ n dọng bọn truyền g g tử thấp dọng hỏi, bọn họ để ngươi truyền lời để t ra o n hồn hền g đó một thở cái h i cái khí tiểu h ô mở m ệ n nhân nói. g phụ Cho. kia i ra Vì t nhị đưa câu nói có lao thân tại chỗ này hắn mơ tưởng đặt chân đại tề cương thổ nếu như hắn chấp mê bất ngộ chọc giận lao thân liền để hắn lấy ra dưới trướng hắn bộ tộc thổ địa hướng lao thân nhận lỗi dạng này khởi khí cái dạng gì lao phụ nhân dám nói loại lời này người xung quanh đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm một cái khác tù binh nói lao phụ nhân kia còn nói nếu là nhị vương tử hỏi nàng là ai liền nói nhà mẹ đẻ nàng họ tiêu nhà chồng họ ô chương bốn trăm mười tám ngoài ý muốn, nhà mẹ đẻ họ tiêu nhà chồng họ ô thổ phiên nhị vương tử chợt nghe thời điểm không để ý thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cả người giống như x é t đánh m à t người theo hắn biết có khả năng đem hai cái này dòng họ dính liền nhau phụ nhân chỉ có một cái đó chính là đại tề xương nhạc công chúa lão phụ nhân nghiên kỷ cùng xương nhạc công chúa có chút t r á n h l ệ c h nhưng suy nghĩ một chút công chúa kinh lịch liền tính thoạt nhìn g i à n mua chút cũng không phải không có khả năng phía trước vương tằng muốn đem c h ạ y người nói thành xương nhạc công chúa dương n g h ệ t dạng này hắn giết trại người cũng là một cái công lớn có thể đó là giả dối a húng chi dương nghịt làm sao có thể cùng công chúa bản nhân đánh đồng không không đúng tựa như trên trời đột nhiên rớt xuống một vật đem nhị vương tử đập trắng váng s ư ơ n g nhạc công chúa chết rồi chuyện này hắn từ phụ hoàng nơi đó nghe được là đại tề người không n g h ĩ công chúa trở lại cố thổ dứt khoát tại thổ phiên chính quyền thay đổi thời điểm đem công chúa mai táng tại thổ phiên chết đi người làm sao có thể đột nhiên phục sinh êm đẹp đứng tại trên c ổ n g thành nhị vương tử đưa tay n ặ n n ặ n mi tâm của mình sau đó lại hướng lục khúc quan bên trên nhìn cái kia thấp bé thân ảnh vẫn còn ở đó đem vương t ặ n g cho bản vương tìm đến nhanh một chút Nhị vương tử cùng vương tàng hẹn xong đánh hạ lục khúc phía trước bọn họ sẽ lại không gặp mặt để p h ò n g bị người xem thấu vương tàng ý đồ thổ phiên không có khả năng bên ngoài chấp trưởng thao châu cùng m ậ n châu công phá là một chuyện thủ quan là một chuyện khác cái kia cần đầu nhập quá nhiều binh lực hiện tại hắn còn không có thực lực này nhưng hắn lại không nỡ đánh hạ về sau cấp vài thứ liền đi cho nên đem hai châu để lại cho vương tàng là lựa chọn tốt nhất vương tàng mặt ngoài là đại tề thân tử kỳ thật sau lưng vì h ắ n làm việc trong bóng tôi khống chế hai châu tiền tài cùng nắm giữ hai châu tri địa có khác biệt gì đây chính là hắn mưu tính cũng là hắn vì sao dám mạo hiểm đến thao ch hắn là sẽ không làm mua bán l ô vốn không nghĩ tới bước vào thao châu về sau lại có dạng này biến hóa nhị vương tử dự cảm phụ nhân kiên là công chúa không sai cái này liền có thể giải thích vì sao hắn công lâu thao châu không dưới tất nhiên dạng này vương tẳng cũng không thể đứng ngoài quan sát hai người bọn họ nhất định phải liên thủ nhanh chóng lấy thao châu bắt lấy công chúa nhị vương tử hít sâu một hơi so hắn phía trước nghĩ h u n g hiểm nhưng nếu như làm thành nhưng cũng so trước đó được đến muốn nhiều được đến thanh danh đầy đủ hắn trở thành đợi tiếp theo khen phổ vương tằng đang trốn cất dấu không dám lộ diện bởi vì hắn đã đem phùng thành hải đưa cho người thổ phiên trước mắt lúc này hắn có lẽ chính cùng người thổ phiên kịch chiến tính t o á n cứu trở về phùng thành hải nhất định muốn đợi đến người thổ phiên đi hắn mới có thể mang theo thương binh đoạt lại thao châu vương tằng uống một n g ụ rượu trong miệng nhai lấy thì khô sau đó chật chật lưỡi cái gì cũng tốt chính là rượu này không kịp nổi phượng hà thôn có thể phượng hà thôn rượu quá mạnh trước mắt thời điểm như vậy không thể uống say nhưng là muốn hằng việc hắn đột nhiên nhớ tới nhìn hướng bên người thiết thất ngươi nói chiến sự đi qua còn có thể uống đến cái kia sữa đặc sao phùng ra sẽ không phải đem toàn bộ phượng hà thôn người đều thiếp thất lắc đầu thiếp thân không biết vương tặng thở dài khả năng uống không tới sớm biết hiểu ta có lẽ xuống tay trước ít nhất đem làm sữa đặc biện pháp muốn đi ra đáng tiếc nhân mạng không đáng tiếc đáng tiếc là phượng hà thôn người làm ra đồ tốt ngươi nói những người kia tay sao trùng hợp như vậy mới đến thao châu bao lâu liền để bọn họ dày v ò ra rất nhiều đồ chơi lại tiếp tục như vậy nói không chừng còn sẽ có cái gì thiếp thất cười nói còn có thể có cái gì đơn giản chính là ăn uống b a y không lên lớn mặt bàn vương tặng lại cảm thấy việc này khó nói đám người kia kỳ kỳ quái quái h ắ n có chút nhìn không thấu thật sự là vì có một cái quan trạ nguyên trạ vương tằng không nghĩ thấu cũng liền không thèm nghĩ nữa quay đầu hỏi thiếp thất lá trà thế nào thiếp thất cười nói chuyển tới không ít còn có một nhóm tối nay liền có thể đến ra làm sao sẽ gấp gáp lúc này chuyển trà đợi đến thao châu cùng mân châu rơi vào ra trong tay chẳng lẽ không phải làm sao dày v ò điều tốt vương tằng đưa tay bấm một cái thiếp thất mặt người biết thao châu mân châu cuối cùng sẽ trong tay ta người phiên có thể biết được bọn họ nhìn thấy chính là thao châu mân châu lại tại đánh trận không quản cái này chiến sự là cái gì kết quả quan hải đều sẽ nghiêm bên trên một hồi kể từ đó hàng hóa đều liền khó lưu thông nhóm này trả có thể bán cái giá tốt lại nói thất a cũng p ả trả giá cả i cái giá lôi mở đem c tốt trên ta đầu, sau hướng h lên kéo kéo, về p r ư nghe nơi này, cũng giá lá trả giá cả c ỉ có cái cao, cái chính cho củ. so sẽ so lại này không này muốn bọn định n là đây ta thấp, họ Thiếp thất h g minh bạch n g u y ê n lai ra đã nghĩ như vậy lâu dài không tính toán không được a vương tàng nói tiểu gia tiểu nghiệp cùng những cái kia quan to h i ể n quý nhà đệ tử nhưng khác biệt không có trong tộc cung cấp nuôi dưỡng một đồng tiền đều là chính mình kiếm được những năm này túi đầu tích lũy ra sản thời gian ta cũng qua đủ rồi cũng phải để bọn họ từ dưới tay tan t ế m thử đau khổ mới là t h i p thất lại là cười một tiếng lập tức cho vương tàng g ó t rượu vương tằng tính toán thời gian hắn lưu tại cốc tàng bảo người cũng nên đem khởi hành đưa quân tư đến vương tằng chính suy nghĩ liền thấy quân t r ư ớ n g d è m vén lên đang trực phó tướng lập tức đi tới tướng h quân phó tướng nói nhị vương tử bên kia phái người tới vương tằng khẽ giật mình nhanh như vậy liền cầm xuống thao châu trừ cái đ ó ra hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác để nhị vương tử vội vã như thế tìm hắn phó tướng lắc đầu không có nhị vương tử tại thao châu tổn thất không ít binh mã liền viện quân đều đã vận dụng nhưng thao châu thành còn không có phá vương tằng đưa trong tay chen thả xuống Phó trong nói t gật gật đưa đưa quân trướng có không có người khác đưa tin trinh sát mới dám nói thẳng vương ra nhà ta có chuyện hỏi vương tướng quân vương tướng quân có hay không biết thao châu thủ tướng là ai vương tàng nói không phải liền là tống trạng nguyên chẳng lẽ cái kia quan trạng nguyên là cái thông tàng bất lộ người trinh sát lắc đầu không phải trên tường thành chính là cái tự xưng tiêu thị lao phụ nhân tướng quân lúc trước có hay không biết trinh sát ngầm đầu nhìn hướng vương tàng á nhất m định là có người giả mạo vương tằng nhữ mày có lẽ là tống trạng nguyên nghĩ ra biện pháp văn nhân luôn luôn xào trá tống trạng nguyên cha chính là như vậy phượng hà thôn chính là hắn lẩm ra vương tằng đã sớm nghe qua tống lao thái ra sự tình triệu lạc hương vẫn là tống lao thái gia đệ tử tất nhiên hắn có thể dạy dỗ đệ tử như vậy tự nhiên cũng có thể nuôi ra như thế n h ư tử chỉ bất quá hắn phía trước là bị lừa trinh sát nói vương tướng quân có thể xác định vương tằng nhữ mày hắn tại cốc tàng bảo nhiều năm ngưu tính nhiều như vậy thời gian không có khả năng chút chuyện này nghĩ không ra một cái công chúa làm sao có thể túi đầu tại thao châu sống tạm vừa nghĩ đến nơi này hai người chợt nghe oanh một tiếng tiếng động phản phất toàn bộ đại địa đều đi theo d u n lên vương tàng bước nhanh đi ra quân trướng h á cám bên trong sáng lên ánh lửa quần quận trong khói dậy đặc vậy mà sen lẫn lá trà hương vị Chương 419, nghiện. triệu học lễ nhìn xem đốt lên khói đặc bên người thạch bình đám người trên mặt tràn đầy đủ cười việc này liền thành bọn họ tới bảy người hỗ trợ tiếp ứng dự vương phủ nhân viên nói là tiếp ứng kỳ thật chính là đưa tới bọn họ tự chế h ỏ a khí đây là lần thứ nhất thống khoái như vậy dùng h ỏ a khí cái kêu động tinh thật là để người vui vẻ p h ù n g lao tam có chút vẫn chưa thỏa mãn động tĩnh cũng không tính quá lớn ta chỗ này còn có năm cái và n g không ta nhân lúc còn đóng cho bọn họ đưa qua thạch bình cũng đi theo nói còn không có chúng ta hầm than nóng đấy hai người này ngơi một lời ta một câu hình như lập tức liền muốn biến thành hành động triệu học lễ nhìn hướng vùng lao tam sống yên ổ điểm giữ lại hỏa khí còn hữu dụng chỗ này ngược lại là bọn họ còn tại cách đó không xa trôn không ít hỏa khí đợi đến đám người kêu đổi tới thời điểm liền đến tới mạnh cao chạy về tới báo tin hiện tại trừ thạch bình bên ngoài mạnh cao c ư ớ c trình nhanh nhất nhưng thạch bình tiện pháp tốt nhất chuyện kế tiếp còn phải dùng hắn lá trà bên trong bị người thả hỏa khí liền lương thảo đều đi theo thiêu chú quân trong đại doanh hỗn loạn tưng ơ bừng cứu hỏa cứu hỏa còn phái ra một đội nhân mã khắp nơi truy trà phóng hỏa người vương tặng nuốt không trôi khẩu khí này dưới tay hắn người càng là như vậy bắt không được người bọn họ trên cổ đầu người không bảo vệ vì vậy cẩn thận phân biệt trên mặt đất dấu vết lưu lại lập tức dục ngựa đuôi theo nhưng lại không biết có người đang theo dõi bọn họ bên này thạch binh một trái tim nhảy đến rất nhanh bởi vì bọn họ ở trên đường mai phục hỏa khí so dùng tại trong danh o địa càng lợi hại bên trong dùng gấp đôi liệu còn thả mảnh xứ vỡ cùng miếng sắt nổ tung về sau đồ vật bên trong sẽ theo hướng bốn phía k í c h sạn lực sắt thương hẳn là tối cường đúng hẳn là bởi vì đây là mới làm ra đến còn chưa kịp thử thậm chí làm ra cũng không hoàn mỹ không có đạt tới triệu học nghĩa dự đoán như thế triệu học nghĩa làm cái này hỏa khí thời điểm là muốn chiến mã bước qua đi mấy lần về sau h đ càng càng mắt thấy đội nhân mã kia càng ngày càng gần cầm đầu hẳn là hai cái phó tướng thạch bình có chút thất vọng thế mà không phải vương tặng bất quá hai phó tướng cũng đáng liền tính không chết cũng sẽ thủ thương tóm lại đối phía sau chiến sự có lợi đêm tối bên trong thật là thấy không rõ lắm có khả năng chỉ dẫn hắn chỉ có cái bóng mơ hồ cùng tiếng vó ngựa vang thạch binh nín thở ngưng thần cuối cùng mở miệng châm lửa lập tức không đợi đội kỵ binh kia kịp phản ứng hắn đã một tiến bắn ra chạy thẳng tới giấu k ỵ hỏa khí không cần chờ kết quả hai cái quay người hướng về phía trước chạy đi sau đó cùng nhau nằm xuống trên mặt đất ngưu thịnh dựng lên tầm thuẫn vờ anh so vừa vặn càng lớn tiếng nổ xông vào hỏa khí vòng vây kỵ binh người ngã ngựa đổ n ư u thịnh cũng l i ế c một cái khói đặc bên trong nhìn không ra thương vong nhưng có thể dự đoán đến chết tổn thương người nhất định thừa dịp này bọn họ bỏ dậy hướng chỗ hội hợp chạy đi triệu học lễ đám người chỗ ẩn thân vốn là cách bọn họ không xa tiếp ứng đến hai người không làm trì hoãn một đường hướng thao châu chạy đáng tiếc ngưu thịnh nói cái gì cũng không nhìn thấy trở về tứ thuốc hỏi ta thế nào ta cũng nói không nên lời không cần nhìn triệu học lễ mở miệng đều đi theo chấn động nhất định không kém thạch binh gật đầu ta thấy được lên m ũ i mù cũng rất lớn vẫn là cái này dùng tốt về sau、so、để tứ thuốc làm nhiều chút loại này tốt nhất lại làm điểm so cái này còn lợi hại hơn nổ tung sự tỉnh giao cho ta liền được triệu học lễ bất đắc dĩ thạch binh tiểu tử này là chơi nghiện mấy cái nhân tài chạy một đoạn đường liền lại nghe đến phía sau chuyển đến oanh một tiếng tiếng động như thịnh có chút sợ r u n cái này thế nào còn có văn vọng tứ thúc thật lợi hại a triệu học lễ cảm thấy tám thành là vì phía trước không có tất cả đều đ i ể m bạo bất quá dạng này là rất tốt vội vàng không kịp chuẩn bị lại đến như thế lập tức có phải là liền có thể đem những người kia tận d i ệ t không biết lần sau tứ thúc còn có thể tạo ra cái dạng gì tới như thịnh thanh n m bên trong đã tràn đầy c h ờ mong phùng lao tâm nói nói không chừng có thể đốt qua một lúc lâu mới nổ tùng đến lúc đó chúng ta liền có thể cố ý đem người dân tới hoặc chính là đốt phía sau ném đi doanh địa đến lúc đó chạy xa hỏa khí mới nổ cái này tốt ngưu thịnh nói không biết tứ thúc lúc nào có thể làm ra đến lần này trở về có phải là liền có thể có triệu học lễ không biết nên nói cái gì tứ đ ệ khả năng còn không biết những người này chờ đợi hắn làm ra mới hỏa khí triệu học lễ đến bây giờ còn rất khó thích ứng dù sao tứ đ ệ lúc trước cũng liền chơi đùa chút trong nhà đồ v ậ t hiện tại các ngươi nói có thể hay không làm chút ném ra bên ngoài mới nổ tung hỏa khí dạng này chúng ta liền có thể vừa chạy vừa ném đi triệu học lễ không thèm nghĩ nữa tất cả thuận theo tự nhiên à thích làm cái gì liền làm cái gì chỉ cần đừng đem nhà cho nổ lên tốt vương tặng t h ủ hàng người khả năng sợ hướng phía trước lại gặp phải mai phục thế mà đều không có cùng lên đến triệu học lễ đ á m người thuận lợi thoát thân tìm tới cái địa phương mọi người ngồi xuống đến nghỉ ngơi triệu học lễ nghĩ đến nhà mình nữ nhi cứ như vậy đi theo dự vương chạy không biết lúc nào mới có thể trở về ai triệu học lễ thở dài chờ thao châu thái bình là phải suy nghĩ một chút ở bên cạnh xảy ra khắc một gian phòng trong nhà huynh đệ nhiều như vậy hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình động thủ chức làm việc này gà nữ nhi không dễ nghe cưới cô ra có phải là tốt một chút dù cho cái kia cô ra là vương gia chúng ta còn phải nhanh lên trở về triệu học lễ nói trong nhà còn không biết như thế nào đây mặc dù nghe không được thông tin nhưng triệu học lễ cảm thấy sẽ không có chuyện gì bởi vì bọn họ làm mỗi sự kiện đều lúc trước trong dự liệu tống tiên sinh không phải đã nói rồi sao không sợ phiền phức làm không tốt liền sợ phía trước nghĩ không ra nếu như phía trước đều đã nghĩ đến vậy liền tám chín phần mười hy vọng thao châu có thể sớm chút an ổn phùng thanh hải bị bắt về sau liền có các nơi cơ sở ngầm đem tin tức tản đi khắp nơi đi ra đại tề hiện tại ánh mắt đều rơi vào thao châu bên trên chỉ cần thao châu có gió thổi cỏ lay lập tức liền sẽ bị người biết được phùng nhị tiểu thư biết thông tin thời điểm mới từ trong miếu cầu xin cái tốt nhất ký trở lại trong phủ phát hiện bầu không khí rất là không đúng phụ thân chiêu một đám người trong thư phòng bàn bạc đối sách mẫu thân quỷ gối tại phật đường trong miệng vẫn luôn tại nói thầm khẩn cầu nhi tử mình bình an phùng nhị tiểu thư bị tình hình như vậy dọa liền tính năm đó dự vương chết trận dự vương phủ cũng không có biến thành dạng này nàng lập tức gọi tới quản sự hỏi thăm thế mới biết nhà mình ca ca bị người thổ phiên năm lấy cái này mới đi thao châu bao lâu cơ hồ là người vừa tới liền xảy ra chuyện quốc cứu phủ liền cái này một cái d ò n dõi nếu là ca ca thật sự có cái sơ s u ấ t cái kia sợ rằng tiếp xuống liền sẽ nhân tâm di động bởi vì đại gia là rất coi trọng truyền thừa ai cũng sẽ không chỉ lo trước mắt lợi ích còn muốn nhìn phùng gia hậu bối sẽ như thế nào ta đi gặp thái hậu thái hậu hỏi là ai để hắn đi thao châu phùng nhị tiểu thư nghe đến mẫu thân thanh âm khẳng hạn nàng trong lòng không khỏi du lên khuyên bảo ca ca đi thao châu người là nàng nhưng nàng cũng là vì phùng gia cũng không thể lần này cũng muốn đem xử phạt quái tại trên đầu nàng Trước 420, xảy ra chuyện xảy ta đã sớm nói vì sao còn muốn đem hắn hướng phía trước đây n ô n ngữ so vừa vặn càng phải kịch liệt một đôi mắt càng là nhìn xem nàng nữ nhi này nàng cầu thái hậu hỗ trợ cứu nhi từ thời điểm thái hậu hỏi như thế một câu tựa như là tại đỉnh đầu nàng rót một chậu nước lạnh đúng vậy a là ai đâu thái hậu bắt đầu cũng không có nói muốn thành hải đi mà còn thành hải vội vội vàng vàng lập chiến công còn không phải muốn tiếp quản thái hậu trong tay quyền hành trở thành phùng ra một cây cờ lớn thái hậu chẳng lẽ không biết hiện tại thành hải bị bắt thái hậu lại dựa vào cái gì cứu hắn thành hải chết rồi từ phùng ra lại tìm một cái tộc nhân lẫn thường cái kia tộc người h nhớ Thái Hậu â n vẫn n n sẽ ư ơ n ơ n ấn g đ không n ca ta i ể tôn phu nhân nói ngươi có phải hay không muốn ca ca ngươi kiếm quân công vinh quang cửa nhà ngươi cũng tốt vào cung hầu hạ hoàng đế ngươi vì chính mình có thể làm hoàng hậu không tiếc dùng ca ca ngươi tính mệnh đi ca chu lao tướng quân không tới nhi tử liền mang binh đi tiến đánh người thổ p h i ề n điểm này là tôn phu nhân làm sao cũng nghĩ không thông không có người tại nhi tử bên thai nói cái gì hắn lại như vậy làm phùng nhị tiểu thư con mắt đỏ lên mẫu thân lo lắng ca ca không sai cũng không thể nói như vậy nữ a nhi ca ca nhất định về được nếu không nữ nhi cũng không cách nào sống tôn phu nhân nghe đến lời này không biết nên làm sao bây giờ nhi tử sinh tử chưa biết cũng không thể đem nữ nhi cũng bất tử nàng nửa ngày mới câm cúng họng nếu là n g ư ơ i ca ca xảy ra chuyện về sau lại có ai có thể che chở ngươi nói xong tôn phu nhân quay người hướng phật đường đi ra ngoài phùng nhị tiểu thư không hề rời đi nhìn xem cái kia vô thanh vô tức tận bùn nàng chân mềm nhũng quỷ xuống tới thao châu đến cùng phát sinh cái gì ca ca mang nhiều như vậy b ì n h m ã đi lại dạng này bị người n ắ m lấy mà còn nàng để người đi lấy phượng hà thôn triệu ra cũng không có thông tin nàng chẳng những không thể bởi vì thao châu thay đổi cục diện ngược lại náo ra càng lớn thái họa phùng nhị tiểu thư cắn răng nàng cái kia ca ca tại phúc kiến nhiều năm chẳng lẽ liền không có luyện được nửa điểm bản lĩnh nếu như nàng là cái nam tử định sẽ không như vậy hiện tại hại chính hắn cũng hại nàng phùng nhị tiểu thư nửa ngày tỉnh táo lại nàng cẩn thận suy nghĩ đến cùng còn có cái gì biện pháp bổ cứu nếu như nàng có thể đem ca ca cứu trở về như vậy về sau liền tính phụ thân mẫu thân biết nàng khuyến khích ca ca kiến công lập nghiệp đại khái cũng sẽ không trách cứ nàng có thể là nàng có thể tìm ai đâu dự vương phủ còn có hay không lưu lại cơ sở ngầm dự vương thái phi có thể hay không hỗ trợ phùng nhị tiểu thư cảm thấy có thể đi dự vương phủ thử nhìn một chút phụ thân bên kia sẽ nghĩ bọn họ biện pháp vạn nhất nàng có thể g i ú p một tay nàng vừa vặn bước ra p h ầ n đường liền thấy hạ nhân lại vội vàng chạy tới nhị tiểu thư nha hoàn thở hồn hện lại có thông tin chuyển đến nói trường công chúa còn sống phùng nhị tiểu thư nhất thời không có kịp phản ứng trưởng công chúa cái nào trưởng công chúa là sương nhạc sương nhạc trưởng công chúa đại gia bị bắt thổ phiên tiến đánh thao châu trước mắt trưởng công chúa mang người thủ thành tin tức này nghe tới một cái so một cái giả sương nhạc công chúa chết nhiều năm như vậy làm sao có thể đột nhiên sống phùng nhị tiểu thư hoàn toàn là người phùng gia tại thao châu nhiều như vậy cơ sở ngầm không có khả năng không biết nàng giữ chặt nha hoàng nghiêm nghị nói người nào đưa tới thông tin là lính liên lạc đi theo chiến báo cùng nhau trở về nha h o à n thấp giọng nói lao ra đều nói nếu như là thật vậy nhưng xảy ra đại sự phùng gia cùng sương nhạc công chúa quan hệ người ta không biết được phùng gia chính mình rất rõ ràng thái hậu nương nương có thể tại tiên hoàng trong vương phủ đứng bước chân chính là đem sương nhạc công chúa hai gà thổ phiên về sau vì có thể bảo vệ phùng gia địa vị lại ngăn cản sương nhạc công chúa trở lại đại tề sương nhạc công chúa chết thì cũng thôi đi nếu như sống tất nhiên sẽ hướng phùng gia trả thù đến lúc đó phùng gia phải làm sao phùng nhị tiểu thư đột nhiên không dám nghĩ hiện nay quan trọng nhất hình như không phải cứu ca ca mà là biết rõ ràng thao châu công chúa là thật là giả dự vương phủ dự vương thái phi nghe nói phùng thành hải bị bắt thông tin trên mặt tôi cười nàng đợi giờ khắp này đã lâu nàng liên biết phùng gia không có bản sự này p h ụ tá thấp giọng nói muốn hay không vụ trộm là vương phủ mời chào một chút người như vậy ngu ngốc phùng ra người làm sao có thể thắng được nhân tâm lúc này mời chào làm ít công to dự vương thái phi gật đầu vốn cũng là làm như vậy phùng ra lại giúp chúng ta nhấc cấu kiệu cớ sao mà không làm bằng vào chúng ta dự vương phủ uy tín đến lúc đó bọn họ tình nguyện tin tưởng có cái dự vương hậu tự đem đường đều c h ả y tốt dự vương phủ liền có thể có người đến nhận trách nhiệm lại nói cái này vốn là l a o dự vương a n bài tốt trời vừa sáng liền lưu lại một chút manh mối cùng truyền ôn để người khắc tán đồng nàng con út thân phận bất quá chỉ là nước chạy thành sông sự tỉnh là thời điểm cũng phải để tiểu vương phải tiểu để ra lộ lộ、diện. dự i ệ n d vương thái phi chỉ tiểu vương ra dĩ nhiên chính là nàng có nút thừa cơ hội này bọn họ cũng có thể m â u t ử gặp nhau nàng đợi một ngày này có thể quá lâu phụ t a ứng thanh chúng ta cái này liền đi an bài dự vương thái phi nhớ tới võ vệ quân bên kia thế nào n h ế p song không có gửi thư tố khổ phụ t a lắc đầu không có triệu cảnh vân cùng n h ế p song đều không có đưa tin ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có thể chống đến lúc nào dự vương thái phi nói qua ít ngày nữa bọn họ liền tính nghĩ trở về ta cũng sẽ không đáp ứng phụ tá nói bọn họ vốn là dự vương phủ gia tướng lại không vì vương phủ suy nghĩ dự vương đều không còn nữa bọn họ cũng không biết về vương phủ hiệu trung thái phi dạng này người thái phi không cần lại để ý tới để bọn họ chết tại phùng gia trong tay tốt nhất đến lúc đó vương phủ còn có thể vì bọn họ đòi lại công đạo r ơ i bỏ triều đình cùng phùng gia trung quy phải có chút mở c ớ a những người này m ệ n h làm nền làm cái gì đều sẽ chuyện đương nhiên dự vương thái phi chính cảm thấy việc này rất tốt liền nghe đến quản sự bầm báo có nhãn tuyến trở về dự vương thái phi phân phó đem người mang đến trước mắt đi lễ liền v ộ i vã mở miệng thái phi lục khúc thành bên kia chuyển về thông tin xương nhạc trưởng công chúa trở về cơ sở ngầm không nghe thấy có người nói chuyện hắn tiếp tục nói thiên chân vạn s á c trước mắt liền tống quan g ngạn cùng nhiếp xong cũng nương nhờ vào sương nhạc t r ư ở n g công chúa theo châu võ vệ quân bị điều động nhộn nhịp hướng lục khúc đi dự vương thái phi mở to hai mắt nhìn ngươi nói cái gì sương nhạc t r ư ở n g công chúa nàng trở về sương nhạc trở về còn để nhiếp xong đám người đi nương n h ờ chợt nghe không có khả năng nhưng cơ sở ngầm nói rõ chỉnh cọc sự tình sương nhạc t r ư ở n g công chúa một mực gần thân tại trại lần này trại xảy ra chuyện thổ phiên công thành nàng mới h i n thân dự vương thái phi lập tức cảm thấy đây là thật nàng không có làm sao gặp qua sương nhạc trưởng công chúa nhưng đối trưởng công chúa sự t ì n h có châu nghe thấy đây là sương nhạc trưởng công chúa có thể làm ra đến không được chẳng phải là nàng trồng nhiều năm cây bị người hái trái cây tiêu dục chết không sai nhưng sương nhạc trưởng công chúa tại đại tề liền không có u y vọng sao một cái mười mấy tuổi bị gả đi thổ phiên tại thổ phiên gả hai lần ô tùng tề ô tùng tiết khi còn sống thổ phiên đối đại tề mảy may không có phạm đến bây giờ quán trả người kể chuyện sẽ còn nói lên chuyện xưa của nàng một người như vậy chết chính là một đoạn cố sự còn sống lời nói nàng chính là đứng ở đó một ngọn núi ai cũng đừng nghĩ tùy tiện vượt qua đi